có điều hai người đều rất tự biết đúng mực, xưa nay sẽ không bàn lộn thị phi, hành tranh xùm việc, ở trước mặt hắn cũng xưa nay không nói ai không phải. điểm này để tiêu minh rất là vui mừng. ở thời đại này, có lúc hắn cũng không cách nào lựa chọn, thế nhưng nếu ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể tiếp nhận rồi chính mình hậu viện. tiến vào tầm điện, lục la chủ động đem tiêu giật ôm vào tiêu minh bên người, lúc này phấn nhào nhào tiêu giật chính mở to mắt to nhìn hắn, tinh khiết ánh mắt không chứa một tia tạp chất. nhìn thấy tiêu minh. Tiểu tử đưa chân nhỏ cánh tay nhỏ động lên, lộ ra nụ cười, miệng thủy mánh liệt mà ra chạy xuống, lục la thấy thế lập tức nắm khăn tay đi lao. Nhìn con trai của chính mình, tiêu Minh trong lòng ấm áp, đế vương cũng là người, cũng coi chính mình thất tình lục rủ, hiện tại, hắn đống nhiên có chút lý giải tiêu văn hiền. Đều là con trai của chính mình, tuy rằng mỗi người có yêu chuộng, thế nhưng cũng không muốn xem thấy bọn họ tự giết lẫn nhau. Tiêu Dật là hắn con trai thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Hắn không muốn xem thấy con trai của chính mình vì ngôi vị hoàng đế tiếp tục chém giết tiếp. Vì lẽ đó hắn âm thầm rơi xuống một quyết định, một sẽ không để cho phong kiến vương triều tiếp tục tuần hoàn xuống quyết định. Hoàng thượng, người đang suy nghĩ gì? Phỉ Nguyệt Nhi thấy tiêu minh đở ra đột nhiên hỏi. Phục hồi tinh thần lại, tiêu minh cười cợt, chỉ là một ít chính vụ thôi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đúng rồi, làm sao hôm nay các ngươi đều đến này tẩm điện bên trong? Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng... Nay từ sáng đến tối ở hành dinh bên trong muộn tóm lại là có chút kẻ nhạc, nô tỳ liền làm cho các nàng lại đây trò chuyện. Tiêu Minh gật gật đầu, lúc này hắn chợt nhớ tới đến này đại du quốc lâu như vậy tựa hồ chưa từng có cho cái thời đại này ở giải trí trên tăng cường cái gì hạng mục Hiện tại Phỉ Nguyệt Nhi nói như vậy, hắn đột nhiên cảm giác thấy cũng nên nắm một ít giải trí hoạt động đi ra, dù sao công thương nghiệp cần phát triển, văn ngu cũng phải phát triển, như vậy mới có thể bổ sung lẫn nhau. Hơn nữa trước đó vài ngày Dương Thường nghiệp bẩm tấu lên nói Đăng Châu nước ngoài thương nhân thường xuyên đến Đăng Châu trong thành tụ đánh cược, điểm ấy để hắn cũng có chút xúc động. Những này nước ngoài thương nhân bạc không kiếm lời bạch không kiếm lời, nếu là lấy ra một ít mới mẹ chơi pháp, tất có thể hấp dẫn càng nhiều thương nhân đi tới Đăng Châu vui đùa. Dù sao ở thời đại này đánh bạc là không phạm pháp, cùng với để dân gian lung tung mở sòng bạc, không bằng để phủ nha quy phạm hóa sòng bạc. Nghĩ tới đây, hắn đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, đã như vậy chấm liền giao cho các người một thú vị đồ vận, bảo đảm các ngươi đón lấy một quãng thời gian sẽ không tẻ nhạt. Thật sao? Đã như vậy, nô tỳ liền phải xem thử xem." Phỉ Nguyệt nhi nở nụ cười. Từ Huyền nói rằng, Hoàng thượng phỏng trừng ở nói mạnh miệng, những năm này cũng không gặp hoàng thượng cũng không dạy chúng ta cái gì tốt chơi nha. Chương 747: Chiến hạm cải tạo. Kéo dài mưa phùn lất át cây cỏ cùng tảng đá đường, nhẹ nhàng tí tí tách tách thanh phảng phất là đại điểu nhợt nhạt ngâm sướng. Linh hội loại này thanh nhũ cảm giác Tiêu Minh trong lòng đông nhiên một trận yên tĩnh. Những này năm, sáu năm qua hắn quá bận rộn chính vụ, đúng là có rất ít như thế thả lòng thời điểm, hiện tại hứng thú tới nhưng không ngăn được. Liền hắn nói rằng, cái này đơn giản, chấm liền giao cái các ngươi một bốn cái có thể chơi game, cứ như vậy, khi nhàn hạ hậu cũng có thể giải giải buồn. Từ huyền hoan hỉ nhất náo nhiệt, lúc này vỗ tay bảo hay, nàng nói rằng, Hoàng thượng chuẩn bị dạy chúng ta cái gì đây. Chấm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, hiện tại vẫn không có vật này. Chấm liền có thể liền khiến người ta đi một chuyến gốm sứ phường. Dứt lời, hắn gọi tiễn đại phú, lại tìm đến chỉ cùng bút họa không ít đồ án, tiếp theo để tiễn đại phú cầm cái này đi tới gốm sứ phường, để bọn họ đưa tới. Cách nhật, gốm sứ phường liền đem đồ vật đưa đến, đây là từng cái từng cái tiểu phương khối, mặt trên ấn các loại đồ án, không phải những khác, nhưng là đương đại mặt trượng Ăn đồ ăn sáng, lục la, tử viện cùng thôi tuyết nhi đúng hẹn đi tới tẩm điện bên trong. Lúc này Tiêu Minh đã cùng Phỉ Nguyệt Nhi giải thích này mặt trượt chơi pháp. Ba người đến, Tiêu Minh lại hướng về bọn họ giới thiệu một chút quy tắc. Lần này Tiêu Minh dùng tới khoa học kỹ thuật tinh thạch, nhân bốn người này đối với quy tắc ký ức rất nhanh. Vật này chơi vui. Từ huyền khác biệt liều linh quang, nàng luôn luôn thích nhất chơi đùa, dính lên vật này nhất thời ham sâu trong đó. Tiêu Minh lúc này cười nói, đến đến đến, đến hôm nay chấm liền chơi với ngươi trên mấy cái, sau đó trong lúc rảnh rỗi Các ngươi cũng có thể mang theo Hoàng Thái Hậu đồng thời, tỉnh Hoàng Thái Hậu phi mượn. Hoàng thượng nói cực kỳ, người này thế nào cũng phải tìm điểm về vui, không phải vậy đều sẽ suy nghĩ lung tung. Phì Nguyệt Nhi, thôi tuyết nhi, tử viện ba người ở trước bàn ngồi xuống, Lục Lan ngoan ngoãn địa đứng tiêu minh phía sau vì hắn bước lên vai. Tử viện một mặt cười xấu xa, vậy ngươi mỗi ngày buổi tối suy nghĩ lung tung cái gì? Lục la nhất thời náo loạn cái đại mặt đỏ, tử viện tỉ tỉ, ngươi lại bắt nạt ta. Phì Nguyệt Nhi mím môi cười Nàng nhìn về phía thôi Tuyết Nhi, cái này Hoàng Quý Phi cùng các nàng nhất là mới lạ, liền nàng nói rằng, Tuyết Nhi, này tử huyện chính là mạnh mẽ hộ, hai người chơi đùa quen rồi, nếu là không cẩn thận nói sai, ngươi cũng không nên yên tâm bên trong đi. Thôi Tuyết Nhi khẽ gật đầu một cái, trong lòng nàng đúng là có chút ước ao phỉ nguyệt nhi ba người vui cười tức giận mắng, giờ khắc này cũng muốn hòa tan vào, liền nói rằng, nương nương yên tâm, đại gia đều là tỷ muội, ta sẽ không bởi vì lúc này não. Đối với một người đàn ông tới nói sợ nhất chính là nội bộ mâu thuẫn, tuy rằng ở đương đại xem một ít cung tâm kế cảm thấy rất thú vị, thế nhưng hắn cũng không muốn chính mình trong cung cũng xuất hiện một ít lung ta lung tung sự tình. Có điều bây giờ nhìn thấy Phỉ Nguyệt Nhi một bộ đại tỷ đại dáng vẻ, hắn liền an tâm, chỉ cần Phỉ Nguyệt Nhi có thể lấy đại cục làm trọng, này hậu cung thì sẽ không loạn. Mặt trược tới tay, tiêu minh cùng bốn người một chơi liền quên thời gian. Thẳng tới giữa trưa Tiễn Đại Phú nhắc nhở Ngọ Thiện thời điểm năm người mới từ chơi mặt trược lạc thú bên trong phục hồi tinh thần lại. Bởi vì vừa tiếp xúc mặt trược, bốn người có chút nghiện, An Ngọ Thiện liền lại vây thành một bàn bắt đầu chém giết, tiêu minh dù sao cũng là người từng trải, đối với này ngược lại không là rất thương tâm. Lưu lại bốn người ở tầm điện chơi nháo, hắn nhưng là cùng Tiễn Đại Phú đi tới Thanh Châu tạo thuyền phượng bây giờ hắn bắt đầu hướng biển ở ngoài mở rộng thế lực, này duy trì trên biển bá quyền địa vị liền có vẻ vô cùng trọng yếu nếu như không có cảng tiên tiến chiến hạm, hắn ở trên biển quyền lợi rất có thể sẽ gặp Âu Châu quốc gia khiêu chiến, vì lẽ đó phát triển cảng tiên tiến chiến hạm đối với hắn mà nói rất tất yếu. Ra thành Thanh Châu, Tiêu Minh dọc theo Tiểu Thanh Hà đến Thanh Châu tạo thuyền phường, Lúc này một ở trong sông khói đen bốc lên thuyền hấp dẫn Tiêu Minh sự chú ý. Đây là một chiếc cấp 5 cái luân thuyền chiến hạm. Lúc này từ chiến hạm trung ương dỗi ra tới một người cao vóc trụ tử, cây cột, chính là cái này dễ, cái trụ tử, cây cột, bên trong không ngừng khói đen bốc lên. Cái luân trên thuyền Trương Lương cùng Lâm Văn Đào đều ở, hai người chính đang nói gì đó. Nhìn thấy Tiêu Minh đến, hai người lúc này từ thuyền bên trên xuống tới đến Tiêu Minh trước người. Hoàng thượng! Trương Lương cùng Lâm Văn Đào đồng thời nói rằng. Gật gật đầu, Tiêu Minh hỏi, chiếc chiến hạm này không phải sớm nhất một nhóm cái luân thuyền chiến hạm sao? Đúng, Hoàng thượng! Trương Lương đáp một tiếng, hắn nói rằng, hạ quan nhìn thấy này máy chạy bằng hơi nước sau khi... Giác đến mức hoàn toàn có thể đem trước đây cái luân thuyền cải trang thành có buồm đi xa cùng máy chạy bằng hơi nước động lực chiến hạm bằng không một lần nữa kiến tạo lại đến hoa lượng lớn bạc tiêu minh gật gật đầu trương lương lời này là nói đến hắn tâm khảm bên trong đi tới kỳ thực khoảng thời gian này tiêu minh vẫn đau đầu vũ khí này đổi mới sự tình ngăn ngắn thời gian 6 năm thanh châu hỏa khí từ toại phát thương đến tuyến thang thương bây giờ lập tức liền muốn thăng cấp làm kiếp nổ bốt cỏ thương như vậy không ngừng thay đổi quần áo để phủ khố cũng có chút không chịu nổi Có điều này xuống kiếp đổi đại cũng là thôi, chiến hạm này thay đổi quần áo nhưng dù là cái vấn đề lớn. Một chiếc cái luân thuyền chi phí mấy trăm ngàn lượng bạc trắng, hắn có thể không chơi nổi như vậy đổi mới. Không sai, chấp ngày hôm trước đến đây tạo thuyền phường vì là chính là việc này, hiện tại ngươi có thể đem cái luân thuyền cải tạo thành hơi nước thuyền chấm liền yên tâm. Tiêu Minh nói rằng, bị Tiêu Minh khích lệ, Trương Lương nở nụ cười, hắn nói rằng, này vốn là hạ quan việc nằm trong phận sự. Gật gật đầu, Tiêu Minh tiếp tục hỏi. Hiện ở này chiếc cái luân thuyền không dựa vào sức gió, ở bên trong nước có thể đi bao nhanh. Đại khái một tiết. Trương Lương nói rằng. Lâm Văn Đào nói rằng, Hoàng thượng, cái này thuyền đi tốc độ đã vượt qua đơn thuần dựa vào sức gió chiến hạm. Hừng, này ngược lại không tệ, đã như thế từ Đăng Châu đến Triều Tiên thời gian sẽ cực kỳ giảm nhỏ, ở hải chiến bên trong cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Tiêu Minh nói rằng, này thuyền đi tốc độ dùng tiết đến biểu thị, một tiết đại biểu 1, 852 km. 11 tiết chính là 20, 372 km, tốc độ trên căn bản nói là 20 km mỗi giờ. Mà so với hơi nước cano, buồm chiến hạm vô cùng ý lại tốc độ gió, phong lúc nhỏ 3, bốn tiết là thái độ bình thường, gió lớn thời điểm cũng có thể chạy ra 11-12 tiết. Thế nhưng tổng thể tới nói là không có hơi nước thuyền tới ổn định, cái này cũng là tại sao buồm chiến hạm ở hơi nước thuyền sau khi ra ngoài bị cấp tốc đảo thải nguyên nhân. Dù sao nếu là gặp phải một gió êm sóng lặng tháng ngày, Loại chiến hạm này ở trên biển gặp gỡ, vốn chiến hạm liền bị song ngược tiết ấu, lộ ra thần sắc hứng phấn. Hắn tiếp tục nói, nếu như chiếc chiến hạm này cải tạo thành công, năm nay các ngươi liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở cải tạo trên chiến hạm. Vâng, hoàng thượng. Trương Lương đáp một tiếng. Tiếp theo hắn nói rằng, có điều này còn phải Lâm Văn Đào có thể đủ lượng cung cấp máy chạy bằng hơi nước. Lâm Văn Đào lập tức lộ ra một tấm khổ qua mặt. Hiện tại mỗi cái nhìn thấy ta người đều hướng về ta muốn máy chạy bằng hơi nước, hoàng thượng. Hạ quan hiện tại có thể khổ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ba người đồng thanh nở nụ cười, tiêu minh nói rằng, chấm đang muốn đi tìm ngươi nói chuyện này, hiện tại ngươi có thể mang máy chạy bằng hơi nước giao cho thủ hạ của ngươi, hiện tại ngươi chuyện quan trọng nhất là tiếp tục nghiên cứu chế tạo kiểu mới máy chạy bằng hơi nước. Trưng 748, Địa lực. Phơ phất gió sông mang theo một tia rong mùi thanh. Ba người một mặt thưởng thức tiểu thanh trên sông lui tới thương thuyền. Một mặt đàm luận liên quan với hơi nước cano cùng máy chạy bằng hơi nước đề tài. Đàm luận hơi nước cano cùng máy chạy bằng hơi nước sự, Lâm Văn đào đông nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn đối với tiêu minh nói rằng, Hoàng thượng, hai ngày trước, hạ quan trước đây ở Thanh Châu Đại học bạn thân đã từng đi tìm ta. Hắn nói hắn đang chuẩn bị xin điện lực thí nghiệm, thế nhưng khổ nỗi cũng không đủ đồng tiêu cùng nằm châm, căn bản là không có cách tiến hành. Điện lực thí nghiệm. Tiêu minh nhíu mày một cái. Vì xúc tiến đại du quốc khoa học kỹ thuật phát triển Tiêu Minh là rơi xuống lực tức giận, đặc biệt là ở Thanh Châu Đại học thành lập sau khi hắn hứa hẹn bất kỳ học viên cũng có thể xin bạc thành lập nghiên cứu của chính mình hết, tìm kiếm hợp tác học viên tiến hành tương quan nghiên cứu. Cái này chính sách sau khi đi ra, rất được học viên hoan nghênh, rất nhanh triệu đỉnh thu được hơn 30 thành lập phòng nghiên cứu xin, mà những học viên này xin bạc con số cũng đều không phải trường hợp cá biệt. Bất quá đối với Tiêu Minh tới nói này bạc là không thể loạn cho. Đương đại làm giả nghiên cứu khoa học lừa gạt tiền thí dụ chỗ nào cũng có. Hay là những học viên này có thể lừa gạt đạt được các quan lại, thế nhưng là lừa gạt không được hắn, vì lẽ đó ở xét duyệt sau khi, hắn trực tiếp đem bên trong hơn 20 cái xin phụ quyết. Là điện lực thí nghiệm, lần trước Hoàng thượng phụ quyết không ít nghiên cứu xin sau khi, rất nhiều học viên đều cẩn thận không ít, ta cái này bản thân chỉ lo lần này sẽ bị Hoàng thượng phụ quyết, liền đến đây cùng ta thương nghị. Lâm Văn Đào nói rằng, trầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, Hắn nói xác thực là sự thực, hiện tại đồng kia dễ dàng tìm, có điều cường nam châm nhưng không dễ dàng tìm, có điều may là thành châu phủ cảnh nội là có nam châm, chờ khoáng vật tư tìm tới, châm liền cho hắn đưa đi, trước đây để hắn xin chính là. Trên thực tế lần thứ nhất cách mạng công nghiệp cùng lần thứ hai cách mạng công nghiệp trong lúc đó khoảng cách không phải rất dài, lần thứ nhất cách mạng công nghiệp tích lũy để lần thứ hai cách mạng công nghiệp rất nhanh phát sinh. Hiện tại đại du quốc toàn diện tiến vào hơi nước thời đại này đã đang vì lần thứ hai cách mạng công nghiệp đánh cơ sở, mà điện lực làm lần thứ hai công nghiệp căn bản, hiện tại là nên đăng lên nhật báo. Âu Châu Quốc gia thông qua tự mình tìm tòi dùng trăm năm thời gian hoàn thành điện lực phổ cập, thế nhưng đối với hắn mà nói không cần thời gian dài như vậy, dù sao hắn nắm giữ thành thục kỹ thuật, có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Vâng, Hoàng thượng. Lâm Văn Đào Cao Hưng nói rằng, hắn cùng vị này bạn thân vẫn tỉnh táo nhung nhớ, ở hắn mân mê máy chạy bằng hơi nước thời điểm. Vị này bạn thân vẫn ở học viện chuyên tâm học tập hiện tại rốt cục muốn dương ra thân thủ. Tiêu Minh tâm tình cũng không sai, hỏi hắn, người này tên gọi là gì? Tô Lương Tài. Trương Lương nghe vậy không khỏi nở nụ cười, tên của người nọ đúng là thú vị, chỉ hy vọng hắn thật là một Lương Tài. Này Lương Tài bằng hữu cũng nhiều là Lương Tài, chấm tin tưởng Lâm Văn Đào ánh mắt. Tiêu Minh nói rằng, lại cùng hai người nói rồi một chút thoại, Tiêu Minh cùng Tiễn Đại Phú trở về hành dinh. Lần này Tô Lương Tài sự tỉnh chứng minh hắn mai phục nhân chính đang kết thành quả. Ngoại trừ Lâm Văn Đào ở ngoài, Thanh Châu Đại học từng cái từng cái học có thành tựu học viên bắt đầu đi ra, đem học thức của chính mình dùng đến mỗi cái ngành nghề. Thanh niên cường thì lại quốc gia mạnh, hiện tại càng ngày càng nhiều sĩ tử bỏ xuống hủ nho thư tịch cầm lấy đại diện cho khoa học thư tịch, này bản thân liền là Đại Du Quốc đang thay đổi một chứng minh. Có điều đối với hắn mà nói hiện tại còn chưa đủ, hắn muốn cho loại này thay đổi không chỉ dừng lại ở Thanh Châu. Đồng thời vì tăng nhanh quá trình này, hắn càng muốn tự thể nghiệm, tham dự trong đó. Hắn đã bàn giao xuống, này Thanh Châu Đại học muốn thành lập một cái đại học đường, mỗi bảy ngày hắn cũng có rút ra một ngày đi Thanh Châu Đại học tự mình giảng bài. Đối với hắn mà nói, này không chỉ là vì truyền thụ tri thức, càng là vì để cho thiên hạ sĩ tử nhìn rõ ràng hắn người hoàng đế này đối với các học viên coi trọng, để mỗi người bọn họ đều nắm giữ thiên tử môn sinh vinh quang. Doanh Châu, đây là Triều Tiên hướng Tây Bắc một tòa thành trì. Tự Liễu kinh thành lui lại sau khi, bối thiện không có vội vã về thịnh đều, mà là lĩnh binh đến tòa này kim trướng Hán quốc biên cảnh thành nhỏ. Đại Cát khách mời đến. Cái vù âm thanh ở ngoài phòng vang lên. Bối thiện tinh thần chấn động, nói rằng, để bọn họ đi vào. Lần này rời đi Liễu kinh thành đồng thời hắn sai người đi tới một một chuyến bị nước Nhật chiếm lĩnh Triều Tiên thành trì. Rất nhanh hắn phải đến hồi phục, người nước Anh lập tức liền muốn từ nước Nhật trở về, trước khi đi chính có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Liên người nước Anh trực tiếp lái xe chiến hạm từ nước Nhật rời đi, ở doanh châu Hải vượt ngừng, muốn cùng bối thiện gặp mặt một lần. Chỉ chốc lát sau, cái vồ dẫn hai cái tóc vàng mắt xanh người xuất hiện ở ngoài cửa, bối thiện có chút kinh dị, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy, trong lòng không khỏi có chút chấn động. Cùng hai cái người nước Anh đến còn có bốn cái nước Nhật võ sĩ, hai người bọn họ bên hông mang theo đao võ sĩ, tựa hồ là chuyển vì bảo vệ hai người mà tới. Tôn kính bối thiện đại các, Ta là tới tự Anh Quốc cờ ẹ e bá tước, cờ ẹ e mặt lộ vẻ thân mật vẻ. Lần này đi tới nước Nhật, hắn thành công cùng Sơn Điền Tín trưởng gặp mặt, trên nhiều khía cạnh đều đạt thành thỏa thuận. Hắn xưng hô vị này, trưởng kỳ thỏa thuận. Thỏa thuận nội dung ở hắn đến đây nước Nhật trước cũng đã định ra, từ ký hiệp nghị ngày lên, Anh quốc sẽ vì nước Nhật cung cấp chất lượng tốt hơn súng kiếm, pháo, chiến hạm, đồng thời phái ra quân sự nhân viên phụ trách huấn luyện nước Nhật binh sĩ. Hơn nữa nước Nhật có thể phái nhân viên đi tới Anh quốc du học đồng thời Anh Quốc sẽ trợ giúp nước Nhật thành lập công nghiệp hệ thống, cung cấp máy chạy bằng hơi nước. Cùng với đối lập, nước Nhật hướng về Anh quốc mở ra thị trường, cho phép Anh quốc thương nhân ở nước Nhật kinh thương. Đồng thời hai nước có nghĩa vụ cộng đồng ứng đối châu Á đối mặt uy hiếp. Ung dung ký xuống phần này thỏa thuận để cờ rẻ ùa cũng hơi kinh ngạc. Có điều này đều muốn cảm tạ Đại Du quốc của thời, bởi vì điều này làm cho nước Nhật cảm nhận được uy hiếp. Vì lẽ đó Sơn Điền tín trưởng mới sẽ lực bài chúng nghị hòa bọn họ ký kết phần này hữu hảo điều ước. Bất quá đối với cờ dệ ẹ tới nói, nhiệm vụ của hắn xa xa chưa hoàn thành, đại du quốc để bọn họ thực sự quá mức lo lắng, hơn nữa từ hắn hiểu rõ đến xem, vị này đại du quốc hoàng đế giã tâm mười phần. Hắn thập phần lo lắng vị này khác với tất cả mọi người đế vương sẽ ở châu Á không ngừng mở rộng, mà ở Triều Tiên hai tòa thành chỉ bị đánh hạ sau khi, tăng lên hắn lo lắng. Chính vì như thế, hắn mới sẽ cố ý đến đây gặp gỡ vị này bối thiện đại cát Thế giờ, viện của tôi cứ việc hắn biết rõ đại du quốc cái này bắc phương thảo nguyên đế quốc càng thêm dã man thế nhưng người nước anh không sợ dã man bộ tộc chỉ sợ so với bọn họ càng thêm văn minh đế quốc vì có thể khéch chế đại du quốc mở rộng hắn cảm thấy tất yếu ở châu á chế tạo ra một vòng dây như là một lồng sắt như thế đem đại du quốc con này sắp thức tỉnh hùng sư nhốt lại khi đó mặc dù cái này vòng tròn không cách nào đưa đến tác dụng thế nhưng cũng đầy đủ lùi lại đại du quốc của thời thừa dịp khoảng thời gian này anh quốc công nghiệp sẽ cồn cồn về phía trước không ngừng đem đại du quốc bỏ lại đằng sau. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào làm, đôi này, chuyện này đối với đại đế quốc anh đều là bách lợi mà không một hại. Trưng 749, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đầy dây thấp bé của tranh kiến trúc doanh châu trong thành sinh sống 20 ngàn ở đây định cư kim chướng hãn quốc tộc nhân. Bối thiện ánh mắt ở cờ rệ ẹ trên người nhìn chăm chú một lúc lâu, lúc này mới bỏ ra vẻ tươi cười, mời đến, khách nhân tôn quý. Cờ rệ ẹ thi lễ một cái, tiến vào hắc cám trong phòng nhỏ Hắn đã quen những chỗ này chán nản cùng bận cùng. Cùng Anh quốc so ra, nơi này quả thực chính là không khai hóa hoang dã. Thế nhưng hắn không dám ngạ mạn, những này dã man bộ tộc cũng sẽ không chú ý lê nghi, một không cao hứng hắn khả năng sẽ bị giết. Lúc này, bối thiện đã ở trong phòng chuẩn bị khảo toàn dương cùng mã nai tiểu, đây là kim trướng Hán quốc chiêu đái khách nhân tôn quý nhất mới sẽ dùng đồ ăn cùng ẩm phẩm. Ở thảm lông trên ngồi xuống, bối thiện đem đồ ăn và rượu ngon phân cho cờ rệ ẹ chờ người, lúc này mới hỏi. Nước Nhật người nói các ngươi có thể giúp giúp chúng ta chiến thắng đại du quốc, đây là có thật không? Cơ dệ ẹ e nói rằng, có thể hay không chiến thắng đại du quốc ai cũng không cách nào chắc chắn chứ. Thế nhưng có một chút là đúng, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi, thứ ta nói thẳng, nếu như quý quốc còn chuẩn bị lấy cổ lao chiến thuật tiến công cái này quốc gia, các ngươi chỉ có thể còn lại thất bại một đường. Dừng một chút Cơ dệ ẹ e nói rằng, có người nói biết, hiện tại đại du quốc vừa kết thúc nội loạn, còn ở vào suy yếu bên trong. Bọn họ hay là có thể ở Triều Tiên đánh thắng một hai trận chiến dịch, thế nhưng là vô lực trước gia thảo nguyên đối với các ngươi tiến hành chinh phạt, vì lẽ đó, các ngươi bây giờ còn có thời gian chuẩn bị. Bối Thiện một đời chinh chiến, tự nhiên rõ ràng Đại Du quốc hiện tại đối mặt vấn đề, vì lẽ đó đây mới là hắn hoảng sợ địa phương. Một suy yếu Đại Du quốc còn có thể đem nó đánh bại, nếu như Đại Du quốc khôi phục như cũ, đây chính là kim chướng Hàn quốc tận thế. Cơ Dệ hẹ e bá tức xem rất thấu triệt. Bối Thiện nói rằng, hắn môi nói một câu Phụ trách phiên dịch người nước Anh liền chuyển cáo cờ dè nhẹ e Bối Thiện. "Những đạo lý này ta rõ rõ ràng ràng, thế nhưng hiện tại chúng ta cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhìn Đại Du quốc một chút khôi phục như cũ." Bối Thiện vẻ mặt nghiêm túc, Cờ Dệ ẻn e nở nụ cười, "Không có bất kỳ một quốc gia nào có thể chịu đựng kéo dài không ngừng chiến tranh, chỉ cần Đại Du quốc vẫn nơi ở trong chiến tranh, hắn chẳng mấy chốc sẽ đổ đi." Bối Thiện con mắt híp lại, hắn không phải ngu rốt người, trong nháy mắt rõ ràng cái này Cờ Dệ ẻ e không có lòng tốt. Hắn trầm giọng nói rằng, ta cho rằng đến chính là một cứu tinh, không nghĩ tới đến chính là một sài lang, để kim trướng Hán Quốc cùng Đại Du Quốc rơi vào chiến tranh chính là ngươi mục đích thực sự đi. Hiện tại các ngươi không có lựa chọn, theo ta được biết, các ngươi kim trướng Hán Quốc cùng Đại Du Quốc là thế kiểu, mạnh mẽ Đại Du Quốc sẽ không khoan dung các ngươi tồn tại. Cờ dệ ẹ e nói rằng, hắn hơi kinh ngạc, cái này bối thiện rất thông minh, mục đích của hắn chính là suối rục kim trướng Hán Quốc cùng Đại Du Quốc tử chiến. Như vậy. Bọn họ nâng đỡ nước Nhật liền có thời gian triển, chờ Kim Trướng Hãn Quốc cùng Đại Du Quốc lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là bọn họ tách rời hai người này quốc gia thời điểm. Bối thiện trong lòng tức giận, chính như cờ dệ ẹ từng nói, hắn xác thực ý đồ đến không quen, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Châm ngâm một chút, hắn nói rằng, Đại Du Quốc người lợi hại chính là hỏa khí, chỉ cần cho ta chất lượng tốt hỏa khí, ta liền có thể đánh bại Đại Du Quốc. Cơ dệ ẹ cùng Ngư Sơn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng vị này đại cắt cũng là tâm mang ý xấu, mục đích là để bọn họ cung cấp hòa khí. Thế nhưng này rất khó khăn, dù sao lần này trợ giúp nước Nhật liền muốn tiêu hao bọn họ không ít tài nguyên, mà này còn muốn liều lĩnh bị đại du quốc hiện, do đó dẫn đến đại du quốc cửu thị Anh quốc nguy hiểm. Hơn nữa đi tới nước Nhật không giống với đi tới Kim Trướng Hàn Quốc, đi nước Nhật có thể tránh khỏi đại du quốc đường hàng không từ lưu cầu diện ngoài đi, thậm chí có thể từ bọn họ Bắc Mỹ thực dân địa trực tiếp vận tải hàng hóa đến nước Nhật. Nhưng là hiện tại Triều Tiên Hải vực đều bị Đại Du Quốc trưởng quản, bọn họ thương thuyền sẽ vô cùng nguy hiểm. Lần này hắn có thể đến nơi này, tất cả đều là ý lại hư sần phong phú trên biển kinh nghiệm. Có điều hắn hiện tại sát thực cần phải cái này kim trướng Hãn Quốc để cho hắn sử dụng. Bởi vì hắn tới chỗ này mục đích không chỉ là vì đối phó Đại Du Quốc, còn có một đối với hắn càng quan trọng kẻ địch cần đối phó. Này chính là người Âu Châu trong miệng dã man nhân, người nước Nga. Căn cứ cờ dệ ế biết. Người nước nga kéo dài mở rộng đã đến kim chướng Hàn Quốc bắc phương. Còn đối với Âu Châu quốc gia tới nói, nga quốc thừa hành mở rộng chủ nghĩa cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì này quần dã man nhân đối với thổ địa khát vọng đạt đến một loại si mê trình độ, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, bọn họ sẽ chiếm cứ càng nhiều thổ địa. Nửa năm trước, anh nữ hoàng vì tô nghĩa ở quốc hội hô lên vì là đại anh lợi ích của đế quốc mà chiến khẩu hiệu, từ đó anh quốc chính thức bắt đầu ở châu Á mở rộng. Dựa theo kế hoạch của bọn họ. Bọn họ đem lấy Ấn Độ vì là căn cứ địa, không ngừng từng bước xâm chiếm châu Á quốc gia, mãi đến tận đem Anh quốc lợi ích tung hướng về toàn bộ châu Á. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Đại Du Quốc vào lúc này thành tâm phúc của bọn họ hòa lớn, mà cùng lúc đó không ngừng mở rộng người nước Nga cũng đến châu Á. So với Đại Du Quốc, người nước Nga đến để bọn họ càng thêm không cách nào khoan dung, không có một Âu châu quốc gia yêu thích thô bạo người nước Nga. Đương nhiên, ta sẽ tận ta có khả năng. Hơn nữa còn sẽ dạy các ngươi làm sao đối phó hỏa khí quân đội. Cơ dệ ẹ có vẻ lễ phép mà hiền lành. đối thiện lộ ra nụ cười, ngươi thực sự là bằng hữu của chúng ta, nếu như ngươi có thể giúp giúp chúng ta đánh bại đại du quốc, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ đại du quốc thổ địa. Cơ dệ ẹ trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng vô cùng xem thường, những người man dợ này còn dừng lại ở cướp đoạt thổ địa nguyên thủy bản năng bên trong. Thế nhưng bây giờ đối với bọn họ tới nói, thương mậu mới là tất cả. Bây giờ Anh quốc công nghiệp sản phẩm hắn tự tin có thể chiếm cứ thế giới trăm phần bảy mươi, chính vì như thế, Anh quốc mới sẽ như vậy giàu có cùng mạnh mẽ. Cơ dệ ẹ gật gật đầu, tiếp theo nhắc nhở, ngoại trừ cẩn thận đại du quốc, vẫn phải cẩn thận ngươi Bắc Phương, có một kẻ địch rất mạnh mẽ đến nơi đó. Bối thiện trinh một hồi, hắn nói tiếp, cơ dệ ẹ bá tước chuyện cười, ở đại du quốc Bắc Phương chưa từng có kẻ địch, mặc dù có, vậy cũng là thi thể của kẻ địch, trên thảo nguyên không ai có thể đánh bại kim trướng Hàn quốc. Cờ dệ ẻ mí môi không để cho mình cười ra tiếng, cổ sặc cùng cổ dệ ẻ mía Hán Quốc cũng từng tự tin như vậy, thế nhưng cuối cùng đều bị người nước Nga chính phục, hiện tại cổ sặc kỵ binh nhưng là Nga Quốc chính phục sẽ bờ gì ạ vang nguyên sức mạnh chủ yếu. hắn đúng là thật sự muốn nhìn một chút đến cùng là cái này, kim chướng Hán Quốc lợi hại vẫn là Nga Quốc cổ sặc kỵ binh lợi hại. Hy vọng như vậy, ta chỉ là đang nhắc nhở Đài Cát, bọn họ là một đám kẻ rất nguy hiểm, nhớ kỹ, không nên tin bọn họ bằng không các ngươi sẽ mất đi các ngươi thảo nguyên cùng hết thẻ thổ địa Cờ dệ ẹ quạt gió thổi lửa. Đây là hắn lần này đi xứ nước Nhật cùng Kim Trướng Hán Quốc mục đích chủ yếu, bọn họ muốn chính là khu vực này kéo dài chiến loạn, đồng thời nâng đỡ nước Nhật đối kháng người nước Nga, đều là đảo quốc. Hắn mời phân rõ ràng nước Nhật muốn chính là cái gì. Hai người ăn nhịp với nhau, bối thiện cùng cờ dệ ẹ đều hứng thú tăng vọt đón lấy, hai người vừa ăn thịt dê, một bên uống mã nai tiểu, Cứ việc trong lòng đối với hai thứ này tràn đầy tao vị đồ vật vô cùng căm ghét, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới mỹ lệ vì tổ nghi nữ vương, nhất thời cảm thấy có thể kính dâng tất cả. 8. Chương 750, trình lỗ xuống kíp. Nương theo nổ ngang tiếng súng, sân bắn trung gian bia ngắm trên có thêm một lại một lỗ đạn. 6 phát, 4 phát. Kiểm tra lỗ đạn số lượng sau khi, thợ thủ công đem kết quả này nói cho Tống Trường Bình. Cũng không tệ lắm, so với tội phát thương thêm ra hai lần xạ kích số lần. Trần Ký ngắt lấy eo nhìn sạ kích thành quả. Hôm nay hắn cùng Tống Trường Bình đều muốn kiểm tra kiểu mới vũ khí. Tống Trường Bình hài lòng gật gật đầu, vì có thể so sánh kiếp nổ bốt có thương cùng tọa phát thương khác nhau, hắn cố ý từ Thành Châu quân điều ra hai cái tinh nhuệ binh lính. Trải qua kiểm nghiệm, đám này chế tạo ra kiếp nổ bốt có thương sạ tốc càng nhanh hơn. Hơn nữa đi ngang qua lâm thủy thí nghiệm, sau khi so với tọa phát thương càng thêm có thể bảo đảm nổ xuống suất. Này hai lần phóng ra liền đầy đủ thay đổi một cuộc chiến tranh. Tống Trường Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, vì này kiếp nổ bóp có thương hắn bận bịu 2 tháng không ngừng, bây giờ nhóm đầu tiên 6,000 con kiếp nổ bóp có tuyến thang thương đã sản xuất ra, có thể chính thức trang bị quân đội. Mặc dù có thể nhanh như vậy hoàn thành kiếp nổ bóp có thương sinh sản, này đều muốn đắc ý với máy chạy bằng hơi nước. Theo máy chạy bằng hơi nước máy tiện thông thạo sử dụng cùng mới xây 2 cái tuyến sinh sản, hiện tại chế tạo nòng súng cùng kéo danh nòng súng vô cùng đơn giản. Súng kiếp sinh sản từ trước đây dườm ra công tự bên trong đi ra ngoài, trực tiếp đến linh kiện lắp dắp sinh sản, để súng kiếp sinh sản tốc độ tăng lên rất nhiều. Cái này cũng là tại sao kiếp nổ bóp có thương nghiên cứu chế tạo không lâu liền có thể sinh sản ra một nhóm thứ nhiều như vậy nguyên nhân, hơn nữa nếu không là vật liệu thiếu thốn bọn họ có thể chế tạo ra càng nhiều. Có điều có dám ở đây, hiện tại quân cơ bộ đã có mệnh lệnh, đại du quốc quân đội trang bị súng kiếp đem phê thứ trở về quân xưởng tiến hành cải tạo, lấy giảm thiểu hỏa khí sinh sản thành phẩm. Những này hỏa khí ngoại trừ không có dánh nòng súng tọa phát thương, còn bao gồm từ mỗi lần trong chiến dịch thu được ngòi lửa thương, đương nhiên không hợp cách nòng súng còn cần trở về sắt thép phường nấu lại giã luyện. Chân kỳ xoa xoa mi tâm, chỉ là ta cảm thấy thêm ra này hai lần không mãnh liệt đến mức nào dùng, ngược lại, không ngừng cách vũ khí mới này sẽ cho triều đình phủ khố tăng cường không ít gánh nặng. Hai lần xạ kích số lần đủ để thay đổi một cuộc chiến tranh, không thể bởi vì lãng phí liền không tiếp tục cách vũ khí mới, chúng ta lại nhưng là kẻ địch hỏa khí nhưng là đang không ngừng tiến bộ. Tống Trường Bình nói rằng, hiện tại Đại Du Quốc chỉ là ở cùng Triều Tiên, Kim Trướng Hãn Quốc tắt chiến mà thôi, nếu như cùng người Hà Lan tắt chiến, ngang nhau nhân số dưới không chắc có thể đạt được bao nhiêu ưu thế, thế nhưng cầm kiểu mới vũ khí liền không giống nhau. Tống Trường Bình phản bác, Trân Ký nói rằng, trên chiến trường chủ yếu dựa vào vẫn là pháo, này trong thời gian ngắn chiến sự chủ yếu là dựa vào pháo bắn xa trình quấy dày kẻ địch trận hình. Súng kiếp trận có điều là lâm trận xạ một phát mà thôi, đây là chuyện thật chứ. Tống trường bình sắc mặt đỏ lên, chân kỳ để hắn không cách nào phản bác, hắn nói không sai, khoảng thời gian này đại du quốc quân đội chủ yếu dựa vào chính là pháo, hỏa thương binh không có phát huy ra toàn bộ tác dụng. Có điều nhớ tới gần nhất hải cổ thành cuộc chiến, hắn nói rằng, nhưng là lần này hải cổ thành chiến sự, Diệp Thanh Vân hay dùng tuyến thang thương áp chế man tộc pháo, điều này nói rõ tuyến thang thương tầm bắn đã có thể uy hiếp đến pháo. Nếu như ngươi pháo không tăng cường tầm bắn, tương lai cũng sẽ bị súng kiếp đào thái. Dừng một chút, Tống Trường Bình tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại súng kiếp có càng càng cường lực hỏa dược, bây giờ tuyến thang thương tầm bắn đã có thể đạt đến 900 mét. Chân kỳ miệng hiện ra hóa hình, Tống Trường Bình, ngươi là khoác lát đi. Này súng kiếp tầm bắn làm sao có khả năng đạt đến 900 mét? Nhẹ nhàng cười cợt, Tống Trường Bình nói rằng, ngày hôm qua thời điểm chúng ta liền khiến cho dùng thuốc nổ không khói thí nghiệm kiếp nổ tuyến thang bóp có thường, hiệu quả kinh người. 900 mét tầm bắn, 500 mét bên trong có thể bảo đảm độ chính xác, lúc đó ta khiến người ta đi tìm ngươi, có thể ngươi không. Trần Kỳ đống nhiên nghĩ ra đến, ngày hôm qua Tông trưởng Bình sắc thực đi tìm qua hắn, lúc đó hắn đang cùng thợ thủ công thương nghị tuyến thang pháo sự tình, chưa kịp để ý tới. Ngươi đây là chuẩn bị để pháo ở lui ra chiến trường sao. Trần Kỳ cười khổ nói, có điều may là hiện tại tuyến thang pháo có tiến triển. Tông trưởng Bình thưởng thức một viên chỉ sắc viên đạn. Này viên đạn bên trong chính là thuốc nổ không khói cùng hình mũi khoan viên đạn, dựa vào tuyến thang thương, súng kiếp vi lực tăng lên rất nhiều. Trần Kỳ nhắc tới tuyến thang pháo, hắn đồng nhiên hứng thú, nói rằng, ngươi tuyến thang pháo không phải vẫn không có tiến triển sao. Trước đây là không có, thế nhưng Hoàng thượng tự mình sai người cho ta đưa một bộ bản vẽ, việc này liền không còn là việc khó. Vì sao? Trần Kỳ lắc lắc đầu, trước đây tuyến thang pháo đều là để thợ thủ công từ phía trước trang đạn, tuyến thang chẳng mấy chốc sẽ bị đạn pháo săn bằng. Mãi đến tận nhìn Hoàng thượng cho bản vẽ ta mới rõ ràng, này tuyến thang pháo nên từ phía sau cái mông trang đạn, vì lẽ đó ta hiện tại chính đang nghiên cứu sau trang pháo. Tống trường Bình nghe vậy không khỏi nở nụ cười, người này ăn cơm đều là dùng miệng, vậy có dùng cái mông. Nói đến đây, hắn đông nhiên ngưng cười thành, vẻ mặt quỷ dị, hắn biết rõ pháo cùng súng kiếp kỳ thực hiệu quả như nhau, hiện tại Hoàng thượng cho trần kỳ cái này bản vẽ dụng ý tựa hồ không đơn giản, cái này chẳng lẽ cũng là ở nói cho hắn pháo có thể. Súng kiếp cũng có thể. Nghĩ tới đây, Tống trưởng Bình không sẽ cùng Trần Kỳ nói chuyện phiếm, mà là cầm kiểu mới xuống ống trực tiếp đi tới hành dinh. Sau khi thông báo, hắn nhìn thấy Tiêu Minh. Đây chính là kiếp nổ tuyến thang bóp cỏ thương sao. Tiêu Minh rất hứng thú địa tiếp nhận Tống trưởng Bình trong tay súng kiếp. Trên thực tế, ở Tống trưởng Bình thí nghiệm sau khi hắn phải đến loại này súng kiếp số liệu, tầm bắn 900m, 500m bên trong bảo đảm độ chính xác. Mà số này cư rốt cục đạt đến đương đại gạo niết súng trường tiêu chuẩn. Đi đến một bước này đúng là không dễ, đối với hắn mà nói, súng kiếp cũng mở ra một phần mới. Đúng, Hoàng thượng. Tống trưởng bình mặt lộ vẻ đến sắc, cái này kiểu mới súng kiếp bất kể là tầm bắn vẫn là xạ tốc đều toàn diện vượt qua trước đây tuyến thang toại phát thương, hơn nữa sẽ không bởi vì nước mưa lo lắng mù hỏa. Hưng phấn gật gật đầu, tiêu minh nở nụ cười, đối với tống trưởng bình lấy ra cây súng này giới kỳ thực hắn không kinh sợ, bởi vì hiện tại thành châu công nghiệp tiêu chuẩn đã có thể sinh sản loại này loại hình súng kiếp. Tuyến thang toại phát thương trên loại này tiểu cải biến rất đơn giản. Bây giờ đại du quốc ngoại địch nhìn chung quanh, cái này súng kiếp đi ra rất đúng lúc. Tiêu Minh thưởng thức cái này súng kiếp, hắn trầm ngâm một chút nói rằng, loại này loại súng kiếp liền gọi Trình lỗ súng kiếp làm sao. Trình lỗ súng kiếp. Tống trưởng Bình nói rằng, Hoàng thượng ý tứ là chuẩn bị sử dụng cái này súng kiếp đối phó man tộc sao. Không sai, Kim Trướng Hàn Quốc trước sau là Bắc Phương Hòa lớn, cho tới hôm nay, đại du quốc cũng chỉ có thể chọn dùng thủ thế. Hiện tại có loại này bắn xa trình xuống kíp, đối phó man tộc kỵ binh sẽ càng dễ dàng một chút, này 2 3 năm quân sưởng liền trọng điểm cải trang, chế tạo loại này xuống kíp, chờ đại du quốc khôi phục quốc lực, chấm liền chỉ huy bắt phạt. Tiêu Minh nắm chặt nắm đấm. Chỉ có ngoại trừ Bắc Phương một bên hoạn, hắn mới có thể an tâm tham dự đến thời đại đại hàng hải bên trong, bằng không man tộc sẽ vẫn kiểm chế hắn phần lớn binh lực, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Chương 751, đường sắt kiến thiết. Mới tinh kiếp nội bọc có thương lập loè kim loại sáng loáng. Tống Trường Bình trong lòng kích động, man tộc như là một cái lợi kiếm bình thường ý hiếp đại du quốc, luy thế nợ máu để mỗi người đều ghi nhớ trong lòng, hận không thể một buổi diệt. Hoàng thượng hùng tâm trang trí, này Trinh Lỗ tên cũng chắc chắn ở trên sách sử ghi nhớ dày đặc một bút. Tống Trường Bình không người nói rằng, Tiêu Minh khẽ vớt Trinh Lỗ súng kiếp thân thường, cảm thụ lạnh lẽo kim loại cảm xúc, hắn đem súng kiếp trả lại Tống Trường Bình, nói rằng, từ khi chấm đăng cơ vì là đế, các ngươi đúng là mỗi một người đều học biết đỉnh hót, ca công tụng đức cũng không cần phải không chém làm đại du quốc cung cấp kiểu mới vũ khí mới là chính sự. Tống trưởng Bình co quắp trà sắt tay, hắn lần thứ nhất định hót liền vỗ tới mã trên đùi đi tới, liền nói rằng, Hoàng thượng, lần này hạ quan đến đây chính là có một chuyện muốn thỉnh giáo. Từ khi tiêu minh thay đổi không hỏi những này việc vật vênh thái độ sau khi, hắn thường xuyên trở lại thành Châu Đại học cùng tiêu minh thảo luận này xuống cái việc. Tiêu minh đã đoán được mấy phần, nói rằng, có cái gì liền nói thôi. Hoàng thượng cho Trần Kỳ đưa đi sau trang pháo bản vẽ. Đây có phải hay không nói rõ xuống kiếp cũng có thể sao trang? Tống Trường Bình nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, ngươi đoán không sai, này chính là chấm các ngươi phải quân sưởng bước kế tiếp làm, không nên quên chấm đã từng cùng ngươi đã nói cái gì. Tống Trường Bình không có quên, Tiêu Minh từng đã nói đại du quốc vũ khí muốn trang bị một đời, nghiên cứu chế tạo một đời, thiết kế một đời. Hiện tại kiếp nổi bốt có thương thuộc về nghiên cứu chế tạo một đời, hơn nữa hướng đi trang bị, như vậy phía dưới nên nghiên cứu tiểu mới xuống kiếp. Hạ quan đã hiểu trở lại liền triệu tập thợ thủ công tiến hành việc này. Tống Trường Bình nói rằng, Tây Phương can thiệp để Đại Du Quốc quanh thân hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu, điều này làm cho Tiêu Minh không thể không thăng cấp vũ khí bảo đảm an toàn của mình. Dù sao chăm chú nói đến, hiện tại Đại Du Quốc vẫn không có chân chính thống nhất, Nam vương một nửa giang sơn còn ở chịu đến người Pháp chống đỡ sở vương trong tay. Mà Bắc Phương man tộc không cần phải nói, nước Nhật cùng người nước Anh cậu thả không ngừng, phía Tây còn có một không bị không chế. Lúc nào cũng có thể đầm trên một đao thổ phiền, như mỗi một loại này thực sự để hắn phiền nhiễu. Vốn là hắn là muốn yên tĩnh lại nghỉ ngơi lấy sức, thế nhưng hắn nghĩ tới quá đơn giản, bây giờ nhìn lại kẻ địch căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Hai người nói đơn giản một hồi sau thang xuống kiếp sự tình, Tống Trường Bình một mặt hưng phấn trở lại. Đối với Tống Trường Bình tới nói hắn đang lo phiền bước kế tiếp nên làm cái gì. Hiện tại tiêu minh cho hắn vạch ra một con đường sáng, hắn thực sự là cầu cũng không được. Tống Trường Bình rời đi. Không lâu lắm một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên, Bình Dương công chúa bóng người lúc này xuất hiện ở ngự thư phòng ở ngoài. "Hoàng thượng, cái này Tống trưởng Bình dài đến đúng là Mi Thành Ngọc Tú." Bình Dương công chúa vừa nói, một bên tiến vào ngự thư phòng. Tiêu Minh đối với cái này tên đẹp Lan Sa Coco vẫn có chút đau đầu, hắn trực tiếp bỏ qua một bên cái đề tài này, mà là hỏi, "Coco rất ít đến ngự thư phòng đến, lần này đến đây tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu đi?" Bình Dương công chúa sớm thành thói quen tiêu minh giải quyết việc trung dáng vẻ, nàng lộ làm ra một bộ mất mặt vẻ mặt, nghiêm mặt nói, Hoàng thượng, lần này đến đây, ta nhưng là vì này đường sắt sự tình, hiện tại trải đường sắt cần đại lượng lao lực, thế nhưng hiện tại đường sắt tư căn bản không có cách nào triệu tập nhiều như vậy, hơn nữa mặc dù là triệu tập, triều đình cho quyền đường sắt tư bạc cũng không đủ chi trả cho bọn họ lương đồng, Hoàng thượng nếu là không cho bách tính phục lao. Dịch, này đường sắt không cái 10 năm dưới năm chính là phô không được. Tiêu Minh nhữ như mày, Bình Dương công chúa nói chính là sự thực, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm lương đại hải đi hải cổ thành mộ binh người cao ly đến Đại Du Quốc tu đường sắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Du Quốc bách tính tu đường sắt là phải cho bạc, hơn nữa bạc ít đi còn không muốn làm. Cho tới Bình Dương công chúa nói lao dịch hắn đã từng động quá ý định, nhưng là vừa bị phủ định, hiện tại Bắc Phương dân sinh khốn khổ, lúc này bách tính càng nên đi khôi phục nông canh, mà không phải tham dự đến đường sắt kiến thiết bên trong. Hướng hồ hiện tại hưng khởi công nghiệp cũng cần đại lượng lao lực. Hướng hồ đại du quốc nhân khẩu bởi vì Bắc Phương chiến loạn không ngừng mà Nam Phương đông đúc, Bắc Phương tất cả, ở Bắc Phương trong chiến tranh lại gặp lượng lớn tàn sát. Hiện tại lại hưng lao dịch có chút không đúng lúc, dù sao nói như vậy chiến loạn sau khi đều muốn miễn trừ lao dịch. Cô cô không muốn lo lắng, chấm đã để lương đại hải đi tới triều tiên mộ binh khổ dịch, phòng trường không tốn thời gian dài sẽ trở về. Tiêu Minh an ủi. Chuyện này hắn cũng không dám thất lễ Đường sắt là liên thông tài nguyên cung cấp địa cùng công nghiệp trung tâm đường đối, sớm một ngày dựng thành đối với đại du quốc liền sớm một ngày lợi tốt. Bình Dương công chúa lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nàng đối với Tiêu Minh nói rằng: "Hoàng thượng, hiện nay này thành châu đường sắt đã trải 50 dặm, này thành châu sân ga cũng cơ bản có rồi mô hình, hôm nay đường sắt tư đang muốn kiểm tra này máy chạy bằng hơi nước đầu máy ở trên đường sắt chạy làm sao? Hôm nay ta đến chủ yếu vẫn là vì mời hoàng thượng tự mình quan sát." Tiêu Minh nghe vậy mượn ra Từ khi vị cô cô này ở Thanh Châu định cư, người cũng đáng tin rất nhiều, này 50 dặm đường sắt đối với hắn thực sự là cái không nhỏ kinh hỉ. Dù sao này máy chạy bằng hơi nước đầu máy bị nghiên chế ra cũng không đến bao lâu. Không thể nghi ngờ, này đường sắt đối với hắn mà nói là một hạng trọng yếu công trình, thậm chí có thể nói là liên quan đến đại du quốc vận nước công trình. Ở tiêu minh quy hoạch bên trong, khống chế đại du quốc đông bắc dựa vào chính là đường sắt võng, cứ như vậy hậu cần được bảo đảm. Hán quân đội liền có thể ở Đông Bắc ổn định góp chân. Trong lòng kích động, Tiêu Minh nói rằng, cô cô thịnh tỉnh mời, chấm có thể nào không đi. Dứt lời, Tiêu Minh đứng dậy và Bình Dương Công Chúa đi ra ngoài, ở hành dinh cửa Bình Dương Công Chúa đã chuẩn bị xe ngựa. Tiêu Minh lên Bình Dương Công Chúa xe ngựa ở hộ vệ bảo vệ cho đi tới Thanh Châu thành Bắc Hù. Thanh Châu đứng thẳng là từ nơi này xuất phát đi về bốn phương tám hướng. Đi rồi mời dặm đường, xe ngựa ở Thanh Châu nhà ga trước dừng lại, xuống xe ngựa. Tiêu Minh nhìn về phía còn ở thi công Thanh Châu Trạm. Lúc này, Thanh Châu Trạm hai bên kiến trúc cơ bản hoàn công, một cái đường sắt theo Thanh Châu Trạm hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi, mà ở trong sân ga còn có 13 điều đường sắt chi nhánh, chỉ là những này chi nhánh vẫn không có khởi công, dây chỉ là trải một đoạn ngắn liền ngưng hẳn. Đại du quốc đường sắt bí mật xem ra là không gánh nổi. Liếc nhìn Thanh Châu Trạm, Tiêu Minh ánh mắt bị chừng 10 cái tóc vàng mắt xanh người phương Tây hấp dẫn, Ở Đăng Châu trở thành thông thương bến cảng sau khi, thành Thanh Châu bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít nước ngoài thương nhân, bọn họ đến đây Thanh Châu mục đích là vì chọn mua đại du quốc thương phẩm. Mà Thanh Châu bách tính đối với này cũng dần dần không kỳ quái. Bình Dương công chúa quay đầu nhìn về phía tiêu minh nhìn kỹ phương hướng, lạnh nhạt nói, bị những này rất di nhìn thấy chẳng phải là chính có thể dương ta đại du quốc ai. Tiêu minh không nói gì, kỳ thực hắn hiện tại công nghiệp trình độ cùng Tây Phương không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hắn có thể sinh sản Tây Phương cũng có thể sinh sản. Chân chính trên lệch là người phương Tây nao động còn chưa đạt đến, nếu là bọn họ hiểu rõ kỹ thuật nguyên lý, rất nhanh sẽ có thể phản chế ra. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy nên làm một làm kỹ thuật phong tỏa. Trưng 752, Sự kiện quan trọng. Ô ô máy chạy bằng hơi nước xe khí địch thanh ở Thanh Châu nhà ga vang lên, đường sắt hai bên người người nôn áo, hôm nay máy chạy bằng hơi nước đầu máy thí vận chuyển hấp dẫn không ít Thanh Châu bách tính đến đây xem trò vui. Nhìn như vậy thịnh cảnh, tiêu minh vui sướng trong lòng, ở đương đại hắn quốc gia bỏ qua khoa học kỹ thuật phát triển thời kỳ vàng son, bây giờ hắn sẽ không để cho chính mình thống trị quốc gia hổ thẹn. Đối với hắn mà nói, hôm nay máy chạy bằng hơi nước xe thí vận hành chính là đại du quốc ở khoa học kỹ thuật phương diện vượt qua Tây Phương lịch sử kiện, mà trong tương lai, đại du quốc tân khoa học kỹ thuật chỉ sẽ không ngừng hiện lên, toàn diện truy đuổi trên Tây Phương ngay trong tầm tay. Hoàng thượng Lâm Văn Đào chính mang theo học viên đối với máy chạy bằng hơi nước đầu máy làm cuối cùng kiểm tra. Máy chạy bằng hơi nước xe lập tức liền muốn hướng về ngoài thành chạy tới. Tiêu Minh và Bình Dương Công chúa lúc này đã đi tới máy chạy bằng hơi nước trước xe. ở phía sau bọn họ là đường sắt tư quan chức. Giẫm giẫm dưới chân dây, Tiêu Minh hỏi: này đường sắt quỹ đạo có hay không là dựa theo lập ra ra quỹ đạo tiêu chuẩn trải. Lâm Văn Đào hôm nay cũng có chút hưng phấn, hắn nói rằng hạ quan đã đem Hoàng thượng quỹ đạo tiêu chuẩn dưới phát đường sắt tư hiện tại mỗi cái đường sắt tư quan chức đều thuộc nằm lòng. Tựa hồ vì xác minh lâm văn Đạo, Bình Dương công chúa thần thái dễ dàng nói rằng, này quỹ đạo tổng cộng chia làm vì là đường dây, tạ vẹt, liên kết linh kiện, lòng đường cùng ngã ba. Trong đó này tạ vẹt chia làm gỗ cùng bê tông hai loại, hai người lẫn nhau khoảng cách bày ra, đường dây cùng loa xuyên trở cấu kiện nhưng là vật liệu thép, hơn nữa đá vụn lòng đường liền trên căn bản là hợp lệ đường sắt. Thiêu Minh nghe vậy hài lòng gật gật đầu. Bình Dương Công Chúa Tựa Hồ có ý định ở tiêu minh trước mặt biểu hiện, liền nói rằng, này dây bày ra quý cử cũng là có chú trọng, dựa theo tiêu chuẩn, bây giờ dây đều đều thuộc về tiêu chuẩn quý, độ rộng vì là 1435 lạnh mẹt. Nói tới chỗ này, tiêu minh tán dương, cô cô còn đều đối với này quý đạo tiêu chuẩn thuộc nằm lòng, chấp liền triệt để an tâm. Tùng sẽ vượt qua cái thời đại này các loại kỹ thuật tiêu chuẩn, tiêu minh tự nhiên là sẽ không để cho đại du quốc đường sắt tự mình tìm tòi quý đạo tiêu chuẩn độ rộng trực tiếp lấy ra thành thuộc đường sắt tiêu chuẩn liền có thể dù sao từ vừa mới bắt đầu lâm văn đảo máy chạy bằng hơi nước xe chính là dựa theo tiêu chuẩn này sinh sản máy chạy bằng hơi nước đầu máy có điều đương đại mỗi quốc gia dây độ rộng đều không giống nhau này chủ yếu là vì phòng ngừa những quốc gia khác ở xâm lấn thời điểm trực tiếp có thể sử dụng đối phương đường sắt tỷ như nga liền chọn dùng so với âu châu đường sắt muốn rộng rộng quỹ hoàng thượng có thể đem chuyện quan trọng như vậy giao cho ta một cô gái yếu đuối đây là đối với sự tin tưởng của ta Ta lại sao dám phụ lòng Hoàng thượng kỳ vọng. Bình Dương công chúa nét mặt tươi cười như hoa. Một đường sắt tư quan chức nhân cơ hội nịnh hót nói, công bên dưới chủ điện vì này đường sắt việc xác thực rất khổ cực, mỗi ngày đều muốn dọc theo đường sắt do xét, chúng thần cũng là cảm thấy không bằng. Tiêu Minh lúc này mới chú ý tới Bình Dương công chúa hát một chút, hắn nói rằng, trời này đường sắt toàn tuyến thông xe ngày, chấm tự mình làm cô cô bày xuống tiệc rượu ăn mừng. Bình Dương công chúa ngẩn ra, Kỳ thực xưa nay đến Thanh Châu sau khi nàng hoạt cũng là nơm nớp lo sợ. Vị này cháu trai nhìn như ôn hòa, thế nhưng giết lên người đến cũng là không có chút nào nương tay. Triệu Vương cùng Triệu Nguyên Lương phụ tử bị lăng trì xử tử ngày ấy nàng là ký ức chưa phai, đã từng nàng cũng là thẹn với Tiêu Minh địa phương. Vì lẽ đó hiện tại không dám có bất kỳ ý đồ không an phận, một lòng vì hoàng gia làm việc, chỉ vì có thể có cái vinh hoa phú quý nửa cuối cuộc đời. Đa tạ hoàng thượng, ta nhưng là chờ cái kia một ngày. Bình Dương công chúa trong lòng thiết hỉ. Hiển nhiên nàng đối với chuyện này làm để Tiêu Minh rất hài lòng. Theo thời gian một chút quá khứ, đường sắt hai bên bách tính càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy bờ, lúc này Lâm Văn Đảo nói rằng, Hoàng thượng, máy chạy bằng hơi nước đầu máy đã chuẩn bị gần đủ rồi, hiện tại có hay không chính thức vận hành. Tiêu Minh lúc này liếc nhìn khi đến phương hướng, lúc này Phỉ Tể cùng bà Ngọc khôn chờ quan chức cũng đều hướng bên này đến rồi, nói vậy là Bình Dương công chúa cũng thông báo bọn họ. Gật gật đầu, Tiêu Minh nói rằng, bắt đầu đi để thanh châu bách tính cùng chư vị ái khanh đồng thời chứng kiến đại du quốc thủ đài máy chạy bằng hơi nước xe vận hành vâng hoàng thượng lâm văn đào đáp một tiếng tiếp theo đối với sân ga khoa tay một hồi thủ thế ở trên sân ga có một cầm hồng kỳ nhà ga nhân viên khi chiếm được lâm văn đào ra hiệu sau khi hắn vung động thủ bên trong cờ đỏ nhỏ theo động tác của hắn máy chạy bằng hơi nước ô tô lần thứ hai phát sinh một thanh âm vang lên lượng khí địch thanh, tiếp theo xe lửa phát sinh thở hổn hển thở hổn hển âm thanh ở dây truyền động lên Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn chờ quan chức đến tiêu minh bên người, hành lễ sau khi, từng cái từng cái đưa cổ dài đến xem máy chạy bằng hơi nước xe. Ở đầu máy kéo lấy thật dài thân xe bắt đầu di động sau khi, bà Ngọc Khôn kinh hô, không nghĩ tới này máy chạy bằng hơi nước đầu máy thật sự có thể kéo lấy như vậy trường thùng xe. Phỉ tể đồng dạng mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn nói rằng, xác thực, có điều này chạy cũng quá chậm một chút. Tiêu minh mỉm cười, ở đương đại bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước xe vận doanh thời điểm cũng từng bị đã cười nhạo. Thế nhưng cuối cùng máy chạy bằng hơi nước xe đào thải truyền thống châu ngựa vận tải. Đương nhiên, hiện tại Lâm Văn Đảo chế tạo này đài máy chạy bằng hơi nước đầu máy căn bản không phải bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước xe có thể so sánh. Trải qua Lâm Văn Đảo kiểm tra, hắn lắp đặt đến đáp lại thức nhiệt độ cao cao áp máy chạy bằng hơi nước đầy đủ để đầu máy vận hành tốc độ đạt đến mỗi giờ 67 km. Mặc dù so với đương đại xe lửa tốc độ rất rất nhiều, thế nhưng đã vô cùng khó được. Hơn nữa Lâm Văn Đào đã ở nghiên cứu chế tạo phục chứng thức máy chạy bằng hơi nước, loại này máy chạy bằng hơi nước có thể hai lần thậm chí 3 lần lợi dụng hơi nước, để cao thật lớn đầu máy nhiệt hiệu suất. Một khi loại này máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu chế tạo thành công, bất kể là máy chạy bằng hơi nước đầu máy vẫn là hơi nước cano ở trên tốc độ đều có thể có được to lớn tăng lên. Hự, hự. Máy chạy bằng hơi nước xe xuất hiện ở trạm sau khi tốc độ càng lúc càng nhanh, hai đường hai bên bách tính lúc này phát sinh kinh ngạc thốt lên tiếng. Trước lúc này, rất nhiều bách tính đều rất nghi hoặc này điều vật kỳ quái là dùng tới làm cái gì, hiện ở tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Có điều chưa từng gặp máy chạy bằng hơi nước xe bọn họ đúng là bị tình cảnh này dọa cho phát sợ, mà lẫn trong đám người thanh châu đại học học viên thì lại không được hoan hô. Chuyện này đối với bọn họ đồng dạng ý nghĩa trọng đại, bởi vì này chứng minh bọn họ vứt bỏ tứ thư ngũ kinh chính xác. So với thanh châu bách tính càng kinh hãi chính là những kia tây phương thương nhân. Ta thần A, đây rốt cuộc là cái gì Ta ở đại du quốc nhìn thấy cái gì? Một Tây phương tuổi trẻ thương nhân kinh hô mà ở bên cạnh hắn là một hơi lớn tuổi người phương Tây, hắn là người trẻ tuổi phụ thân. Đây là khoa học. Tuổi trẻ thương nhân phụ thân trong mắt lấp lué điên cuồng ánh sáng. Tuổi trẻ thương nhân nhìn về phía phụ thân, ở trong trí nhớ của hắn phụ thân vô cùng bất học, hắn tiếp tục hỏi, phụ thân, cái kia đây rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết, thế nhưng này nhất định là cái khó mà tin nổi đồ vật. Có thể chúng ta nên ở lại chỗ này làm rõ bọn họ là cái gì? Lớn tuổi thương nhân ngữ khí nghiêm nghị. chương 753, Trục xuất. Liều lĩnh xương mù màu trắng đầu máy không ngừng đi xa, rời đi thanh châu nhà gà sau khi thêm. Dân chúng thấy thế ruồn dập theo máy chạy bằng hơi nước xe chạy đi, khuyết thiếu giải trí khô khan trong cuộc sống. Bọn họ có thể không muốn bỏ qua chuyện thần kỳ này, chỉ ít ở trà dư tiểu hậu bọn họ lại nhiều một hạng đề tài câu chuyện. Đầu máy độ tăng lên sau khi thức dậy phỉ tề mặt ra đỏ ửng, hắn nói rằng, lao thần thực sự là nên chính mình và miệng, hiện tại dáng vẻ, này máy chạy bằng hơi nước xe độ trí ít có thể theo kịp ngựa. Không chỉ có như vậy, không chỉ chạy quá ngựa, hơn nữa còn không cần như ngựa như thế nghỉ ngơi, duy nhất cần chính là ở ven đường thiết trí thủy cùng ngôi cung cấp trạm. Bình Dương công chúa cười nói, lần này thì vận hành rất hoàn mỹ, mỗi cái đều nhìn thấy máy chạy bằng hơi nước xe để quá trình, mà ở đề trong quá trình máy chạy bằng hơi nước xe còn lôi kéo tám tiết thùng xe. Những xe này xương tương lai có thể trang không ít hàng hóa. Bà Ngọc Khôn đồng dạng cao hứng không ngậm mồm vào được, có điều cao hứng sau khi, hắn cũng trong lòng đau quốc khố tiền, hắn nói rằng, Hoàng thượng, này đường sắt có thể thật là là cái hao tiền tốn của cự đại công trình, bây giờ chỉ là sửa chữa thanh châu đoạn này đường sắt liền tiêu tốn phủ khố hơn 30 vạn bạc, này nếu như đem lục châu toàn bộ liên thông, chí ít cần ngàn vạn lượng bạc, é sợ phủ khố lực không kịp. Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn cộng đồng chấp trưởng quốc khổ. Đối với này tự nhiên là rõ rõ rằng, rằng này quốc khố bạc ngoại trừ dùng để tu đường sắt còn muốn dùng ở rất nhiều nơi, quân phí, văn giáo, quan chức lương bổng, các châu huyện con đường kiến thiết, biến pháp cần thành lập xưởng, như mỗi một loại này để quốc khố là giật gấu va vai. Bình Dương công chúa hơi nhướng mày, nàng nói rằng, hoàng thượng này chính cao hứng đây, các ngươi làm sao liền để này mất hứng sự tình? Bạch mà, muốn nghĩ biện pháp đều là có, hiện tại Thanh Châu thương nhân từng cái từng cái bán dạo kiếm lời cũng không ít. Thế nào cũng phải để bọn họ ra điểm mới vâng. Dừng một chút, Bình Dương công chúa đối với tiêu minh nói rằng, Hoàng thượng, người đối với những thương nhân này cũng quá mức khách khí, trước đây những thương nhân này ai không cho triệu đình hàng năm hiếu kính, giờ có khỏe không, bọn họ kiếm lời bạc đều nhét vào trong túi sách của mình, hơn nữa còn cùng triệu đình tranh lợi, này có thể kỳ cục Kỳ thực và Bình Dương công chúa như thế, hiện tại không ít quan chức đều đối với thương nhân có chút ý kiến, dù sao hiện tại Thành Châu chính lệnh đối với thương nhân quá khứ thiên hướng nhẹ nhàng cười cợt, Tiêu Minh nói rằng, cô cô, lời này nhưng là không đúng, dân phú thì lại quốc phú, thương phú thì lại quốc khố đủ. Hiện tại quốc khố bạc có thể đều là bán máy chạy bằng hơi nước chiếm được, này có thể đều là thương nhân tiền. Hơn nữa chấm đã hướng về lý khai nguyên bản giao xuống, phải đem công thương thuế chính quy hóa, thành lập chuyên môn thuế má công sở, thuế vụ tư. Sau này do bọn họ nhìn chằm chằm thương nhân cùng bách tính trương thu thu thuế, Bàng Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể nghe vậy nhất thời nở nụ cười, bọn họ đang muốn để chuyện này. Không nghĩ tới tiêu minh cũng đã muốn ở phía trước. Bình Dương công chúa hài lòng gật gật đầu. Nàng nói rằng, Hoàng thượng Thánh Minh, này thuế má chính là quốc chi trọng yếu nhất, chỉ có thuế má sung túc, triều đình mới có thể dưỡng nổi quan chức, tu lên đường si mang cùng đường sát, vì là quân đội mua thêm hỏa khí, do đó để đại du quốc đánh bại quanh thân rất gì, duy trì một thái bình thịnh thế. Cô cô nói cực kỳ, chấm đang chuẩn bị đón lấy chỉnh đốn lại thuế phú. Tiêu Minh trầm ngâm nói, Đương đại Minh triều diệt có rất lớn một phần nguyên nhân là thuế má thu không ra đây, cuối cùng quốc gia liền quân đội đều không nuôi nổi, tạo thành ngang ngược phú mà quốc cùng cục diện. Có này giáo hấn, tiêu Minh tự nhiên không dám noi theo Minh triều đối với hào tộc cùng thương nhân quá mức dung túng, chờ thuế vụ tư dựng thành, nộp thuế thương nhân cầm nộp thuế bằng chứng mới có thể lĩnh lộ dẫn kinh thương. Trốn thuế giỏ nước thương nhân không chỉ sẽ mất đi kinh thương tư cách, còn phải bị trừng phạt. Đoàn người chính nói tìm bạc tu đường sắt sự tình. Lúc này cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên tiếng. Tiêu Minh chờ người nhìn lại, chỉ thấy một gia một trẻ hai cái người phương Tây xuyên qua đám người hướng về bọn họ đi tới, lúc này lại bị thị vệ cản ở bên ngoài. Có điều lớn tuổi người phương Tây tựa hồ rất không cam tâm, vẫn đối với thị vệ nói gì đó. Triệu Long, đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tiêu Minh nói rằng, Triệu Long theo tiếng rời đi, chỉ chốc lát sau xoay người trở về nói rằng, Hoàng thượng. Hai người này di địch nói bọn họ là đến từ Tây Phương Thương Nhân, còn nói bọn họ muốn tiến vào Thanh Châu Đại học học tập. Chuyện cười, Thanh Châu Đại học không phải là bọn họ có thể đi địa phương. Phỉ tệ trước tiên nói nói, những này quanh thân rất di không có chỗ nào mà không phải là học Đại Du Quốc công nghệ trở lại liền bị cắn ngược lại một cái. Thật là là quý uy mà không hoài đức, hoàng thượng, tuyệt không thể để cho bọn họ tiến vào Thanh Châu Đại học. Ta xem chẳng bằng trực tiếp đem hai người trục xuất ra Đại Du Quốc, hai người thật là to gan. Dĩ nhiên quá yêu nhiều thành giá, không muốn sống sao. Bình Dương Công Chúa luôn luôn đối với những này dị vực quốc gia người rất căm ghét. Ở trường an thời điểm tình cờ cũng sẽ có người ba tư giải an kinh thường, khi đó Bình Dương Công Chúa liền biểu hiện ra đối với những người này để ý. Tiêu Minh nhìn về phía hai người, này Thanh Châu Đại học tự nhiên không thể hướng về hai người mở ra, bằng không Thanh Châu Đại học đồ vật còn không bị học đi rồi, mà kỹ thuật này phong tỏa cũng là thành nói xuông. Hơn nữa hai người kêu biểu hiện để hắn càng kiên định ý nghĩ của chính mình, Bởi vì lúc này Âu Châu đối với khoa học cùng kỹ thuật theo đuổi đã đến cuồng nhiệt mức độ, thậm chí khoa học đã thành rất nhiều người tín ngưỡng. Hai người không muốn sống sông vào hành vi để hắn càng thêm vững tin điều ấy. Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, đem hai người trục xuất ra đại du quốc, nơi này không phải Âu Châu, ở đại du quốc liền muốn thủ đại du quốc quý cũ, cái này cũng là cho hết thẻ ở Thanh Châu Tây Phương Thương Nhân để một tỉnh. Lúc nói chuyện tiêu minh nghĩ có phải là cũng phải làm một thị thực, Ở những người này tiến vào Đại Du quốc trước hỏi một chút đến đây Đại Du quốc mục đích, nếu là hiện động cơ không thuần liền trực tiếp che ở biên giới ở ngoài. Dù sao những này Tây phương manh chạy vào vào Đại Du quốc sẽ mang đến không ít nguy hại, bất kể là đảm nhiệm gián điệp vẫn là học trộm kỹ thuật. Được Tiêu Minh mệnh lệnh, Triệu Long lập tức để thị vệ đem hai người trục xuất ra Đại Du quốc, kể từ hôm nay kỹ thuật này phong tỏa liền từng bước một thực thi. Cái này nhạc đệm quá khứ, xe lửa đã ở mọi người trong mắt biến mất, tiếp tục hướng bắc mà đi. Tiêu Minh vốn định cưỡi ngựa truy qua xem một chút, thế nhưng cuối cùng lại bỏ đi ý đồ này, ở cái này máy chạy bằng hơi nước xe rời đi nhà ga thời điểm liền chứng minh đầu máy thành công. Phía dưới hắn đối mặt chính là đêm này đường sắt không ngừng kéo dài vấn đề, mà điều này cần chính là lượng lớn bạc. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh có chút vui mừng hắn lúc trước thành lập Thanh Châu Thương Hội, hiện ở tình huống như vậy ngoại trừ đối với thương nhân trinh thuê ở ngoài, còn phải tăng cường quốc gia mậu dịch hành vi. VN Lần này Triều Tiên chuyện làm ăn Thanh Châu Thương hội khẳng định là muốn cầm đầu, còn lại bánh gạ tổ làm các thương nhân phân là được. Triển tư nhân mậu dịch rất trọng yếu, thế nhưng bạc đối với triều đình cũng rất trọng yếu. Ở thương mại chỉ là cây non trạng thái, hắn chỉ có thể dựa vào quốc gia mậu dịch hành vi vì nước khố mang đến sung túc ngân lượng. Chỉ có có sung túc ngân lượng, hắn mới có thể đem Đại Du Quốc cơ sở đạt vững. Chương 754, Bảo mật dự luật. Đại Du Quốc bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước đầu máy thành công vận hành. Cách nhật. Thanh Châu Nhật Báo sử dụng đại đại tiêu đề đưa tin máy chạy bằng hơi nước xe thí nghiệm tỉ mỉ quá trình, đồng thời ở qua báo chí hướng về bách tính giải thích cái gì là máy chạy bằng hơi nước xe, cùng với máy chạy bằng hơi nước xe vì là cái gì có thể không sử dụng ngờ cũng có thể chạy. Đưa tin nội dung là tiêu minh tự mình xét duyệt, hôm qua máy chạy bằng hơi nước xe ở toàn bộ thành Thanh Châu gây nên to lớn náo động. Đối với những kia hiểu một chút kỹ thuật nguyên lý học viên tới nói chuyện này chỉ là đáng giá chúc mừng. Thế nhưng đối với rất nhiều vẫn cứ ngu mội bách tính tới nói, này máy chạy bằng hơi nước xe không khác nào là quỷ thần lực lượng, sẽ đem bọn họ dọa cho phát sợ. Mà ngày đó máy chạy bằng hơi nước đầu máy biến mất sau khi, trên phố lời đồn đãi liền bắt đầu tăng lên, yêu thuật gì, quỷ thần loại hình đồ vật thịnh hành trong thành. Có dám ở đây, hắn mới cuối cùng hạ lệnh để tòa soạn báo giải thích việc này. Có điều vì kỹ thuật trên bảng mật, hắn chỉ là để báo chí làm ra một chút dễ hiểu đồ vật, không liên quan đến trong đó hạt nhân đồ vật hiện tại chính là hắn cùng Tây Phương bắt đầu kéo dài khoa học kỹ thuật tranh lệch then chốt thời kỳ, không thể để cho người phương Tây đem đồ vật của hắn đều cho học đi tới. Vì cái mục đích này, ở ngày hôm qua sau khi trở về hắn cố ý đem kỹ thuật phong tỏa quản khống thủ đoạn thu dọn một hồi, chuẩn bị bắt đầu từ bây giờ triệt để quản khống kỹ thuật phát ra. ở đương đại, Tây Phương vẫn trưởng kỳ đối với Trung Quốc tiến hành kỹ thuật phong tỏa, chỉ là đem đối lập lạc hậu kỹ thuật sản phẩm bán được Trung Quốc, nhưng chưa từng có thả lỏng đối với hoa cao tần kỹ thuật lối ra. Mở miệng quản chế. Tỷ như ở đương đại nước Mỹ chuyên môn thành một ủy viên hội, xét duyệt đối ngoại lối ra, mở miệng thương phẩm, đối với cấp quảm hụt tơ, công nghệ cao điện tín thiết bị, bán đạo thể thiết bị, cùng với mũi nhọn máy móc công cụ, hoàn toàn đình chỉ lối ra, mở miệng. Một ít công nghệ cao lĩnh vực, như hàng không, thông tin, ô tô cùng với máy tính lĩnh vực, còn ở được người chế trụ, rất nhiều lớn đến hệ thống cơ khí thiết bị nhỏ đến linh kiện đều cần từ nước ngoài nhập khẩu. Mà này còn không phải ác liệt nhất sự tình. Trước đây Tiêu Minh còn ở phòng thí nghiệm thời điểm, rất nhiều thứ Tây Phương lấy nhất lưu thiết bị giá cả bán cho phòng thí nghiệm nhị lưu thiết bị, nhưng kia nhất lưu thiết bị Tây Phương căn bản sẽ không bán cho phòng thí nghiệm. Có lúc, phòng thí nghiệm nhập khẩu thiết bị hỏng rồi, xin mời Tây Phương xưởng lại đây sửa chữa, lúc này Tây Phương kỹ sư chỉ là dùng còm tủ tở hơi hơi điều chỉnh một chút tham số ung dung sửa chữa một hồi, cơ khí là tốt rồi. Khi đó Tiêu Minh được phòng thí nghiệm mệnh lệnh đến đây tuân hỏi một chút này sửa chữa tham số biện pháp Dù sao bọn họ không phải người ngu, này cơ khí trục chặt là hệ thống sai lầm, mà không phải phần cứng hư hao. Thế nhưng đối phương không chỉ tránh không đáp, còn dùng rất khinh bỉ khẩu khí để hắn rời đi. Cái này khuất nhục hình ảnh tiêu minh ký ức chưa phai, vào lúc ấy hắn cùng phòng thí nghiệm đồng sự là như vậy sự bất đắc dĩ, dù vậy còn phải thanh toán đắt đỏ sửa chữa phí dụng. Vì lẽ đó, bọn họ tuy rằng có thiết bị, đang làm cao tân kỹ thuật, thế nhưng về thực chất vẫn là ở cho người phương Tây làm công, chân chính kiếm tiền chính là bọn họ. Nửa đêm mà về, mỗi lần tiêu minh nghĩ tới đây trong lòng liền nín một luồng khí, cũng là bởi vì bỏ qua đại hàng thời đại, bế quan tòa cảng, vì lẽ đó ở khoa học kỹ thuật trên mới sẽ bị xa xa kéo xuống. Loại này tạo thành hậu quả cũng không cách nào nắm giữ tiên tiến kỹ thuật, từ nay về sau khắp nơi được người chế trụ, kết xù chuyên lợi phí, quản lý phí, gắn bó phí đối với bất kỳ sản nghiệp đều là nghiêm trọng gánh nặng. Ở đương đại ăn được rồi kỹ thuật khổ, hắn tự nhiên không muốn lại trở lại như vậy thời đại lúc này trong thư phòng ngoại trừ hắn còn có lâm văn đảo, trần kỳ, tống trương bình, lục thông chờ chủ quản kỹ thuật quan trước kiểm tra một chút chính mình viết kỹ thuật phong tỏa phương án hắn đem đồ vật giao cho lâm văn đảo các ngươi nghe kỹ thuật đối với đại du quốc tới nói là quan trọng nhất của cải cũng là để đại du quốc có thể ngự trị ở quanh thân quốc gia căn bản vì lẽ đó ở trọng yếu kỹ thuật trên tuyệt đối không thể đối với hắn quốc có chút tiết lộ kể từ hôm nay các ngươi liền liên hợp thành lập đại du quốc kỹ thuật thẩm tra tư Đem đại du quốc trước mặt hết thể máy móc đăng ký tạo sách, đồng thời xác định ở dân gian số lượng, đồng thời liệt ra một nghiêm cấm không thể hướng Tây mới thương nhân bán. Ra hàng hóa danh sách. Lâm Văn Đào chờ người vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì tiêu minh sắc mặt so với bọn họ càng thêm nghiêm nghị. Hoàng thượng, thần cho rằng bảo mật là trọng yếu, nhưng một ít lạc hậu kỹ thuật đúng là có thể bán cho Tây phương thương nhân kiếm lấy bạc đến nghiên cứu càng cao hơn kỹ thuật. Lâm Văn Đào đại thể liếc nhìn trong đó nội dung nói rằng Tiêu Minh không có phủ định Lâm Văn Đào ý nghĩ, hắn nói rằng, ngươi nói không sai, có điều đang bắn trước, ngươi nhất định phải bảo đảm hai đời đại kém. Vâng, Hoàng thượng. Lâm Văn Đào gật gật đầu. Giàn do những người này kỹ thuật nòng cốt thành lập một thẩm tra tư, Tiêu Minh để bọn họ rời đi, tiếp theo lại sẽ bà Ngọc Khôn gọi vào trong thư phòng. Kỹ thuật này phong tỏa liên quan đến phương diện rất nhiều, Lâm Văn Đào chờ người chỉ có thể liên quan đến một mặt. Ngoài ra, khó nhất khống chế nhưng là các học viên để lộ bí mật. Những này thành thuộc chi thức hệ thống nếu là tiết lộ đến Tây Phương, này có thể so với thất lạc một đài máy chạy bằng hơi nước nghiêm trọng nhiều lắm. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị để Bàng Ngọc Khôn ban bố mặt khác một hạng luật pháp, đại du quốc bảo mật dự luật, ở cái này dự luật bên trong sáng tỏ quy định tiết lộ quốc gia cơ mật thuộc về trái pháp luật. Cái này luật pháp ban bố đi ra chính là cho các học viên vang lên cảnh báo, để bọn họ bảo vệ cơ mật. Đương nhiên, tiêu minh rất rõ ràng. Dù vậy cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn kỹ thuật tiết lộ sự tình sinh, ở đương đại khắp nơi là quản chế thời đại còn có gián điệp hắn sinh, hướng hồ ở tin tức bế tắc, quản lý khó khăn 18 thế kỷ. Tuy nói hắn mật vệ là quản chế bộ ngành, nhưng cũng chỉ có thể tập trung nhân vật trọng yếu, hắn không thể để mật vệ tập trung tất cả mọi người, cũng không làm được, mật vệ nhân số là có hạn, không có cách nào một người phối một. Nay bộ luật pháp ban bố sau khi trọng điểm muốn cho các học viên biết, đồng thời ở qua báo chí cũng đăng một phần để thương nhân cùng bách tính hiểu rõ một ít bảo mật pháp, đem hoàn chỉnh bảo mật dự luật giao cho bà Ngọc Khôn. Tiêu Minh trầm ngâm nói. Bà Ngọc Khôn nghe vậy gật gật đầu. Cái này bảo mật pháp đối với Đại Du quốc an toàn rất có lợi. Bên trong ngoại trừ đối với kỹ thuật bảo mật ở ngoài, còn có đối với liên quan đến chính vụ cơ mật điều lệ. Tiếp nhận dự luật, trong lòng hắn thán phục. Hai năm qua Tiêu Minh viết không ít luật pháp, những này luật pháp vô cùng tỉ mỉ hơn nữa hoàn bị, thậm chí có phương diện là hắn cũng không hề nghĩ tới. Chính vì như thế. Hắn đối với Tiêu Minh vẫn hết sức kính trọng. Lao Thần trở lại liền đem này bộ luật pháp truyền tới các phủ. Ba Ngọc Khôn nói rằng, "Dừng một chút, hắn lại nói, "Hoàng thượng, năm nay xuân canh lập tức liền muốn bắt đầu rồi, thần để ba thuộc quan chức đưa một nhóm lân quáng đến Thanh Châu, muốn cho Bách tính thử xem này phân hóa học công hiệu." "Ồ, thật sao? Ngươi đúng là người nóng tính." Tiêu Minh nở nụ cười, Ba Ngọc Khôn đối với nông canh việc luôn luôn vô cùng coi trọng, hắn lần trước nhắc tới phân hóa học, hiện tại người này đúng là không kịp đợi. Liên hắn nói rằng, như vậy chấm ngày mai liền tự mình dạy cho các ngươi làm sao sinh sản phân hóa học. Bà Ngọc Khôn nghe vậy, nhất thời mừng tích mắt. Trưng 755, thổ hợp lại phì. Gió nhẹ ôn hòa, sóng xanh dập dờn. Lại là mùa xuân về hoa nở mùa để thành Thanh Châu vùng ngoại ô đẹp như bức tranh. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu minh cùng bà Ngọc Khôn cũng ba, năm cái Thanh Châu quan chức dọc theo Thanh Châu dọc theo người ra ngoài đường si mang hướng bắc mà đi. Dọc theo đường đi tiêu minh thưởng thức hai bờ sông Mỹ lệ tinh xảo tâm tình sung sướng, lúc này cảnh xuân tươi đẹp, trên trời không có một áng mây màu, sắc trời lam dường như một viên bảo thạch. Mà vạn dặm trời qua dưới, tầm nhìn vô cùng tốt, hắn có thể một chút nhìn thấy chỗ rất xa. Đường xi si măng đường hai bên nhiều là hoa dại cùng rậm rạp tùng lâm, rất nhiều ở hiện đại khó gặp thực vật ở đây là đâu đầu cũng có. Hoàng thượng, bây giờ này đường xi si măng đã từ thành thanh châu tu đến lại diện trong thị trấn, còn có một phần đã đến trong thôn. Thanh Châu ở ngoài năm cái khác Châu cũng cũng bắt đầu đường xi si măng trải cùng trong thành con đường đường ống xây dựng, nhân vì là nguyên nhân này, ở Lục Châu đúng là nhiều hơn không ít si mạng sưởng, lại để cho một ít thương nhân phát tài rồi. Bà Ngọc Khôn vừa đi vừa hướng Tiêu Minh nói rằng, lần này Tiêu Minh không có cưỡi xe ngựa, mà là cùng bà Ngọc Khôn chờ người đồng thời bộ hành, hắn đến từ hiện đại, không có như vậy lập gì, có lúc cũng yêu thích xuất tính mà vì là, chỉ là này đại tu thắng đủ, có thể tốn không ít bạc. Triển hưng xương thở dài một tiếng, hiện tại ngoại trừ con đường, các châu huyền còn muốn hưng tu thủy lợi, này chuyện cần làm mỗi một dạng đều muốn bạc. Tiêu Minh cười khổ một tiếng, hiện tại chấm sợ nhất nhìn thấy chính là các ngươi. mỗi lần mở miệng đều không thể rời bỏ bạc. Hoàng thượng, chúng thần cũng là bất đắc dĩ, hiện tại quân phí chiếm quốc khố chi ra hơn nữa, này dùng ở những nơi khác bạc dĩ nhiên là thiếu, đã như thế này biến pháp phổ biến tốc độ phải chậm lại. Triển hưng xương lắc lắc đầu. Bà Ngọc Khôn không nói gì. Hắn cùng Tiêu Minh đã nói rồi có đủ nhiều, thế nhưng hiện tại đại du quốc đối mặt chính là cái này tình hình. Vì lẽ đó chấm hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy sẽ nghiêm trọng trì trệ biến pháp phổ biến, đây là tuyệt đối không được, có điều này quân phí cũng không thể hàng, hiện tại quanh thân cường địch nhìn chung quanh, sơ ý một chút chính là vạn kiếp bất phủ. Tiêu Minh chậm rãi nói rằng, Ba Ngọc Khôn gật gật đầu, việc này các ngươi liền không cần lại phiền nhiều hoàng thượng, hiện tại hoàng thượng cũng chính đang vì việc này phát sầu. Tiêu Minh lúc này bỗng nhiên nở nụ cười hai tiếng, hắn đối với một đám quan chức nói rằng, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, hiện tại chấm đã có một cái phát tài chi đạo, này phủ khố không cần mấy năm thì sẽ rồi rào lên. Triển Hưng xương nghe vậy từng cái từng cái lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, hiện ở tại bọn hắn đối với vị này đế vương là mù quáng tín nhiệm, bởi vì Tiêu Minh đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Mọi người vừa nói cười một bên hướng bắc đi đến, dần dần mà một kia mùi thối tốc thẳng vào mặt, hơn nữa càng ngày càng nặng. Bà Ngọc Khôn mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ, Hoàng thượng, nơi này thực sự ố hế, Hoàng thượng vẫn là ở chỗ này chờ, chúng ta đi liền vâng. Nay cũng không cần thiết, các ngươi đi, trẫm cũng đi. Dứt lời, tiêu minh trực tiếp rơi xuống đường xi si mang đường hướng về cách đó không xa Hồ Giác đi đến. Triển Hương Sương cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều mang theo kính nể. nơi này mặc dù là quan chức cũng rất ít đặt chân, mà tiêu minh nhưng không để ý chính mình tôn vinh tự mình đi tới. Lần này tiêu minh muốn cho bà Ngọc Khôn chế tạo phân hóa học cũng không phải là hiện đại về mặt ý nghĩa phân hóa học, kỳ thực là một loại thổ pháp chế tạo thổ hợp lại phì, loại này thổ hợp lại phì chế tạo cần lân quáng. Ở lần trước Thanh Châu trải đường xi si mang thời điểm tiêu minh liền thuận tiện chỉnh sửa lại trong thành hạ thủy đường ống, đồng thời đem toàn bộ thành trì ô thủy thông đến thành này ở ngoài hố rác bên trong. Hắn ngay lúc đó mục đích chính là vì sẽ có một ngày đến chế tạo thổ phân hóa học, bởi vì hiện đại phỉ không có điện lực cùng tương ứng thiết bị là không cách nào sản xuất ra. Đến chỗ cần đến, nơi này đã có Thanh Châu phụ cận 17 cái làng đội sản xuất trưởng đang đợi hắn. Nhìn thấy Tiêu Minh tự mình đến đây, bọn họ vô cùng khiếp sợ, dồn dập hướng về Tiêu Minh hành lễ. Lần này Phạm Tăng cũng theo lại đây, Bà Ngọc khôn đối với hắn nói rằng, ngày hôm nay chuyện này ngươi có thể phải nhở dưới, ngày mai đăng lên báo, cũng làm cho dân chúng biết hoàng thượng là cỡ nào cần chính yêu dân. Đây là tự nhiên. Phạm Tăng cười nói, Mọi người đến đông đủ, tiêu minh cũng không lãng phí thời gian nữa, này Xuân Canh lập tức liền muốn bắt đầu, lần này muốn thừa cơ hội này đem thổ phân hóa học mở rộng ra. Ở đại du quốc trong thôn hầu như nhà nhà đều có chính mình nhà vệ sinh, chỉ cần nắm giữ cái biện pháp này, bọn họ liền không cần tiếp tục phải vì là phân phát sầu. Diễn đối mọi người, lúc này tiêu minh để 17 cái đội trưởng tự mình dựa theo phương pháp của hắn tới làm. Đầu tiên tiêu minh để bọn họ đem lên khoáng thạch nát tan, tiếp theo quá si. Sau khi hắn lại để cho bọn họ đi phân hóa học trong ao lấy ra ngang nhau hủ phân dựa theo so sánh một khoảng trường, trái phải cùng lân khoáng thạch phân quấy đều sau so xếp thành viên truy hình. Lúc này, hắn lại để cho bọn họ dùng 3cm dày bùn loãng đem phân phong nắp như mật, chất đống 7 ngày, sau 7 ngày lại từ trong đó lấy ra phân sử dụng. Lúc này phân hóa học chính là thổ phân hóa học bên trong hợp lại phân hóa học, loại này phân hóa học nguyên tố đầy đủ hết, có thể dùng ở hoa màu sinh trưởng mỗi cái giai đoạn. Tuy nói loại này phân hóa học không cách nào đạt đến hiện đại phi trình độ, nhưng cũng đầy đủ để một khối thổ địa có thể nắm giữ kéo dài độ phì. Dù sao ở cổ đại rất nhiều thổ địa đều là đốt cháy rừng cây chiếm được, những này đồng ruộng độ phì tiêu hao hết thì sẽ giảm sản lượng. Những này phân hóa học đầu tiên muốn sử dụng ở khoai tây cùng khoai lang loại này cao sản thu hoạch trên. Dạy thổ phân hóa học phương pháp sản xuất, tiêu minh đối với bà Ngọc Khôn nói rằng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Thanh Châu phủ nhiều hạ, này bắp ngô vô cùng ngại Thích hợp ở Thanh Châu trồng trọt. mấy năm trước Huê Ngũ vẫn ở gây giống, hiện ở trong tay cũng tích góp không ít bắp nô hạt giống, năm nay liền tuyển mấy cái làng trồng trọt đi. Là, Hoàng thượng, bà Ngọc Khôn đáp một tiếng, nói tiếp, Hoàng thượng, hạ quan cho rằng hiện tại nên hủy bỏ trong thôn bên trong chính, hiện tại trong thôn đội sản xuất đã trên căn bản thay thế được bên trong chính địa vị, còn để những này bên trong chính tồn tại trái lại là cái phiền toái. hơn nữa bên trong chính vốn là hào tộc căn cơ chỉ có triệt để từ bỏ hương hiền thống trị mới có thể tránh khỏi hào tộc lần thứ hai hứng khởi. Tiêu Minh rất tán thành. Thanh Châu phủ cùng Ngũ Châu phủ ở ngoài Châu Huyền thuế Phú dựa vào vẫn là những này cái gọi là hương hiền. Mà những này hương hiền khởi nguồn chính là địa phương đại tộc, bởi vì người đông thế mạnh. Tuyển gia hương hiền nói chuyện mới hữu hiệu. Những này hương hiền bổ khuyết triều đình đối với cơ sở quyền lợi thiếu hụt, trở thành làng thực tế người quản lý. Gặp phải hiền lương giả thời thượng có thể được gọi là hương hiền, thế nhưng gặp phải ác đồ thì lại liền thành thôn bá. Phong kiến vương triều căn cơ có lúc chính là hủy ở những này bên trong no tư lợi người trong tay, vì lẽ đó vì ngăn chặn tình huống như thế lần thứ hai phát sinh, tiêu minh mới sẽ thiết lập đội sản xuất loại này cơ cấu, vì là chính là tiêu trừ dòng họ thế lực lớn mạnh. Nếu là biến pháp liền nhất định phải xúc phạm mấy người lợi ích, thậm chí có lúc chảy máu cũng là tất nhiên, chuyện này ngươi lớn mật đi làm, chấm vỉ ngươi chỗ dựa. Tiêu minh từ tốn nói, bà Ngọc khuôn vẻ mặt thay đổi sắc mặt, có tiêu minh câu nói này đã đủ rồi. Trương 756, Khanh Tiền Kế Hoạch Hải Cổ Thành Lương Đại Hải đem mỗi binh thợ thủ công bố cáo đã dán đầy trong thành ở ngoài, đồng thời còn thuê người cao ly đi tới Triều Tiên cảnh nội khắp nơi tản tin tức này. Từ khi ký kết, Hải Cổ Thành điều ước, đã qua một tháng, trong một tháng này hắn ở này Triều Tiên nhất thời như cá gặp nước lên, hiện tại Triều Tiên quan chức nhìn thấy hắn cũng là một mực cung kính. Có điều cũng là bởi vì cái này điều ước, Hải Cổ Thành thương nhân đột nhiên bắt đầu tăng lên hiện tại hải cổ thành trên đường cái khắp nơi là đại du quốc thương nhân hơn nữa một ít thương nhân thậm chí ở bắt đầu hải bên trong tòa thành cổ mua lại sắt đường cửa hàng cho mình sử dụng đồng thời bắt đầu cùng Triều tiên thương nhân tiếp xúc những này không tầm thường tình huống để hắn rõ ràng hiện tại hải cổ thành điều ước nội dung khẳng định đã ở thanh châu tàn ra bằng không những thương nhân này cũng sẽ không nghe mùi thanh liền đến chính đang hắn mãn không thân thiện nhìn chằm chằm những thương nhân này thời điểm lúc này diệp thanh vân ở hai tên lính bảo vệ cho đến bên cạnh hắn lương đại hải. Ngươi làm sao một người ở trên đường phố Lắc Lư, chẳng lẽ không biết hải bên trong tòa thành cổ có đại du quốc thương nhân bị người cao ly tập kích sao? Diệp Thanh Vân nhữ nhữ đầu. Ký kết, hải cổ thành điều ước, sau khi, này hải bên trong tòa thành cổ nhìn như vô cùng bình tĩnh, thế nhưng ở trong bóng tối nhưng có một ít đối với đại du quốc ôm địch thí người cao ly tùy thời trả thù. Trong khoảng thời gian này có thương nhân bị cướp tài vật, thậm chí trực tiếp bị ám hại. Tình huống như thế để hắn cái này hải cổ thành người thống trị thực sự tự nhiên nhức đầu không thôi. Hiện tại hắn mới rõ ràng chiếm lĩnh một tha hương nơi đất khách quê người thành trị cũng không dễ dàng. Ai dám? Lương đại hải thử nha cười lên, vết đau trên mặt dị thường khủng bố. Những này triều tiền con chó con cũng là dám bắt nạt một hồi tay không tất sát thương nhân, gặp phải ta chỉ có thể sợ đến kẻ ra quần. Diệp Thanh Vân lắc lắc đầu, nói cũng là, nếu như mỗi cái thương nhân đều giống như ngươi, bản tướng cũng sẽ không tất mỗi ngày đau đầu. Ai? Việc này không phải nên để Lý Thành ở đến xử trí sao? Lương Đại Hải thấy Diệp Thanh Vân cao mày dáng vẻ có chút không rõ. Lời tuy như vậy, chỉ là này Lý Thành ở trong tay không có binh sĩ có thể dùng, chỉ có thể bản tường đến, đến rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đúng rồi, ngươi thợ thủ công mộ binh làm sao? Diệp Thanh Vân hỏi. Nhắc tới cái này, Lương Đại Hải một mặt khổ tường, đã có 6.000 người bị đưa đi, lần này còn muốn mộ binh 24.000 người mới có thể kết thúc. Diệp Thanh Vân nghe vậy. Đồng nhiên cảm giác mình so với Lương Đại Hải nhiệm vụ ung dung hơn nhiều. Hai người đang nói chuyện, lúc này một người lính hướng về hai người đi tới, đối với Diệp Thanh Vân nói rằng, tướng quân, Thanh Châu thương nhân người đến. Bọn họ có thể rốt cục đến rồi, lại không tới đây bên trong liền muốn bị những thương nhân khác chiếm đẩy. Diệp Thanh Vân nói rằng, Lương Đại Hải thì lại nói rằng, cũng không biết là ai tới, lần này ta ở Hải Cổ Thành nhưng là có cái kết bạn với. Dứt lời, hai người hướng biển Cổ Thành công sở đi tới. Lúc này bọn họ ở Hải Cổ Thành thành lập lâm thời cơ cấu. Đến công sở, một hơi mập bóng người xuất hiện ở bên cạnh hai người, Diệp Thanh Vân cùng Lương Đại Hải thấy nhất thời cười nói, lần này Lý Hội trưởng tự mình đến đây Hải Cổ Thành, có thể thấy được Hoàng thượng đối với ở Triều Tiên cực kỳ coi trọng. Người đến không phải người khác, chính là Lý Khai Nguyên, lần này Triều Tiên chính thức mở ra thông thương Bến Cảng, Triều Tiên cảnh nội thị trường đối với Đại Du Quốc mở rộng, thương hội không có đạo lý không tham dự việc này. Đây là tự nhiên Lần này đến đây Triều Tiên thương nhân nhất định phải có thương hội lộ dẫn, vì lẽ đó này hải cổ thành không có đường dẫn thương nhân mong rằng diệp tướng quân có thể trục xuất khỏi đi, miễn cho gây nên những thương nhân khác bất mãn. Lý Khai Nguyên nói rằng, thương nhân trục lợi, ở Triều Tiên sự tình còn chưa định ra thời điểm một ít thương nhân liền vội vã không nhịn nổi, này đối với hắn mà nói không thể được. Thương nhân hành vi nhất định phải chịu đến Triều Đình rằng buộc đây là hắn trước khi đi Hoàng thượng chính mùng nói. Có thể có Hoàng thượng cầu dụ Diệp Thanh Vân cũng sẽ không bởi vì Lý Khai Nguyên hai ba câu nói liền điều động quân đội tin hắn, quân đội có quân đội quý cũ, cái này tự nhiên là có. Hơn nữa lần này ta trả lại hai vị mang đến kinh hỉ. Dứt lời, Lý Khai Nguyên đem một phần bào chi kín đáo đưa cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cùng Lương Đại Hải liếc mắt nhìn nhau, hai người nhìn về phía bào chi trang đầu nhất thời kinh hô, máy chạy bằng hơi nước xe vận hành. Không sai, hoàng thượng cố ý để ta cho các ngươi mang đến tin tức này. Lý Khai Nguyên nói rằng hiện tại Thanh Châu tối hừng hực đề tài chính là máy chạy bằng hơi nước xe cho tới Tiêu Minh ở dân gian mở rộng phân hóa học sự tình đều không có gây nên cái gì sóng lớn Lương Đại Hải lần này đến đây mộ binh khổ dịch mục đích chính là tu đường sắt hắn tự nhiên là hiểu rõ máy chạy bằng hơi nước xe cầm báo chí hắn nhiều lần nhìn cao hứng không ngậm mồm vào được tiếp theo hắn vô đuổi nay khổ dịch sự tình ta phải nhanh một chút hoàn thành mới là bằng không đến chế đường sắt trải chẳng phải là tội lỗi của ta Diệp Thanh Vân nhưng là xem say sương ngon lành. Thân là quân nhân hắn nghĩ tới tự nhiên là đánh trận sự tình, vật này đồ vật chạy so với sai nha, hơn nữa còn có thể hết ngày dài lại đêm thâu chạy. Đã như thế từ Thành Châu đến Ú Châu có điều là một hai ngày sự tình, càng quan trọng chính là vật này còn có thể vận tài lương thảo, có mỗi lần đánh trận có thể thiếu chương dụng không ít dân phu. Lý Khai Nguyên liên tiếp gật đầu, cùng Thành Châu quan chức cùng Thương Nhân thảo luận như thế, cái này máy chạy bằng hơi nước đầu máy đối với Đại Du Quốc tới nói là một cái vạn năng lợi khí, bách tính bình thường. thương nhân quân đội cũng có thể dùng đến nó. Hưng Phấn nói rồi một lúc máy chạy bằng hơi nước chuyện xe, Lý Khai Nguyên lộ ra nụ cười xấu xa, lần này đến đây Triệu Tiên Hoàng thượng còn để ta mang đến một cái mỏ tiền đồ chơi hay. Món đồ gì? Hai người đồng thời nói rằng, bọn họ ở Hải Cổ Thành tháng ngày thực sự rất nhàm chán, cho nên đối với chuyện gì đều muốn để hỏi để. Lý Khai Nguyên chầm dài nói, Hoàng thượng để ta ở này Hải Cổ Thành mở một gian đại sòng bạc, ở trong sòng bạc làm một ít mới mẹ chơi pháp. Đồ vật lần này ta đều mang đến, chỉ đợi khi tìm được địa phương liền có thể hướng về Triều Tiên thương nhân cùng quý tộc mở ra. Lương Đại Hải là cái nô lệ con buôn, trong ngày thường tự nhiên thiếu không được ăn uống đánh cược, đi tới nơi này Hải Cổ Thành hắn cũng từng đi tìm sòng bạc, liền hắn nói rằng, thật sự rất khéo, này Hải Cổ Thành trung gian có một đại sòng bạc, ở Hải Cổ Thành cuộc chiến thời điểm nhà này sòng bạc trưởng quý đào tẩu, hiện tại cái này sòng bạc không có một bóng người, chính có thể làm sòng bạc dùng. Diệp Thanh Vân cũng nghĩ ra đến Hắn nói rằng, xác thực như vậy, cái này sòng bạc trước đây là hải cổ thành một quan chức tài sản riêng, hiện tại chính là chúng ta. Lý Khai Nguyên biểu hiện hương phấn, hắn lần này đến đây mục đích chính là làm hết sức từ triều tiên cướp đoạt của cải, này bán thương phẩm là một, này đánh bạc chờ lãi kết xù ngành nghề tự nhiên cũng không thể kéo xuống. Liên hắn nói rằng, đã như vậy, cái này sòng bạc thương hội liền trưng dụng, lần này kinh doanh sòng bạc người ta đều mang đến. Lần này nhất định phải làm cho cái này sòng bạc trở thành triều tiên đệ nhất sòng bạc, vì là đại du quốc mang đi cuộn cuộn không ngừng bạc. Hoàng thượng nói rồi, này triều tiên bạc không khanh bạch không khanh. Định ra việc này, Lý Khai Nguyên liền bắt đầu chuẩn bị này đại sòng bạc sự tình, chỉ là 4, năm ngày, hắn liền từ tiêu minh nơi chiếm được chơi pháp liền chấn kinh rồi triều tiên dân cờ bạc. Trưng 757, Lên Men Hoàng Bình An là liễu kinh thành tả nghị chính Hoàng tự xưng là con trai, cũng là liễu trong kinh thành nghe tên công tử bột Cung đại du quốc như thế, ở Liễu Kinh Thành sinh hoạt công tử bột thường ngày đều có bài bạc ham ớn, nay Hoàng Bình An ở Liễu Kinh Thành là bài bạc kiệt xuất, đầu dế bên trong thể tướng. Hai ngày trước, một từ hải cổ thành đến thương nhân nói rồi hải bên trong tòa thành cổ có không ít mới mẹ bài bạc chơi pháp, hắn liền dường như cầu hùng nghe thấy được mật on mùi vị, trong lòng ngứa khó chịu, nhất định phải thử một chút không thể. Mặc dù đối với hải cổ thành không hiểu nhiều, thế nhưng Hoàng Bình An vẫn là hiểu được một ít chuyện. Hiện tại Triều Tiên cùng đại du quốc ký kết điều ước, hai nước trong lúc đó chính thức đình chiến, vì lẽ đó hắn cũng không phải sợ ở hải bên trong tòa thành cổ chơi đùa. Dù sao khoảng thời gian này không ít Triều Tiên thương nhân đi tới hải cổ thành, đều an toàn trở về. Vì lẽ đó lần này hắn thẳng thắn thay đổi một thân thương nhân trang phục đến đây này sòng bạc vừa nhìn đến tuật cùng, hơn nữa cô ý dùng xe ngựa lôi rất nhiều bạc lại đây. Đến hải cổ thành, Hoàng Bình An ở Tiểu Lâu ăn một bữa cơm, Ăn uống no nê liền kiên trì tròn vo cái bụng đi xuống lầu, ở thị vệ chen trúc dưới, xoay chuyển mấy cua quẹo, tiến vào hải ở giữa tòa thành cổ sông Bạc. Vị quý khách kia, mời đến. Mời đến. Đại sông Bạc cửa đứng một tiểu nhị, nhìn thấy Hoàng Bình an quần áo hào hoa phú quý, còn mang theo thị vệ, nghĩ thầm đây là gặp phải gia đình giàu có, vội vã bắt chuyện. Từ khi này đại sông Bạc bắt đầu doanh nghiệp, làm ăn này là càng ngày càng nóng nảy. Hiện tại vãng lai hải cổ thành thương khách người nào không biết hải cổ thành mở ra một mới mẹ đại du quốc sống bạc, mỗi khi kiếm lời điểm tiền dư, một ít thương nhân đều sẽ tới đây tiêu xài một hồi. Chủ yếu nhất chính là nơi này dùng đều là trước đây chưa từng thấy đánh bạc phương thức, điều này cũng làm cho những kia thị đánh cược thành tính người rất nhanh sẽ bị loại này đánh bạc phương thức hấp dẫn, bởi vì này không chỉ là vấn đề tiền, càng là có thể thu được toàn thân tâm giải trí thả lỏng. Tham đầu đi vào trong ngắm nhìn Hoàng Bình An nhìn thấy bên trong chen chúc tràn đầy người, liên tiếp thét to thanh thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến. Mỗi cái bàn chu vi đều là nước chảy không loạn. Thấy Hoàng Bình An bộ này dáng vẻ, Tiểu Nhị trong nháy mắt rõ ràng cái gì nói, vị quý khách kia, ngươi là số một trở về đi. Vậy ta cho ngươi cái kiến nghị, tới trước bên trong xem mấy cái, học được lại áp chú, bằng không rất dễ dàng thua tiền. Hoàng Bình An là cái cực kỳ thật mặt mũi người. Ở Liễu Kinh Thành thời điểm hắn cái gì sẽ không chơi, tới đây lại bị xem là nhà quê. Hắn nói, bạn vương, ta chỉ là đang đợi người hầu đưa tiền đến mà thôi. Tiểu nhị trước đây ở đại du quốc chính là trong sòng bạc tôi tớ, hạng người gì chưa từng thấy, này thật mặt mũi người nhiều hơn nếu. Chỉ chốc lát sau, thu xếp ngựa người hầu vội vã chạy tới, ở đại sòng bạc cửa tìm tới chờ đợi Hoàng Bình An, đem một túi 100 lạng bạc vụn cho hắn. Tự giác làm mất đi mặt mũi Hoàng Bình An cố ý ở hầu bàn trước mặt cơ cơ bạc, sau đó vinh vang đắc ý điệu tiến vào đại sòng bạc. Để tiểu nhị cảm thấy khá là không hiểu ra sao Nên ngang điệu tiến vào đại sông bạc Hoàng Bình An đến chỉ là để những kia quay Trung quanh chiếu bạc gấp chú đánh cửa khách Quay đầu lại nhìn hắn một chút hắn mà thôi Tiếp theo hắn liền bị không nhìn thẳng Không tìm được một điểm ở liễu kinh thành hô mưa gọi gió tư vị Hư một tiếng Hoàng Bình An cũng không có ý định Cùng những thương nhân này tính toán Lại nói nơi này là hải cổ thành không phải liễu kinh thành Cũng không ai biết hắn Ở mấy cái chiếu bạc trước mặt bồi hồi một lúc Hoàng Bình An bị một loại gọi là Đức Châu bài bù khơ chơi pháp hấp dẫn lấy, đứng chiếu bạc tiền mục không chuyển định địa nhìn chầm chầm trang ra bài, xem chính là say xương ngon lành, lúc này hắn hồn nhiên quên mình là một quý tộc, cùng những này dân cờ bạc rào thành một đoàn. Cái này Đức Châu bài tụ lở khở kỳ thực chính là so với ai khác bài lớn, mỗi người ở mở bài trước đều muốn áp lên một điểm nội tình tiền. Hoàng Bình An bên người là một đại du quốc thương nhân. Đại sòng bạc vận doanh sau hắn hầu như mỗi ngày đều tới nơi này chơi mấy cái đức châu bài tụ lở khờ, đến cũng không lớn, vận may kém cỏi nhất thời điểm một ngày thua một ngàn lạng bạc, số may thời điểm còn có thể thắng mấy trăm hai. Hắn thấy Hoàng Bình An đứng ở bên cạnh hắn liên tục nhìn chăm chăm vào hắn xem bài ném bài, liền bắt đầu cặn kẽ giải thích cho hắn lên làm sao chơi đức châu bài tụ lở khờ. Trong mấy ngày này như Hoàng Bình An như vậy người mới càng ngày càng nhiều, hắn những ngày tay già đời cũng vui vẻ giáo sư, dù sao đến càng nhiều người nơi này liền càng náo nhiệt, hoàng bình an nghe giảng giải gật đầu liên tục. ở cơ bản mò thấy đức châu bài tủ lở khở chơi pháp sau khi hắn để tôi tớ đi mua thẻ đánh bạc cũng bắt đầu thử nghiệm chơi lên, nhưng hắn dù sao cũng là người mới, không hiểu này đức châu bài tủ lở khở hằng nghĩa, trong đó loại trò chơi này so với chính là xem ai sẽ lừa gạt, ai trong lòng tố chất cao, nhưng hoàng bình an chỉ là dựa theo bài to nhỏ đến áp chú, nhận được thật bài hắn liền xuống chú lớn một chút, tiểu nhân nhỏ bé liền trực tiếp ném, mấy. Cúc hạ xuống, này một bàn đánh cược khách liền mò thấy hắn động tác võ thuật, mỗi khi hắn áp chú nhiều thời điểm, người khác liền không xuống chú, cuối cùng hắn là không có thắng tiền, càng là đi vào trong cấp lại nội tình tiền. Thấy Hoàng Bình An càng chơi càng mê ly, một bên đại du quốc thương nhân cổ động nói, chơi gan này liền muốn lớn một chút, ngươi sẽ không thua không nổi bạc đi. Hoàng Bình An ở liễu kinh thành hành hành bá đạo quen rồi, món đồ gì cũng là muốn chơi liền chơi cái tận hứng, nơi đó nghe được lời này, cả giận nói. Nhà ta bạc mua lại nửa cái hải cổ thành đều đầy đủ. Đại du quốc thương nhân ánh mắt sáng lên, kỳ thực hắn là dân cờ bạc, cũng là lý khai nguyên an chen vào thác, vì là chính là để những này triều tiên thương nhân cùng quyền quý nhiều thua tiền. Hắn nói rằng, tại hạ thực sự là lô mãng, đến, ta dạy cho ngươi làm sao chơi. Hoàng bình an tinh thần càng ngày càng phấn khởi, dần dần mà căn bản na bất động địa phương, mãi đến tận hoàng hôn bắt đầu tiêu cấm thời điểm, Xong bạc đóng cửa, hắn mới lưu luyến không rời rời đi mà ngày thứ hai hắn vội vã ăn điểm tâm liền chạy tới đại sòng bạc tiếp tục chơi bài. lần này trong xe ngựa của hắn lôi kéo mấy ngàn lượng bạc, nhất định phải chơi cái thoải mái mới được. có điều đại du quốc thương nhân nhìn thấy mỗi lần hoàng bình an đều muốn từ trong xe ngựa lấy bạc liền trong lòng hơi động, liền hắn nói rằng, hoàng công tử, ngươi này mỗi lần lấy bạc nhiều phiền phức, không bằng trực tiếp đem bạc đưa đến hải cổ thành thành châu ngân hàng đi, cứ như vậy dùng bạc đổi thành ngân phiếu, nhiều phương tiện. hoàng bình an ngày hôm nay vận may không sai. Tháng mấy trăm lạ bạc dòng, hắn tế nghĩ một hồi xác thực là như vậy, mỗi lần thua tiền qua đi chung quy phải chờ tôi tớ đi lấy bạc, vô cùng phiền phức. Hơn nữa hai ngày nay đánh bạc, hắn nhìn thấy trên bàn thỉnh thoảng xuất hiện một ít ngân phiếu, chứng minh này ngân phiếu có thể ở sòng bạc dùng, liền nói rằng, hành, này sẽ sai người đi đổi. Ở đại du quốc thương nhân giao động Hoàng Bình an thời điểm, Lý Khai Nguyên đứng lầu 2 chính đang xem kỹ tất cả những thứ này. Sòng bạc là tiểu, chuyện làm ăn là tiểu. Khống chế Triều Tiên tài chính mới là lớn, lần này ẩn dấu ở sòng bạc cùng mậu dịch sau lương chính là đại du quốc tài chính. Ở thành lập sòng bạc đồng thời hắn cũng đem thanh châu ngân hàng đưa vào Triều Tiên, ở hắn cùng tiêu minh quy hoạch bên trong, tương lai Triều Tiên bạc đem toàn bộ ở tại bọn hắn ngân hàng bên trong lưu động. chương 758, nha phiến Tiếng người huyên náo sòng bạc bên trong Triều Tiên thương nhân cùng quyền quý xuyên tới xuyên lui, tiếng chửi rủa, tiếng cười lớn, tiếng kinh hô đan xen vào nhau đặc biệt huyên náo Lý Thành vào lúc này xuất hiện ở Lý Khai Nguyên bên người, hắn nhìn về phía Hoàng Bình An nói rằng, Lý Hội trưởng, người này là Triều Tiên Nghị chính trưởng tử Hoàng Bình An, cha của hắn ở Triều Tiên quyền cao chức trọng, chính là cao lệ vương tin cậy nhất trọng thần một trong. Thật sao? Này ngược lại là một con cá lớn. Lý Khai Nguyên nheo mắt lại, cứ việc Triều Tiên chiến bại, thế nhưng hiện nay đại du quốc khống chế cũng có điều là hải cổ thành cùng ti sa thành mà thôi. Khối này trên đất chân chính người trưởng khống vẫn là cao lệ vương có một số việc bọn họ vẫn là cần cao lệ vương hiệp trợ bọn họ. tỷ như này kinh thương việc hiện tại hải cổ thành thương nhân nhìn như bận rộn kỳ thực không có tiếp xúc được chân chính mậu dịch hạng nhân. cùng đại du quốc như thế triều tiên cũng là một phong kiến vương triều rất nhiều mậu dịch cần triều đình đồng ý mới được. chính vì như thế hắn mới không nhanh không chậm dưới cái nhìn của hắn lấy chính mình quan chức thân phận cùng tham dự triều tiên mậu dịch sẽ càng đơn giản hơn. lý thành trong khoảng thời gian này trên căn bản thăm dò rõ, rõ ràng đại du quốc mục đích. Vậy thì là kinh thương, hiện tại Lý Khai Nguyên đối với cái này Hoàng Bình An như vậy cảm thấy hứng thú cũng tất nhiên là vì chuyện làm ăn. Liên hắn nói rằng, Triều Tiên trên biển mậu dịch đều đều cần người này phụ thân phê chuẩn, chỉ cần Lý hội trưởng mua được hắn, này Triều Tiên mậu dịch Lý hội trưởng là muốn làm sao thì làm vậy. Lý Khai Nguyên để Lý Thành ở đến đây chỉ là vì xác nhận cái này Hoàng Bình An thân phận, trên thực tế ở cái này Hoàng Bình An tiến vào hải cổ thành thời điểm hắn liền bị mật vệ nhìn chằm chằm. Hai người lúc nói chuyện. Vương Tuyên từ một trên chiếu bạc đứng dậy, hướng về bọn họ đi tới. Lý Khai Nguyên thấy thế để Lý Thành cách đi, ngược lại đối với Vương Tuyên cười nói, lần này các ngươi mật vệ cung cấp tình báo không sai, cái này Hoàng Bình an xác thực là Triều Tiên nghị chính nhi tử. Hải Cổ Thành bị đánh hạ sau khi Vương Tuyên liền đến nơi này, mục đích của hắn là vì ở Triều Tiên trong triều đình thành lập một thân đại du quốc quan chức phe phái. Ở Kim Trướng Hàn Quốc còn chưa ngã xuống trước, Triều Tiên còn không phải đại du quốc viên thuộc quốc. Đại Du quốc không có cách nào trực tiếp mệnh lệnh cao lệ vương. Thế nhưng nhọc nhằn khổ sở đặt xuống triều tiên, làm ăn này cũng không thể trì hoãn. Vì lẽ đó Tiêu Minh liền hạ lệnh để hắn cùng Lý Khai Nguyên làm chủ, Diệp Thanh Vân phối hợp thu mua triều tiên triều đình, lấy để Đại Du quốc thương mậu lợi ích sử dụng tốt nhất. Vương tuyên trên mặt mang theo nụ cười, thủ hạ của ta luôn luôn kín đáo, đa số không sẽ sai lầm. Hiện tại, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó cái này Hoàng Bình An? Chúng ta mục đích thực sự là khống chế Hoàng Bình An phụ thân Hoàng Tự xưng là. Chỉ là cái này Hoàng tự xưng là một không xa vào nửa sắc, hai không tham tài, rất khó đối phó, duy nhất nhược điểm chính là đứa con trai này. Lý Khai Nguyên nói rằng, Vương Tuyên gật gật đầu, những tin tình báo này đều là hắn cung cấp cho Lý Khai Nguyên, thậm chí dụ dỗ Hoàng Bình An thương nhân cũng là hắn sắp xếp. Có lúc không thể không nói ở phong phú lợi nhuận dưới luôn có thương nhân sẽ bi quá hóa liều, khoảng thời gian này mật vệ mua được không ít triệu tiền thương nhân. Mà đánh đổi chính là nhận lời nâng đỡ những thương nhân này trở thành Triều Tiên khuất chỉ tay cự phú, hơn nữa còn vì bọn họ cung cấp an toàn bảo vệ. Hiện tại những này bị bạc choáng váng đầu góc thương người đã chuyển tới hải bên trong tòa thành cổ ở lại, bọn họ chỉ chờ đại du quốc mậu dịch thuyền đến, như vậy liền có thể đem những này thương phẩm bán được Triều Tiên các nơi. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn ở đây chơi thêm mấy ngày, lại để hắn thua sạch toàn bộ dòng dõi. Vương Tuyên Tiểu Nhân, nhỏ bé có chút xấu. Mật vệ là cất bước ở hắc ám bên trong cơ cấu, có lúc vì thu mua quan chức không thể không dùng tới một ít không quang minh thủ đoạn. Tiếp theo hắn lộ ra một tia vẻ suy tư, nói rằng: cái này song bạc chơi pháp sát thực đầy đủ mới mẻ, chỉ là ta tổng giác thiếu hụt một vài thứ, muốn để triều tiên quyền quý cùng thương nhân trầm tư với này e sợ còn chưa đủ đi. Lý Khai nguyên lộ ra một tia khó chịu vẻ mặt, ngươi này mật vệ thống linh thám thính tình báo đều tìm được ta này, ngươi nói không sai, này song bạc bên trong mới mẻ ngoạn ý sẽ không thiếu. Hơn nữa này còn đều là Hoàng thượng giao cho ta. Vương Tuyên hiện tại bởi vì làm mật vệ đối với bắt quái luôn luôn nghiện, một mặt hưng phấn hỏi, là cái gì? Lý Khai Nguyên hồi ước một hồi, hắn cũng không khỏi không khâm phục Hoàng thượng kỳ tư dị tưởng, liền nói rằng, Hoàng thượng nói rồi, để ta ở Triều Tiên chọn một ít dung mạo cô gái xinh đẹp, để những cô gái này mặc vào liêu người siêm y bồi những này đánh cược khách, còn muốn ở trong sòng bạc kiến tạo một phòng ăn, đem đại đại du quốc xào rau cũng mang tới, ngoài ra còn có quan trọng nhất một cái. Vậy thì là mùi thuốc lá cùng nhà phiến. Mùi thuốc lá ta ngược lại thật ra có nghe thấy, này nha phiến là món đồ gì? Vương Tuyên cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trước đây ta cũng chưa từng nghe nói với ấy, vẫn là hoàng thượng khi đến nói cho ta. Hắn nói ở hiện tại lưu cầu trên đảo có người Hà Lan từ Bắc Mỹ mang đến Yên Diệp, hơn nữa còn có cái gì người anh điên cái tẩu. Hai người chính đang thảo luận này song bạc chuyện lý thú thời điểm. Thanh Châu hành dình trong thư phòng tiêu minh chính cầm một cái cái tẩu cùng một gói thuốc lá diệp thưởng thức. Hai thứ đồ này là lần trước Hà Lan sứ đoàn đưa tới lễ vật một trong. Lúc đó tiễn đại phú đem những thứ đồ này thu sau khi thức dậy hắn không có quay lại hỏi, mãi đến tận mấy ngày trước hắn mới nhớ tới việc này, không hề nghĩ rằng phát hiện cái này ngọn ý, trong lúc nhất thời để hắn khá là khiếp sợ. Mà lúc này hắn mới nhớ tới mùi thuốc lá cùng nhà phiến nguyên do. nay mùi thuốc lá cùng khoai tây, khoai lang như thế, xưa nay không phải châu Á sinh trưởng ở địa phương đồ vật. Ở đương đại minh triều thời kỳ, Người Hà Lan trước tiên thông qua lưu cầu đem Bắc Mỹ người Anh điên cái tẩu kể cả Yên Diệp truyền vào Đại Minh. Từ đó sau khi Đại Minh triều bắt đầu có nhóm đầu tiên hút thuốc giả, lúc đó, loại này mùi thuốc lá truyền bá độ cùng rộng khắp trình độ để Đại Minh triều ngay lúc đó sùng trinh hoàng đế sợ hãi không nớt, liền hạ lệnh cấm yên. Bởi vì ở lúc đó không phân mùi thuốc lá cùng nha phiến khác nhau, đem nha phiến lẫn vào mùi thuốc lá hút, tạo thành nghiện bệnh trạng. Có điều sùng Trinh Hoàng đế không nghĩ tới chính là mùi thuốc lá bị cấm chỉ lại làm cho nha phiến ở Đại Minh triều truyền bá ra, tạo thành nha phiến quy mô lớn truyền bá. Lúc đó quan chức đã từng vạch ra nha phiến nguy hại, trừ phi giết chết hóa giả, nếu không không cách nào để cho bỏ hẳn. Mà, Đại Minh hội điện, bên trong còn ghi chép lúc trước châu Á phiên thuộc quốc cho Minh hoàng thất tiến cống nha phiến sự. Lúc đó Xiêm La, Java, Bangladesh quốc vương định kỳ hướng về Đại Minh triều phái ra triều cống sứ đoàn, cống phẩm bên trong thì có nha phiến. Có điều khi đó nha phiến bị gọi là ô Hương. xiêm la mỗi lần cho đại minh triều hoàng đế tiến cống 200 cân, hoàng hậu 50kg, mà số lượng ấy nhưng không thể thỏa mãn hoàng thất cần, hoàng đế thậm chí càng phái ra thái giám khắp nơi tìm kiếm chọn mua nha phiến. Mà khi đó nha phiến giá cả trên căn bản cùng hoàng kim đồng giá, một lạng vàng đổi lấy một hai nha phiến. Có thể thấy được minh triều hoàng gia ở lúc đó đã có hút nha phiến hiểm nghi, đại minh triều đỉnh đỉnh đại danh vạn lịch hoàng đế có người nói luyện đan thành phần bên trong liền có nha phiến có điều vào lúc này bởi vì nha phiến đắt giá trên căn bản là quyền quý phú thương hút nha phiến ở dân gian truyền bá đúng là nhỏ bé không đáng kể mãi đến tận thanh mạt nha phiến trở nên giá rẻ mới tạo thành quy mô lớn hút chương 759, trăm xét lai vu từng tiêm một mang theo ấm áp phong từ ngoài cửa sổ rót vào ngự thư phòng thưởng thức cái tẩu tiêu minh cho mày cái này bở rẽ đốn là thật khờ hay là giả gốc mang theo cận đại đau đớn thê thảm lịch sử ký ức tiêu minh đối với nha phiến tự nhiên là vô cùng cảnh giác. Đồ chơi này chỉ cần nghiện liền rất khó trừ tận gốc. Nếu như bờ rẽn đồn chỉ là đưa tới nha phiến, cũng chính là hiện tại đại du quốc cái gọi là Âu Hương, hắn đúng là còn có thể tiếp thu, dù sao vật này cũng là một loại dược liệu, có thể dùng ở gây tê, giảm đau mặt trên. Thế nhưng này hướng lên trực tiếp đưa một cây thuốc phiện thương lại đây là có ý gì? Hay là châu Á quốc gia bởi vì văn hóa trình độ thấp không biết này hút nha phiến nguy hại, nhưng là cùng nha phiến giao thiệp với hơn 100 năm người Âu Châu không thể không biết? Quả nhiên là miệng nam mô bụng một bộ dao găm, Tiểu Lý tàng đao. Tiêu Minh cười gần không ngớt, nếu như hắn không phải đến từ hiện đại, phỏng trưng liền muốn cắm ở này bờ rẽ đồn trong tay. Từ đây trải qua nằm ở trên giường nuốt mây nhả khói tháng ngày. Bất quá nghĩ đến cái này trào lưu của thời đại, hắn lại có chút không xác định. Dù sao vào lúc này không ít châu Á hoàng gia đều là yêu thích vật này, có thể bờ rẽ đồn là làm vui lòng. Lắc lắc đầu, Tiêu Minh tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Bất kể là bờ rẽ đồn là vô tình hay là cố ý. Này đều rất bình thường, quốc gia trong lúc đó lui tới vốn là là chính là ở bề ngoài cười ha ha, sau lưng đâm dao găm. Hơn nữa bởi vì hiểu rõ này ô hương nguy hại, hắn cũng sẽ không đi hút, thế nhưng việc này nhưng cho hắn cung cấp một cái khống chế triều tiền con đường. Hay là hắn có thể lợi dụng song bạc, nha phiến khống chế triều tiên triều đỉnh trên quan chức, thậm chí là cao lệ vương. Cư hắn biết, hiện tại loại này ô hương nơi sản xuất cơ bản ở lưu cầu cùng Đông Nam Á, muốn thu được thứ này chỉ có từ những chỗ này thu được mà hắn hiện tại không chỉ đã không chế triều tiên trên biển mậu dịch, từ lục địa trên cũng đoạn tuyệt triều tiên thu được ố hương khả năng. Chỉ cần triều tiên trọng thần lên ẩn, cái kia nhất định phải từ đại du quốc thu được, khi đó có chút điều kiện liền dễ dàng nói chuyện. Tuy nói biện pháp như thế có chút không vẻ vang, thế nhưng chính trị thường thường so với cái này càng thêm amu. So với hơi một tí đại tàn sát, hắn loại thủ đoạn này đã rất ôn hòa. Hơn nữa này còn chỉ là đối xử những kia vốn là không phải người hiền lành triều tiên quan chức. Nghĩ tới đây. Tiêu Minh cảm thấy tất yếu ở Lưu Cầu mở rộng ô hương trồng trọt. Dù sao bất kể là những thứ đồ này tương lai làm phản kích Tây Phương vũ khí hay là dùng làm dược liệu. Đồng thời hắn đem ở Đại Du quốc ban bố lệnh cấm. Minh lệnh cấm chỉ Đại Du quốc bách tính dính lên vật này. Trong lòng có tính toán, Tiêu Minh giơ tay lên một bên bút máy. Đây là trước đây không lâu hắn bản giao khí giới tư thợ thủ công chế tạo. Tổng thể mà nói, cái này bút máy đã có hiện đại bút máy dáng dấp. Khuyết điểm duy nhất là hắn cái này bút máy nhất định phải dính mực nước sử dụng bởi vì không có cao su, khi giới tư tưởng người không thể chế tạo hấp quản. Có điều dù vậy, hắn cũng hết sức hài lòng. Mấy năm qua theo viết đồ vật số lượng tăng nhanh, hắn càng cảm thấy bút lông không cách nào thỏa mãn hắn ở xử lý chính vụ thời điểm yêu cầu, cũng ảnh hưởng hắn đem trong đầu tri thức biến thành thư tịch. Hiện tại có bút máy, hắn công tác hiệu suất nhưng là nhanh hơn nhiều. Hắn chuẩn bị đang sử dụng sau một khoảng thời gian trước tiên ở chính vụ hệ thống bên trong mở rộng bút máy viết chữ, Chung kết bút lông tự thống trị đại du quốc lịch sử. Đối với hắn mà nói. Cái này cũng là đại du quốc hướng về chủ nghĩa thực dụng truyền hình một điểm. Đem lệnh cấm điều lưu loát viết xuống đến, Tiêu Minh Thu bút đứng dậy. Tiễn đại phu thấy thế đi vào, hắn nói rằng: "Hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, lần này đến đây lai vu quan chức cũng đều đến, nên ra." Tiêu Minh gật gật đầu, hắn gọi tới một người tiểu hoạn quan để hắn đem lệnh cấm đưa cho bà Ngọc Quân, chuẩn bị ở đại du quốc thi hành, tiếp theo đi ra ngoài. Ở máy chạy bằng hơi nước xe vận hành sau khi thành công, biến pháp bị đẩy tới một Thần kỳ đầu máy để đại du quốc người đọc sách trí thức được một hồi kịch liệt biến cách chính đang sinh Còn đối với đã tham dự đến biến pháp bên trong người tới nói Này càng là một loại khích lệ Bất kể là pha lê phượng, Vẫn là máy chạy bằng hơi nước phường thợ thủ công đều là nhiệt tình tăng vọt. Tiêu Minh vào lúc này tự nhiên cũng không ngồi được đến Một khoa học kỹ thuật lạc hậu Tây Phương Một đoạn dài đại du quốc bị hắn mang tới hôm nay không dễ dàng Thế nhưng máy chạy bằng hơi nước đầu máy thành công không chỉ không có để hắn thỏa mãn Trái lại trong lòng càng thêm có một tầng bức thiết cảm giác. Tuy nói Kim chướng Hàn Quốc, Triều Tiên, thổ phiền chờ phong kiến Vương Triều là đại du quốc uy hiếp, thế nhưng những quốc gia này dù sao còn dừng lại ở xã hội phong kiến, đối với trả cho bọn họ dù sao dễ dàng một chút. Thế nhưng đối phó tư tưởng cùng khoa học kỹ thuật toàn diện bay vọt Tây Phương có thể tất nhiên không thể dễ dàng, chính vì như thế, hắn không dám có một tia thả lỏng. Lần này đi tới Lai Vu hắn chính là vì đại du quốc quan trọng nhất tài nguyên chi sát thép. Thanh Châu đường sắt kiến thiết trước tiên rối ra hai cái tuyến, điều thứ nhất là đi về Trường An Phương hướng con đường, ở con đường này trên là loại cỡ lớn lộ thiên mỏ than đá. Những này mỏ than đá không muốn phức tạp khai thác kỹ thuật, ở bề ngoài tầng than liền đầy đủ chống đỡ lần thứ nhất cách mạng công nghiệp. Con đường thứ hai này tuyến là xuôi Nam Lai Vu, vì là chính là nơi này loại cỡ lớn quan sát. Hai con đường này tuyến sau khi, đường sắt mới sẽ hướng về những nơi khác kéo dài. Lần này đi tới Lai Vu. Hắn mục đích chủ yếu là kiểm tra nơi này sắt thép phường, ở tuyên bố biến pháp thời gian, nơi đó liền bị yêu cầu thành lập Lai Vu sắt thép phường. Sau này Đại Du Quốc sắt thép đem chủ yếu dựa vào Lai Vu sắt thép phường cùng mở bình sắt thép phường. Đến ngoài cửa, Tiêu Minh nhìn thấy một chiếc xe ngựa bốn bánh đứng ở cửa. Không giống với Đại Du Quốc hai vòng xe ngựa, hắn cố ý để khí giới tư sinh sản loại này bốn bánh xe ngựa, hơn nữa ở bánh xe trên còn ăn chứa đạn hoàng giám sóc. Chiếc xe ngựa này là hắn cố ý dặn dò sản Cũng là đại du quốc chiếc thứ nhất xe ngựa bốn bánh, mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là để đại du quốc người quen thuộc bốn cái bánh xe đổ vợ. Đồng thời cái này cũng là vì ô tô sinh ra làm làm nền một chỉ hiểu được hai cái bánh xe quốc gia là sẽ không sản sinh đi sinh sản bốn cái bánh xe ô tô ý nghĩ. Lên xe ngựa, tiêu minh ở thị vệ bảo vệ cho hướng Nam mà đi, trải qua 4 ngày bôn ba hắn cùng chủ quan vùng mỏ cùng sưởng quan chức đến Lai Vu. Không giống với Thanh Châu, ở đến đây Lai Vu trên đường. Tiêu Minh đầy mắt đều là bẩn cung bách tính, thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác thấy đem một người như vậy khẩu đông đảo quốc gia thống trị như Tây Phương luôn luôn giàu có sẽ là kiện rất gian nan nhiệm vụ, vì thế, hắn cần chiếm cứ trên thế giới nhiều tư nguyên hơn mới được. Đang muốn, xe ngựa của hắn dần dần đình ổn, lúc này Tiêu Minh xuống xe ngựa, vào mắt chính là một chính đang khai thác quảng sát, mà ở quảng sát bên cạnh chính là Lai Vu sắt Thép Phượng. Hoàng thượng, này chính là Lai Vu sắt Thép Phượng, có người nói lập tức liền có thể tập trung vào sinh sản. Tiễn Đại Phú cười hiếp mắt nói rằng, Tiễn Đại Phú trước đây chủ quản vùng mỏ, bây giờ đến quáng tràng đống nhiên có một loại lâu không gặp cảm giác thân thiết, thoại cũng bắt đầu tăng lên. Tiêu Minh nhìn thấy khí thế ngất trời quáng tràng sau khi tâm tình cũng không sai, hắn hướng đi chính đang bận bịu quáng tràng, chuẩn bị nhìn này máy chạy bằng hơi nước ở vùng mỏ sử dụng làm sao. Trưng 760, Nguy Báo Thạch Vân Sơn nhìn thấy trên người mặc long bảo thanh niên cùng quan chức hướng về quảng sắt tràng đi tới thời điểm trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Hắn đã từng là thanh châu khoáng vật tư một thành viên, trước đây theo tiễn đại phú vào Nam Gia Bắc, tại triều đình quyết định ở Lai Vu thành lập sắt thép phường cùng quảng sắt chàng thời điểm hắn chủ động yêu cầu đi tới Lai Vu. Bởi vì hắn vốn là Lai Vu người, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ở hắn căng thẳng không biết làm sao thời gian, đoàn người đã đến trước mặt hắn. Tiễn đại phú cười đối với tiêu minh nói rằng, Hoàng thượng, hắn chính là Lão Nô thường xuyên nhất lên Thạch Vân Sơn, này Lai Vu vùng mỏ chính là hắn hiện trên đường thời điểm tiễn đại phú liền đem này thạch vân sơn giới thiệu một lần hắn trên dưới đánh giá một phen thạch vân sơn từ thạch vân sơn chất phác vẻ mặt nhìn ra đây là một thành thật bạn phận người hạ quan tham kiến hoàng thượng tiễn đại phú giới thiệu sau khi thạch vân sơn hướng về tiêu minh hành lễ miễn lễ tiêu minh hứng thú hiện tại tất cả quáng tràng sinh sản trên hắn nói rằng tiễn đại phú nói ngươi thông minh tháo vát chớp lần này liền nhìn ngươi đem này quãng sắt kinh doanh làm sao thạch vân sơn gật gật đầu Hoàng thượng mời theo hạ quan đến. Dứt lời, Thạch Vân Sơn mang theo Tiêu Minh cùng một đám quan chức đến hầm trước, lai vu cái này quặng sắt ở vào quần sơn vẩn quanh trong lúc đó, ở xung quanh là thấp bé gò núi. Liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, Tiêu Minh nhìn về phía hầm, nguyên bản mặt đất bằng phẳng hiện tại đã hình thành một thâm 5 mét hầm. Hầm phạm vi rất lớn, trực tiếp đại khái hơn 1000 mét, lúc này hơn 6000 người chính đang trong hầm mỏ vung vẩy khai thác công cụ đem từng khối từng khối khoáng thạch từ quáng thể trên tạc hạ xuống. Hoàng thượng Từ vùng mỏ khai thác đến hiện tại tổng cộng nửa tháng, chúng ta quắng tràng tổng cộng vì là sắt thép phường cung cấp 60.000 tấn khoáng thạch, bình quân một thợ thủ công khai thác 10 tấn khoáng thạch. Thạch Vân Sơn chỉ vào đổ mồ hôi như mưa thợ thủ công nói rằng, 60.000 tấn. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, hắn cầm lấy một khối quặng sắt thạch nhìn một chút. Khối này quặng sắt thạch hiện ra nâu đỏ sắc, thuộc về quặng sắt, nói như vậy quặng sắt hàm thiết suất là 70%. Nay 60.000 tấn quặng sắt thạch nên có thể luyện ra hơn 4 vạn tấn cương. Thạch Vân Sơn chỉ lo Tiêu Minh ghét bỏ cái này sản lượng, liền nói rằng: Hoàng thượng, khai thác quặng sắt vô cùng khổ cực, thợ thủ công cầm công cụ có lúc thời gian rất lâu mới có thể gõ nát một khối khoáng thạch, khai thác vô cùng gian nan. Chấp hiểu, này sáu ngàn tấn khoáng thạch đã đúng là không dễ. Tiêu Minh thần thái ôn, hắn nhìn ra Thạch Vân Sơn lo lắng. Thạch Vân Sơn thở phào nhẹ nhõm, mang theo Tiêu Minh tiếp tục tham quan. Khi hắn đi ra quán tràng máy chạy bằng hơi nước một bên thì kích động nói: Hoàng thượng. Bây giờ này vùng mỏ có thể sản xuất nhiều như vậy khoáng thạch nhờ có này máy chạy bằng hơi nước công lao, có hắn, thợ thủ công trực tiếp đem khoáng thạch đặt ở quáng trên xe, sử dụng máy chạy bằng hơi nước đem quáng xe dẫn dắt tới liền có thể. Tiêu Minh cùng quan chức lúc này nhìn thấy đi về trong hầm mỏ dây, ở dây trên quáng xe lui tới, quáng trên xe chứa đầy khoáng thạch. Tình cảnh này để Tiêu Minh triệt để an tâm, hắn chủ yếu lo lắng chính là máy chạy bằng hơi nước vận dụng vấn đề, hiện tại đại du quốc tiến vào hơi nước thời đại. Chỉ có dựa vào hơi nước động lực mới có thể bay vọt đi tới. Kiểm tra máy chạy bằng hơi nước ở vùng mỏ sử dụng, tiêu minh cùng Thạch Vân Sơn lại đi tới thợ thủ công khu sinh hoạt. Hiện tại miểu không một người vùng hoang dã bên trong đã đứng sừng sững lên từng gian hồng gạch phòng, nghiệm nhiên thành một tụ cư khu. Ở đương đại, rất nhiều vùng mỏ chu vi đều sẽ hình thành thành chấn. Tiêu minh đem lai like vu trọng điểm chế tạo thành sắt thép phường cùng quang tràng, nơi này cũng sẽ bởi vì những này sản nghiệp hình thành một rửa vào sắt thép xưởng cùng vùng mỏ sinh tồn thành chấn đơn giản nhìn vùng mỏ, Tiêu Minh cùng mọi người lại đi tới Lai Vu sắt thép phường. Hiện tại sắt thép phường đang bận rộn đến khí thế ngất trời, bị vận tải tới được quặng sắt thạch ở đây đã biến thành hồng hồng nước thép, lại biến thành các loại hình dạng sắt thép sản phẩm. Lai Vu sắt thép phường phường giam gọi Thường Phi, trước đây là Thanh Châu sắt thép phường kỹ thuật nòng cốt, vì cái này loại cỡ lớn sắt thép phường hắn bị phái tới đây. Tiến vào sắt thép phường, Thường Phi mang theo mọi người cặn kẽ nhìn xưởng bên trong sáu cái tuyến sinh sản, hiện tại năm cái tuyến sinh sản đều đang bận rộn. Hoàng thượng, hiện nay lai vu sắt thép phường chủ yếu sinh sản chính là dây linh kiện, ngoài ra còn có một chút nông canh dụng cụ, hằng ngày sắt thép đổ dùng loại hình đồ vẩn, sau cái tuyến sinh sản vừa có thể thỏa mãn đơn đặt hàng. Thường phi lau mồ hôi hột, con mắt nhìn lò quay ánh mắt như là ở xem con của chính mình. Máy chạy bằng hơi nước thở hồn hển âm thanh không ngừng ở sắt thép xưởng vang lên, truyền thống luyện thép phương pháp bởi vì máy chạy bằng hơi nước tham dự mà tiết kiệm rất phiền toái lực. Tiêu Minh hài lòng nhìn cái này đầy dây các loại máy móc cận đại xưởng luyện thép, ở hắn quy hoạch bên trong, Lai Vu sắt thép xưởng chủ yếu sinh sản chính là dân dụng sắt thép sản phẩm. Mà Thanh Châu xưởng cùng mở bình sắt thép phường chủ yếu là vì sinh sản quân dụng sắt thép, chỉ có thỏa mãn quân dụng điều kiện tiên quyết mới sẽ xảy ra sản dân dụng thương phẩm. Lần này Lai Vu dò xét để hắn đối với Thanh Châu sắt thép năng lực sản xuất có tính toán, dưới cái nhìn của hắn Lai Vu sắt thép xưởng một năm đủ để sinh sản một triệu tấn sắt thép. Mà mở bình sắt thép phường phòng trừng cũng sắp xỉ, hơn nữa Thanh Châu sắt thép phường, Đại Du Quốc một năm sắt thép sản lượng nên có 220 vạn tấn. Cái này sản lượng đã có thể song bạo Anh Quốc. Có điều Đại Du Quốc quốc thổ rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, nếu là tế tính được, ở số bình quân trên hắn vẫn là không bằng Anh Quốc. Đối với này Tiêu Minh cũng không nụ trí, tổng sản lượng trên càng cũng là càng, hiện tại có như vậy cơ sở, trên kỹ thuật hắn đã qua Anh Quốc. Do xét vùng mỏ cùng Lai Vu sắt thép phường, Tiêu Minh ở Lai Vu nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp theo lại chạy tới mở bình sắt thép phường. Cùng dự tính như thế, mở bình sắt thép phường sản lượng cùng Lai Vu so ra kẻ tám lạng người nửa cân. Sau đó trong vòng nửa năm thừa dịp man tộc yên tĩnh thời gian hắn lại trước sau dò xét biến pháp yêu cầu kiến tạo cái khác xưởng, đối với biến pháp thực thi có một đại thể hiểu rõ. Tổng thể tới nói, ở bang ngọc khôn cùng phỉ tệ cường lực thuốc đẩy dưới, hiện tại xưởng kiến tạo cũng rất thuận lợi, trong đó phần lớn xưởng hiện tại đã có thể tập trung vào sinh sản còn muốn một phần cũng sắp trước sau tập trung vào sinh sản. Đến khi đó, đại du quốc liền hình thành lấy nhà nước sưởng làm trụ cột một cái công nghiệp liên, mà cái này dây xích sẽ vì là đại du quốc cung cấp quần quận không ngừng công nghiệp phẩm. Mà quan trọng nhất chính là, bước đầu thành hình công nghiệp sẽ vì là chiến tranh cung cấp tài nguyên cung cấp. Bận việc nửa năm, thời gian từ mùa xuân tiến vào mùa thu, ở năm rồi mỗi đến cái này cuối thu mã phỉ thời khắc các quan lại đều sẽ kinh hồn bạc vía. Bởi vì mùa thu thường thường là man tộc đối với đại du quốc động thời điểm tiến công, nửa năm qua man tộc quá mức yên tĩnh để tiêu minh vẫn nhắc theo tâm, loại yên tĩnh này để hắn có chút bất an. Mà loại này lo lắng ở hắn từ Đăng Châu trở về Thanh Châu thời điểm được ứng nghiệm. Man tộc kỵ binh bỗng nhiên vòng qua Bắc Phương Quân Ải, từ thổ phiền phương hướng xuất hiện ở Tùng Châu bên dưới thành, vẹn vẹn một ngày Tùng Châu thành bị đánh hạ, man tộc đại quân lật đổ ích châu. Trưng 761, mở rộng quân đội. ngày 27 tháng 9, đôi này Chuyện này đối với Thanh Châu tới nói là cái cuối thu khí sảng ngày thật tốt. Trong thành, sĩ tử, thương nhân, dân chúng tầm thường cùng thường ngày sinh hoạt, thường ngày sinh hoạt, ở đây người không thấy một tia chiến tranh mùi vị. Chỉ là lúc này nghị chính điện bên trong nhưng là lại một phen cảnh tượng, từ Ích Châu truyền đến chiến báo chí ít cần 10 ngày, ở chiến báo đến Thanh Châu thời gian, hiện tại Ích Châu đã bị man tộc vây rồi 10 ngày, hiện tại có hay không thành phá cũng là không thể biết được. Thu được chiến báo sau khi... Tiêu Minh lập tức triệu tập văn võ đại thần, chuẩn bị ứng đối với lần này man tộc xâm lấn. Hoàng thượng, lần này man tộc đánh hạ Tùng Châu tất nhiên là cùng thổ phiền cấu kết với nhau làm việc xấu, bằng không man tộc quân đội không thể công khai xuất hiện ở Tùng Châu ngoài thành. Triển Hưng Dương biết được tin tức sau khi trước tiên ra khỏi hàng nói rằng Tiêu Minh cho mày, thổ phiền là đại du quốc Tây Nam Biên Thủy không ổn định nhất nhân tố, đại du quốc kiến quốc tới nay đã từng 3 lần ở biên cảnh cùng thổ phiền giao chiến, trong đó 2 thắng 1 bại. Gần nhất một lần chiến tranh chính là 10 năm trước. Lúc đó la quyền tự mình xuất quân đi tới, nhân màn đêm tập kích thổ phiền quân doanh, chém giết thổ phiền binh sĩ 15.000 người mới dọa lui thổ phiền quân đội. Phỉ tể lúc này thở dài, nói rằng, Hoàng thượng, năm đó cao tổ định Đô Trường An vì là chính là làm kinh sợ thổ phiền. Kim trướng hán Quốc chờ phiên bang rất gì, bây giờ Thanh Châu cách xa ở thổ phiền mấy ngàn dặm ở ngoài, đối với thổ phiền đe dọa kém xa từ trước, hiện tại thổ phiền bị Kim trướng hán Quốc thu mua cũng hợp tình hợp lý Newbun đã sớm hơi không kiên nhẫn, hắn nói rằng, các ngươi những này quan văn chính là lệ mề, hiện tại man tộc quân đội đã đánh tới Hích Châu bên dưới thành, kế trước mắt, chỉ có thể phái đại quân đi tới, đem man tộc quân đội tiêu diệt ở Hích Châu bên dưới thành. Bà Ngọc Khôn nói rằng, thần lấy vì lần này man tộc dụng ý ở chỗ cướp bóc, mùa đông lập tức liền muốn tới, mấy năm trước an vị đắng man tộc tất nhiên muốn ở mùa đông đến trước cướp đoạt đầy đủ vật tư, mà chiến báo trên xưng man tộc lấy kỵ binh làm chủ, chuyên sự cướp đoạt, cũng đủ để nhìn ra dụng ý. Các đại thần ngươi một lời ta một lời, mỗi người thần sắc kích động, hùng hồn trần tử, so với 5 năm trước trường An Thừa Khánh Điện lúc này đại thần càng nhiều là thảo luận làm sao đối địch, mà không phải là bị sợ đến không biết làm sao. Đối với loại biến hóa này Tiêu Minh trong lòng âm thầm thỏa mãn, bây giờ đại du quốc ở sự thống trị của hắn dưới đã cùng Tiêu Văn Hiên tại vị thời điểm rất khác nhau, cùng man tộc mấy lần giao chiến đạt được thắng lợi để các đại thần thay đổi đối với man tộc hoàng sợ. Nhìn nghị chính điện bên trong đại thần, Tiêu Minh nói rằng, Bây giờ tạm thời bất luận man tộc có hay không cùng thổ phiền cấu kết với nhau làm việc xấu, hiện tại khẩn yếu việc chính là đem man tộc đuổi ra ba thuộc nơi, để tránh khỏi hích Châu phủ 13 châu gặp man tộc cấp sạch. Đối với man tộc mượn đường thổ phiền việc, thực sự là ra ngoài triều đình trên tất cả mọi người bất ngờ. Lúc này Tiêu Minh nhớ tới ở đương đại trong lịch sử hốt tất liệt đã từng mượn đường thổ phiền vòng qua Tống quân trọng binh canh gác Bắc Bộ phòng tuyến tiến công đại lý, lần này sự kiện rất có tương tự chỗ. Chầm ngâm một chút, hắn tiếp tục nói: lập tức chuyện chấm ý chỉ, khiến cho Lỗ Phi xuất bộ 20.000 gấp rút tiếp viện Lịch Châu, Thích Quang nghĩa xuất bản bộ kỵ binh 3 vạn cộng đồng đi tới, nhất định phải đem đến xâm phạm chi địch tiêu diệt. Vâng, hoàng thượng." Nưu Bôn trịnh trọng nói rằng. "Định ra việc này," Tiêu Minh tiếp tục nói, "Lịch Châu phụ việc tuy là quân cơ bộ quản lý phạm vi, nhưng chư vị ái khanh làm toàn lực phụ trợ, không được chỉ hoãn chiến sự." Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn chờ Văn Thần lập tức không người hẳn là, trong lòng bọn họ rõ ràng Hiện tại triều đình đã không còn là trước đây triều đình. Bây giờ triều đình trên bên trên đại thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, phụ trách chính vụ chỉ để ý chính vụ, phụ trách đánh trận chỉ để ý đánh trận, phụ trách luật pháp chỉ để ý luật pháp. Vì lẽ đó lần này Hích Châu phủ chiến sự trung quy là quân cơ bộ chức trách, bọn họ cần chỉ là phối hợp quân cơ bộ cung cấp lương thảo, điều động dân phu, chiến sự khẩn cấp. Tiêu Minh cũng không nói cái gì nữa, cho các đại thần bố trí từng người nhiệm vụ, hắn để Ngưu Bôn lưu lại, để những đại thần khác tàn đi. Ở mọi người rời đi sau khi, hắn đối với Ngưu Buôn nói rằng, lần này ngươi đem trang bị tiểu mới hỏa khí 10.000 hỏa thương binh điều động tới Ích Châu, giết một giết man tộc nguyện khí. Ngưu Buôn thần sắc hơi động, tiêu minh nói này 6.000 người hỏa thương binh trang bị đều đều là trinh lỗ súng kíp, nửa năm này chúng quân xưởng tổng cộng hướng về quân đội giao phó 15.000 chỉ trinh lỗ súng kíp. Hiện ở trong quân còn có một nhóm lớn súng kíp ở quân xưởng bên trong cải tạo bọn họ chuẩn bị chậm rãi cho Đại Du quốc quân đội toàn bộ trang bị trên loại này bắn xa trình tuyến thăng thương vâng hoàng thượng Nguu Buôn tầng tầng gật gật đầu Hán tử Tiêu Minh trong giọng nói có thể phán đoán ra hắn lúc này có bao nhiêu tức giận Nay đích Châu phủ vốn là được sưng thiên phủ chi quốc là Đại Du quốc tơ sống lương thực lá trà trọng yếu nơi sản xuất hơn nữa lúc này lập tức liền muốn thu thu Man tộc lần này gặp lại đẳng sẽ liên lụy Đại Du quốc khôi phục cũng sẽ ảnh hưởng Đại Du quốc ngoại thương còn có Thừa dịp lần này chiến sự phân phối hai vạn người chú quân hoa rất đảo, chấm muốn cho Man tộc biết không chỉ là bọn hắn sẽ cướp đốt giết hiếp. Tiêu Minh cắn răng tàn nhẫn. Lần này Man tộc mượn đường tập kích đánh hắn một trở tay không kịp, cứ việc hắn đối với thổ phiền vẫn coi đề phòng. Cũng ở Tùng Châu đóng quân 3 vạn hợp nhất vũ khí lệnh bộ đội, nhưng ở Man tộc sáu ngàn kỵ binh thêm vào tám ngàn nô lệ binh thế tiến công dưới này 3 vạn vũ khí lệnh bộ đội không đỡ nổi một đòn. Lưu Bôn ánh mắt sắc bén, hắn nói rằng, Hoàng thượng. Lao Thần cho rằng là thời điểm mở rộng quân đội, hơn trăm ngàn quân đội căn bản là không có cách phòng bị Đại Du quốc rộng lớn lãnh thổ. Mặc dù những này quân đội không cách nào trang bị hỏa khí, sử dụng khôi giáp cùng đao kiếm cũng là tốt, bằng không tùng châu việc đem không ngừng tái diễn. Tiêu Minh nhíu chặt lông mày, lúc này hắn sâu sắc cảm nhận được đặt xuống Đại Du quốc dễ dàng, thế nhưng muốn bảo vệ Đại Du quốc có bao nhiêu khó? Ở thế giới trên Đại Du quốc không thể nghi ngờ là nơi ở một cái chiến lược địa duyên kém cỏi nhất trong hoàn cảnh so với Anh quốc. Nước Nhật những này đảo quốc bất hòa bất kỳ quốc gia nào giáp dưới, đại du quốc quanh thân quốc gia san sát, quan trọng nhất chính là những quốc gia này vẫn không có một là người hiền lành. Vi phòng ngựa bị quanh thân rất di chạy vào đánh cướp một cái liền đi, hắn nhất định phải ở đại du quốc rộng lớn trên đất thành lập một vòng cứ điểm phòng bị xâm lấn. Vì lẽ đó, chỉ là bản thổ phòng ngự liền đem tiêu hao đại du quốc lượng lớn quân phí chi ra, cái này cũng là tại sao các đời vương triều đều rất ít viễn chinh một trong những nguyên nhân. Ở nông canh làm gốc trong hoàn cảnh quốc nội giàn vật một hồi liền không tiền, viện trinh chỉ có thể dẫn đến càng nhanh hơn địa suy sụp. So sánh với đó Anh quốc cùng nước Nhật thì lại hoàn toàn không có loại này lo lắng, bọn họ căn bản không cần phòng ngự bản thổ, quân đội chỉ cần dùng để tiến công, hơn nữa sự tiến công của bọn họ đại thể là đánh cướp tính chất. Đơn giản tới nói đánh trận đối với bọn họ là có lợi, càng đánh càng phú, càng phú càng đánh. Vậy ngươi cho rằng hiện nay đại du quốc nên duy trì bao nhiêu quân đội? thiêu Minh hỏi. Nếu như là không có hỏa khí, đại du quốc chí ít cần 120 vạn quân đội, hiện tại lấy Lao Thần đến xem chí ít cần 50 vạn quân đội, hơn 30 vạn dùng cho thủ thổ, hơn trăm ngàn dùng cho trinh phạt. Ngưu Buôn chậm rãi nói rằng, chương 762, man tộc chiến hảo, 50 vạn. Ngôi ở Long Y, tiêu minh tâm một thu, này tăng cường hơn 300 ngàn người lại chính là một bút to lớn quân phí chi. Chỉ là mặc dù Ngưu Buôn không nói, hắn cũng có khuếch quân ý nghĩ. Ở hắn vẫn là tề vương thời điểm cảm thấy dưới tay hơn trăm ngàn quân đội đã là gánh nặng, thế nhưng hiện tại đột nhiên cảm giác thấy điểm ấy binh sĩ đối với đại du quốc tới nói chỉ là một giọt nước rơi vào hồ nước. Chính vì như thế, điều này làm cho hắn ở vào một loại quấn cảnh ở trong, rất có một loại không binh có thể dùng lúng túng. Chấm sớm coi ý đó, đã như vậy, quân cơ bộ tiện tay trưng binh việc. Tiêu Minh trầm giọng nói rằng, kỳ thực hàng năm quân đội đều không có đỉnh chỉ trưng binh, chỉ là trưng binh con số đều duy trì ở một cái tiêu chuẩn. Lần này hắn vì lẽ đó đáp ứng ngoại trừ nhờ vào lần này man tộc xâm lấn nguyên nhân, còn có quan trọng nhất một cái là ở công nghiệp dần dần hương thịnh bối cảnh dưới, hắn có năng lực, cũng tất yếu yên ổn quanh thân hoàn cảnh, đồng thời bắt đầu hướng đi cùng Tây Phương tranh cướp thực dân điệu tiến trình bên trong đi. Hơn nữa muốn để đại du quốc bách tính sinh hoạt cùng Tây Phương như thế giàu có, hắn cũng nhất định phải đi ra biên giới cùng Tây Phương tranh đại hải hàng hải thời đại tiền lãi. Như buôn thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy tại triều công đường hắn không dám nhắc tới Bởi vì hắn biết rõ chỉ cần mình đưa ra khuếch quân, lấy phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn vì là quan văn thì sẽ rửa vào lý lẽ biện luận. Hắn rõ ràng hiện tại đại du quốc lại muốn nghỉ ngơi lấy sức, lại muốn trưng binh sẽ làm quốc khố càng thêm gian nan, thế nhưng ở lòng của quân nhân bên trong, thủ thổ mở cương mới là chức trách, chỉ có quân bị mạnh mẽ, đại du quốc mới có thể an ổn. Nói rồi này khuếch quân việc, Ngưu Bôn tiếp tục nói, Hoàng thượng, Lão thần còn có một điều thỉnh cầu. Ngưu tướng quân mới nói. Thần cho rằng để la quyền nhàn dối ở nhà có chút không thích hợp, bây giờ đại du quốc chính trực dùng người thời khác, làm vật tận dùng mới vâng. Ngưu Buôn cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, tiêu minh khẽ gật đầu một cái, nếu không là Ngưu Buôn nhắc lên hắn đúng là đã quên đại du quốc vị này kẻ dối trá quân thần. Trước đây vị Lão tướng này là vì tránh hiểm nghi mới sẽ từ chối tiến vào quân đội, mà khi đó tiêu minh hay bởi vì quân đội chưa ổn, cũng không muốn dùng hắn, dù sao này la Gia ba người đều ở trong quân là ai cũng sẽ có chút kiên kỵ. Chỉ là hiện tại quân cải đã hoàn thành, hắn tướng quân đội quyền to vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, cũng sẽ không quan tâm. Dù sao chỉ cần hắn tình nguyện, hắn bất cứ lúc nào có thể bắt bất cứ tướng lãnh nào mà sẽ không dẫn đến quân đội xuất hiện phản loạn. Suy tư một hồi, hắn nói rằng, xác thực là nên để vị lao tướng này xuống núi, khoảng thời gian này chấm nghe nói hắn là thường xuyên đi tới học viện quân sự bằng thính, mong rằng đối với hiện tại đại du quốc quân đội có chút không giống kiến giải đi. Như bôn nghe vậy. Sau lưng mạo khí một tầng mồ hôi lạnh, tiêu minh lời này là nói do nói cho hắn, này là quyền mọi cử động ở hắn Mỹ mắt lòng đất. Hắn thành thật mà nói nói, là quyền trung quy lĩnh binh đánh trận quen thuộc, bởi vậy đối với trong quân việc cũng khá là quan tâm, một lần hắn cùng lao thần nhắc lên muốn đi học viện quân sự bằng thính, lao thần lúc đó liền đồng ý. Thì ra là như vậy, như vậy cũng được, tình hắn còn dừng lại ở đao kiếm cung mã bên trên, đã như vậy, lần này liền để cũng đi ích châu, nhìn hắn có hay không vẫn là năm đó quân thần. Tiêu Minh nói rằng, vâng, Hoàng thượng. Như Bôn không người nói rằng, lần này hắn trần thuật bắt đầu dùng la quyền cũng là có chính mình tư tâm. Theo quân đội con số cùng tương lai chiến sự tăng nhanh, một mình hắn hiện tại có chút không giúp được, có la quyền này người trợ giúp, hắn đúng là có thể ung dung một ít. Còn đối với Tiêu Minh tới nói hắn cũng là tình nguyện để la quyền trở lại trong quân đội, bởi vì đối với hắn mà nói hắn không cần la quyền cùng như Bôn tự mình chỉ huy binh sĩ đánh với, hắn cần chính là hai người ở một cuộc chiến tranh bên trong chiến lược ánh mắt. Đưa đi ngưu bồn. tiêu minh nhìn về phía Hích Châu phương hướng, hiện tại hắn chỉ hy vọng tiêu chăn cùng địch anh có thể ở Hích Châu nhiều kiên trì một chút thời gian. Hích Châu Tiêu chăn cùng địch anh cùng đứng trên tường thành nhìn bên dưới thành man tộc quân đội, từ man tộc đến Hích Châu bên dưới thành, bây giờ đã qua 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong man tộc nô lệ binh mỗi ngày đều sẽ động công thành để trong thành quân đội mệt mỏi ứng phó, mà vấn đề trọng yếu nhất là hiện tại địch anh xuất lĩnh quân đội đạn dược tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy bọn họ đem không cách nào sử dụng súng kiếp ngăn cản như Thủy Triều Man Tộc Nô Lệ Binh. Chiết tiệt Man Tộc, chờ viện quân vừa đến, bản tướng định đem bọn họ giết không còn mạnh giáp. Địch Anh đỏ mắt lên. Ở Chu Diệt Thục Vương sau khi, hắn cùng tiêu chăn tiếp quản bà Thục 13 Châu, nhận được đến từ Thành Châu chính lệnh sau khi, nơi này bị chính thức thay tên Đích Châu Phủ. Cùng lúc trước kế hoạch như thế, hai người một phụ trách xử lý chính vụ, một phụ trách cai quản quân đội, ba thuộc trong năm ấy chính đang hướng đi chính quy. Thế nhưng hiện tại Man Tộc hiện tại quấy dày này đồng thời, hắn lại như là nhìn thấy một chính mình dưỡng dục hài tử bị kẻ địch sát hại như thế thống khổ. Tiêu chăn ánh mắt ở trên tường thành hỏa thương binh trên người đảo qua, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình lúc trước thua không một chút nào hoan uổng, này 10 ngày hắn chân chính kiến thức này con hỏa khí quân đội lợi hại. Man Tộc ở công phá Tùng Châu sau khi liền khắc đi về ích Châu con đường trên hai cái thành trì, thế nhưng ở ích Châu thế công của bọn họ bị trí trệ hạ xuống. 10 ngày suốt ruột trong chiến tranh địch anh xuất lĩnh này ngàn hỏa khí bộ đội cùng man tộc tử chiến không lùi, hiện ở dưới thành chồng chất thi thể xa so với bọn họ nhiều lắm. Đáng tiếc, nếu là Tùng Châu 3 vạn binh sĩ đổi làm hỏa thương binh, Hà có man tộc phá thành việc. Tiêu chăn thở dài một tiếng. Địch anh sắc mặt tâm trầm, hắn nói rằng, ai có thể nghĩ tới hợp nhất thuộc vương bộ hạ cũ không chịu được như thế một đòn. Đề cập thuộc vương, tiêu chăn trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn, hắn không muốn giết vị này đệ đệ. Thế nhưng là không thể không giết hắn. Ở Thục Vương bị đánh giết sau khi, các châu huyền Thục Vương bộ hạ cũ dồn dập hướng về địch anh Quy Hàng, địch anh trước sau động viên những binh sĩ này, đồng thời một lần nữa để bạt một chút tướng lĩnh khống chế những này quân đội. Đặc biệt là Tùng Châu, hắn thậm chí phái ra chính mình dưới trướng tiểu tướng đi vào tòa chấn, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới man tộc sẽ khiến binh mã tới. Thế giờ, huyện của tôi, không phải Thục Vương bộ hạ cũ không đỡ nổi một đòn, mà là lần này man tộc chiến pháp không giống với trước đây. Người xem này hích châu ngoài thành hố đất, loại này chiến pháp ta chưa từng gặp. Địch Anh nói chỉ là lời vô ích, là mất đi tùng châu hắn lần này tất nhiên cũng bị trách phạt, dường như tiêu chân nói như thế, lần này man tộc chiến pháp xác thực để hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn hiện man tộc dĩ nhiên học được sử dụng chiến hào vây thành, mà này trước đây là đại du quốc thủ thành biện pháp. Ở này 10 ngày vây thành bên trong, man tộc nô lệ binh một bên công thành một bên vờn quanh hích châu thành đảo chiến hào, binh sĩ lợi dụng chiến hào tránh né viên đạn xạ kích. Ở đến bên dưới thành thời điểm thông qua nữa thang mây leo lên, loại này chiến pháp để xuống kiếp tác dụng ở đây thứ vây thành chiến bên trong bị đại đại suy yếu. Thế nhưng cứ như vậy, man tộc kỵ binh cũng không cách nào vào thành, có điều địch anh rất rõ ràng, man tộc lần này mục đích là vì cấp bóc. Vì lẽ đó kỵ binh căn bản không có vào thành dự định, bọn họ chỉ là man tộc nô lệ binh đánh mạnh đích châu thành, có thể phá thành tự nhiên rất tốt, không thể phá thành liền đem bọn họ vây nốt ở đây, ngăn cản đại du quốc quân đội. chương 763, đóng cửa đánh chó. Bác nhiều nhìn trước mắt thiêu đốt thôn trang trong mắt mang theo một tia cười tàn nhẫn ý. Tại hạ khiến nô lệ binh vây nốt đích Châu Thành sau khi hắn liền xuất lĩnh 60.000 kỵ binh chia lục lộ ở ba thuộc cảnh nội cướp bóc. Nửa năm qua Kim Trướng Hàn Quốc Minh Kim thu cổ vì là chính là chủ bị lần này đối với Đại Du quốc ba thuộc cướp bóc lập tức lại một trời đông giá rét đến không có Kim Trướng Hàn quốc tử tôn đồng ý xem thấy mình tộc nhân ở Hàn lãnh cùng đói bụng bên trong chết đi, mà vì có thể thuận lợi đánh hạ Tùng Châu Thành. Ở nửa năm trước bọn họ liền phái ra sứ giả đi tới thổ phiền, cuối cùng đồng ý lấy cướp bóc của cải một phần tư đổi lấy từ thổ phiền một đường. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, trong thôn bất kỳ lương thực cùng gia súc cũng không muốn buông tha, phía dưới còn có rất nhiều làng muốn cướp. Bác cao bao nhiêu thanh hô Ở trước mặt hắn, man tộc binh sĩ dường như hổ lang bình thường ở trong thôn hoành hành, trên đất khắp nơi nằm đại du quốc bách tính thi thể, lợn vào con gái tiếng thét chói tai hai đồng gào khóc thanh. Nơi này phảng phất là địa ngục giữa trần gian. Lúc này, man tộc binh sĩ cầm loan đao ở trong thôn xuyên tới xuyên lui, bọn họ đem tất cả có thể cướp bóc đến đồ vật đều buộc chặt ở ngựa của chính mình trên, mà trong thôn dê bò nhưng là bị bọn họ xua đuổi hướng về dưới một thôn trang đi đến. Thê thảm như thế hình ảnh để bác nhiều trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, lần này có thể thuận lợi mượn đường thổ phiền hắn đúng là muốn cảm tạ bối thiện. Tuy nói bối thiện bởi vì Triều Tiên chiến bại lần thứ hai chịu đến phụ trách phạt. Nhưng ở hắn trở về Thịnh Đều sau 3 tháng, một người nước Anh đi tới Thịnh Đều, hơn nữa bắt đầu giáo sư bọn họ các loại không giống chiến pháp, lần này mượn đường thổ phiền cũng là hắn chủ ý. Thân kỳ người nước Anh, bắt nhiều thầm nghĩ đến, hắn cứu vớt kim trướng Hàn Quốc. Chính đang trong lòng hắn thán phục thời điểm, một man tộc tướng lĩnh đến trước mặt hắn nói rằng, bắt nhiều đại cát, khả hắn để chúng ta ở bà thuộc cảnh nội không nên dừng lại quá 20 ngày, hiện tại thời gian lập tức liền muốn đến, chúng ta nên từ Tùng Châu rút về Thảo Nguyên. Bác nhiều nghe vậy nữ như mày, lần này chúng ta thật vất vả có thể đánh vào đại du quốc cảnh nội, nhanh như vậy liền đi chẳng phải là đáng tiếc, hiện tại các binh sĩ ngựa trên vẫn không có chứa đầy lương thực, đợi thêm mấy ngày, hơn nữa mặc dù đại du quốc gấp rút tiếp viện cũng sẽ trước tiên giải ích châu chi vi, khi đó nhận được tin tức lại triệt cũng tới kịp. Tướng lĩnh lo lắng nói, đại các, đại du quốc quân đội một khi chạy tới, chúng ta chỉ sợ cũng đi không được. Hừ, lá gan của ngươi là bị đại du quốc quân đội dọa phá sao? Bọn họ không lợi hại hơn là súng kiếp, thế nhưng súng kiếp chạy trốn quá chúng ta ngựa sao? Bác nhiều từ chối tướng lĩnh đề nghị. Thế thế, tướng lĩnh thở dài một tiếng không khuyên nữa nói. Trương An ở cái này đã từng đại du quốc kinh đô tu sửa sau một ngày, La Quyền cùng thích quang nghĩa xuất lĩnh kỵ binh trực tiếp hướng về Tùng Châu mà đi. ở Tiêu Minh đem hắn phục hồi nguyên chức sau khi, hắn không có đi thành Kim Lăng cùng Lỗ Phi hội hợp, mà là cùng thích quang nghĩa xuất lĩnh kỵ binh thẳng đến Tùng Châu mà không phải đi X Châu gấp rút tiếp viện. La tướng quân, từ Trường An đến Tùng Châu có điều một ngày bán lộ trình, lẽ nào thật sự không đi Ích Châu sao? Thích Quang Nghĩa hỏi. La quyền vẻ mặt kiên định, Ích Châu có địch anh xuất lĩnh 20.000 hỏa thương binh, trong thành lương thảo sung túc, chỉ cần bên trong không loạn, chỉ bằng man tộc nô lệ binh là không cách nào đánh hạ, hơn nữa lần này man tộc mục đích là cướp bóc, sẽ không dùng tâm công thành, một khi cướp đoạt đầy đủ lộ vợ, bọn họ sẽ rút khỏi bá thủ, vì lẽ đó hiện tại chúng ta cần chính là ngăn cản bọn họ từ Tùng Châu thành trở lại Thảo Nguyên Lại hội hợp lỗ phi đem này cố man tộc kỵ binh một lần tiêu diệt. Thích Quang Nghĩa nghe vậy gật gật đầu, vị Lão tướng này một tiếng cùng man tộc đánh qua không ít trượng, đối với man tộc tính nết vô cùng hiểu rõ. La quyền thấy Thích Quang Nghĩa còn có nghi hoặc, hắn tiếp tục nói, nếu là giả hoạt như hồ bối thiện lần này xuất lĩnh cất bóc, nói không chắc bọn họ đã trở về Thảo Nguyên, thế nhưng chiến báo trên nói lần này đến đây chính là bác nhiều, người này ta hiểu rất rõ, là cái rất lòng tham người, hắn rất có thể sẽ đến trễ rút khỏi thời gian. Đã như vậy, nghi sớm không nên chậm trễ, la tướng quân, chúng ta đi thôi. Thích quang nghĩa nhìn sáng sớm hào quang nói rằng, la quyền có chút hưng phấn, một lần nữa trở lại chiến trường tựa hồ để hắn tựa hồ một lần nữa sống lại. Ở Thanh Châu sinh hoạt khoảng thời gian này, hắn có thể nói kẻ nhạt quan trọng, chỉ là vì tránh hiểm nghi hắn vẫn nhẫn nhịn thế nhưng mai đến tận quân cải xuất hiện, hắn nhất thời rõ ràng chính mình căn bản không cần tránh hiểm nghi. Rục ngựa rơ roi, như buôn cùng thích quang nghĩa lần thứ hai ra đi. Cứ việc từ thành châu một đường đến Trường An rất mệt, thế nhưng chiến sự gấp gáp, không cho phép bọn họ quá nghỉ ngơi nhiều. Ngày thứ hai giữa trưa, La Quyền cùng Thích Quang Nghĩa xuất lĩnh ba vạn kỵ binh đến Tùng Châu bên dưới thành. Khi hắn nhìn thấy trên tường thành man tộc binh sĩ thì hai người nhất thời vui vẻ. Tướng quân liệu sự như thần, không nghĩ tới bác nhiều quả nhiên Lưu luyến cấp bóc chi tài không có rút khỏi ba thủ. Thích Quang Nghĩa hưng phấn nói rằng: biết được Tùng Châu phá, man tộc tiến vào ba thủ, bọn họ những tướng lãnh này hoàn toàn trong lòng hoa một cơn lửa giận. Đại du quốc cùng man tộc là thế kiểu, bọn họ chỉ muốn đem những kẻ xâm lấn này giết cái không còn một ngống. La quyền bước dâu nhìn về phía Tùng Châu Thành, hắn trầm ngâm nói, này Tùng Châu Thành chính là ba thuộc Tây Phương môn hộ, hai bên là Sơn, trung gian là Thành, có thể nói dễ thủ khó công, di vãng thổ phiền xâm lấn, mỗi lần đều sẽ từ đây nơi tiến công. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hiện tại làm lập tức phong tỏa Tùng Châu Thành phòng ngửa bị man tộc mật báo. Mặt khác để binh sĩ ở ngoài thành đào mốc chiến hào lấy ngăn cản kỵ binh vào thành. HT. TP. Thích Quang Nghĩa gật gật đầu. hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía La Quyền. Không nghĩ tới vị này lâu không xuống núi lao tướng dĩ nhiên hiểu được vào giờ phút như thế này đào mốc chiến hào. Không thể không nói. Hiện tại La Quyền quyết định rất đúng. Hiện tại Tùng Châu trong thành có man tộc binh sĩ. Bác Nhiều lại xuất lĩnh 60.000 kỵ binh ở bên ngoài. Nếu như bác Nhiều trở về, trong ngoài giáp công bên dưới bọn họ sẽ rất chịu thiệt. Vì lẽ đó, hiện đang đào móc chiến hào một có thể ngăn cản bên trong thành binh lính tập kích, cũng có thể ngăn cản bác nhiều vung man tộc kỵ binh ưu thế đối với bọn họ tiến hành cường tập. Truyền đạt la quyền mệnh lệnh, các binh sĩ lập tức từ trên ngựa hạ xuống, ngay ở trước mặt Tùng Châu thành thủ quân ở ngoài thành 100 mét ở ngoài đào nổi lên chiến hào. Chờ những này chiến hào sau khi hoàn thành, lỗ phi xuất lĩnh binh lính cũng nên đến, mặc dù là bác nhiều tới trước, bọn họ cũng có thể dựa vào kỵ binh cùng bác nhiều đỏ sức mấy ngày. Đại du quốc hiện tại kỵ binh cũng không sợ man tộc kỵ binh. Tùng Châu trong thành man tộc binh sĩ nhìn thấy thành này ở ngoài một màn vô cùng sợ hãi, thế nhưng bọn họ lại không dám ra khỏi thành nên chiến. Bởi vì phần lớn kỵ binh ra khỏi thành cướp bóc, hiện tại Tùng Châu trong thành chỉ có 8.000 người thủ thành phòng bị bất ngờ. Nếu là ra khỏi thành nên chiến, bọn họ e sợ ném chính là Tùng Châu thành, khi đó có thể so với một chỗ chiến hào thảm hơn nhiều. Ở như vậy chú bị bên trong, sau 4 ngày, Lỗ Phi xuất lĩnh đại quân rốt cục đến. Lần này bao hàm thành châu trợ giúp 10 ngàn bước lửa kích thương binh sĩ. Nay quân thiên sát, dĩ nhiên đến đại du quốc đánh cướp, hôm nay lỗ già già liền giáo dạy bọn họ làm sao làm người. Lô Phi đến Tùng Châu ngoài thành, câu nói đầu tiên liền mang đầy lửa giận. Trưng 764, Trinh Lỗ Trên chết một vòng tà dương đem Tùng Châu thành nhuộm thành màu đỏ. Màu vàng trên đất bụi mù tung bay, trên chiến trường một mảnh túc sắt vẻ. La quyền, thích quang nghĩa, Lô Phi đứng chung một chỗ. Sử dụng kính viễn vọng nhìn cách đó không xa Tùng Châu trên tường thành quân coi giữ. Lỗ Phi quay về Tùng Châu thành chửi mắng một trận sau khi, nói rằng, La tướng quân, xem bộ dáng này Tùng Châu trong thành man tộc quân coi giữ không nhiều, thừa dịp mặt trời còn chưa lặn công vào trong thành không muộn. Nếu là lấy trước, La Quyền tất nhiên là cho rằng Lỗ Phi là ở nói mạnh miệng, thế nhưng hiện tại Đại Du Quốc quân sự cải cách cùng trang bị để Đại Du Quốc có năng lực này ở hai canh giờ bên trong công phá cửa thành. Sơn hồ lần này Lỗ Phi còn xuất lĩnh mặc bị tiểu mới vũ khí binh lính. Nếu như có thể đoạt được Tùng Châu thành đương nhiên tốt nhất, đã như thế liền có thể đem bác nhiều vây ở chỗ này, một chút tiêu diệt. La Quyền gật gật đầu. Thích Quang nghĩa phụ hòa nói, không sai, lại phối hợp chiến hào, man tộc kỵ binh là không thể ở súng kiếp xạ kích dưới từ chiến hào trên công vào trong thành. Lỗ Phi làm nóng người, hắn thích nhất chính là đánh trận, ở thành Kim Lăng thời điểm hắn ngoại trừ mỗi ngày luyện binh thanh nhàn muốn chết, được quân lệnh hắn hầu như hưng phấn một đêm không ngủ. Kha kha, đã như vậy, liền thử xem này quân sưởng cung cấp kiểu mới xuống kiếp. Lô Phi con mắt híp thành một cái tuyến. Làm ở thành Kim Lăng nhìn thấy những này tiểu mới xuống kiếp thời điểm hắn thèm hầu như chạy nước miếng, ở dùng thử sau khi hắn càng là cấp bách địa muốn vì chính mình binh lính trang bị trên loại này xuống kiếp. Nếu không là quân pháp nghiêm minh, hắn đều có đem những này xuống kiếp lưu lại kích động. Định ra công thành việc, Tùng Châu bên dưới thành đại quân lập tức truyền động. Lỗ Phi để cầm trong tay Trinh Lỗ súng kiếp binh lính toàn bộ đứng tường thành 150m vị trí. Căn cứ quân sưởng cung cấp tư liệu, Trinh Lỗ súng kiếp tầm bắn là 900m, 500m còn có thể có độ chính xác, nhưng lúc này chính xác đã giảm xuống đến 50%, vì lẽ đó Trinh Lỗ súng kiếp tốt nhất xạ kích vị trí 300m, đương nhiên, ba trong vòng trăm thước độ chính xác sẽ càng ngày càng cao. Từ súng kiếp sinh ra thời điểm Lỗ Phi hãy cùng Tiêu Minh Nam Trinh bắt chiến. Đối với trinh lô súng kiếp loại này đặc điểm hắn tự nhiên biết nên làm gì lợi dụng. Đang đối mặt thủ thành bộ binh thời điểm hắn tự nhiên không cần kéo khoảng cách dài, trọng yếu chính là bảo đảm xạ kích độ chính xác đồng thời bảo vệ phe mình binh sĩ sẽ không bị cung tên gây thương tích. Vì lẽ đó 150 mét khoảng cách này rất thích hợp. Ở hắn mệnh lệnh ra, cầm trong tay trinh lô súng kiếp binh lính hiện 3 hàng ở trước cửa thành sắp xếp, 600 mét tường thành trong phạm vi hơn 3.000 binh sĩ đem nòng súng nhắm ngay thành trên binh lính Không giống với trước đây mũ quáng bắn nhau, lần này trinh lỗ người bắn súng kiếp nhưng là cẩn thận nhắm vào trên tường thành man tộc quân coi giữ Ngoại trừ bại thành hàng ngũ bất ngờ, còn có 200 cái trinh lỗ người bắn súng kiếp đóng vai tán binh nhân vật, bọn họ phân bố ở không giống vị trí, tìm kiếm bắn giết phe địch binh sĩ cơ hội. Những này là... la quyền gia vội vàng, còn chưa hiểu rõ những này tán binh tác dụng. Lỗ Phi giải thích, những binh sĩ này đều là trong quân chọn lựa ra xạ kích khá là tinh chuẩn binh lính bọn họ ở phương trận lớn dưới sự che chở phụ trách bắn giết kẻ địch tướng lĩnh La Quyền ánh mắt sáng lên hắn gật gật đầu bắt giặc trước tiên cần vương Diệu thai. hai người lúc nói chuyện hàng ngũ rất nhanh bố trí hoàn thành nhìn sắc trời một chút Lỗ Phi đối với pháo binh giáo huý Trần Đỉnh Quát đem lão tử dã chiến pháo kéo lên cho ta đem cửa thành bắn cho mở vâng tướng quân Trần Đỉnh nguyên là La Tín bộ hạ ở quân đội cải cách sau khi pháo binh bị tách ra đã từng lưu dị pháo binh tướng lĩnh đều bị phân tán đến mỗi cái trong quân nghe vậy hắn lập tức để binh sĩ sẽ bị ngựa dẫn dắt dã chiến pháo kéo qua đem dã chiến pháo an bài ở đối diện cửa thành vị trí tất cả chuẩn bị xong xuôi lỗ phi quát nổ súng theo hắn mệnh lệnh ban xuống chính lỗ người bắn súng kiếp rồn dập kéo co súng kiếp nổ sản sinh đốm lửa nhen lửa hỏa dược, ầm một tiếng súng vang hình mũi khoan viên đạn theo nòng súng thẳng đến mục tiêu ở đại du đội xuất hiện ở tùng châu bên dưới thành Tùng Châu trong thành màn tộc binh sĩ liền rơi vào hỗn loạn ở trong, đặc biệt là sau đó hỏa khí bộ đội đến để phụ trách thủ thành man tộc tướng lĩnh tâm tình hắn càng là trầm trọng. Này quân đại du quốc binh sĩ đang làm gì, này chí ít là 150 bộ khoảng cách. Một man tộc thiên phu trưởng nghi ngờ nói. Trong thành vạn phu trưởng lắc lắc đầu, theo ta được biết, đại du quốc súng kiếp tầm bắn không có xa như vậy. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy bên dưới thành bước lên một trận ánh lửa, thiên phu trưởng rên lên một tiếng bỗng nhiên ngã xuống thấy thế hắn kinh hãi đến biến sắc, mà khi hắn nhìn về phía thiên phu trưởng thời điểm chỉ thấy thiên phu trưởng ngực không ngừng liều lĩnh máu tươi, dưới khiếp sợ hắn nhìn về phía ngoài thành đại du quốc quân đội, lúc này một viên đạn ở trong mắt hắn chợt lóe lên, hắn còn chưa kịp phản ứng, này viên đạn liền bắn vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt trong thành vạn phu trưởng cùng thiên phu trưởng liền ngã vào trong vũng máu, mất đi chỉ huy man tộc binh sĩ hoàn toàn đại loạn, ở hai người ngã xuống đồng thời, phàm là lộ ra thân thể man tộc binh sĩ không ngừng ngã xuống. Này tăng lên man tộc binh sĩ hỗn loạn. La Quyền ba người vẫn ở nhìn kỹ đầu tường, La Quyền kinh ngạc trong lòng, lần này Trình Lỗ súng kiếp độ chính xác cùng tầm bắn xác thực tăng lên rất lớn. Ha ha ha, Lỗ Phi cười to lên, trên chiến trường Trình Lỗ súng kiếp lần thứ 2 chứng minh năng lực của chính mình, Hán đối với Trần Đình nói rằng, "Nã pháo." Rầm rầm rầm. Ở trên tường thành rơi vào hỗn loạn thời điểm, pháo binh bắt đầu đối với cửa thành mãnh liệt tấn kích, ba luân bắn một lượt sau khi Tùng Châu cửa thành ầm ầm sụp đổ. Sông A Theo lỗ phi ra lệnh một tiếng, lên lưới lê hỏa thương binh dồn dập tiến vào chiến hào hướng về cửa thành di động mà đi. Từ chiến hào bò lên trên mặt đất, hắn dường như sóng biển bình thường tiến vào tùng châu trong thành. Mà trinh lỗ người bắn sung kiếp cũng không có nhàn rỗi, bọn họ không ngừng áp chế đầu tường man tộc binh sĩ, phòng ngừa bọn họ đối với tập kích cửa thành binh sĩ. La Quyền ở học viện quân sự có điều là lý luận xuông, bây giờ ở trên chiến trường thiết thực trải nghiệm một cây đuốc khí công thành thực chiến. Kinh ngạc trong lòng sau khi... Hắn rõ ràng đã từng đao kiếm cung mã thời đại đem một đi không trở về. Nương theo sung phong hào sục sôi tiếng vang, hỏa thương binh giống như là thủy triều tràn vào Tùng Châu thành. Trong thành, tàn dư man tộc vẫn khích lệ phản kháng, bọn họ cầm luôn đao, sắc mặt dữ tợn nhắm phía vào thành hỏa thương binh. Diện đối trong thành man tộc binh sĩ, đại du quốc binh lính ánh mắt lạnh lùng, quốc thủ ra hận để bọn họ so với man tộc binh sĩ còn muốn lạnh lẽo cùng tấn khốc. Nhìn sông lại man tộc binh sĩ, hỏa thương binh môn linh hoạt địa biến hóa đội hình. Khi thì tụ tập cùng một chỗ quay về bọn họ một trận bắn một lượn. Khi thì tập thể bưng lên lưới lê sông lên cùng man tộc binh sĩ chém giết. Ở đại du quốc người trong ký ức man tộc binh sĩ luôn luôn dã man hung hãn, thế nhưng hiện vào lúc này trên chiến trường đại du quốc binh sĩ biểu hiện càng thêm dũng mãnh. Thời gian 6 năm, đại du đội nghiễm nhiên từ một con miên dương trở thành một chỉ sói ác. Man tộc luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thời khắc này bọn họ chợt phát hiện mềm yếu đại du quốc binh sĩ trở nên so với bọn họ còn muốn hung hãn. Những người này cầm lưới lê giống như tử thần giống như vậy, thường thường một đột thứ liền giết chết một man tộc binh sĩ. Chương 765, an miếng trả miếng. Hoàng hôn giáng lâm, Tùng Châu trong thành tiếng chém giết bắt đầu trở nên yên lặng. La Quyền, Lỗ Phi cùng thích Quang nghĩa xuất lĩnh ngoài thành còn lại quân đội tiến vào Tùng Châu thành, dọc theo đường đi ánh vào bọn họ con mắt ngã trên mặt đất man tộc binh sĩ thi thể. Những thi thể này trên có chính là lỗ đạn, có chính là bị đâm dao đâm ra đến vết đao, tiên máu nhuộm đỏ Tùng Châu thành đường phố dây đặc mùi máu tanh nước mũi la quyền ba người đối với những này, man tộc binh sĩ không có bất kỳ thương hại, bởi vì ở vào thành sau khi ngoại trừ man tộc binh sĩ thi thể, bọn họ còn nhìn thấy trồng chất thành tiểu sơn bình thường đầu lâu. Những đầu lâu này đến từ Tùng Châu trong thành bách tính cùng chấn thủ Tùng Châu tướng sĩ, con mắt của bọn họ mở đối diện lô phi ba người, phảng phất là ở tố nói mình tao nộ cực khổ. Đi qua như vậy một lý do lô trồng chất mà thành gó đất, bọn họ lại nhìn thấy một cái khác. Ba người sắc mặt cũng càng ngày càng lâm chậm. Tùng Châu thành 50 ngàn bách tính cùng ba vạn tướng sĩ e sợ không một may mắn thoát khỏi. Thích Quang Nghĩa Yết Hầu có chút nghẹn nào, hầu như là từng chữ từng chữ nói ra câu nói này. La quyền vẻ mặt kiên nghị, hắn đã không chỉ một lần trải qua man tộc đô thành, đối với man tộc tới nói đây là một loại hữu hiệu đe dọa đối phương chiến lược, chính là lợi dụng phương pháp này, bọn họ không ngừng từng bước xâm chiếm Đại Du quốc thành trì. Chỉ. chỉ cần đầu hàng liền có thể miễn với tàn sát, bằng không Tùng Châu chính là kết cục Lần này Bác Đa là ở làm cho đại du quốc tất cả mọi người xem. Lỗ Phi nắm dây cương tay bởi vì quá mức dùng sức ma bạch, hắn nói rằng, ta nhất định phải tự tay chặt bỏ Bác Đa đầu lâu treo lơ lửng với Tùng Châu cửa thành bên trên. Tiếp theo hắn đối với bên người thân vệ nói rằng, Truyền lệnh xuống, một mực không cho phép tiếp thu Tùng Châu trong thành màn tộc binh sĩ đầu hàng, giết chết không cần luận tội. Toàn quân có lệnh, giết. La quyền không có ngăn cản Lỗ Phi mệnh lệnh, ở dường như địa ngục bình thường Tùng Châu trong thành. Hắn không có lý do gì làm như vậy. Càng quan trọng chính là các binh sĩ nhìn thấy cảnh tượng này sau khi tâm tình tựa hồ cũng xuất phát từ trạng thái mất không chế. Từ vào thành bắt đầu, phía sau hắn binh lính yên tĩnh dường như đêm tối giống như vậy, một điểm âm thanh đều không có, thế nhưng trong mắt của bọn họ dần dần bị cựu hận bao trùm, nắm chặt vũ khí tay bắt đầu bạch, hô hấp cũng dần dần trầm trọng. Giết! Được lỗ phi mệnh lệnh, các binh sĩ nổi giận gầm lên một tiếng ra trong lòng tích lũy lửa giận bọn họ bưng súng kiếp giống như bị điên ở trong thành trung quanh kẻ địch tung tích. Thời khắc này bọn họ quên cầm chính là súng kiếp, cũng hoặc là chỉ có lưỡi lê đâm vào kẻ địch lồng ngực mới có thể giải trừ bọn họ kiều hận trong lòng. Còn lại man tộc binh sĩ không kịp đào tẩu liền bị nhấn chìm ở kiều hận trong đại quân. Sắc trời càng hắt hám, trong thành bắt đầu sáng lên cây đuốc tia sáng. Man tộc binh sĩ bóng người ở Tùng Châu trong thành mai danh nhận tích, đem bách tính cùng các binh sĩ thi thể an táng đi. Ở Tùng Châu đại doanh đóng quân dưới. La Quyền hạ lệnh chữa trị cửa thành đồng thời bắt đầu an táng thi thể, chiến hậu nhiều u dịch, thân là một lão tướng, hắn rõ ràng chính mình hiện tại nên làm cái gì. Thích quang nghĩa linh mệnh đi, trong doanh trướng chỉ còn dư lại Lỗ Phi cùng La Quyền. Liếc nhìn sắc mặt nặng nề Lỗ Phi, La Quyền vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, đây chính là chiến tranh, năm đó man tộc ở U Châu giết người còn thiếu sao? Toàn bộ hiến Vân thập lục châu 3 triệu người nha, nói giết liền đến giết, khi đó mới là thật sự máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi. Lô Phi chầm mặt gật gật đầu, hôm nay tình cảnh chính là làm nổi lên để hắn không muốn hồi tưởng quá khứ, khi đó hắn có điều là 18 tuổi, tận mắt nhìn cái kia vào địa ngục giữa trần gian giống như tình cảnh để hắn 3 ngày 3 đêm chưa từng ngủ. Từ đó trở đi hắn liền lập xuống lời thề, đời này ổn thỏa vì là chết đi đại du quốc bách tính đòi lại nợ máu. La quyền tướng quân nói cực kỳ, chỉ là ta hiện đang lo lắng nhưng là hiện tại ba thục 13 châu, lấy bác đa tính tỉnh, 6 triệu thuộc dân nguy rồi. Lô Phi túc tiếng nói vì lẽ đó chúng ta không thể ở này Tùng Châu Thành ở thêm sáng sớm ngày mai bản tướng liền cùng Thích Quang Nghĩa linh binh tìm kiếm Bắc đa quân đội nuôi binh ngày ngày dụng binh nhất thời hiện tại chính là chúng ta dùng mệnh cùng man tộc chém giết thời điểm La Quyền ánh mắt kiên định Lỗ Phi đứng dậy nói rằng Lão tướng quân ở Tùng Châu Thành ngày mai ta cùng Thích Quang Nghĩa ra khỏi thành là được La Quyền nở nụ cười nay hỏa khí bộ đội vẫn là ngươi chỉ huy thuận buồm xuôi gió kỵ binh vẫn là bản tướng ở hành Ngươi hay là đi giải trừ Hích Châu Chi Vi cùng địch anh hợp binh một chỗ, trở lại cùng bản tướng hội hợp." Lỗ Phi suy tư một hồi, sâu sắc gật gật đầu. Nghỉ ngơi một ngày, Lỗ Phi đem 10000 trinh lỗ người bắn súng kiếp lưu ở trong thành rựa vào chiến hào phòng ngừa man tộc kỵ binh chạy trốn về thảo nguyên. Hai người đang chuẩn bị ra, lúc này 3 ngày trước bị La quyền phái ra tìm kiếm bác Đa tin tức săn kỵ binh trở về Tùng Châu thành. Đến La quyền trước mặt, Hiếu Kỵ binh cao giọng nói: "Tướng quân, chúng ta đã tìm tới Man tộc Lục Lộ kỵ binh vị trí." Lần này man tộc kỵ binh thống lĩnh Bát Đa đã đến Nhã Châu, hiện tại hắn đang đợi cái khác ngũ đường kỵ binh cùng hắn hội hợp. Nói như vậy chúng ta đã bị bọn họ phát hiện. La Quyền nói rằng Bát Đa không hướng về Tùng Châu thành mà đến, nhưng là chờ đợi kỵ binh tập hợp, hiện nhiên là vì hợp binh một chỗ. San kỵ binh nói rằng e sợ như vậy, hiện tại Lục Châu man tộc nô lệ binh cũng hướng về Nhã Châu phương hướng di động. Lỗ Phi cùng La Quyền liếc mắt nhìn nhau, San kỵ binh hiện tại mang đến tình báo cấy dày kế hoạch của bọn họ. La Quyền nói rằng, nếu tìm tới bác đa vị trí liền dễ dàng hơn nhiều. Ngươi hiện tại lập tức sai người đi tới Xích Châu, khiến cho địch anh hướng về Nhã Châu đi tới. Tiếp theo hắn đối với Lô Phi nói rằng, nếu bác chuẩn bị thêm hợp binh một chỗ, chúng ta liền không cho hắn cơ hội này. Thừa dịp viện binh chưa đến trước, chúng ta liền bắt Nhã Châu. Ở đây bố trí cái trỏng chờ đợi cái khác man tộc quân đội đến. Lô Phi nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, này chính phụ họa hắn ý nghĩ, liền hắn nói rằng, binh quy thần, chúng ta này liền ra đi. Nhã Châu. Đây là khoảng cách Tùng Châu thành hướng chính Nam không tới 100 dặm một tòa thành trì. Lúc này Bác Đa chính xuất bộ hơn một vạn người đóng quân ở Nhã Châu thành. ở Đại Du quốc kỵ binh xuất hiện ở Tùng Châu ngoài thành ngày thứ hai thời điểm hắn liền được tin tức. Dưới sự kinh hai hắn lập tức phái ra kỵ binh đem những cái khác ngũ đường kỵ binh triệu hồi, thậm chí để vây nốt ít Châu nô lệ binh cũng trở về đến Nhã Châu. Ngoại trừ Tùng Châu lẽ nào liền không có đường khác có thể trở về đến Thảo Nguyên sao? Bác Đa hỏi. ở bên cạnh hắn là trong bộ lạc vạn vũ trưởng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lắc lắc đầu, Tùng Châu là duy nhất có thể trở về thảo nguyên đường lối. Bác Đa đi qua đi lại, hiện tại trong lòng hắn có một kia hối hận, vì cước bóc càng nhiều tài vụ cùng với đối với đại du quốc tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Khoảng thời gian này hắn ở ba thuộc hành hành vô kỵ, chỉ cần hắn đi ngang qua địa phương lưu lại đều là đại du quốc bách tính thi thể. Hắn biết rõ, nếu như bị đại du đội nắm lấy, hắn sẽ chết rất thê thảm. Thế nhưng hiện tại hắn đã không có đường lui. Hiện tại hắn nghiêm nhiên bị Đại Du quốc quân đội nhốt tại một trong lồng tre. Hy vọng Đại Du quốc quân đội không nên tới quá nhanh. Bác Đa cao mày, ở Nhã Châu hắn chỉ có một vài người, hắn mặc dù lại suẩn cũng rõ ràng chút người này là không ngăn được Đại Du đội. Chương 766: Săn Kỵ binh vinh quang. Tiêu Đại xuyên thuần thục để chiến mã ngã ngã xuống đất để tránh cho mình bị hiện, tiếp theo hắn cầm kính viễn vọng bắt đầu tìm kiếm man tộc thám báo. Thân là Săn Kỵ binh một thành viên, hắn chủ yếu đảm nhiệm hai hạng nhiệm vụ. Thứ nhất là phụ trách điều tra động tĩnh của kẻ địch, đệ nhị nhưng là săn giết kẻ địch thám báo lấy che lấp phe mình quân đội hướng đi. Ở tung Châu thành quân đội ra sau khi, hắn cùng săn đội kỵ binh đồng bạn liền trước tiên đi săn giết man tộc thám báo, phòng ngừa mục đích của quân đội bị hiện. Hắn ra không lâu sau đó, rất nhanh lợi dụng kính viễn vọng ưu thế phát hiện một đội 10 người man tộc thám báo chính hướng về bọn họ mà đến, liền hắn lập tức để đồng bạn mai phục tại gò núi một bên, chờ đợi con mồi này mắc câu. Thân là săn kỵ binh Bọn họ là từ trong quân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cường hãn hạng người, đi ngang qua huấn luyện sau khi, bọn họ có rồi một thân đặc thù điều tra bản lĩnh. Mà ở hỏa khí phương diện bọn họ đồng dạng chịu đến ưu đãi, ngoại trừ một cái sắc bén mã tấu ở ngoài, bọn họ ở ngựa hai bên mỗi người có một cái ống ngắn xuống kíp. Chỉ có ở săn giết phe địch thám báo thời điểm bọn họ mới sẽ vận dụng chúng nó. Toàn bộ chuẩn bị. Man tộc thám báo càng ngày càng gần, Tiêu Đại Xuyên nhỏ giọng nói rằng, Đồng dạng đem chiến mã đặt ở gò núi sau đội viên từng cái từng cái lập tức lên tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh giết đám này thám báo. Lặng lặng mà chờ đợi bên trong, man tộc thám báo càng ngày càng gần, thậm chí bọn họ đã nghe thấy tiếng vó ngựa, lúc này tiểu đại xuyên bỗng nhiên cao quát một tiếng xoay người lên ngựa. Theo động tác của hắn, những đội viên khác cũng đồng dạng để chiến mã từ trên mặt đất lên, bọn họ trong nháy mắt xoay người lên ngựa, toàn bộ động tác làm liền một mạch. Man tộc kỵ binh hiển nhiên không có dự liệu được ở tại bọn hắn trải qua con đường trên còn có sẽ mai phục. 10 người nhìn thấy ăn mặc đơn bạc quần áo săn kỵ binh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền do dự có hay không muốn giết đám này đại du quốc thám báo kỵ binh. Bởi vì làm hết thể đại du quốc binh sĩ xuất hiện sau khi, tổng cộng cũng là 10 người, càng quan trọng chính là những người này không có khôi giáp bảo vệ, trên người chỉ có một kiện bùa y. Ngay ở man tộc ngây người thời điểm, Tiều Đại Xuyên đã xuất lĩnh binh sĩ nhằm phía man tộc thám báo. Lúc này khoảng cách song phương rất gần, trong chớp mắt song phương liền muốn tiếp xúc. Man tộc kỵ binh phản ứng lại, lúc này Đại Du Quốc kỵ binh đã đến trước mặt, không kịp đáp cung bắn tên bọn họ rút ra loan đao trước mặt nhắm phía tiểu đại xuyên đoàn người. Chỉ là khi bọn họ lập tức liền muốn thời điểm đụng chạm. Lúc này Đại Du Quốc kỵ binh bỗng nhiên từ trên lưng ngựa rút ra một cây đúc thường, quay về bọn họ chính là một súng. Ầm, ầm, ầm. Linh tinh tiếng súng vang lên, nương theo màu trắng liên vụ, Mãn tộc thám báo dồn dập từ ngựa trên rơi xuống trong chớp mắt bọn họ liền bị tiêu diệt. Quay đầu ngựa lại, Tiêu Đại xuyên quét mắt nằm trên đất thám báo. Tiếp theo hắn rút ra mặt khác một cây đuốc thương quay về trên đất man tộc binh sĩ lần thứ hai bù đắp một súng. Những đội viên khác đồng dạng nói theo, bọn họ là vì phòng ngừa những người này bại lộ săn kỵ binh chiến thuật. Giải quyết đám này man tộc thám báo sau đó, bọn họ tiếp tục lên đường tìm kiếm dưới một nhóm man tộc thám báo. Cùng lúc đó, còn có 9 đội săn kỵ binh phân bố ở trên một sợi dây tìm kiếm man tộc thám báo tung tích. Một ngày buồn bà sau khi, La Quyền xuất lĩnh đại quân thuận lợi đến Nhã Châu bên dưới thành, thừa dịp bóng đêm hắn nhìn một cái vây rồi Nhã Châu thành. Ngày thứ hai, Lỗ Phi bộ binh khoan thai đến muộn, ba người hội hợp sau khi chuẩn bị bắt đầu công thành. Bác Đa xem ra không có được chúng ta đến đây tin tức, này săn kỵ binh vẫn có chút dùng. La Quyền nói rằng, Lỗ Phi thở dài nói, Hoàng thượng văn công vũ chỉ không gì không biết, quả thật thiên cổ kỳ tài, này săn kỵ binh chính là Hoàng thượng chủ ý. Đối phó này man tộc thám báo đúng là vô cùng hữu hiệu, hiện tại Bác Đa e sợ đã biến thành một người mù. Không chỉ có là Bác Đa, cái khác man tộc cướp bóc đội e sợ cũng đã biến thành người mù. Thích Quang Nghĩa nói rằng, vì tiêu diệt này cố xâm lấn chi địch, lần này săn kỵ binh toàn bộ điều động, ở công thành còn chưa bắt đầu trước, một hồi trong bóng tối tranh tài đã bắt đầu. Ba người thuận miệng nói rồi vài câu, La Quyền nói rằng, hiện tại làm lập tức công thành, đã muộn chỉ sợ sinh biến. Lô Phi gật gật đầu. Hàn Đội với giới trướng tướng lĩnh nói rằng, công thành. Ở Lỗ Phi bộ binh đến trước, Thích Quang Nghĩa đã xuất lĩnh kỵ binh sớm vây rồi Nhã Châu thành, hiện tại Nhã Châu thành nghiêm nhiên là một lồng sắt. Lỗ Phi tiếng nói vừa dứt, tiếng pháo đống nhiên vang lên, Trần Đình mệnh lệnh pháo binh từ chính diện đồng thời pháo hoanh cửa thành tường thành. Nhã Châu thành chỉ là một tòa thành nhỏ, tường thành bạc nhược, cửa thành cũng không lớn, ở pháo tập kích dưới rất nhanh tường thành ầm ầm sụp đổ, cửa thành cũng bị đánh nát bét. Trong thành, Bác Đa đã dường như con kiến trên chảo nóng. Thám báo đi ra ngoài một ngày không có trở về, làm ngày thứ hai hắn mở mắt ra thời điểm, Nhã Châu Thành đã bị đại du quốc kỵ binh vây nốt. Hắn vốn là chuẩn bị hai con đường, điều thứ nhất là hội hợp sau khi đánh mạnh Tùng Châu Thành, này điều thứ hai chính là chưa hội hợp trước hiện đại du đội thì lại sớm bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại hai con đường đều bị phong chết. Ở ngoài thành tiếng pháo vang lên sau khi hắn nổ bên hông lo nào, các tộc nhân của ta, Kim Trướng Hán Quốc không có nhu nhược tử tôn. Hôm nay mặc dù là chết trận cũng không thể mất đi chúng ta vinh quang, đi theo ta. Man tộc kỵ binh lặng lặng nghe bác đa, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, các kỵ binh rồn dập ra dã tính tiếng gào, bọn họ theo bác đa liền hướng về ngoài thành phóng đi. Hôm nay hoặc là chết trận ở Nhã Châu Thành, hoặc là đột xuất vòng vây trở lại Thảo Nguyên. Nhìn thấy buôn đằng mà đến man tộc kỵ binh la quyền một mặt hờ hững, hôm nay không cùng đi tích, đại du quốc binh lính sẽ không lại bị man tộc người dò đến. Ngoại trừ ý chí trên sai biệt. Hiện tại Song phương so đấu chính là vũ khí cùng thân thể mạnh yếu. Hỏa thương binh lập tức quay về trùng ra khỏi cửa thành Man tộc kỵ binh nổ súng, ba đoạn sạ kích dưới, Man tộc kỵ binh đổ ra dưới. Hoàn thành sạ kích sau khi bọn họ lui về phía sau, lúc này thích quang nghiên xuất lĩnh kỵ binh dường như một cơn gió mạnh bình thường nhằm phía Bắc Đa xuất lĩnh kỵ binh. Bởi vì kỵ binh số lượng đông đảo, hiện tại triều đình còn cũng không đủ ống ngắn súng kíp phân phối, hiện tại kỵ binh sử dụng vẫn là cung tên. Song Vương vọt tới 20m khoảng cách. Đại Du quốc kỵ binh cầm lấy trên lưng ngựa cung tên quay về sông tới mặt man tộc kỵ binh chính là một mũi tên. Man tộc kỵ binh nhất thời một trận người ngã ngựa đổ. Đại Du quốc xảo quyệt đấu pháp để bọn họ không kịp chuẩn bị. Thế nhưng đón lấy để bọn họ càng giật mình một màn xuất hiện. Đại Du quốc binh sĩ đem xạ quá cung tên nổ cho rằng vũ khí đập về phía còn lại kỵ binh. ở cung tên cùng nổ công cất dưới, man tộc kỵ binh đội ngũ hỗn loạn lung tung. Mà lúc này nghiêm mật chỉnh tề đại du quốc kỵ binh dường như dòng lũ bằng sắt thép bình thường đâm vào man tộc kỵ binh trong đội ngũ. Nhất thời chiến mã hí lên, tiếng hô giết rung trời. Lược giáp kỵ binh vào đúng lúc này biểu hiện ra trùng kỵ binh ưu thế. Bọn họ dựa vào trên người khôi giáp ở man tộc kỵ binh bên trong khoảng trường, trái phải xung phong, mã tấu tung bay, máu tươi tung tóe. Lỗ Phi lúc này không có dừng lại quan chiến, hắn chỉ huy hỏa thương binh từ chỗ hổng tiến vào vào trong thành, sẽ bị đổ ở trong thành man tộc kỵ binh chia ra làm hai chứ để để man tộc quân đội không cách nào vĩ nhìn nhau. Chương 767, sàn bán. Hỏa dược cùng khói thuốc súng ở trên chiến trường tràn ngập. Bị sáu lần với kẻ thù của chính mình vây công, Bác Đa dần dần không chống đỡ nổi, kỵ binh bắt đầu liên tục lùi về phía sau. Lần này bất kể là nhân số trên vẫn là vũ khí trên hắn toàn diện lạc hậu với đại du quốc quân đội, nhìn không ngừng ngã xuống binh lính, hắn càng ngày càng tuyệt vọng. Ở cửa chính bị công phá thời điểm, nhã châu thành cái khác ba mặt cửa thành cũng bị lục tục công phá. Kỵ binh cùng hỏa thương binh theo cửa thành chen chúc mà vào, không ngừng áp súc man tộc kỵ binh trận tuyến. Từ sáng sớm chém giết đến buổi trưa, Bác đa nhân mã càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn giữ lại mấy trăm kỵ bị vây nốt ở giữa thành. Lúc này bọn họ bị hỏa thương binh chỉ vào, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lập tức chết. Sáu vạn người đối với một vạn người, này vốn là một hồi không có ngoại ý muốn chiến tranh, La Quyền, Lỗ Phi cùng thích quang nghĩa lúc này xuất hiện ở vòng vây ở ngoài. La Quyền một chút liền nhận ra Bác đa Thời gian rất lâu không gặp Bát Đa, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. La Quyền khoẹt miệng mang theo một tia trâm trọng. Ở trên thảo nguyên hắn không ít cùng Bát Đa giao thủ. Bát Đa nghe tiếng nhìn về phía La Quyền, con ngươi của hắn phóng to một hồi lại khôi phục bình thường. Hắn đối với La Quyền nói rằng, hóa ra là ngươi. La Quyền lạnh rên một tiếng, là ta. Lần này ta kết luận ngươi sẽ không như thế nhanh liền rời đi ba thủ. Ngươi quả nhiên vẫn là trước đây cái kia lòng tham Bát Đa, điểm ấy ngươi một điểm đều không thay đổi. Bác Đa con mắt híp lại, hắn cả giận nói, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ thua ở trong tay ngươi. Ngươi không phải thua ở trong tay ta, mà là thua ở đại du quốc trong tay binh lính, man tộc có thể hoành hành vô kỵ thời đại quá khứ. La Quyền từ Tốn nói. Bác Đa trợt cười to lên, La Quyền, lời này ngươi không khỏi nói quá sớm, ngươi thật sự cho rằng đại du quốc dựa vào hỏa khí liền có thể thắng kim trướng Hàn Quốc sao. Không nên quên, kim trướng Hàn Quốc ngang qua toàn bộ con đường tơ lụa, chúng ta xa không các ngươi tưởng tượng giàu có. Hoàng Kim cũng không thể coi như ăn cơm. Là quyền trào phúng nói. Thế nhưng là có thể đem ra giao dịch. Bác Đa cười khẩy lên. Lỗ Phi thấy thế, cả giận nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, các ngươi nợ đại du quốc lập tức liền muốn trả về đến. Bác Đa nhìn về phía Lỗ Phi. Bao hàm thâm ý địa nói rằng, khi đó lưỡng bại câu thương bên dưới, các ngươi đại du quốc cũng chắc chắn không cách nào tự vệ. Dứt lời, hắn không tiếp tục nói nữa. Lỗ Phi lạnh rên một tiếng, chỉ sợ ngươi không nhìn thấy một ngày kia. Dứt lời, hắn phất phắt tay, binh sĩ tuân lệnh, quay về Bắc Đa cùng còn lại kỵ binh nổ súng, ở một trận tiếng súng sau khi còn lại man tộc kỵ binh toàn bộ ngã vào viên đạn bên dưới. Các binh sĩ cừu hận trong lòng còn chưa tan dã, bọn họ xông lên cầm lấy lưới lê quay về Bắc Đa thân thể không ngừng đâm. La Quyền ba người lặng lặng nhìn tình cảnh này, khi đến trên đường bọn họ trải qua mấy chục làng, những này làng không thể nghi ngờ ngoại lệ gặp man tộc tước sạch. Làng bị thiêu hủy, không kịp đào tẩu thôn dân chịu khổ tàn sát. Từ Tùng Châu đến Nhã Châu, các binh sĩ mắt thấy quá nhiều thảm kịch, hiện ở trong lòng bọn họ vẫn đẻ lên một luồng hỏa, chính là cái này đồ tể hạ lệnh tàn sát đại du quốc bách tính, trong lòng bọn họ làm sao không hận. Diệt sạch Bác Đa cùng với suất lĩnh Kỵ binh, La Quyền cùng Lỗ Phi ba người không có thả lòng tinh thần, bởi vì còn có 50000 man tộc kỵ binh cùng gần như 6 vạn người man tộc nô lệ binh chính hướng về Nhã Châu tới rồi. Bọn họ lập tức bắt đầu chữa trị tường thành, căn cứ thám báo truyền về tin tức suốt đêm ở ngoài thành mai phục. Đồng thời vì loạn man tộc kỵ binh quân tâm, la quyền hạ lệnh đem bác đa đầu người cắt lấy treo lơ lửng ở trên tường thành. Này man tộc kỵ binh thấy bác đa đã chết hay là còn có thể phản kháng, thế nhưng man tộc nô lệ binh thấy này tất nhiên sẽ rất nhanh tan vỡ. Ích châu! Man tộc nô lệ binh rút đi vẫn không có một canh giờ, một săn kỵ binh liền tiến vào trong thành. Cái gì? Lỗ phi cùng la quyền tướng quân đã bắt tùng châu thành. Địch anh vui mừng khôn xiết Tam hoàng tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày lo lắng đề phòng, hiện tại đại quân gấp rút tiếp viện, nói vậy lần này nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ giải trừ. Chỉ là khổ ba thuộc bách tính, lần này tất nhiên là để man tộc gieo vạ vô cùng thê thảm. Tiêu chăn than thở một tiếng. hắn phụ trách rích châu phủ chính vụ, bây giờ đối với nơi này đã có dày đặc cảm tình, đầu tiên là triệu vương, bây giờ lại là man tộc, này thiên phủ chi quốc vì sao nhiều như vậy khó. Địch anh hiện tại có thể không có thời gian cùng tam hoàng tử trách trời thương người. Này ba thuộc man tộc một ngày chưa trừ diệt, nơi này bách tính liền sẽ tiếp tục gặp cực khổ. hắn đối với phó tướng nói rằng, lập tức tập trung nhân mã, lưu lại 5.000 người thủ thành, những người còn lại theo ta đi tới Nhã Châu, cùng la quyền tướng quân đem man tộc một lưới bắt hết. Là, phó tướng cao dòng hô, mấy ngày nay bọn họ thực sự bất ức, bị man tộc nô lệ binh gắt gao vây ở Hích Châu Thành, hiện tại rốt cục hạ dẫn cơ hội. Tập hợp quân đội, địch anh lập tức ra. La quyền mệnh lệnh là để bọn họ tiền hậu giáp kích này cô nô lệ binh. Trải qua 2 ngày buôn ba, mắt thấy Nhã Châu thành còn có bán ngày liền có thể đến, ngày hôm đó địch anh chợt phát hiện rất nhiều man tộc nô lệ binh hướng về bọn họ phương hướng này chạy trốn. Hắn lại nhìn kỹ, chỉ thấy Thích Quang nghĩa chính xuất lĩnh ngực giáp kỵ binh như là cản như con vịt xua đuổi những đầy tớ này binh. Thế thế, hắn nhếch miệng cười to, lập tức hạ lệnh binh sĩ phối hợp ngực giáp kỵ binh vây bắt nô lệ binh. Thích Quang nghĩa lúc này cũng phát hiện địch anh quân đội Hắn phóng ngựa mà đến nghiêm mặt nói: "Địch Anh, đem đám này hội binh năm lấy, hiện tại ngươi còn có lấy công chuộc tội cơ hội, bằng không trở lại Thanh Châu, tiểu tử ngươi liền chuẩn bị thoát này thân quân phục đi." Địch Anh sắc mặt tối sầm lại, hắn thở dài một tiếng nói rằng: "Đa tạ, có điều ta tin tưởng hoàng thượng tự có thanh cát." Dứt lời, hắn xuất lĩnh binh sĩ lập tức vây kín đám này nô lệ binh. Có Địch Anh, thích quang nghĩa không lại đem tinh lực đặt ở nô lệ binh trên, dường như la quyền nghĩ tới như thế, nô lệ binh ý chí vốn là bạc nhược. Hiện tại Bác Đa đã chết, bọn họ lập tức tán loạn. Có điều vì phòng ngừa những này hội binh làm loạn, bọn họ phải đem những đầy tớ này binh toàn bộ nắm lên đến. Từ bắt lấy nô lệ binh nhiệm vụ bên trong thoát thần, thích quang nghĩa xuất lĩnh kỵ binh hướng về Tùng Châu thành phương hướng mà đi. Ở địch anh tới rồi trước đã có hai con vạn người đội chạy tới, nhìn thấy treo lơ lửng ở cửa thành Bác Đa đầu lâu thì, những này man tộc kỵ binh xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Thế nhưng đồng thời bọn họ cũng tiến vào la quyền bố trí cái trọng mai phục tại ở ngoài thích quang nghĩa xuất lĩnh kỵ binh đối với man tộc kỵ binh động tập kích trong thành hỏa thương binh phối hợp bọn họ đem hai vạn người bao sủi cảo chiến sự tiến hành rất thuận lợi bởi vì những này man tộc kỵ binh ngựa lần trước thì khắp nơi mang theo cướp bóc đến đồ vật hiện tại những thứ đồ này thành bọn họ gánh nặng xua đuổi dê bò vào thời khắc này cũng thành bọn họ chặn đường thành Bác đa chết thêm vào bị tiền hậu giáp kích mất đi sĩ khí man tộc kỵ binh vô tâm ham chiến hỗn loạn một mảnh nửa ngày ác chiến qua đi. Man tộc kỵ binh tử thương 8.000, bị bắt 12.000 người, mà vào lúc này, bọn họ lại biết được mặt khác 3 con vạn người đội trực tiếp đến Tùng Châu bên dưới thành. Hiện tại Thích Quang Nghĩa đang chuẩn bị chạy tới Tùng Châu Thành vây quét này một nhóm man tộc kỵ binh. Trưng 768, Bình định tình hình rối loạn. Một tia mở nhạt ánh chiều tà từ phương Tây Thiên không rơi vào nhã Châu Thành. Trên đường cái, hỏa thương binh gánh súng kiếp bước chỉnh tề lệ bước tới Tùng Châu Thành ra, bọn họ vừa kết thúc đối với hai con man tộc vạn người đội mai phủ hiện ở tại bọn hắn không thể nghỉ ngơi, còn phải tiếp tục đuổi bắt còn lại ba con vạn người đội. Lúc này, các binh sĩ sĩ si khí đất đỏ, mắt thấy đám này kẻ xâm lấn liền muốn bị toàn bộ tiêu diệt, trong lòng bọn họ đã có thắng lợi vui sướng. La Quyền không có cùng Lỗ Phi cùng Thích Quang nghĩa cùng đi ra, hắn đem phụ trách Nhã Châu trong thành tù binh giam giữ. Hôm nay ngoài thành phục kích chiến đánh rất đẹp, ngoại trừ man tộc kỵ binh ở ngoài còn có năm ngàn man tộc nô lệ binh bị bắt giữ, hắn đem cùng địch anh đồng thời phòng ngừa những đầy tớ này ở phía sau gây ra hỗn loạn. Vốn là hắn đại có thể mang những người này cùng tùng châu thành bên trong man tộc như thế một giết chi, thế nhưng lý trí cuối cùng để hắn lựa chọn lưu lại những tù binh này. Lần này ba thuộc bị những người này phá hoại nghiêm trọng như vậy, lưu lại bọn họ sung vì là cả đời khổ dịch ở ba thuộc phục lao dịch, dù sao cũng hơn một giết chi đến thân thiết. đương nhiên đây chỉ là nhằm vào phổ thông man tộc binh sĩ, những kia man tộc tướng lĩnh một cũng không cách nào chạy trốn đại du quốc thẩm phán. Nhìn theo lô phi xuất lính binh sĩ rời đi, la quyền đối với địch anh nói rằng. Đem bác đa thi thể cùng còn lại man tộc tướng lĩnh toàn bộ áp giải Thanh Châu, xin mời Hoàng thượng thánh Cát. Vâng, Thướng quân. Địch Anh đáp một tiếng, hắn xuất lính binh sĩ đem man tộc tướng lĩnh toàn bộ cản vào xe chở tù, phái ra binh sĩ đem những người này đưa đến Ích Châu, lại do Ích Châu đi thuyền đi tới Thanh Châu. Thùng Châu Thành. Diện đối nhãn trước chiến hào, A Kỳ cách mặt ủ mày cho, cứ việc tổn thất rất nhiều thám báo, thế nhưng còn có một đội thám báo trở về nói cho bọn họ biết nhã Châu Thành sự tình. Biết được Nhã Châu Thành bị công phá, A Kỳ Cách thậm chí Bác Đa không có còn sống khả năng, ở cùng còn lại hai con vạn người đội hiệp sau khi bọn họ liền thẳng đến bọn họ cho rằng phòng thủ bạc nhược Tùng Châu, chuẩn bị trở về Thảo Nguyên. Đối với Bác Đa lòng tham tính cách, A Kỳ Cách đã sớm tâm có bất mãn, ra trước kế hoạch toàn bộ bị Bác Đa đại loạn. Chỉ là lần này do Bác Đa dẫn đầu bọn họ chỉ có thể phục Tùng Mệnh lệnh, thế nhưng nếu Bác Đa không phải chết hoặc là chính là bị bắt làm tù binh, hắn cũng không còn cách nào bận tâm hắn Mùa Đông lập tức liền muốn tới. Nếu như bọn họ không thể đem lần này cướp bóc lương thực mang về Thảo Nguyên, bọn họ đem ở năm nay mùa đông chết càng nhiều người. Nghĩ tới đây, A Kỳ cách ánh mắt trở nên hung ác lên, hắn cao giọng hô, "Xuống ngựa, nhất định phải bắt Tùng Châu thành." Bây giờ hắn dưới trướng chỉ còn dư lại kỵ binh, thế nhưng kỵ binh là không thể công thành, liền hắn chỉ có thể ra lệnh binh sĩ vứt bỏ ngựa, biến thành bộ đủ công thành. Ở hắn quyết định đến đây Tùng Châu thời điểm liền phán đoán ra nơi này tất nhiên phòng thủ người không nhiều bởi vì phần lớn người đều ở Nhã Châu vây quét Bát Đa. Hiện tại nhìn trên tường thành không phải rất dày đặc binh lính, trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý. Hay là hắn lần này có thể trở lại Thảo Nguyên? Chỉ là hắn rất nhanh liền hiện không đúng địa phương, ở hắn binh lính lên Sùng Phong sau khi từ trước cửa thành chiến hào bên trong đống nhiên rỗi ra tầng tầng xuống kíp. Theo ầm ầm một trận tiếng súng, Sùng Phong man tộc binh sĩ từng nhóm một ngã xuống, mà vào lúc này trên tường thành binh lính cũng ở khoảng cách rất xa liền xạ kích, viên đạn bay lượn. Man tộc kỵ binh dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, chỉ là bất luận bọn họ làm sao hung hãn, thường thường là vẫn không có tiếp xúc được đại du quốc binh lính liền ngã vào sùng phong trên đường. Thời khắc này trinh Lỗ xung kích đầy đủ vùng ra bắn xa trình ưu thế, chiến hào bên trong binh lính cùng trên tường thành binh lính lẫn nhau bắn điểm trợ. Man tộc binh sĩ trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. A kỳ cách trốn váng, nhóm đầu tiên sùng phong 4.000 binh sĩ còn chưa tới chiến hào trước liền toàn bộ ngã xuống, thân thể của hắn run rẩy. Tiếp theo lại hạ lệnh để nhóm thứ hai binh sĩ sung phong, hiện tại hắn đã không có đường lui, nếu như Tùng Châu Thành không phá, hắn đem cũng không còn cách nào trở về Thảo Nguyên. Chỉ là lần này sung phong 5.000 người lập lại lần nữa đợt thứ nhất binh sĩ vận mệnh, ở dày đặc xạ kích bên trong những này đầy đủ dũng cảm man tộc binh sĩ vẫn là ngã vào trong vũng máu. Một canh giờ, liên tục hai lần tiến công toàn bộ thất bại, á kỷ cách trên người hoàn toàn lạnh lẽo Lần này hắn tao ngộ đại du đội hiển nhiên cùng dĩ vãng không giống. Loại vũ khí này trên ưu thế để hắn không có bất kỳ biện pháp nào đạt được thắng lợi. Trâm Mặc nhìn Tùng Châu Thành, A Kỷ Cách tuyệt vọng địa quét mắt còn lại man tộc kỵ binh, hắn lúc này rìm ngựa hướng về Trường An phương hướng mà đi. Còn lại man tộc kỵ binh theo thật sát. Ở A Kỷ Cách rời đi sau một ngày, Thích Quang nghĩa xuất lĩnh kỵ binh đến Tùng Châu Thành dưới. Nhìn Tùng Châu Thành trước man tộc binh sĩ thi thể hắn rõ ràng chính mình tới chậm. Tướng quân, san kỵ binh vẫn ở theo man tộc, bọn họ hướng về Trường An phương hướng đi tới. Một người lính hướng về Thích Quang Nghĩa báo cáo đến. nghe vậy, Thích Quang Nghĩa nộ lên một tiếng, hắn nói rằng, bọn họ là tự tìm đường chết, ngựa của bọn họ không có cỏ khô ăn, ta xem còn có thể đi bao xa. Dứt lời, hắn linh binh đổi tới, ở Tùng Châu Thành trước đụng vào một con hôi, còn lại man tộc kỵ binh số lượng đã không đáng sợ, điều này cũng làm cho Thích Quang Nghĩa càng lớn mật. Ở Thích Quang Nghĩa tiếp tục vây quét man tộc kỵ binh thời điểm, Tùng Châu Thành thủ tướng cũng đem tin tức này đưa đến Nhã Châu Thành biết được còn lại man tộc kỵ binh còn đang chạy trốn hắn nhựt nhẩy mày tiếp theo hắn gọi tới một người săn kỵ binh tướng lĩnh nói rằng ngươi hiện tại lập tức phái ra 3 đội săn kỵ binh trong đó một đội hướng về ích châu mà đi dọc theo đường đi nói cho bách tính dựa vào man tộc binh sĩ đầu lâu có thể đến cắt châu phủ nha lĩnh tiền thưởng năm lạng một đội khác hướng về trường an đi tương tự là tản tin tức này còn lại một đội trực tiếp đi tới cư rong quan thông báo la hoành để hắn phái ra kỵ binh tìm tỏi tàn dư man tộc kỵ binh vâng Thương quân, San Kỵ binh tướng lĩnh đáp một tiếng đi ra ngoài, La Quyền phất phất tay để hắn chuyện đạt mệnh lệnh. Hắn chỉ vì lẽ đó như thế làm là vì triệt để quét sạch ba thuộc man tộc binh sĩ. Ở hôm qua trong chiến tranh mặc dù bọn hắn tù binh không ít man tộc binh sĩ, thế nhưng còn có một phần binh sĩ đang lẩn trốn. Ba thuộc rất lớn, những này man tộc binh sĩ có thể ở bất kỳ địa phương nào, vì lẽ đó chỉ có để dân chúng đồng thời tìm kiếm tham dự man tộc kỵ binh mới có thể mau đem những kia tàn binh du dũng một lần tiêu diệt mà đi tới trường An cũng là một cái đạo lý. Nơi đó nhà giàu đại tộc càng nhiều, bọn họ sẽ hạnh phúc ý lợi dụng cơ hội này ở bây giờ trước mặt hoàng thượng lộ một hồi mặt. Dặn do chuyện này, La Quyền chuẩn bị nghỉ ngơi ba ngày liền trở về Thanh Châu. Đại quân ở bên ngoài tiêu hao quá lớn, mà ba thuộc lại tao kiếp nạn này, hắn không muốn lại cho nơi này bằng thêm gánh nặng. Cùng lúc đó, Lỗ Phi ở Tùng Châu thành ở ngoài tự nhiên cũng vô hụt, dựa theo dự định kế hoạch, hắn tiếp tục xuất binh lên phía Bắc, coi tình huống làm sao. Sẽ ở Trường ăn nghỉ ngơi qua đi trở về thành Kim Lăng Có điều vì phòng ngừa thổ phiền cùng man tộc lần thứ 2 binh Lâm Tùng Châu Lần này hắn quyết định để địch anh xuất lĩnh hỏa thương binh đóng quân ở Tùng Châu Thành Chờ đợi Hích Châu phủ huấn luyện ra một nhóm binh sĩ sau khi lại thay vào đó Trưng 769 Thanh Châu Tiêu Minh đang đợi hầu như nửa tháng sau khi Rốt cục đợi được la quyền lĩnh binh mà quay về Trong khoảng thời gian này tình báo vẫn không ngừng từ ba thuộc truyền đến Chỉ là hắn biết rõ này đều là riêng thì chiến báo. Lần thứ nhất, hắn vô cùng hoài niệm đương đại điện thoại điện báo. Nếu là có những thứ đồ này làm sao đến mức hắn hai mắt tối thui. Hoàng thượng, bây giờ còn sót lại không tới ngàn man tộc kỵ binh còn ở đại du quốc cảnh nội du đảng, thích quang nghĩa chính xuất lĩnh ngực giáp kỵ binh tiếp tục truy kích, nói vậy không cần một tháng đám này xâm lấn chi địch thì sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Nghị chính điện trên, La Quyền Cao giọng nói rằng, Ở A Kỳ cách trốn hướng về trường An phương hướng ngày thứ ba hắn liền xuất lĩnh một phần binh sĩ trở về Thanh Châu, trải qua 10 ngày buôn ba hắn rốt cục trở lại Thanh Châu. Trên đường thời điểm hắn biết được Thích Quang Nghĩa đã tìm được một đường man tộc kỵ binh, ác chiến sau khi 10.000 man tộc kỵ binh một nửa bị giết, một nửa bị bắt. Vì lẽ đó trở lại Thanh Châu, hắn ngay lập tức hướng về tiêu minh báo cáo việc này. Nghị chính điện bên trong đại thần đều đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ mấy ngày này cũng là lo lắng lại không lấy sức nổi. Phỉ tể nói rằng, Hoàng thượng, bác đa bị giết, man tộc chủ lực đều bị tiêu diệt, còn lại này một vạn người man tộc kỵ binh ở đại du quốc nhân sinh địa không quen, không ra mấy ngày hay là liền có thể bị tiêu diệt, lần này ba thuộc nguy hiểm kỳ xem như là giải trừ. Phỉ các lao nói rất có lý, mong rằng Hoàng thượng không cần quá đáng lo lắng, ảnh hưởng long thể. Ba Ngọc Khôn nói rằng, tiêu minh vẫn vì việc này lo lắng, có lúc triều đình trên cũng là phờ phạt, các đại thần nhìn ở trong mắt, trong lòng lo lắng lúc này không khỏi khuyên bảo lông mày triển khai một chút tiêu minh nói rằng tuy rằng như vậy ở man tộc tàn phá trong lúc ba thuộc bị tổn thất nặng nề mấy trăm ngàn bách tính chết thảm hơn triệu bách tính trôi dạt khắp nơi chuyện này đối với đại du quốc cải cách đả kích không thể nghi ngờ là trầm trọng một thiên phủ chi quốc vốn là năng lực triều đình cung cấp lượng lớn thuế phú bây giờ triều đình nhưng là muốn vận chuyển lương thực cứu tế nghị chính điện bên trong đại thần trầm mặc tiêu minh nói một chữ đều không quyết đại man tộc mục đích của chuyến này vô cùng ngam hiểm Cướp bóc đồng thời bọn họ còn đem có thể thiêu đồ vật toàn bộ đốt. Đã như thế này tạo thành lượng lớn Bách Tính không nhà để về, lập tức liền có thể thu hoạch lương thực cũng bị đốt cháy, để Bách Tính tháng ngày khó càng thêm khó. Hoàng thượng, chí ít ba thuộc bước đầu thành lập đội sản xuất đưa đến không ít tác dụng, rất nhiều Bách Tính đều trốn vào thâm sơn tránh khỏi đụng phải man tộc tàn sát, tổn thất của cải còn có thể trở về, thế nhưng Bách Tính mới là ba thuộc quý trọng nhất. Phỉ Tệ nói rằng, La Quyền phụ Hòa nói, "Hoàng thượng, xác thực như vậy" Man tộc tàn sát chủ yếu sinh ở Tùng Châu, Nhã Châu cùng đi về Hích Châu trong thành trì. Trong thôn Bách Tính tuy rằng cũng có thương vong, thế nhưng phần lớn cũng phải lấy may mắn thoát khỏi. Hơn nữa Man tộc cướp đoạt đồ vật đều bị chúng ta thu được, đem những thứ đồ này trả lại Bách Tính, đúng là có thể để cho Bách Tính đem mùa đông qua đi. Tiêu Minh gật gật đầu, này đối với hắn mà nói là cái tin tức xấu bên trong tin tức tốt, lần này gấp rút tiếp viện đi còn rất đúng lúc, bằng không Ba Thuật chỉ sẽ phải gánh chịu càng nhiều tổn thất. Nói đơn giản Ba Thuật tình huống. Tiêu Minh trong mắt bỗng nhiên né qua một tia tàn nhẫn, hắn nói rằng: "Man tộc vong ta đại du quốc chi tâm bất tử, một ngày man tộc bất diệt, đại du quốc một ngày bất an, vì đại du quốc căn nguy, chúng ta nhất định phải phản kích man tộc, để cho không thể lại ngông cuồng như thế xuống." Ba Ngọc Khôn nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nói rằng: "Hoàng thượng cân nhắc, chớ chúng gian kế của kẻ địch, mật vệ truyền về tin tức vô cùng kỳ lạ, lần này man tộc mượn đường thổ phiền chính là chịu đến người khác sai khiến. Chính là bởi vì có người từ bên trong làm khó dễ." chấp mươi muốn thu thập man tộc, bằng không chờ man tộc trở nên mạnh mẽ đem càng thêm khó có thể đối phó. Tiêu Minh nói rằng, ở ba thuộc chi loạn trong lúc Vương Tuyên Phái người đổi về một tin tình báo, lúc đó bàng Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể đều ở, hắn thuận miệng nói cho hai người. Vương Tuyên trong tình báo sáng tỏ nhắc tới ở Kim Trướng Hãn Quốc Thịnh đều xuất hiện kim bích mắt người phương Tây, hơn nữa người Tây phương này còn ở bối thiện bên người. Căn cứ tin tình báo này, hắn rất dễ dàng liền phán đoán ra đây là kế nước Nhật sau khi Anh Quốc mặt khác một hạng âm mưu. Ở Âu Châu quen thuộc sử dụng cân bằng chính sách người nước Anh đem cái trò này mang tới châu Á. Bọn họ đầu tiên là đi nước Nhật, tiếp theo lại đi Kim Trướng Hãn Quốc mục đích rất rõ ràng, đây chính là ở lục địa trên cùng trên đại dương đồng thời hạn chế đại du quốc triển. Thế giới này Âu Châu bất kể là ở khoa học kỹ thuật trên vẫn là trong chính trị hiển nhiên đều so với hắn thời đại kia Âu Châu muốn thành thuộc sớm. Có điều điều này cũng mang đến cho hắn phiền phức. Dưới cái nhìn của hắn, hay là đại du quốc khoa học kỹ thuật triển gây nên người nước Anh cảnh giác, Hay là hắn cùng người Hà Lan hợp tác làm tức giận bọn họ? Bất kể là bên nào, hiện tại người nước Anh đối với hắn đều là không hữu tốt đẹp. Vì lẽ đó hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp để người nước Anh sách lược thất bại, không thể lại cho người nước Anh thời gian bồi dưỡng kim chướng Hãn Quốc cùng nước Nhật. Bàng phụ lo lắng sắc thực dư thừa, bây giờ đại du quốc quân đội đã vượt xa quá khứ, lần này bình định ba thuộc chi loạn, hỏa khí uy lực hiển lộ không thể nghi ngờ. La quyền tự tin nói. Tiêu Minh gật gật đầu. Sự tự tin của hắn chính là đến từ trinh lỗ súng kiếp trang bị. Có thể nói, hiện tại đại du đội đã là tiêu chuẩn hỏa khí bộ đội, bất kể là trang bị cùng huấn luyện trình độ đều không thua với tây phương quân đội. Mà man tộc hiện tại có điều là dừng lại ở phong kiến thời đại thảo nguyên đế quốc, diện đối đại du quốc tiên tiến hỏa khí cùng chiến pháp rất khó chống đỡ. Nếu không là man tộc sinh sống ở trên thảo nguyên, dựa vào ngựa lực cơ động rất mạnh, hắn đã sớm đối với man tộc động tiến công. Có điều hiện tại thảo nguyên hắn vẫn như cũ không thể đi. Đại Du quốc kỵ binh số lượng vẫn là quá ít, thế nhưng Man tộc tụ cư khu hắn nhưng là có thể đi. Ngoại trừ Thịnh Kinh ở ngoài, Từ Sơn Hải Quan đến Trường Bạch Sơn dưới phân bố 6 tòa Man tộc thành trì, những này 6 tòa thành trì kéo dài thành một đường thẳng, lâu dài tới nay, Man tộc chính là thông qua này 6 tòa thành trì cung cấp tiếp tế chiếm lĩnh Yên Vân thập Lục Châu. Hiện tại hắn muốn đoạt lấy này 6 tòa thành trì, từ Man tộc cướp đoạt nhân khẩu cùng sức vận. Đối với hắn mà nói, Đại Du quốc càng đánh càng cùng tháng ngày một đi không trở về hiện tại hắn cũng phải giống như bọn họ, càng cướp càng phú. Đồng thời, cái này cũng là cho ba thuộc chết đi bách tính tốt nhất tế điện. Hoàng thượng, mặc dù muốn đánh cũng không thể ở mùa đông, Bắc phương lạnh lẽo, mà các tướng sĩ quần áo đơn bạc, khi đó e sợ chiến tranh còn chưa bắt đầu, các binh sĩ sẽ bị đông cứng thương rất nhiều. Thấy tiêu minh tự hồ quyết định chủ ý, Phỉ tệ nhắc nhở. Phỉ các lao an tâm, châm tuy rằng rất phẫn nộ, thế nhưng còn chưa bị vắng đầu. Tiêu minh nói rằng, Hắn có thể so với những đại thần này rõ ràng mùa đông lợi hại, sẽ không ngu xuẩn địa ở mùa đông cùng kim trướng Hán Quốc giao chiến. Ngưu Buôn cùng La Quyền đều là lão tướng, tự nhiên cũng biết nguyên nhân ở trong. Đại khái thăm dò rõ ràng hiện tại tiêu minh ý nghĩ, La Quyền nói rằng, Hoàng thượng, đã như vậy, lần này giải vào thành châu man tộc tướng lĩnh nên xử trí như thế nào? Trưng 770, quân sự biên chế. Giết chết, lơ lửng ở Sơn Hải quan cửa thành ở ngoài. Nhất Bốn Đọc sách. Nghị chính điện trên, Tiêu Minh thanh âm lệnh như băng giường như ngày đông Hàn Phong. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, triều đình trên xuất hiện ngắn ngủ yên tĩnh, các đại thần lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tiếp theo một tiếng đắt đỏ vạn tuế vang lên. Tiêu Minh nhìn xuống quân thần, hắn thoáng suy tư liền rõ ràng vì sao bách quan sẽ có như thế phản ứng. Vẹn vẹn là ở 6 năm trước, Đại Du Quốc vẫn còn hướng về Kim Trướng Hán Quốc xưng thần thấp kém địa vị, Đại Du Quốc cùng Kim Trướng Hán Quốc bất cứ chuyện gì đều thuộc về vô cùng trọng yếu quốc chi đại sự. Đặc biệt là như là bắt được kim chướng Hán quốc tướng lĩnh chuyện như vậy, thường thường rất nhiều lúc vì để tránh cho trở nên gây gắt mâu thuẫn, bọn họ sẽ đem kim chướng Hán quốc tướng lĩnh toàn bộ đưa trở về. Mà hiện tại hắn nhưng dường như năm đó kim chướng Hán quốc xử trí đại du quốc tù binh tướng lĩnh bình thường đối xử man tộc, có thể nói là không chút nào cho kim chướng Hán quốc bất kỳ bộ mặt. Dù sao trên chiến trường chém giết tử vong còn có thể thông cảm được, mà hắn hiện tại là trực tiếp sát phu. Làm như thế đối với Kim Trướng Hàn Quốc tới nói là quả thực là lỏa địa nhục nhã, lần này tất nhiên sẽ khiến cho lửa giận của bọn họ. Có điều nếu là lấy trước, triều đình này trên có lẽ sẽ có ý kiến phản đối, thế nhưng ở hắn đăng cơ trong hai năm này, hắn thông qua đối ngoại chiến tranh không ngừng thắng lợi ở đại du quốc cùng triều đình trên thành lập chính mình tuyệt đối quyền uy. Bởi vì ở các đại thần trong lòng, hiện tại hắn chính là đại du quốc chỉ đường ánh sao, bọn họ chỉ cần cần cần khẩn khẩn chấp hành hắn truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì liền có thể hướng đi phục hưng. Chính là bởi vì này hai loại tâm thái trong lúc đó nhẹ nhàng ba chạm, các đại thần mới sẽ đang do dự sau khi phát sinh đinh thai nhức góc tiếng hô to. Trên mặt lộ ra một nụ cười, tiêu minh nhìn về phía quân thần. Thân là một đế vương liền muốn đem quyền lợi vững vàng trộn vào trong tay chính mình. Hơn nữa hắn đến từ hiện đại, nắm giữ so với đại du quốc thậm chí tây phương càng thêm lâu dài ánh mắt. Hắn biết rõ bây giờ làm gì là thuận theo thời thế, làm cái gì lại là đi ngược lại. Định ra man tộc tù binh sự tình, tiêu minh để tiễn đại phú tuyên bố bãi triều, thế nhưng đem như cùng là quyền lưu lại. Chúng thần tản đi sau khi, tiêu minh đối với hai người nói rằng, hai vị tướng quân đã từng là đại du quốc xương cánh tay chi thần. Bây giờ vẫn là chấm phụ tá đắc lực, vọng hai vị tướng quân có thể ở có thể phụ tá chấm đồng thời ngoại trừ này bắc phương hòa lớn. Như cùng la quyền nghe vậy, đồng thời không người nói rằng, vì là đại du quốc bình định bắc phương nguy hiếp vốn là chúng ta bản phận. nghe vậy, tiêu minh gật gật đầu. Kỳ thực hắn lần này để hai người lại đây là vì quân cải bước cuối cùng, bây giờ người nước Anh cùng người Pháp đều đang can thiệp đại du quốc nội chính. Đối với hắn mà nói có thể không cần thời gian bao lâu sẽ những này Tây phương cường quốc khai chiến, vì lẽ đó bây giờ đạt được thắng lợi một bước mấu chốt nhất chính là thực thi cận đại quân đội cải cách. Suy tư một hồi hắn nói rằng, hôm nay chấm đem hai vị tướng quân lưu lại nhưng là vì quân cải việc, ở chấm xem ra bây giờ đại du chế đã không cách nào thích hướng hỏa khí bộ đội chỉ huy. Vì lẽ đó ở chiến tranh trước chấm chuẩn bị thực thi tân quân đội thể chế. Tiếp đó, Tiêu Minh tỉ mỉ hướng về hai người trình bày ý nghĩ của chính mình. Kết hợp hiện đại lục quân thể chế, Tiêu Minh chuẩn bị ở bộ binh bên trong thiết lập quân đoàn, quân, sư, lữ, đoàn, doanh, liên biên chế. Một người trong đó quân đoàn do hai cái quân tạo thành, một quân do bốn cái bộ binh sư, hai cái kỵ binh đoàn tạo thành, mỗi cái quân thiết lập quân trường một tên. Mà sư thì lại hạt hai cái hoặc là ba cái lữ, lữ hạt hai cái đoàn. Mỗi cái đoàn lại có 3 cái doanh, mỗi cái doanh có 9 cái liên, Một liền 120 người, mà này 120 người chính là người bắn súng kiếp một hàng ngũ tiêu chuẩn phân phối. Đã như thế, trên dưới phối hợp, hỏa khí bộ đội mới có thể đang chỉ huy trên thuận buồm xuôi gió. Trước đây hắn cựu biên chế đầy đủ ở Đại Du Quốc quốc nội sử dụng, không cần thiết, thế nhưng bây giờ Đại Du Quốc lập tức liền phải đi hướng biển ở ngoài thực dân con đường, hắn cũng không muốn lại bất kỳ phương diện ở thế yếu. Ngoại trừ lục quân. Kỵ binh đồng dạng tuân thủ quân sư lữ đoàn liền như vậy thể chế, mà pháo binh thể chế cũng tương ứng làm ra thay đổi. Đây chính là cho mỗi cái không giống đẳng cấp quân đội phân phối không giống số lượng pháo, dựa theo ý nghĩ của hắn, một doanh phân phối 8 môn dạ chiến pháo, một đoàn là 24 môn dạ chiến pháo, một sư chính là 72 môn dạ chiến pháo, một quân 288 môn dạ chiến pháo. Tiêu Minh đang giảng giải thời điểm khoa học kỹ thuật tinh thạch hiệu quả để hai người càng thêm rõ ràng hiểu rõ cái này biên chế. Thậm chí đem cái này biên chế ưu thế cũng nói ra. Ngưu cùng La Quyền tuy rằng cảm giác quái dị, thế nhưng cũng rất tán thành. Trước đây đại du quốc quân chế là vì vũ khí lạnh chiến tranh chuẩn bị. Bởi vì song phương cần chính là nhân số đông đảo chiến trận. Mà theo trình lỗ súng kiếp liệt trang, như vậy linh hoạt biên chế càng thích hợp trên chiến trường chiến thuật linh hoạt ứng dụng. Hoàng thượng, nếu là như vậy, lỗ Phi, La Hoành chờ người chức quan chính là. Ngưu hỏi. Tiêu Minh nhấp ngụm trà, chậm rãi nói. Quân đoàn trưởng chính là thời kỳ chiến tranh mới sẽ thiết lập chức vị, còn Lô Phi, Diệp Thanh Vân, La Hoành hiện tại cùng quân tướng Mạo Làm, mà hiện tại hắn binh lính dưới quyền số lượng cũng đại thể tương đương, còn không đủ liền ở đây thứ trưng binh bên trong bổ sung đi. La Quyền nói rằng, như vậy, bọn họ dưới trướng tướng lĩnh liền dựa theo sư, đoàn, doanh, liền dành cho chức quan. Chính vâng. Tiêu Minh nói rằng, như cùng La Quyền liếc mắt nhìn nhau, kỳ thực đại du đội ở vũ khí trên cách tân sau khi... Bọn họ đối với quân đội cái khác biến cách đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa ở học viện quân sự bọn họ cũng hiểu rõ một chút hiện tại Tây phương quân đội biên chế. Tiêu Minh hiện tại đưa ra biên chế cơ bản trên cùng Tây phương quân đội không có bao nhiêu tranh lệnh. Hoàng thượng, mặt tướng trở lại quân cơ bộ tiện tay chuẩn bị việc này. Ngưu nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, lúc này hắn nhìn về phía La Quyền, hiện tại La Quyền vừa bị bắt đầu dùng, về mặt thân phận còn có chút lung túng. Lần này đem hắn nhắc tới quân cơ bộ chỉ sợ sẽ có người có ý kiến. Dù sao mấy năm qua trong chiến tranh La Quyền có thể không tham dự, liền hắn nói rằng còn muốn một chuyện, ngoại trừ quân đội biên chế cần cải cách ở ngoài, quân cơ bộ hạ còn muốn lại trang bị thêm một công sở, tên là Bộ Thăng Lưu. Bộ Thăng Lưu, Lưu vẻ mặt nghi hoặc. Kỳ thực Bộ Tổng Tham Lưu mô hình xuất hiện với 17 thế kỷ trung kỳ, đọ rủ xì ạ. Lúc đó ở Âu Châu Thụy Điển lục quân bị được các quốc gia tôn sùng, liền đọ rủ xì ạ đang gầy dựng bộ đội thì mô phỏng thành lập một quân nhu tổng giám bộ. Này chính là ban đầu bộ tổng thăng lưu. Ở lúc đó, quân nu tổng giám bộ chủ yếu chức trách là nhận công binh cần vụ, lựa chọn hành quân con đường cùng cắm trại địa, cấu trúc trận địa chờ nhiệm vụ. Đến vì đặc liệt đại đế thời đại, quân nu tổng giám bộ lại gia tăng rồi truyền lệnh, vì là hành quân bộ đội chỉ đường, cùng với làm tướng xoáy môn khởi thảo báo cáo cùng văn thư nhiệm vụ. Ở lần thứ nhất chia cắt ba lan tác chiến Trung Hoa một năm 778 bạ vạ gì ạ vương vị kế thừa trong chiến tranh, Quân nhu tổng giám bộ lại tiếp nhận rồi hậu bị bộ đội kế hoạch cùng lĩnh công tác mãi đến tận 1.817 năm. Dù gì ạ quân nhu tổng giám bộ chính thức thay tên vì là bộ tổng tham lưu. Tuy nói hiện tại tiêu minh thân ở 18 thế kỷ, thế nhưng lúc này Âu Châu ở văn hóa cùng phương diện quân sự nhưng vượt qua không ít. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn cái này bộ tham lưu tất yếu thành lập lấy chủ tính trung quân đội hành động. Chương 771 cười trên sự đau khổ của người khác sở vương. Thời gian từ ánh bình minh vừa ló dạng đến buổi trưa nghị chính điện bên trong tiêu minh cùng ngưu buôn cùng la quyền lại nói tưởng tận này bộ tham nhưu sự tình ở hắn giải thích hai người vô cùng tán thành thành lập cái này lập ra chiến tranh kế hoạch chủ tính trung sắp xếp hậu cần cơ cấu bọn họ đều là xa trường lão tướng tự nhiên có thể xem xuất kỳ trung huyền điện diệu hơn nữa đã như thế cũng có thể cản tay các tướng lĩnh miễn cho bọn họ ở trên chiến trường làm bừa mà quyết định thành lập cái này cơ cấu sau khi tiêu minh đem la quyền sắp xếp tiến vào ngưu buôn chủ quan quân cơ bộ la quyền phụ trách bộ tham như. Hai người bổ sung lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau đã đủ rồi. Đương nhiên, bọn họ cuối cùng quyết định hay là muốn đến trong tay hắn, chỉ có hắn phê chuẩn kế hoạch tác chiến mới có thể thực thi. Nói đến, lần này quân sự cải cách đúng là để hắn tướng quân đội trào càng chặt. Lâm An, sở vương đã biết được man tộc ở bà Thuộc bị đánh bại sự tình, ngồi ở trong lương đình cùng Di Chát uống trà, hắn hơi có chút không cao hứng. Di Chát chú ý tới sở vương vẻ mặt, hắn nâng chung trà lên thủy nhẹ nhàng uống một hớp. Loại này ở Âu Châu chỉ có phú người mới có thể uống nổi lá trà hắn ở đây lại có thể mỗi ngày uống. Điện hạ, còn đang suy nghĩ kim trướng Hán Quốc sự tình sao? Di chắc hỏi. Sở vương chạm lên, hắn cả giận nói, này kim trướng Hán Quốc có thể thật vô dụng, làm sao nhanh như vậy liền bị đánh bại, trước đây bọn họ không phải rất lợi hại sao? Di chắc đông nhiên nở nụ cười, sở vương điện hạ, trước đây đó là kim trướng Hán Quốc chưa từng gặp qua xuống kiếp cung pháo. Nếu như chúng ta người Pháp có 6 vạn người ở bà thuộc đồng dạng có thể ung dung đánh bại kim trướng Hãn quốc kỵ binh. Nói như vậy kim trướng Hãn quốc xong. Sở vương sốt sáng nói, hắn hiện tại thích nhất nhìn thấy chính là kim trướng Hãn quốc đem tiêu minh cho diệt, như vậy hắn liền có thể ngồi chắc Nam phương Giang Sơn. Như như mày, Di Chát nói rằng, Điện Hạ cả nghị quá rồi, Đại Du Quốc Bắc Phương nắm giữ rộng lớn thảo nguyên, tiêu minh muốn trong thời gian ngắn diệt hắn có thể không dễ dàng như vậy, mà bọn họ nếu là đánh tới đến nhưng là chúng ta tình nguyện nhìn thấy Như vậy tới nay điện hạ liền có nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Sở vương nghe vậy gật gật đầu, kỳ thực từ tiêu minh sau khi lên ngôi hắn liền vẫn sinh hoạt ở trong sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng một khi tiêu minh để chống tay đến, hắn chính là cái kế tiếp chết phiên vương. Vì lẽ đó khoảng thời gian này vừa đến hắn đem sự tin tưởng của chính mình đều cho người Pháp, chỉ là vì có thể sống sót, bảo vệ bậc cha chú cơ nghiệp. Thậm chí hắn đã bắt đầu cân nhắc gì chắt hướng về hắn truyền bá Pháp tư tưởng. Chỉ cần hắn có thể đủ trở nên mạnh mẽ cuối cùng chiến thắng tiêu minh, hắn đồng ý cùng thương nhân chia sẻ quyền lực, thành lập một quân chủ lập hiến quốc gia. Mà chính là nghe theo di chát đề nghị này, hiện tại rất nhiều thương nhân ngưng tụ đến hắn dưới cờ, vì hắn ra tiền xuất lực. Ở Bắc Phương chiến loạn không ngừng thời điểm, hắn phong quốc chính đang bất tri bất giác thay đổi. ngươi nói đúng, chỉ hy vọng Kim Trướng Hãng Quốc có thể đem tiêu minh kéo chặt lấy, cứ như vậy đối với chúng ta liền càng ngày càng có lợi. Sở vương tâm tình tốt một chút. Di chát tự đắc địa thổi thổi nước trà trên nhật khí, khi biết Bắc Phương đại du quốc hoàng đế nắm giữ tội thương cùng pháo thời điểm bọn họ một lần lo lắng quá. Thế nhưng từ hiện tại hỗn loạn thế cuộc xem ra, vị này đại du quốc hoàng đế tựa hồ cảnh khốn khó tầng tầng, bây giờ hơn nữa người nước Anh cân bằng chiến lược, đại du quốc càng như là một con khốn thú. Cứ việc vị hoàng đế này nắm giữ con số không ít quân đội cùng tiên tiến hỏa khí, thế nhưng bị người nước Anh hám hại vô số lần người Pháp rõ ràng, là một lục địa quốc gia rơi vào cùng chu vi quốc gia chiến tranh thì. Quốc gia này cuột khởi độ sẽ bị đại đại suy yếu. Mà cứ như vậy, bọn họ liền có cơ hội đem Đông Á cũng biến thành thế lực của bọn họ phạm vi. Vì lẽ đó thừa dịp hiện tại, Điện Hạ muốn nhân cơ hội lớn mạnh mới là, chúng ta hy vọng Điện Hạ đối với chúng ta pháp mẫu dịch không muốn lại có thêm ẩn dấu. Di chất trong lời nói mang theo từng tia từng tia uy hiếp ý vị. Hắn rõ ràng hiện tại vị này sở vương uy hiếp bị bọn họ gắt gao nắm lấy, vì lẽ đó ở sở vương trước mặt không lại hiện ra thấp kém thái độ. Sở vương trong mắt không tự nhiên trợt lóe lên, hắn là hầu tinh như thế nhân vật, an vị đắng hắn cũng không muốn đem trứng gà đều đặt ở cụm rổ bên trong. Trong bóng tối, hắn đã phái ra thương nhân cùng cái khác quốc gia phương Tây tiếp xúc, pháp muốn một nhà độc đại là không thể. Hơn nữa đối với tiêu minh hoàng sợ cũng làm cho hắn có một tia ý nghĩ điên cuồng, mặc dù hắn chết rồi, hắn cũng phải đem tiêu minh kéo dài tới cùng những này quốc gia phương Tây ngọn lửa chiến tranh bên trong đi. Thanh Châu Từng chiếc từng chiếc lôi kéo man tộc tướng lĩnh xe chở tù từ thành Thanh Châu ra đi tới Sơn Hải quan. Con đường hai bên bách tính biết này chính là man tộc tướng lĩnh sau khi dồn dập nắm từ bản thân có thể nhặt được đồ vật ném về những người man này. Sinh ở Thanh Châu, sinh trưởng ở Thanh Châu, bọn họ đối với người man hết sức căm hận, hiện tại hận không thể đem những người man này ném tới trong chảo dầu, để bọn họ lĩnh hội một hồi bị dầu nổ tư vị. Ở man tộc xâm lấn Thanh Châu thời điểm, nhưng là Thanh Châu bách tính bị man tộc như vậy tìm nghiệm vui quá lập tức man tộc tướng lĩnh vẫn hung ác kính không giảm, bọn họ quay về trên đường phố bách tính trận lên giận dữ nhìn hai mắt, thỉnh thoảng ra uy hiếp tiếng gào. thế nhưng bọn họ đổi lấy chỉ là cảnh vệ một trận roi cùng dân chúng càng thêm kịch liệt phản kích. loại này hỗn loạn vẫn kéo dài đến đám này man tộc tướng lĩnh bị vận ra thành thanh châu mới thôi. tiếp đó đoàn xe ở trên đường sóc này bảy ngày đến sơn hải quan, phụ trách tạm giam cảnh vệ đem tù binh giao cho lôi minh. cùng những tù binh này tới được còn có tiêu minh khẩu dụ, nhìn khẩu dụ sau khi. Lôi Minh thở phào nhẹ nhõm, Hắn vốn là là lo lắng tiêu Minh sẽ đem những người này trả man tộc, thế nhưng khẩu dụ trên mệnh lệnh để hắn an tâm. Liên hắn dặn dò bên người thân vệ nói rằng, chuẩn bị 36 cái cọc gỗ, ở sơn hải quan ngoài cửa thành đem này 36 cái cọc gỗ dọc theo con đường hai bên đứng lên đến. Nhận được mệnh lệnh, thân vệ dẫn binh sĩ đi vào chấp hành. Một canh giờ hải quan ở ngoài liền đứng lên đến 36 cái cao ba thước cọc gỗ, lúc này Lôi Minh nói rằng, Đem hết thể man tộc tù binh đều điếu ở trên có gỗ, để man tộc người xem bọn họ xâm lấn đại du quốc kết cục Trong miệng nói như vậy, hắn kỳ thực cho rằng tiêu minh vẫn là nhân tử, nếu như hắn trực tiếp liền những thứ này người ngàn đao bầm thấy bọn họ giết đại du quốc người thời điểm nhưng cho tới bây giờ không lòng dạ mềm yếu. Có điều một thân vệ giải thích để hắn nhất thời tỉnh táo lại, nguyên lai tiêu minh lựa chọn phương pháp này mới là độc ác. Man tộc đời đời tế bái chính là trường hận thiên, ở tại bọn hắn tắt mãn xem ra. Mỗi cái chết trận tộc nhân có thể thăng vào trường hận thiên thu được vĩnh viễn sung sướng. Cũng chính bởi vì vậy, man tộc binh sĩ tác chiến mới sẽ hung hãn như vậy, bởi vì chết rồi đối với bọn họ tới nói không đáng sợ. Thế nhưng có một cái, nếu như bọn họ là bị ô nha huyết vũ khí giết chết, bọn họ đem không cách nào thăng vào trường hận thiên, bởi vì ở man tộc xem ra, ô nha là không khiết đổ vật. Ở tiêu minh khẩu dụ bên trong, hắn chính là yêu cầu lôi minh đem những tướng lãnh này điếu ở trên có gỗ. Sau đó sử dụng dính đầy ô nha huyết giết những này man tộc tướng lĩnh, mà chắc chắn bọn họ đây cực kỳ hoảng sợ. Chương 772, Lãnh Khốc. Đến từ Bắc Phương Lãnh Phong từ trên thảo nguyên bao phủ mà qua. Sơn Hải quan ngoài thành trên đường man tộc tướng lĩnh bị chặt chẽ vững vàng địa bó ở trên cây cột, lúc này trong mắt của bọn họ không có ở Thanh châu thời điểm cuồng ngạo, còn lại chỉ có hoảng sợ. Lôi Minh ánh mắt ở những này man tộc tướng lĩnh trên mặt đảo qua, nhớ kỹ mỗi người bọn họ vẻ mặt. Hắn mười phân rõ ràng Những này man tộc tướng linh trên tay dính đầy đại du quốc bách tính đếm không hết máu tươi, bất kể là nam nhân, lão nhân cùng phụ nữ trẻ em, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì hắn đã từng tận mắt nhìn man tộc kỵ binh là làm sao đối xử ưu châu bách tính, nếu như không phải man tộc còn cần người vì bọn họ cung cấp lương thảo cùng lao lực, ưu châu người sớm đã bị bọn họ giết sạch rồi. Đối với hắn mà nói, hắn không thể như vậy tàn bạo thảo nguyên dân tộc sớm một ngày tuyệt diệt. Hành hình Lôi minh nói một cách lạnh lùng Trên đường man tộc thương nhân lúc này không nhịn được nhắm hai mắt lại. Cứ việc song phương ma sát không ngừng, thế nhưng đại du quốc cùng man tộc trong lúc đó lén lút mậu dịch nhưng không có ngưng hẳn quá. Đại du quốc chủ yếu từ Thảo Nguyên mua ra lông cùng mỡ lợn, mà man tộc thương nhân nhưng là từ đại du quốc mua đường trắng, quần áo, bạch tiểu các loại đồ dùng hàng ngày. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là kim trướng hán quốc quý tộc đối với đại du quốc hàng xa xỉ tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú, nước hoa, bài trung. Pha Lê cùng tấm gương ở Kim Trướng hãn thủ đô rất được bọn họ vây đỡ. Liên lúc này mới sẽ có đánh một mất một còn, buôn lậu mậu dịch nhưng rất bận rộn hiện tượng kỳ quái. Đối với loại này dân gian mậu dịch Tiêu Minh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện nhiên loại này mậu dịch đối với hắn mà nói rất có lợi. Man tộc cần dùng lượng lớn da lông đổi lấy Đại Du quốc hàng ngày đồ dùng. Này ở một mặt cũng kích thích Đại Du quốc công nghiệp triển. Có điều ở chiến lược tài nguyên phương diện Tiêu Minh không chế chính là rất chết, đặc biệt là quạng cờ Nho Ba thiết những vật này tư là nghiêm cấm hướng về man tộc bán ra lôi minh ở trấn thủ sơn hải quan trong ngày thường cũng phụ trách giám sát thương nhân mậu dịch hành vi phòng ngừa có chút thương nhân vì kết sủ lợi nhuận bí quá hóa liều theo lôi minh ra lệnh một tiếng đứng thủ binh tướng lĩnh trước mặt binh lính đem duyên đạn đặt ở đường ô nha huyết trong bắt ngầm một hồi tiếp theo bọn họ đem viên đạn đựng vào súng kiếp bên trong nhắm vào những tướng lĩnh này theo đại du quốc binh sĩ động tác man tộc tướng lĩnh rốt cục mất khống chế Hiện ở tại bọn hắn tử vong duy nhất ký thác cũng bị đại du quốc hủy diệt. Bây giờ, trong lòng bọn họ có chỉ là hoảng sợ. Man tộc thương nhân sắc mặt trắng bệnh, loại này xử quyết bọn họ tộc nhân biện pháp ở đại du quốc xưa nay chưa từng xuất hiện, bởi vì chuyện này một khi chuyển quay lại thảo nguyên chính là tất nhiên sẽ gây nên thiên khả hãn sự phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại hết thể đều thay đổi, hôm nay đại du quốc đã không lại sợ bọn họ, mà khi bọn họ nhìn thấy những tướng lãnh này thời điểm bọn họ rõ ràng, lần này Hàn Quốc vào ba thuộc cướp bóc tao nộ nặng nghề thất bại Lôi Minh khoe miệng lộ ra một nụ cười hắn hy vọng được chính là kết quả này là thời điểm bọn họ Kim Trướng Hàn Quốc hồi tưởng lại đã từng bị chi phối hoảng sợ nổ súng ra lệnh một tiếng cầm trong tay súng kiếp binh lính đem nòng súng nhắm ngay man tộc tướng lĩnh theo ầm ầm ầm thanh âm vang lên man tộc tướng lĩnh từng cái từng cái buông xuống đầu mà không có chết man tộc tướng lĩnh nhưng là bị cầm trong tay lưới lê binh lính trực tiếp đâm chết xử quyết toàn bộ man tộc tướng lĩnh lôi minh nhìn về phía trên đường man tộc thương nhân, hắn nói rằng, các ngươi không muốn lo lắng, bản tướng sẽ không đối với các ngươi bất lợi, những người này ở ba thục phạm vào thao thiên tội, tàn sát ta đại du quốc mấy trăm ngàn con dân, cỡ này tội nghiệt mặc dù là giết bọn họ một vạn lần cũng không cách nào trụ tội, mời các ngươi đem bọn ngươi nhìn thấy mang cho các ngươi thiên khả hãn, liền nói đại du quốc hoàng đế đối với hắn nói, hắn muốn chiến, đại du quốc tiếp tới cùng, dừng một chút, hắn lại nói, mặt khác, Các ngươi Bác Đa Đại cát Thi cũng ở nơi đây, các ngươi trở về đi cho các ngươi thiên khả hãn. Dứt lời, lôi minh vẫy vây tay, hai tên lính lập tức dơ lên Bác Đa Thi thể đi ra vứt tại Man Tộc Thương Nhân trước mặt. Man Tộc Thương Nhân không dám nói lời nào, bọn họ cũng không muốn bị không khiết đồ vật giết chết, đem Bác Đa Thi nhấc lên xe ngựa, bọn họ vội vàng ngựa liền hướng về Thảo Nguyên chạy đi. Nhìn theo Man Tộc Thương Nhân rời đi, lôi minh đối với Sơn Hải quan các tướng lĩnh nói rằng, lần này nhục nhã man tộc tất nhiên sẽ làm kim chướng hãn quốc thiên khả hãn thẹn quá thành giận hiện tại các ngươi lập tức chỉnh quân bị chiến phòng ngừa man tộc quy mô lớn xâm lớn vâng tướng quân các tướng lĩnh nghe vậy dồn dập trở về quan nội lúc này lôi minh lấy ra bên người mang theo địa đồ lần này khẩu dụ bên trong còn muốn nhằm vào man tộc mệnh lệnh tác chiến trong tương lai một quãng thời gian bọn họ e sợ muốn đoạt lấy man tộc 6 tòa thành trì nay 6 tòa thành trì phân biệt là bình châu cẩm châu liêu châu doanh châu Kiến Châu, Nhiêu Châu sáu tòa thành trì. Nay sáu tòa thành thị từ nam đến bắc tung liệt ở Đại Du quốc hướng đông bắc hướng về, những này trong thành trì ở lại chính là Kim Trướng Hãn quốc bán canh bán mục tộc nhân cùng bọn họ từ các nơi cướp bóc tới được nô lệ. Bây giờ này sáu tòa thành trì thành Kim Trướng Hãn quốc trọng yếu lương thực cung cấp nơi, chính vì như thế, Kim Trướng Hãn quốc mới sẽ như vậy có niềm tin cùng Đại Du quốc tác chiến. Liếc nhìn trên bản đồ sáu tòa thành trì, Lôi Minh nắm thật chặt quyền, lúc này trong lòng hắn kích động. Đối với hắn mà nói, Hắn rốt cục phán đến ngày đó, dù sao này quan ngoại thổ địa đã từng cũng là đại du quốc thổ địa, là bị man tộc một chút từng bước xâm chiếm mới vứt bỏ. Mà này sáu tòa thành trì cũng là năm đó đại du quốc trước đây kiến tạo. Kim trưởng hán quốc có điều là ăn cái sẵn có. xác nhận này sáu tòa thành trì vị trí, hắn đem địa đồ cất đi. Ngoại trừ chủ bị chiến sự ở ngoài hắn còn có một chuyện rất trọng yếu. Nương theo tướng lĩnh khẩu dụ đến còn có quân cơ bộ quân sự biên chế cải cách mệnh lệnh. Từ hiện tại hắn quân chức đã không còn là đỗ đốc, mà là quân trưởng. Ở cái này mùa đông bọn họ nhất định là không thể tiến công, thừa dịp khoảng thời gian này đúng là có thể mang quân sự biên chế chứng thực xuống đồng thời tiến hành một ít tương ứng gây dựng lại huấn luyện. Đang vang rền sự quyết man tộc tướng lĩnh đồng thời, thích quang nghĩa ở La Hoành dưới sự phối hợp rốt cục lần theo đến còn lại man tộc kỵ binh. Trải qua hầu như một tháng lưu vong, A Kỳ cách cùng hắn xuất lĩnh kỵ binh đi vào tuyệt cảnh. Bởi vì thiếu hụt cỏ khô cùng hậu cần trợ giúp, bọn họ chỉ có thể dựa vào tập kích làng thu được tiếp tế. Ngay cả châu huyền bọn họ là vô năng vô lực, dù sao chúng nó đều có cao to tưởng thành. Thế nhưng dù vậy, trong thôn đồ vật cũng không đủ bọn họ ăn, bởi vì nơi này bách tin rất nhiều đều trốn vào ố bảo, trong thôn bỏ lại đồ vật rất ít. A kỳ cách, để ngươi binh lính đầu hàng bản tướng còn còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Một đường đi tới, Thích Quang Nghĩa vẫn cắn A kỳ cách quân đội, hắn đi qua một chỗ, bách tính đều sẽ đem A kỳ cách phương hướng nói cho hắn. Kim trướng Hàn Quốc tử tôn sẽ không hướng về các ngươi những này đại du quốc ngu xuẩn đầu hàng. A Kỳ cách nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn còn sót lại 8.000 người hướng về thích quang nghĩa nổi lên xung phong. Thích quang nghĩa ánh mắt lạnh lẽo, hắn nổ mã tấu, cao giọng nói, các tướng sĩ, đưa bang này kim trướng Hàn Quốc xuất sinh xuống địa ngục. Sông A. Trưng 773, vật liệu hạn chế. 8.000 người đối với hơn 2 vạn tinh nhuệ ngực giáp kỵ binh. Cuộc chiến tranh này nhất định là một trường dết chóc dây đặc xung phong ngực giáp kỵ binh thôi thúc chiến mã bài ba cũng hại bình thường nhắm phía man tộc kỵ binh ở song vương và chạm trước trong nháy mắt ngược giáp kỵ binh tập thể rút ra cung tên sạ, tiếp theo đem cung tên cho rằng vũ khí ném về cái khác man tộc binh sĩ đối mặt trong nháy mắt man tộc kỵ binh chính là dồn dập ngã xuống gây nên trận hình hỗn loạn thích quang nghĩa thấy thế lập tức chỉ huy kỵ binh từ hai bên nhiều sau sẽ man tộc kỵ binh bao sủi cảo trải qua một canh giờ chém giết sau khi man tộc kỵ binh toàn quân diệt Trên chiến trường chỉ còn dư lại du đang chiến mã. Quét tước chiến trường, đem chiến mã thu sạch tập lên. Thích quang nghĩa cả người đẫm máu, A kỳ cách không biết chết ở người binh sĩ kia trong tay, thế nhưng hắn chẳng muốn đi tìm. Hiện tại hắn cần là chỉ là man tộc chiến mã, cứ hắn biết, lần này man tộc vào ba thuộc tổng cộng là 63.000 người. Trong đó có 3.000 người ở tiến vào thổ phiền sau khi hoặc là chết, hoặc là đi đội, tiến vào ba thuộc chỉ có 6.000 người. Có điều dù vậy lần này diệt sạch 60 ngàn man tộc kỵ binh cũng là một hồi to lớn thắng lợi. Bởi vì ở dĩ vãng trong chiến tranh tiêu diệt chủ yếu là man tộc nô lệ binh, chân chính man tộc binh sĩ tử vong rất ít. Vì lẽ đó, loại kia chiến tranh thất bại căn bản không có đối với kim trướng Hán Quốc tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đối với hiện tại đồ ăn thiếu man tộc tới nói, nô lệ binh chết bao nhiêu đều là không đáng kể, ở trong mắt bọn họ, nô lệ căn bản không phải người, mà là hàng hóa. Thế nhưng lần này tổn thất 60 ngàn thiết kỵ man tộc tất nhiên sẽ cảm thấy đau. Ngược lại, hiện tại Thích Quang Nghĩa nằm mơ e sợ đều sẽ cười tỉnh rồi. Nay 60 ngàn kỵ binh chiến mã ngoại trừ tổn thất con số, hắn chí ít có thể lần thứ 2 thành lập 4 vạn người kỵ binh, đã như thế, đại du quốc mỗi chỉ trong quân đội có thể phân phối trên đầy đủ con số kỵ binh. Cười híp mắt xem kỹ trên chiến trường ngựa, Thích Quang Nghĩa bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn lập tức gọi tới binh sĩ, để hắn đem á kỳ cách đền tội tin vui truyền quay lại Thanh Châu đã như thế, lần này ba thuộc chi loạn xem như là triệt để bình định rồi. Sau năm ngày, tin tức đến thanh châu, nhìn thích quang nghĩa đưa tới tin tức tiêu minh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất chính là đám này kỵ binh đối với đại du quốc kéo dài phá hoại, hiện tại những người này toàn bộ bị thanh lý đi, đại du quốc quốc nội xem như là an ổn xuống. Hoàng thượng, lần này ngài nhưng là an tâm đi, lần này sự tình thực sự là ai cũng không nghĩ tới. Tiễn đại phú cười nói, tiêu minh gật gật đầu. Đại du quốc rất lớn, cho nên mới phải có như thế nhiều lỗ thủng có thể xuyên, trước đây đối với hắn đối với ba thuộc coi trọng trình độ không đủ, đối với thổ phiền phòng bị cũng quá thấp. Hiện tại hắn phải tăng cao cảnh giác, ổn định phía tây nam hướng về quốc thổ, bởi vì nơi này ngoại trừ là đại du quốc thiên phủ chi quốc ở ngoài, vẫn là đại du quốc bên trong các chứa được lượng cao nhất khu vực, đặc biệt là thổ phiền vị trí càng là mỏ giàu vị trí. Mà hắn cần các nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hiện tại đại du quốc súng kiếp triển đã đến một bình cảnh kỳ, căn cứ tống trường bình cung cấp kiểm tra số liệu, đám này kiếp nổ kích thương đang sử dụng thuốc nổ không khói sau khi xuất hiện thấp sát suất nổ thang hiện tượng, mà loại hiện tượng này là trước đây chưa từng có. đối với vấn đề này, tiêu minh kỳ thực sớm có dữ liệu, vì lẽ đó hắn để tống trường bình nghiêm ngặt hạn định thuốc nổ không khói liều lượng, sinh sản chút ít thuốc nổ không khói chỉ sát viên đạn, vẫn quy mô lớn sử dụng hắc hỏa dược chỉ sát viên đạn. nguyên nhân rất đơn giản. Chính là hắn dự liệu được nòng súng chất lượng sẽ không chịu nổi hỏa dược nổ tung liều lượng, dù sao nương theo thuốc nổ không khói viên đạn xuất hiện, súng ống bắt đầu chọn dùng các mối liệp đèn một loại nòng súng vật liệu, mà loại vật liệu này là trước mắt hắn không cách nào sinh sản. Vì lẽ đó, ở vẫn chưa thể sinh sản loại này thích hợp với nòng súng hợp kim thì, đại du quốc súng kiếp e sợ chỉ có thể dừng lại với với này. Trên kỹ thuật cũng chỉ có thể về phía sau thang triển, nay còn phải cần tinh vi linh kiện mới có thể thực hiện. Nghĩ thấu những vấn đề này. Tiêu Minh cảm thấy hiện tại là bố cục thời điểm, đại du quốc phía Tây Nam hướng về ở đương đại cũng là các loại kim loại hiếm phú tập khu vực, nơi này hắn muốn vững vàng không chế ở trong tay mình. Mà muốn như vậy, hắn phải giải quyết Tây Nam kẻ địch thổ phiền, lần này thổ phiền thả kim chướng Hãn Quốc vào ba thuộc chính cho hắn một chiến tranh cớ. Một khi hắn rút ra không đến trinh phạt thổ phiền thời điểm bất cứ lúc nào có thể lấy ra dùng. Nay ba thuộc chi loạn tuy đã bình định, thế nhưng họa nhưng vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, chấm sẽ từng cái từng cái trừng trị bọn họ. Tiêu Minh trầm giọng nói rằng: "Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đúng rồi, lần này thích quang nghĩa bắt được 60 ngàn man tộc nô lệ binh, những đầy tớ này bình chính là vùng mỏ cần cường tráng lao lực, ngươi cùng đi khoáng vật tư nói một tiếng, để bọn họ sai người đi một chuyến ba thuộc cùng thổ phiền, bí mật tìm kiếm các quáng. Tiễn đại phu tinh thông tìm quáng, đối với cái này tự nhiên hiểu rõ, hắn nói rằng: "Vâng, hoàng thượng." Sau đó lao thần liền đi một chuyến khoáng vật tư, này 6 vạn người cũng không thể lãng phí. Hiện tại đại du quốc nô lệ có thể hút hàng lắm. Định ra tìm quán sự tỉnh, Tiêu Minh cảm thấy còn phải đi tìm một chuyến lục thông, này các quán sau khi tìm được chính là tương quan giá luyện, này còn phải ý dựa vào bọn họ đến làm. Mên Ngông Thảo Nguyên, từ sơn hải quan già thương người đã đến tỉnh đều, dọc theo đường đi bọn họ đem đại du quốc sử tử man tộc tướng lĩnh thủ đoạn cũng tuyên dương đi ra ngoài. Khả Hãn, này chính là Bác Đa đại cát hải quốc. Thương nhân Trú Mai phục khóc thét. Kim Trướng trước, đa nhĩ qua sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà nghe tin tới rồi, bác đa mẹ đẻ đã khóc đến hôn thiên ám địa, cùng lúc đó, không ít kim chướng Hán quốc quý tộc cũng đều bi thương địa khóc lên đến. Đây là cùng đại du quốc sinh chiến tranh tới nay, kim chướng Hán quốc cái thứ nhất chết ở đại du quốc đại cát. Ngô thuật quốc, bối thiện, an ba chờ đại cát đều đều trình diện, nhìn quấn vải liệm bên trong bác đa bọn họ chờ mặc. Bác đa đã chết rồi một tháng, hiện tại thi thể đã thay đổi hình dạng, thế nhưng bọn họ vẫn đầu tiên nhìn nhận ra đây chính là bác đa. Khả hãn, bác đa là vì Hán quốc mà chết. Ngươi nhất định phải vì là bác đa báo thù A. Bác đa mẫu thân ôm đa nhĩ qua chân gào khóc nói. Đa nhĩ qua luôn luôn rất yêu thích bác đa, cho nên mới phải lần này phái hắn đi báo thù. Hắn vốn tưởng rằng lần này sự tình dễ như ăn cháo, thế nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy chỗ sơ suất. Lúc này hắn nhìn về phía bối thiện, bối thiện không hề vẻ hãy nấy. Hắn biết mình không cách nào trách cứ hắn, nhân vì lần này là bác nhiều hơn mình lòng tham trì hoãn rút đi thời gian. Bởi vì căn cứ ước định thời gian. Bác Đa đã sớm nên xuất lính quân đội rút khỏi Tùng Châu Thành, thế nhưng ở bên ngoài binh lính không có ở ước định thời gian xem thấy bọn họ đi ra. Con trai của ta, phù hắn sẽ đích thân làm thịt đại du quốc hoàng đế vì ngươi tế điện. Đa nhĩ qua móng tay bởi vì quá mức dùng sức mà lún vào thịt bên trong, mạnh liệt sự phẫn nộ ở trong lòng hắn ấp ủ. Từ hắn leo lên hắn vị tới nay, hắn gặp hết thể khuất nhục đều là vị này đại du quốc hoàng đế mang đến, hiện tại hắn muốn xuất lính hắn đế quốc hủy diệt cái này giết con trai của hắn kẻ địch. Chương 774, man tộc phản kích. Bối tư đặc nhìn tụ tập mà đến kim trướng hãn quốc quý tộc trong lòng một tảng đá rơi xuống địa. Lần này hắn bị phái đến bối thiện bên người mục đích chính là trở nên gây gắt cái này thảo nguyên đế quốc cùng đại du quốc trong lúc đó quan hệ. Như là ở Âu Châu như thế, bọn họ chính ở đây thực hiện quốc gia trong lúc đó cân bằng. Như vậy bọn họ người nước Anh mới có thể trở thành khu vực phối hợp giả, được lợi ích lớn nhất. Cứ việc bác đa tử vong ra ngoài hắn bất ngờ thế nhưng hiện tại tựa hồ đưa đến ngoài ý muốn hiệu quả từ những này kim trứng hãng quốc quý tộc trên nét mặt liền có thể nhìn ra bọn họ hiện tại cỡ nào phân nộ bi thống tiêu khóc sau khi bát đa thi thể bị nhấc đi bối thiện lúc này từ trong đám người hướng về bối tư đặc đi tới ngươi suýt chút nữa thì hại chết ta bối thiện thanh âm trầm thấp bên trong ngậm lấy lửa giận ở phụ thân hắn nhìn về phía hắn trong nháy mắt hắn có thể cảm nhận được trong đó sự phân nộ hắn muốn vào lúc ấy đa nhị qua khẳng định đang trách tội hắn tôn sùng cái kế hoạch này Bạt tháp khe khẽ lắc đầu, đây là một kế hoạch hoàn mỹ, cha của ngươi trong lòng rõ ràng, chỉ là hắn chọn sai chấp hành người, này để cho các ngươi lãng phí một lần trọng yếu cơ hội, nếu như là sai, cũng là hắn sai lầm. Y miệng, bối thiện hoảng sợ nhìn Chu Vi, hiện không có ai lưu ý hai người đang nói cái gì, hắn thở một hơi. Ở kim trướng Hàn Quốc Thiên Khả Hãn địa vị trí cao vô thượng, hắn cảnh cáo nói, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng không muốn nghi vấn Thiên Khả Hãn. Bối tư đặc bất đắc dĩ vây vây tay. Hắn liếc nhìn rồi đi kim trướng Hán quốc quý tộc nói rằng, thứ ta nói thẳng, lẽ nào đại cắt liền không muốn trở thành cái kế tiếp thiên khả hắn sao? Căn cứ ta quan sát, nước của các ngươi không có ai nắm giữ so với đại cắt lâu dài ánh mắt, cứ thế mãi, các ngươi sẽ không là đại du quốc đối thủ. Nói tới chuyện này, bối thiện ánh mắt đột nhiên trở nên hơi âm trầm, hắn sở dĩ lĩnh binh từ ký châu xôi nam, lại lĩnh binh đi tới Triều Tiên vì là chính là ở hắn phụ hắn trước mặt biểu hiện mình. Chỉ là mỗi lần hắn cho rằng thắng lợi sẽ rất dễ dàng tới tay thời điểm, hắn đều sẽ bị đại du quốc đánh bại, mà điều này cũng làm cho cha của hắn đối với hắn bắt đầu thất vọng. Ngược lại, đại đại cắt ngột thuật cốt vẫn sống chết mặc bay không có công lao thế nhưng cũng không có phạm vào sai lầm, mà này ngược lại là để hắn được càng nhiều chống đỡ. Hơn nữa hắn rõ ràng, lần này cha của hắn phái bác đa mà không phải hắn, nguyên nhân cũng ở với mình dần dần thất sủng. Thiên khả hắn vị trí cần chính là quân công cùng bộ tộc chống đỡ. Không phải là cái gì ánh mắt. Bối thiện không giống cùng bối tư đặc nói quá nhiều. Hắn đang lợi dụng người nước Anh đồng thời cũng vẫn ở cảnh giác người nước Anh. Một xa xôi như thế quốc gia bỏ tới đây khuấy lên phong vân tất nhiên mang theo ác ý. Nếu không là lợi ích tương đồng, hắn sớm đã đem bọn họ ném tới trong sơn cốc nuôi sói đi tới. Bối tư đặc thức thời ngậm miệng lại, hắn mang theo phiên dịch chui vào lều vải của chính mình, đồng thời hắn giận một câu ta chán ghét cái này nguyên thủy địa phương. Một bên khác, Đa nhĩ qua thương tâm đồng thời bàn giao xuống vì là bác đà tổ chức thiên táng. 60.000 kỵ binh cùng 80.000 nô lệ binh xuất trình, bọn họ không có mang đến phong phú vật tư, nhưng là đem tính mạng của chính mình đều bỏ vào đại du quốc. Đối với hắn mà nói đây là một loại xỉ nụ, ở hắn leo lên khả hãn đến hiện tại, Kim Trướng Hãn Quốc chưa từng có bị như vậy tổn thất nặng nề. Nột thuật cốt đi theo đa nhĩ qua phía sau tiến vào Kim Trướng, hắn nói rằng, phù hãn, Các thương nhân nói chúng ta bị bắt làm tù binh tướng lĩnh đều bị dùng dính ô nha huyết vũ khí giết chết. Cái gì? Đa nhĩ qua đột nhiên xoay người, dường như một con nổi giận giống như giã thu thẳng tắp nhìn chằm chằm nột thuật cốt. Nột thuật cốt run lên trong lòng, hắn cẩn thận mà nói rằng, đây là Sơn Hải quan thủ tướng lôi minh để thương nhân lời truyền đạt. Đa nhĩ qua ngực chập trùng kịch liệt, hắn hầu như cắn răng nói rằng, bọn họ lại dám làm nhục như thế ta. Phù hãn, đại du quốc đây là đối với chúng ta kim Trướng quốc khiêu khích. Hơn nữa Hải Nhi nhận được tin tức, Đại Du Quốc bây giờ chính đang xây dựng hoa rác đảo, tựa hồ chuẩn bị ở hoa rác trên đảo đóng quân quân đội. Nột thuật cốt trầm giọng nói rằng, đa nhĩ qua con mắt hiếp lại, hắn nói rằng, xem ra cái này Đại Du Quốc Hoàng đế giã tâm không nhỏ, hắn là chuẩn bị diệt chúng ta kim trướng Hàn Quốc. Hải Nhi cũng là cảm thấy như vậy, hiện tại Đại Du Quốc Hoàng đế Tiêu Minh nghe nói là cái giã tâm rất lớn đế vương, chỉ là từ Triều Tiên thất lạc hải cổ thành cùng ti sa thành liền đủ để nhìn ra hắn đối với thổ địa giã tâm nói như vậy, kim Trướng hán quốc cùng đại du quốc tất nhiên là có một hồi vận nước cuộc chiến thắng. từ đây kim Trướng hán quốc làm chủ trung nguyên, thua chúng ta cũng chỉ có thể lui giữ đại mạc. đa nhĩ qua hai tay nắm tay, mạnh mẽ đệm ở trên bàn, nụt thuật cốt gật gật đầu, hắn nói rằng vì lẽ đó, mong rằng phụ hán lưu cái kia hai cái người nước anh một mạng, chí ít bọn họ còn có chút tác dụng. đa nhĩ qua cười khổ một tiếng, vẫn là hắn trưởng tự hiểu rõ nhất hắn, bát đa chết ở đại du quốc. Trong lòng hắn từ lâu thiên nộ người nước anh. Ngươi nói có đạo lý, như vậy liền tha mạng chó của bọn họ, nếu như bọn họ không thể giúp trợ thủ thắng lại giết không muộn Đa Nhi qua hừ một tiếng. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên ánh mắt sắc bén, hỏi, ngươi cảm thấy phụ hắn còn có thể sử dụng bối thiện sao? Lỗ thuật cốt mặc dù đối với cái này nhị đệ luôn luôn không thích, thế nhưng hiện tại liên quan đến kim chướng Hán Quốc vận nước, hắn chỉ có thể vứt bỏ cá nhân phiến diện. Liên nói rằng, bối thiện nóng lòng ở phụ hắn trước mặt biểu hiện. Lúc này mới dẫn đến liên tục hai lần thua ở đại du quốc trong tay, có điều từ bác đa sự tình trên xem, bối thiện thua cũng không phải là vô năng, mà là đại du quốc hỏa khí xác thực ngoài dự đoán mọi người, Hài Nhi cảm thấy, ở hỏa khí trước mặt tan vị đáng bối thiện sẽ hiểu rõ đại du quốc phương thức tác chiến. Đa Nhi qua hài lòng nhìn về phía ngột thuật cốt, hắn luôn luôn rất vừa ý đứa con trai này, nguyên nhân chính là ở ngột thuật cốt ở trái phải rõ ràng trước mặt có thể thả xuống tư hoán, đây là thân là một thiên khả hãn thống trị bộ lạc phẩm chất ưu tú Đối thiện lòng dạ nhỏ mọn, thế nhưng thật có chút bản lĩnh, xem cũng rất lâu dài, bây giờ Đại Du Quốc từng bước ép sát, các ngươi nhất định phải đoàn kết lại với nhau tới đối phó Đại Du Quốc. Vâng, Phù Hãn. Nột thuật cốt nói rằng. Gật gật đầu, đa nhĩ qua hỏi, vậy ngươi hiện tại có kế hoạch gì? Nột thuật cốt trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, trước mặt chuyện quan trọng nhất chính là rèn đúc càng nhiều pháo, Đại Du Quốc lấy hỏa khí thủ thắng, chúng ta liền nói theo chi, đồng thời còn phải tăng cường Bình Châu chờ 6 tòa thành trì phòng thủ phòng ngừa Đại Du quốc đột nhiên tập kích. Đa Nhĩ Qua thở dài một tiếng. Nếu là lấy trước, Kim Trướng Hán quốc không cần trăm phương ngàn kế địa phòng thủ quân nội thành trì. Thế nhưng hiện tại công thủ tư thế nghiễm nhiên thay đổi, bọn họ không thể không làm ra vẹn toàn chuẩn bị. Đi ra liều lớn, nhìn vừa nhìn thảo nguyên vô tận cùng xanh lam dường như bảo thạch bình thường thiên không. Hắn nói rằng, lớn mật đi làm đi, không tiếc tất cả tiêu diệt Đại Du quốc. Hải Nhi nhất định đem hết toàn lực, nô thuật cốt một tay đặt ở ngực, túi người đối với Đa Nhĩ Qua thi lễ một cái. Phụ thân hắn ý tứ rất rõ ràng, từ nay về sau, nhằm vào đại du quốc chiến sự để cho hắn chủ tính trung. Chương 785, Keo. Sáng sớm, Tiêu Minh bị khóc náo động đến tiêu giật đánh thức. Tiểu tử bây giờ đã một tuổi hơn nhiều, có thể chính mình bước đi, tuy rằng còn không biết nói chuyện, thế nhưng đơn giản mấy cái từ vẫn có thể nói ra. "Để ngươi nháo, xem đem ngươi phụ hoàng đánh thức đi." Phỉ Nguyệt Nhi từ lâu rời giường, lúc này chính mang theo cương triệu mà trách cứ Tiêu Dận. Chậm rãi xoay người, Tiêu Minh từ trên giường hạ xuống, trên mặt hắn mang theo một tia thân làm cha nụ cười đi tới tiêu Dật trước mặt. Cứ việc thân là đế vương, thế nhưng đế vương cũng là người, cũng có chính mình thất tình lục dụng, chỉ là có lúc so với thường nhân càng giỏi về ẩn giấu mà thôi. Mỗi khi ở tầm điện thời điểm, tiêu Minh sẽ thả xuống nguy trang, trở thành một tên chân chính phụ thân, tiêu Dật là con trai của hắn, hắn sẽ đem mình có thể giáo sư đồ vật của hắn toàn bộ giao cho hắn, để hắn sẽ không bị cái này dã man mà vô tri thời đại khoảng trường, trái phải. Làm sao? Đến, để phụ hoàng ôm ngươi một cái. Tiêu Minh đem ngồi dưới đất khóc náo động đến tiêu Dật ôm lên, lúc này mới chú ý tới trong tay hắn nắm chặt một khối đường. Phỉ Nguyệt Nhi lúc này xem ra đặc biệt hạnh phúc, tình cảnh này mới là người một nhà, nàng nói rằng, còn không phải lúc la, hôm qua tới thời điểm cầm một cái đường lại đây, này tiêu Dật ăn qua sau khi liền thích, buổi sáng lên liền nháo muốn ăn đường. Tiêu Minh nghe vậy không khỏi nở nụ cười, hắn nói rằng, này đường vẫn để cho hắn ăn ít. Không phải vậy lại như lục lại như thế ba ngày hai lần tiêu đau răng. Không phải là hoàng thượng có thể cố ý từng căn dặn, lục la không nhịn được miệng, cũng không thể đem giật nhi cho mang hỏng rồi. Phỉ Nguyệt Nhi cười nói, Tiêu Giật nằm nhòi Tiêu Minh trên bả vai, thừa dịp hai người lúc nói chuyện giơ tay lên trên đường liền liếm lên. Tiêu Minh xấu cười một tiếng từ Tiêu Giật trong tay đem đường cầm tới, tiểu tử đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo là một tiếng khóc lên. Phỉ Nguyệt Nhi lắc đầu bất đắc dĩ. Đau Lòng Tiêu Dật đồng thời cũng hiểu được không thể quán Tiêu Dật, nàng cũng không muốn đem Tiêu Dật sủng nghịch thành cái kế tiếp trước thái tử. Hai người có cảm giác trong lòng, hống một lúc Tiêu Dật, tiểu tử khóc nháo qua đi dĩ nhiên nằm nhõng Tiêu Minh trên người ngủ. Lúc này Tiêu Minh đem Tiêu Dật đặt lên giường, cầm đường cùng Phỉ Nguyệt Nhi ra tầm điện. Thưởng thức trong tay tròn tròn, màu vàng nhạt trong suốt kẹo Tiêu Minh chợt nhớ tới khi còn bé một phân tiền một khối ngạch đường. Không hề nghĩ rằng trong nháy mắt Thanh Châu cũng có thể sinh sản loại này kẹo. Hiện tại loại này kẹo ở Thanh Châu bán thế nào? Tiêu Minh hỏi, tuy rằng phương pháp là hắn truyền đi, thế nhưng hắn đúng là vẫn không có quan tâm kẹo sinh sản, dù sao đối lập với quốc gia đại sự, này có điều là việc nhỏ. Lục Lan nói loại này kẹo ở Thanh Châu rất được hoang nên, nay chế đường xưởng đều kiến tám cái, hiện tại này kẹo không gần như chỉ ở Thanh Châu, hơn nữa còn bán được những châu khác huyện, thậm chí là sở vương phong quốc bên trong, thật là để những thương nhân này kiếm lời không ít bạc. Tiêu Minh gật gật đầu, Công nghiệp trung cực thể hiện liền để cho vật chất trở nên phong phú, mà hắn cũng đang lợi dụng trong tay kỹ thuật cùng vật liệu tận lực đa số đại du quốc tăng cường vật chất số lượng. Đã như thế, không chỉ bách tính ăn, mặc, ở, đi lại trở nên phong phú, hơn nữa còn sẽ bởi vì kẹo xưởng xuất hiện để một ít tiến vào thành châu bách tính thu được công tác cơ hội. Cung phỉ Nguyệt Nhi nói chuyện phía vài câu, tiêu minh ăn đồ ăn sáng liền ra hành dình hướng về thành Nam mà đi. Trong lúc vô tình thành Nam Hoàng cung kiến thiết cũng có hầu như thời gian hai năm. Dựa theo hiện tại tiến độ còn có một tháng liền có thể vào ở. Hôm nay hắn liền mau chân đến xem này Hoàng Cung có hay không chuẩn bị thỏa đáng. Ra hành dinh, tiễn đại phú đã chờ ở ngoài cửa, hắn lên xe ngựa, ở thị vệ bảo vệ cho dọc theo đường đi đến Thanh Châu Hoàng Cung. Kỳ thực đối với tiêu minh tới nói, lý tưởng Đô Thành vẫn là ưu châu, thế nhưng cân nhắc đến Thanh Châu triển hắn vẫn là đem Hoàng Cung tu ở nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, đại du quốc rất nhiều thương nhân đều là chạy đây là Đô Thành mới sẽ tới đây. Nếu như hắn đi tới Ú Châu, các thương nhân nhất định sẽ lượng lớn di chuyển, đúng là đối với còn ở triển Thanh Châu tất nhiên sẽ tạo thành trọng đại đạc kích. Vì lẽ đó, ở Thanh Châu vẫn không có thành lập thành thục công nghiệp cùng thương mại hệ thống trước hắn là sẽ không rời đô Ú Châu, trừ phi Thanh Châu công thương nghiệp đã bão hỏa. Khi đó hắn sẽ ở Ú Châu thành lập chính mình hoàng cung, đồng thời bởi vì đô thành hiệu ứng, Ú Châu công thương nghiệp cũng sẽ triển lên. Sau 20 phút, xe ngựa ở thành Nam dừng lại. Tiêu Minh hạ xuống đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là màu đỏ ở ngoài cung tường thành. Thành này tường đông tây dài 500 mét, nam bắc trường 1 ngàn mét, đem toàn bộ hoàng thành bao vây ở bên trong, lúc này trên tường thành đã thu xếp ý nghĩa tượng trưng tháo. Vốt nhẹ tường thành mặt ngoài, Tiêu Minh có thể cảm nhận được ở bề ngoài hạt cát, ở ngoài cung tường thành là do hồng gạch xây, bên ngoài leo một tầng xi si măng, cuối cùng mới là màu đỏ thuốc màu, này hạt cát chính là xi si măng chất liệu. Đi vào cửa cung, chính là hoàng thành nay ở ngoài cung đến Hoàng Cung trong lúc đó còn có một đoạn không gian, cái này đoạn khoảng cách bên trong kiến tạo không ít sân, từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông Chí ít hơn 100. Những này sân chính là kinh thành quan chức công sở, sau đó các quan lại đều sẽ ở tiêu minh dưới mí mắt làm công. Đi rồi 200 mét liền đến Hoàng Cung, lúc này tiêu minh trước mặt chính là một tòa cầu đá, trên cầu đá mỗi cái trụ tử, cây cột, đỉnh tạo hình đều là kỳ lân, mặt ngoài phô diện tảng đá xanh. Lướt qua cầu đá nhưng là một rộng rãi quảng trường. Ở quảng trường phần cuối một tòa ngói đỏ hoàng tường kiến trúc vụt lên từ mặt đất, chính là sau này vào chiều chính đại quang minh điện. Lúc này, phỉ tể chính đang chính đại quang minh điện ngón giữa vung hoạn quan cùng cung nữ bố trí chính đại quang minh điện. Hoàng thượng, nay hoàng cung qua cái chừng mới nhật liền có thể chu bị thỏa đáng, khi đó hoàng thượng cùng hoàng hậu liền không cần chen ở hành dinh bên trong. Phỉ tể cười híp mắt nói rằng, tiêu minh quét mắt chính đại quang minh điện hài lòng gật gật đầu, hiện ở bên trong thứ cần thiết đều đủ, long ý cũng là cao cao tại thượng phỉ các lao phi tâm nay hoàng cung bố trí còn cần phỉ các lao tự thân xuất mã tiêu minh cười nói xưa nay đại du quốc hoàng cung bố trí đều có chú trọng bây giờ trong triều cũng chỉ có phỉ tể tinh thông liền hắn liền để phỉ tể đến chủ trì miễn cho đến thời điểm bị người lên án ở một ít không đến nơi đến trốn vấn đề trên hắn không cần thiết lập gì đây là lao thần việc nằm trong phận sự phỉ tể không người nói tiêu minh lộ ra vẻ tươi cười hắn vừa cùng phỉ tể hướng vào phía trong cung đi đến vừa nói đúng rồi Này đại du quốc bách tính hộ tịch chế độ vấn đề các ngươi có phải hay không hướng về những châu khác huyền truyền đặt xuống. Về hoàng thượng, đã truyền xuống, tự kim sau này, đại du quốc bách tính chỉ cần cầm trong tay hộ tịch, liền có thể tự do ở đại du quốc châu huyền định cư. Phỉ tể nói rằng, dừng một chút, hắn nói rằng, từ khi này chính lệnh truyền đặt xuống, thanh châu phủ ở ngoài đúng là có không ít bách tính tiến vào thanh châu phủ, lần này sưởng cũng không phải sầu chiều không tới người. Chấm vì là chính là cái mục đích này. Nếu như đem người đều định chết ở một chỗ, đại du quốc công thương nghiệp có thể không có cách nào triển. Trưng 786, nhiều người sức mạnh lớn. Nơi này chính là hắn cùng tần phi môn chỗ ở, hậu cung phía bên phải nhưng là nội vụ phủ, hoạn quan môn xử lý trong cung sự vụ chính là ở nơi này. Phỉ tể đi theo tiêu minh phía sau, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu, chỉ là lao thần lo lắng đã như thế, dân chúng sẽ không sự nồng canh, dù sao này nồng chính là quốc căn bản. Tiêu minh nghe vậy cười khẽ. Hắn đối với phỉ tể nói rằng, phỉ các lão lo lắng dư thừa, đại du quốc lương thực sẽ không giảm thiểu, những này đi tới Thanh Châu Bách tính đều là không thích nông canh người, bằng không bọn họ làm sao sẽ bỏ lại thổ địa đi tới Thanh Châu đây. Cho tới những kia cắm rễ ở trên đất Bách tính bọn họ là không sẽ rời đi. Suy tư một hồi, hắn tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại đại du quốc ở hải ngoại đã có 3 chỗ lãnh thổ, này chính là lưu cầu, tam sơn vương quốc, cùng triều tiên hai tòa thành trì. Hiện tại hàng năm này ba cái địa mới có thể vì là đại du quốc cung cấp không ít lương thực, vấn đề duy nhất là làm sao để bọn họ có thể sử dụng chút ít nhân lực sinh sản ra càng nhiều lương thực. Hoàng thượng nói cực kỳ, này Tam Sơn Vương quốc trước đây không lâu mới vừa trở tới đây 50 vạn thạch lương thực, lưu cầu vận đến 20 vạn thạch lương thực, này ngược lại là giảm bớt hiện tại lương thực khan hiếm. Cư Lý Khai Nguyên nói, hắn còn chuẩn bị nắm công nghiệp phẩm đi Triều Tiên đổi lương thực, nếu là như vậy, này lương thực đúng là quẩn quẩn không ngừng. Phỉ Tệ nói nói bỗng nhiên cao hứng lên. Hai người dọc theo cục đá đường đến ngự hoa viên, ở một chỗ tròi nghỉ mát trước dừng lại nghỉ chân, Tiêu Minh nói rằng, chấm mục đích chính là dùng đại du quốc công nghiệp phẩm đổi lấy lương thực cùng cái khác nguyên liệu, bằng không đại du quốc triển công nghiệp lại có gì ý nghĩa, có điều chứng cũng rõ ràng đại du quốc nhân khẩu đông đảo, cần lương thực cũng rất nhiều, này đổi lấy lương thực trước sau là không đủ, vì lẽ đó chấm chuẩn bị mở rộng thanh châu trồng trọt viên. Phỉ Tệ tự nhiên hiểu rõ loại này thực viên là cái gì, hắn nói rằng trồng trọt viên cần đại lượng nô lệ, đầy tớ này đến từ đâu? Tự nhiên là từ trong chiến tranh đến. Tiêu Minh thần sắc nghiêm túc, hiện tại công thương nghiệp triển một mâu thuẫn điểm chính là làm sao đem Đại Du Quốc từ một xã hội nông nghiệp hướng về công nghiệp xã hội chuyển biến. Năm đó Anh Quốc là thông qua quyền địa vận động để nông dân mất đi thổ địa do đó không thể không vào thành biến thành công nhân. Thế nhưng phương pháp này ở nước Anh có thể sử dụng, thế nhưng ở Đại Du Quốc nhưng không thể dùng, bởi vì Đại Du Quốc bách tính thổ địa tình tiết quá nặng. Nếu là sẵn bậy tất nhiên sẽ khiến cho hỗn loạn. Hơn nữa đại du quốc không giống như là người nước Anh khẩu dạy đặc mà thổ địa ít hỏi, rất dễ dàng liền quyền địa thành công. Ngược lại, bởi vì các thương nhân có quá nhiều đất hoang lựa chọn, bọn họ sẽ không đi quyền bách tính thổ địa chỉ sẽ chọn giá rẻ đất hoang. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của hắn đại du quốc cần một bộ thích hợp bản thân triển con đường. Mà không phải noi theo Anh quốc. Chính vì như thế, lúc này mới có bách tính tự do lưu chuyển chính sách hắn là chuẩn bị lợi dụng sưởng bên trong lương đồng đem bách tính từ trên đất hấp dẫn đến sưởng bên trong đi, mà vì bù đắp bách tính tiến vào sưởng mà tạo thành nông canh tổn thất, hắn sẽ cổ vũ dân gian bách tính thuê, thậm chí mua người khác đất đai hoang phế tiến hành trồng trọt. đã như thế lượng lớn bỏ không thổ địa có thể hình thành loại nhỏ nô lệ trồng trọt viên. chẳng trách hoàng thượng muốn tấn công kim trường hán quốc, muốn nói nô lệ, không có bất kỳ quốc gia nô lệ có thể cùng kim trường hán quốc so với. phỉ tệ nói rằng. Kim trướng Hàn Quốc ở quanh năm trong chiến tranh tổng trinh phạt quốc gia bên trong được lượng lớn nô lệ, những đầy tớ này ở Kim trướng Hàn Quốc bên trong không ngừng sinh sôi, lại cho Kim trướng Hàn Quốc cung cấp quần quần không ngừng nô lệ. Thậm chí đã từng có quan chức hí xương Kim trướng Hàn Quốc thiên khả hãn là to lớn nhất chủ nô. Kim trướng Hàn Quốc chỉ là một người trong đó, Triều Tiên, nước Nhật tương lai đều có thể vì là đại du quốc cung cấp nô lệ, thế nhưng tiền đề là chấm có thể làm cho bọn họ thần phục ở đại du quốc dưới chân. Tiêu Minh Tử Tổ nói. Phỉ tể nhìn về phía tiêu minh, ở tiêu minh trong mắt hắn nhìn thấy trí khí hùng tâm, ở đại du quốc trong lịch sử chưa từng có bất kỳ đế vương đã từng nghĩ tới đi trinh phạt nước Nhật. Thậm chí cao tổ tiêu sa chi đã từng còn đem nước Nhật định vị không chính quốc gia, nay cũng không phải tiêu sa chi sợ hai nước Nhật, mà là hắn thực sự không lọt mắt nước Nhật cản côi thổ địa, cảm thấy đánh như vậy quốc gia thực đang không có cái gì lợi ích. Tuy ý cùng phỉ tể hàn huyên tán gẫu đại du quốc tương lai cần thực thi chính vụ, hắn đứng dậy tiếp tục ở trong hoàng cung đi dạo một lúc. Ở ngự hoa viên mặt sau chính là tần phi môn chỗ ở, không giống với phía trước to lớn hùng vĩ, nơi này chú ý tinh xảo cùng thanh đu, bể nước, giả sơn, cây cỏ chờ chút tạo thành từng cái từng cái mỹ lệ lâm viên. Đại thể quan sát chính mình Hoàng Cung, hắn cùng phỉ tể cùng ra Hoàng Cung. Hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, này do xét Hoàng Cung có điều là lâm thời hứng thú, căn bản đồ vật vẫn là hắn cùng phỉ tể nói đồ vật. Ngoài ra, hắn ở trên đường vẫn cùng phỉ tể thương nghị cổ vũ sinh dục chính lệnh. Kỳ thực trải qua thời gian dài nội loạn, đại du quốc nhân khẩu e sợ đã không tới 100 triệu người, dù sao con số này là đại du quốc thời kỳ cường thịnh chính thức số liệu. Mà ở trải qua thất lạc kiến vân thập lục châu, phiên vương chi loạn, ký châu nạn hạn hán, ba thuộc tàn sát một loạt sự tình sau khi, hắn tin tưởng đại du quốc nhân khẩu có thể ở 80 triệu khoảng trường, trái phải liền không sai, hơn nữa những người này khẩu còn chủ yếu tập trung ở trường Giang lấy nam. Ở loại này khuyết thiếu máy móc nhân đại, nhân khẩu chính là sức lao động. Nhân khẩu nhiều mới có thể làm đại sự, hơn nữa quan trọng nhất một cái là hắn cần nhân khẩu di dân đến thực dân địa. Chỉ có như vậy hắn mới có thể chân chính không chế thực dân địa, vàng không không có di dân chỉ có quân đội thực dân địa sớm muộn cũng sẽ bởi vì dân tộc phục hưng vận động mà độc lập, dù sao lịch sử chính là như thế tới được. Nói về những này lâu dài chiến lược phỉ tệ vẫn là cười khổ, hiện tại hắn đối với tiêu minh thiên kỳ bách quái ý nghĩ là càng ngày càng nhìn không thấu. Do xét hoàng cung thời gian không có chỉ hoãn hôm nay lâm chiều ở dự định thời gian trước tiêu minh cùng phỉ tể đến nghị chính điện bên trong ở long y ngồi xuống tiêu minh trực tiếp đem chính mình cùng phỉ tể đàm luận nội dung nói cho quân thần nhiều sinh tử nữ miễn thu thuế bà ngọc khôn cũng là giật mình không nhỏ phỉ tể ở xe ngựa đã bị tiêu minh thuyết phục lúc này nói rằng hoàng thượng nhìn xa trông rộng điều này làm cho bách tính đa đa sinh dục chính là kế hoạch trăm năm nhiều người sức mạnh lớn bà ngọc khôn nghi ngờ nhìn về phía phỉ tể nếu là lấy trước tất nhiên là phỉ tể cái thứ nhất phản đối Hiện tại hắn đúng là to lớn chống đỡ. Nghĩ tới đây hắn đúng là không có vội vã phản đối, mà là chờ đợi tiêu minh lời giải thích. Bàng phụ an tâm, này miễn thu thuế cũng không phải là toàn bộ miễn trừ, mà là bộ phận miễn trừ, vì là chính là cổ vũ sinh dục mà thôi. Tiêu minh cười nói. Tiếp theo hướng về các đại thần tỉ mỉ trình bày một lần ý nghĩ của chính mình, đại thần nghe, trong lòng dần dần rõ ràng. Đơn giản tới nói, hiện tại thế giới ít người địa nhiều. Thừa dịp vào lúc này không nhiều chiếm linh thổ địa thực sự quá có lôi với hắn hậu thế kinh nghiệm. Chính là bởi vì lúc trước Âu Châu ở đại hải hàng hải thời đại mở rộng, hiện đại mới sẽ có như thế nhiều bạch nhân quốc gia, hắn cũng không muốn để lịch sử tái diễn. Trương 787, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Nghị chính điện bên trong đại thần cũng đều mặc vào hơi hơi dày một điểm trường sam. Ở khoa học kỹ thuật tinh thạch hiệu quả dưới, hắn cặn kẽ đem chính mình chuẩn bị thực thi chính lệnh giải thích một phen, các quan lại lúc này mới lĩnh ngộ. Hoàng thượng quả thực mưu tính sâu xa, khiến cho chúng ta thắng phục, bà Ngọc khôn không người nói rằng, tiếng nói bên trong có chút kích động. Bởi vì tiêu minh thực sự là nhất trâm kiến huyết, điều này làm cho hắn nhớ tới sơn hải quan ở ngoài là làm sao thất lạc, chính là bởi vì đại du quốc ở quan ngoại nhân khẩu ít hỏi, kim trướng Hán quốc mới sẽ từ từ tráng lớn lên. Bằng không nếu là đại du quốc người chiếm cứ đại đa số, bọn họ lại há có thể loạn cả lên, này chính là tiêu minh nói tệ nạn đánh dưới, nhưng không thủ được. Hoàng thượng thánh minh ở bang ngọc khôn sau khi các đại thần dồn dập cao giọng hô tiêu minh lộ ra vẻ tươi cười chuyện này tại triều công đường là chính thức thông qua phía dưới chính là sinh dục chính sách ban bố chỉ cần hắn có đầy đủ nhân khẩu lo gì không thủ được đặt xuống lãnh thổ nói xong chuyện này tiêu minh bỗng nhiên chú ý tới hôm nay vương tuyên dĩ nhiên cũng ở nghị chính điện bên trong di vãng vương tuyên đều là đông buôn tây bảo rất ít hơn triều chú ý tới tiêu minh ánh mắt vương tuyên lúc này chủ động ra khỏi hàng hắn nói rằng hoàng thượng Thần có một chuyện muốn đấu Giảng, Tiêu Minh nhử nhử mày, từ Vương Tuyên vẻ mặt đến nhìn như từ không phải chuyện tốt lành gì. Suy tư một chút, Vương Tuyên nói rằng, thần muốn nói chính là sở vương việc. Bây giờ sở vương cùng người pháp đi quá mức mà thiết, căn cứ hạ quan được tin tức, ở năm ngày trước một chiếc pháp chiến hạm ở Lâm An bến tàu ngừng, trên chiếc thuyền này chứa đầy tội thương cùng tháo, mà ở chiếc chiến hạm này trở về thời điểm thì lại chứa đầy đồ sứ, lá trà cùng tơ lụa đồng thời còn có một chút chuẩn bị đi tới Pháp đi học sĩ tử. Này sở vương quả nhiên lòng ngông dạ thú, Hoàng thượng, này sở vương là họa lớn, không thể lơ là, ngàn vạn không thể bị hắn che đậy. Triển hưng xương cả giận nói. Phỉ tệ phụ hòa nói, sở vương nham hiểm độc ác, đem chính mình trưởng tử phái đến Thanh Châu làm hạt nhân sự tình đều có thể làm được, có thể thấy được ý chi hướng về không ở tiểu, chỉ là đáng tiếc Bắc phương họa lớn chưa trừ, thực sự không cách nào bước ra xuôi nam. Phỉ các lao nói cực vâng. Bà Ngọc khôn nhịu như mày, chỉ là ngồi xem sở vương một chút trở nên mạnh mẽ tóm lại là không được. Hoàng thượng, chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp ách chế sở vương. Vương Tuyên đem tình báo đi ra chính là không nói nữa. Tiêu Minh con mắt ở kích phấn đại thần trên người vòng tới vòng lui, lần này Vương Tuyên mang về tình báo nói rõ sở vương cùng người Pháp hợp tác càng chặt chẽ. Đặc biệt là phái sĩ tử đi tới Pháp, đây là một nguy hiểm cử động, bởi vì chuyện này ý nghĩa là sở vương toàn bộ tiếp nhận rồi người Pháp ngâm nghĩ. Phòng trưng cũng chính bởi vì vậy, người Pháp mới sẽ tận hết sức lực địa bồi dưỡng sở vương. Háng rộng một cái, hắn nói rằng, chư vị hãy khanh bình tĩnh đừng nóng, sở vương ở Nam vương, chỉ cần chấm chiến hạm ở trường Giang Trung Du giặc hắn là không cách nào đánh tới, mà khi năm quan trọng nhất chính là ngoại trừ Bắc Phương uy hiếp, như vậy chúng ta mới có thể bứt ra xuôi Nam, nếu như đầu đuôi điên đảo, sẽ chỉ làm man tộc chiếm tiện nghi. Tiêu Minh cao rộng nói rằng, chấm ngâm một hồi, hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó... Hiện nay chúng ta vẫn cứ cần cùng sở vương lá mặt lá trái, tránh khỏi ở Bắc phương cùng Nam phương đồng thời tác chiến, mà sở vương bây giờ một lòng kinh doanh phong quốc, cũng kiên quyết không sẽ chủ động tiến công. Các đại thần nghe vậy đều đều yên tĩnh lại. Lúc này phỉ tể nói rằng, Hoàng thượng, thần đúng là có cái để sở vương chịu thiệt, thế nhưng lại không thể làm gì kế sách. Phỉ các lão mời nói, tiêu minh cười nói, Hoàng thượng từng nói lưu cầu, Tam Sơn vương quốc thích hợp nông canh, lúa nước thường thường một năm ba quý, nếu là như vậy. Không ngại di chuyển bách tính đi tới những chỗ này an gia lạc hậu, đã như thế cũng có thể vì là đại du quốc cung cấp lượng lớn lương thảo, lấy thần góc nhìn, lần này nhân khẩu di chuyển liền từ sở vương trên người khai đao. Phỉ tể nói rằng, bà Ngọc khôn tỉnh táo lại, hắn nói rằng, sở vương ở Bắc Phương trong lúc chiến tranh ngầm chiếm lượng lớn hoàng gia châu huyền, hoàng thượng nhất thống Bắc Phương sau khi, sở vương trên danh nghĩa thừa nhận những này châu huyền là hoàng gia, kỳ thực trong bóng tối khống chế những này châu huyền, vì lẽ đó cùng với để bách tính ở vào sở vương trì dưới, không bằng di chuyển hướng về lưu cầu cùng Tam Sơn vương quốc. Tiêu Minh khẽ gật đầu, lần này thật gọi là anh hùng nhìn thấy hơi cùng, kỳ thực hắn đã sớm đối với Nam Phương nhân khẩu mắt nhìn chằm chằm, vẫn đang nghĩ biện pháp làm sao từ dạy đặc Nam Phương rời đi nhân khẩu đến Bắc Phương. Liên hắn nói rằng, chư vị ái khanh cùng chấm thực sự là tâm có hiểu ngầm, nếu nói về việc này, hôm nay chấm liền nói nói ý nghĩ của chính mình, trước tiên chấm rất tán đồng phỉ các lao ý nghĩ, Ở chiếm lĩnh lưu cầu sau khi chấm liền có di chuyển nhân khẩu đến lưu cầu dự định, chỉ là bởi vì tiên hoàng băng hà việc này không thể không bỏ dở hiện tại chính là tiếp tục phổ biến di chuyển chính sách thời điểm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, có điều ngoại trừ cái này, chấm còn có một cái kế sách, này chính là đều điển khiến, mà vì thực hiện đều điển, thì lại nhất định phải là hiệp hương di chuyển đến rộng hương, hiện tại Nam phương nhân khẩu đông đảo, mà cày rộng ít, người phương Bắc thiếu mà cày rộng nhiều. Chính có thể lợi dụng lý do này đem bách tính từ Nam Phương di chuyển đến Bắc Phương. Diệu. Phỉ tể nghe vậy cười to lên, triển hương xương chờ một đám kinh sư quan chức cũng đều lộ ra thán phục vẻ mặt. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Hoàng thượng kế này chính là sửa trị sở vương, lại đạt được thiên hạ dân tâm, nếu là như vậy, chúng thần liền định ra chính lệnh hướng về các châu huyền, chuẩn bị này thiên hương việc. ân việc này nghi sớm không nên chậm trễ, không thể để cho sở vương như vậy vừa lòng đẹp ý. Tiêu minh nói rằng Định ra việc này, Tiêu Minh đã đem hôm nay chính vụ đều đều xử lý xong, lúc này hắn chuẩn bị để tiễn đại phú tuyên bố bãi chiều. Đang lúc này, Lục Thông đông nhiên nói rằng, Hoàng thượng, thần còn có một cái việc vui không nói. Sở vương sự tình trung quy là để Tiêu Minh có chút buồn bực, Lục Thông đúng là để tâm tình của hắn tốt hơn một chút, hắn nói rằng, hy vọng ngươi nói thực sự là chuyện tốt. Lục Thông nghe vậy cười nói, Hoàng thượng, thần đã xuất lĩnh học viên xây dựng lên đại du quốc một công nghiệp thasit sùn phiểu dịp phường. Duyên thất pháp chế bị axit sủi phụt diệp đã thành công, thật sự thành công. Tiêu Minh vốn là là lười biếng, nhất thời tinh thần trấn hương. Chính xác 100%, lần này hạ quan đang muốn xin mời hoàng thượng đi tới quan sát. Lục thông một bộ tự đắc dáng vẻ, xem chạm đất thông, Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười. Này xác thực là một tin tức tốt, hóa học cùng công nghiệp hóa học vẫn có khác nhau, phòng thí nghiệm có thể chế tạo đồ vật thực hiện công nghiệp hóa sinh sản mới có ý nghĩa. Này duyên thất pháp chế bị axit sùn phiểu dịp chính là công nghiệp quy mô lớn sinh sản acid sùn phiểu dịp phương pháp, ở đương đại là do người nước Anh la bự mình. Hắn ở chỗ 746 năm sáng tạo trên thế giới cái thứ nhất duyên thất pháp chế tạo axit sùn phiểu dịp nhà xưởng, phương pháp này vẫn ở đến thế kỷ 19 năm o niên đại mới chăn với hoàn thiện, ảnh hưởng một thế kỷ. Hiện tại lục thông ở đại du quốc cũng xây dựng lên axit sùn phiểu dịp nhà xưởng, này không thể nghi ngờ là công nghiệp hóa học đột phá. chương 788 quật khởi hóa chất. Triều đình trên nghiêm nghị bầu không khí bởi vì lục thông đạt được tiến triển mà trở nên đung dung lên. Ở đại du quốc công thương nghiệp triển đồng thời, Thanh Châu các quan lại cũng bắt đầu từ từ tiếp thu chính đang sinh cải cách, hơn nữa vì có thể đổi tới tiêu minh bước chân, rất nhiều quan chức bình thường đều sẽ đi tới Thanh Châu đại học học tập lấy hiểu rõ các loại xuất hiện ở Thanh Châu tân sự vật. Loại này bất chi bất giác thay đổi để tiêu minh rất hài lòng, nhưng còn chưa đủ quá thỏa mãn. Bởi vì bây giờ đại du quốc còn có một sức mạnh đang ngăn trở bánh xe lịch sử lăn về phía trước, này chính là nho giáo. Vì lẽ đó ở biến pháp chính lệnh hướng tới hoàn thiện sau khi, hắn chính đang cân nhắc làm sao đem nho gian này cố lạc hậu sức mạnh biến thành thôi thúc đại du quốc đi tới sức mạnh. Ý nghĩ này ở tiêu minh trong đầu chợt lóe lên, hắn vẫn là đem sự chú ý tập trung đến trước mặt công nghiệp hóa học trên. Hắn đối với quần thần nói rằng, nếu lục thông rốt cục dựng thành đại du quốc cái thứ nhất axit acid sùn phiệu dịch sưởng, Không bằng chúng ta chư vị cùng châm cùng đi nhìn. Là, Hoàng thượng, các đại thần không người đáp, bọn họ đối với này đã tập mãi thành quen. Hiện tại đại du quốc bất kỳ ở khoa học kỹ thuật phương diện đột phá, bọn họ Hoàng thượng đều sẽ mang theo bọn họ đi quan sát một phen. Dẫn đường, tiêu minh đối với lục thông nói rằng. Dứt lời, hắn cùng tiễn đại phú đứng dậy đi ra ngoài, các đại thần cùng ở sau người hắn nguyên mông quần quần ra nghị chính điện. Ở lục thông dưới sự hướng dẫn, bọn họ ra thành thanh châu hướng về sưởng khu mà đi ở xưởng khu hóa chất khu vực, bọn họ nhìn thấy đã dựng thành axit sủn phiu diệt sưởng. Dọc theo đường đi, lục thông không có quên hướng về quan chức phổ cập cái gì là axit sủn phiu diệp, cùng với axit sủn phiu diệp tác dụng. ở đương đại, rất nhiều người đều rõ ràng này axit sủn phiu diệp có hủy dung tác dụng, nhưng lại không biết này axit sủn phiu diệp ở công nghiệp trên ứng dụng rất rộng khắp. trước tiên axit sủn phiu diệp có thể dùng tiếp sau sản phân hóa học này phân hóa học bên trong ạ mòn nhĩ sùn phat cũng chính là axit sùn phiệu diệt gan liền cần cùng axit sùn phiệu diệt sinh tác dụng lân khoáng thạch cùng axit sùn phiệu diệt phản ứng còn có thể có được một loại gọi axit phoat pho tiệt vôi hoặc gọi phổ cái phân có điều muốn sinh sản này hai loại phân hóa học đều cần tiêu hóa lượng lớn axit sùn phiệu diệt chính vì như thế tiêu minh mới bất đắc dĩ chọn dùng thổ phân hóa học hiện tại axit sùn phiệu diệt công nghiệp hóa hắn đúng là có thể thử nghiệm công nghiệp hóa phỉ ngoại trừ sinh sản phân hóa học ở ngoài Acid sủi phụt diệp ở dã luyện công nghiệp bên trong tác dụng rất lớn, rất nhiều kim loại tinh luyện cần acid sủi phụt diệp đến hòa tan, đặc biệt là công nghiệp bên trong lạnh nhất, lạnh rút cùng dập ra công chức đều cần acid sủi phụt diệp rõ ràng sắt thép biểu hiện dị sát. Mặt khác, acid sủi phụt diệp còn bị dùng cho cao su sinh sản công nghiệp. Hiện tại lục thông đem acid sủi phụt diệp công nghiệp hóa bằng một hồi mở ra rất nhiều công nghiệp cửa lớn, để những này công nghiệp có thể có thể thực hiện. Các đại thần bán biết bán giải, thế nhưng trong lòng cũng khá là chấn động. Bởi vì từ lục thông nước miếng vang tung tué dáng vẻ trên xem, bọn họ liền đủ để phán đoán ra chuyện này tầm quan trọng. Các đại thần đang nghe lục thông giải thích thời điểm, tiêu minh đã ở duyên trong phòng loanh quanh một vòng. Tổng thể tới nói duyên thất pháp chính là ở 300 đến 500 nhiếp thị độ nhiệt độ dưới đem hàm sunfudioxide khí thể dưỡng cùng hơi nước hỗn hợp khí thể. Lần lượt thông qua một số cái duyên thất, ở duyên trong phòng, sunfudioxide đầy đủ oxy hóa mà thành acid sunfudioxide. Mà vì lẽ đó sử dụng duyên thất là bởi vì pha loãng axit sulfuric dịp nắm giữ rất mạnh tính ăn mòn, vì lẽ đó thiết bị cần dùng duyên chế. Trong đó sun phủ dioxit khởi nguồn nhưng là nung đốt lưu hóa quặng sắt thạch, hoặc là trực tiếp sử dụng lưu. Tiêu Minh đến đây không chỉ là vì quan sát, cũng là vì kiểm tra Lục Thông làm đúng không đúng. Bây giờ nhìn lại Lục Thông đã thành công nắm giữ duyên thất pháp. Hắn đối với Lục Thông nói rằng, nếu axit sulfuric dịp có thể công nghiệp hóa, này công nghiệp axit nỷ triệt cũng là thuận lợi thành chương đi. Hoàng thượng, này chính là hạ quan sau này chuẩn bị làm." Lục Thông nói rằng, "Này năm, 6 năm học tập bên trong Lục Thông đối với hóa học càng ngày càng thuần thục, rất nhiều thứ đã thông hiểu đạo lý. Hiện tại axit sulfuric dịp công nghiệp hóa, hắn liền có thể lợi dụng axit sulfuric dịp cùng quãng cỡ NO3 công nghiệp hóa sinh sản axit sulfuric." Tiêu Minh gật gật đầu, "Hắn trải qua tất cả kỳ thực chính là quốc gia công nghiệp hệ thống từ không đến có quá trình, một khi công nghiệp cơ sở đã vững, khoa học kỹ thuật mới có thể phi tăng lên." Bằng không chính là tất cả tri thức cùng lý luận đặt tại trước mặt cũng một điểm tác dụng đều không có. Hiện tại công nghiệp hóa học đột phá sẽ làm đại du quốc công nghiệp lần thứ hai được tăng lên, đặc biệt là ở cao su công nghiệp, dù sao dựa theo ước định thời gian, này bờ rẹn đuẩn cũng nên đem cao su vận đến đại du quốc. Một khi có cao su hắn là có thể sinh sản một ít khó mà tin nổi đồ vật. Cùng các đại thần đồng thời quan sát acid sủn phiểu diệt sưởng sau khi tiêu minh ngợi khen tham dự acid sủn phiểu diệt sưởng kiến tạo học viên Bây giờ Đại Du Quốc công nghiệp tươi tốt rất nhiều, lúc cùng hắn lúc trước khích lệ chính sách có quan hệ, hiện tại càng ngày càng nhiều sĩ tử tiến vào Thanh Châu Đại học, kỳ vọng thông qua ở khoa học phương diện đạt được thành tựu được tước vị cùng thổ địa. Đương nhiên các đại thần cũng lo lắng quá tương lai sẽ dẫn đến Đại Du Quốc thổ địa phong không thể phong, có điều này chính là tiêu minh mục đích. Bởi vì hắn có thể chuyện đương nhiên mà đem đoạt đến thổ địa phong cho bọn họ, cứ như vậy bọn họ liền có thể đi kiến thiết thực dân địa. Tỷ như hiện tại Kim Trướng Hàn Quốc thổ địa Khối này thổ địa có thể so với đại du quốc quốc thổ còn rộng lớn hơn, ở cực bắc nơi còn có xể bờ gì ạ cánh đồng tuyết. Thông qua bạch khiến eo biển, vẫn có thể tiến vào ạ lạc ca, tiếp theo chính là bắc Mỹ Châu rồi rào thổ địa, vì lẽ đó hắn không lo lắng phong không thể phong, chỉ lo lắng cũng không đủ người có thể phong. Không thể thư giãn, chấm chờ ngươi thành lập một bộ hoàn thiện hóa chất hệ thống. Tiêu minh vô vô lục thông vai, chính là cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Lục thông trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Asit sủn phiệu dịp công nghiệp thành công cho hắn rất lớn tự tin, hắn nói rằng, hạ quan tất sẽ không phụ hoàng thượng nhờ vả. Gật gật đầu, tiêu minh cùng các đại thần rời đi sườn khu, hiện ở tại bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Kim trướng Hàn Quốc, hộ tịch chế độ, cổ vũ sinh dục, nhân khẩu di chuyển, cái này bốn cái chính lệnh mỗi hạng đều không phải một chuyện dễ dàng. Trở về thành Thanh Châu, tiêu minh cùng quan chức ai đi đường lấy. Trở lại hành dinh sau khi, hắn cố ý đem vương tuyên kêu lại đây. Tại chiều công đường có một số việc không tiện nói, hắn cần cùng Vương Tuyên đơn độc nói chuyện. Hoàng thượng, sở vương làm như thế, hoàng thượng nhưng không chỉ huy xuôi nam, chẳng phải là nuôi hổ thành hoạn, chính là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Vương Tuyên có chút không rõ. Tiêu Minh nghe vậy, cười khẽ, mặc dù là pháp dốc túi dạy dỗ, sở vương cũng không cách nào truy đuổi trên lục châu triển, hơn nữa theo thời gian trôi đi, sự chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa căn cứ Lý Khai Nguyên cung cấp sổ sách. Một năm qua Thanh châu hàng hóa có 8 phần 10 là bán được Nam Vương. 8 phần 10. Vương Tuyên có chút giật mình. Tiêu Minh gật gật đầu, chấm cũng có chút khó mà tin nổi, nhưng đây là sự thực, Bắc Vương bị đập nát, dân sinh chưa khôi phục, nếu như sẽ đem Nam Vương đập nát, này thương phẩm bán được phương nào? Triều tiên là cái thị trường, thế nhưng làm sao có thể so với được với phú thứ Nam Vương. Thì ra là như vậy, chẳng trách hoàng thượng sẽ vẫn khoan dung Sở Vương. Vương Tuyên thở dài một tiếng. Chương 789. Bác phạt khúc nhạc dạo. Một mảnh lá dụng từ song bay vào thư phòng. Tiêu Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ chính đang héo tàn nô đồng, hắn nói rằng, nói tóm lại, hiện đang tấn công Sở Vương đối với Bắc Phương không có nửa điểm chỗ tốt, trước mặt chúng ta còn cần lợi dụng loại này ở bề ngoài bình tĩnh đem Bắc Phương công nghiệp hệ thống xây dựng lên đến. Nói đến đây, Tiêu Minh nhìn về phía trong thư phòng địa đồ, nói đến, hắn hiện tại vị trí đúng là có chút giống Nam Tống thời kỳ Kim Triều. Khi đó Kim Triều Bắc có mương cổ, Nam có Nam Tống. Mà hiện tại hắn là Bắc có Kim Trướng Hán Quốc, Nam có Sở Vương. Chính vì như thế, hắn cũng không muốn là cái bị Nam Bắc giáp công kết cục, hiện tại hắn liền phải nghĩ biện pháp đem Kim Trướng Hán Quốc đánh cho tàn phế. Chờ hắn thu thập Kim Trướng Hán Quốc, Bắc Phương công thương hướng tới thành thủ, khi đó lại thu thập Sở Vương không muộn, dù sao ở khoa học kỹ thuật trên Pháp là không thể trợ giúp Sở Vương đạt đến cùng Âu Châu đồng dạng trình độ, cái thời đại này Pháp qua lại bản địa phải một năm nửa năm. Bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là từ Sở Vương nơi đó thu được của cải. Lực lượng cả nước trợ giúp sở vương không có chút nào có lời. Hơn nữa phá hoại sở vương cùng người Pháp trước hợp tác cũng có rất nhiều phương pháp. Tại chiều công đường hắn chỉ nói là trong đó một loại mà thôi. Mạnh hữu lượng hiện ở nơi nào? Thiêu Minh đột nhiên hỏi. Vương tuyên ngẩn ra, hắn nói rằng, dựa theo Hoàng thượng dặn dò, chúng ta bây giờ cùng mạnh hữu lượng vẫn trong bóng tối liên hệ, căn cứ hạ quan được tình báo mới nhất. Mạnh hữu lượng hiện tại chính đang nghĩa an huyền Kim Ngân Đảo. Kim Ngân Đảo. Tiêu Minh trên địa đồ rất nhanh tìm tới nơi này. Cái này nghĩa An Huyền Kim Ngân đảo vị trí chính là đường Đại Sán đầu Nam Úc Huyền, là đường Đại tỉnh Quảng Đông duy nhất hải đảo huyền. Cái này Nam Úc Huyền do chủ đảo phụ cận 22 cái hòn đảo tạo thành, trong đó Kim Ngân đảo chính là một người trong đó hòn đảo. Đúng, này nghĩa An Huyền là cái hải đảo, cũng là đại du quốc đường hàng không trên thương thuyền trung chuyển địa phương. Ở đây rất nhẹ dung liền có thể tìm tới tìm tới lui tới thuyền. Hiện tại mạnh hữu lượng tụ tập một nhóm tự ý chiếm đoạt thuyền ngay ở nơi này. Vương tuyên nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, đã như vậy, ngươi hiện tại sai người đi nói cho mạnh hữu lượng, để hắn từ ngay hôm đó bắt đầu cướp bóc lui tới Pháp cùng Lâm An thương thuyền, những này thương thuyền đoạt được 3 phần mới quy hắn, còn lại quy triều đình. Vâng, Hoàng thượng. Vương tuyên không người đáp. Cái này mạnh hữu lượng thân phận rất đặc thù, triều đình không ủng hộ thân phận của hắn. Thế nhưng hắn lại là đại du quốc trong bóng tối vẫn tự ý chiếm đoạt sức mạnh. Trong ngày thường mạnh hữu lượng thân phận là hải tặc Thế nhưng nhận được mệnh lệnh sau khi hắn sẽ chuyên môn cấp bóc đại du quốc nhằm vào thế lực. Lần này để Vương Tuyên lại đây chủ yếu là vì mạnh hữu lượng sự tình, bàn giao chuyện này hắn để Vương Tuyên trở lại, mà hắn thì lại chăm chú xem ra trong thư phòng địa đồ, lúc này ánh mắt của hắn dừng lại ở Sơn Hải ở ngoài Bình Châu thành trên. Người nước anh nếu muốn nâng đỡ man tộc, hắn liền không cho bọn họ cơ hội này, lần này cần một lần đem kim chướng Hán quốc phá tan. Có điều trước đó, hắn nhất định phải hoàn thành quân cải cùng chính lệnh phổ biến lấy thuận tiện bắt phạt. Liền trong vòng 3 tháng sau đó hắn bắt đầu trọng điểm đốc thúc việc này, một hồi nội chính cùng quân đội biến cách ở đại du quốc rầm rầm rầm rầm liệt liệt địa triển khai. Ú Châu, từ khi Lôi Minh nhận được quân cải mệnh lệnh liền bắt đầu từ trên xuống dưới bắt đầu thực thi, không giống với trước đây đại du đội sưng hô. Hiện tại hắn xuất lĩnh quân đội được gọi là đại du quốc hổ bí đệ tam quân, mà hắn nhưng là đệ tam quân quân trưởng, ở dưới hắn còn có 4 cái sư trưởng, 12 cái lữ trưởng cùng với con số đông đảo doanh trưởng cùng đại đội trưởng. Hoà Thương binh cải cách sau khi, kỵ binh cùng pháo binh cũng làm ra tương ứng thay đổi, hiện tại hắn dưới trướng nắm giữ 3 cái kỵ binh sư, mà pháo thì lại bị phân phối đến các cấp trong quân đội. Hoàn thành biên chế cải cách sau khi, hắn liền hạ lệnh diễn binh, ra ngoài hắn dự liệu chính là lần này diễn binh để hắn rất kinh ngạc, thay đổi biên chế sau khi, hắn hiện đối với quân đội chỉ huy càng thêm linh hoạt. Bởi vì mỗi cái liền, mỗi cái doanh đều là một độc lập đơn vị, hắn có thể đem những này đơn vị tập hợp lại cùng nhau, cũng có thể tách ra ra đơn độc hành động. Quân trưởng, chúng ta hiện man tộc ở hướng về Bình Châu Thành tăng binh, hơn nữa có ít nhất 300 ổ hỏa pháo bị vận đến Bình Châu Thành. Ngày hôm đó vừa diễn binh kết thúc, một săn kỵ binh bỗng nhiên từ ngoài thành chạy nhanh đến hướng về hắn báo cáo trên thảo nguyên hướng đi. Thân ở Sơn Hải Quan, hắn còn có giám thị man tộc trách nhiệm. 300 ổ hỏa pháo, man tộc đây là đem toàn bộ của cải đều vận đến Bình Châu Thành sao. Lôi minh nhữ nhữ mày, Đệ nhất sư sư trưởng cung tử minh nói rằng, quân trưởng khẳng định là chúng ta khoảng thời gian này nhiều lần diễn binh để man tộc sợ sệt. Sợ sệt đúng là không hẳn, theo ý ta bọn họ cái này cũng là sớm có dự mưu, này 300 ổ hỏa pháo không phải là tùy tiện một hồi liền có thể lôi ra đến. Hai sư sư trưởng Cố Phương Hùng cất cao giọng nói, đến đây lan truyền tin tức săn kỵ binh thở hồn hện, hắn nói tiếp, ngoại trừ pháo ở ngoài, man tộc còn ở Bình Châu ngoài thành đảo lẫn nhau đan sen chiến hảo, ở chiến hảo trên còn xếp vào cự mã đông. Lôi Minh cùng hổ bí ván thứ 3 tướng lĩnh sắc mặt nhất thời khó xem ra, một đoàn trường nói rằng, này đều là chúng ta học viện quân sự đồ vật, làm sao man tộc toàn bộ đều học được, lần này Bình Châu Thành có thể khó đánh. Mật vệ tin tức nói hiện tại có một người nước Anh ở huấn luyện kim chướng Hán quốc quân đội, vì lẽ đó những này một điểm không kỳ quái. Lôi Minh nói rằng, có điều này cũng nói man tộc bắt đầu nhìn thẳng vào chúng ta. Dứt lời, một các tướng lĩnh đồng thời nở nụ cười, trước đây man tộc chưa bao giờ coi trọng bọn họ này trên thảo nguyên thành trì thậm chí đều sẽ không phái binh đóng quân, bởi vì bọn họ tự tin có thể sử dụng kỵ binh đánh bại đại du quốc bất kỳ quân đội. Chính đang chúng người lúc nói chuyện, một chủ quản hậu cần tướng lĩnh đi vào, nói rằng: quân trưởng, một nhóm trinh lô súng kiếp mới vừa từ thanh châu trở tới đây. Lôi Minh chờ người nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, loại này súng kiếp uy lực ở bình định ba thuộc thời điểm nhưng là sương tên, hiện tại mỗi chỉ quân đội đều hy vọng mau chóng liệt trang trinh lô xuống kiếp. Hắn trầm ngâm nói: trinh lô xuống kiếp đều đến. Xem ra lần này hoàng thượng là quyết tâm muốn bắt phạt các tướng sĩ, phía dưới có thể chính là các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm, ai nếu để cho ta mất mặt xấu hổ, ta liền quát hắn. Vâng, quân trưởng. Các tướng lĩnh tập thể chào theo kiểu nhà bình, tiếp theo như ong vỡ tổ chạy ra ngoài lĩnh tiểu mới xuống kíp. Thành Kim Lăng. Lỗ Phi ở trong 3 tháng này đồng thời hoàn thành quân đội biên chế cải cách, dưới trướng hắn quân đội hiện tại chính thức bị thay tên Đại Du quốc hổ bí đệ nhất quân. Được danh hiệu này thời điểm Hắn hưng phấn một đêm chưa từng ngủ, bởi vì này chính nói rõ hoàng thượng sự tin tưởng hắn, bằng không này đệ nhất quân tên gọi cũng không đến lượt hắn. Quân cơ bộ có lệnh, hổ bí đệ nhất quân trong vòng 3 ngày mệnh huy loại kém nhất sư, đệ nhị sư lao tới sơn hải quan. Lộ phi đem vừa được mệnh lệnh niệm cho dưới trướng tướng lĩnh. Vậy chúng ta đệ tam sư cùng đệ tứ sư đây. Hai cái sư trưởng đồng thời chạm lên hỏi. Các ngươi lưu thủ thành kim lăng phòng bị sở vương. Lộ phi nghiêm mặt nói. Hai cái sư trưởng nghe vậy tối đầu rủ rũ địa ngồi xuống, mà nhận được mệnh lệnh sư trưởng nhưng là hưng phấn mặt mày hớn hở. Chịu đựng nhiều như vậy năm cốt nục, hiện ở tại bọn hắn rốt cục muốn đi thảo nguyên, đoạt lại đã từng mất đi cố thổ. Chương 790, mục đích thực sự. Tuyết trắng mênh mang trên thảo nguyên đột thuật cốt cùng Bối Thiện đứng song vai. Trước mặt bọn họ, nô lệ binh chính đang đào móc chiến hào, một môn ổ hỏa pháo bị nô lệ binh vận đến bình châu trên tường thành. Đại du quốc một mùa đông cũng không có động tĩnh nói vậy là chuẩn bị đầu xuân sau khi tiến công Bình Châu thành. Nột thuật cốt nhìn sơn hải quan phương hướng nói rằng, Bối Thiện sắc mặt trầm tĩnh như nước, vì ứng đối Đại Du quốc khả năng tiến công, hiện tại hắn bị mệnh lệnh ở Nột thuật cốt dưới trướng hiệu lực. Cứ việc trong lòng không muốn, thế nhưng hiện tại hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Năm ngoái thời điểm Đại Du quốc chính là ở mùa xuân tập kích Hải cổ thành, năm nay nói không chừng cũng vậy. Bối Thiện thuận miệng phụ họa một tiếng. Nột thuật cốt liếc mắt Bối Thiện, Hắn rõ ràng cái này đệ đệ không cam lòng bị chính mình mệnh lệnh, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì bối thiện so với hắn hiểu rõ đại du đội phương thức tác chiến. Hắn tiếp tục nói, chỉ là đã như thế, chẳng phải là chỉ hoán đại du quốc xuân canh. Huynh trưởng sai rồi, đại du quốc ở Sơn Hải quan trữ hàng lượng lớn lương thực, hơn nữa bọn họ cũng có thể từ trên biển vận tải, không cần mộ binh dân phu, nô lệ liền đầy đủ dùng. Bối thiện từ tổ nói, nốt thuật cốt như như mày, bối thiện để hắn có chút lo lắng. Bởi vì trước đây Đại Du quốc tuyệt đối là không làm được như vậy. Tựa hồ vì cho nút thuật cốt hỗn loạn, hắn tiếp tục nói, mặt khác, hiện tại Hoa Dát trên đảo Đại Du quốc phái 20.000 binh sĩ đóng quân, này 2 vạn người có thể thời khắc uy hiếp Hán quốc Phúc địa." Nghe vậy, nút thuật cốt nhíu mày càng chặt, trong lúc vô tình, Đại Du quốc tựa hồ đã hoàn thành tiến công Hán quốc căn bài. Hắn nói rằng, nên đến tóm lại là một tới, phụ Hán đã triệu tập trên thảo nguyên hết thảy bộ lạc, bọn họ bất cứ lúc nào có thể phái ra kỵ binh đến đây. Bây giờ khuyên Kim Trướng Hán Quốc lực lượng, ta ngược lại thật ra hắn nhìn Đại Du Quốc làm sao bắt Bình Châu Thành. Bối tư đặc đứng bối thiện phía sau, trong mắt của hắn nẻ qua một tia không làm người phát hiện ý cười. Hiện tại Kim Trướng Hán Quốc cùng Đại Du Quốc đối lập là hắn tình nguyện nhất nhìn thấy. Hắn là thật hy vọng cuộc chiến tranh này sớm một chút kết thúc, như vậy hắn là có thể về nhà. Thanh Châu Tết xuân đã qua nửa tháng, thế nhưng ấm áp mùa xuân còn rất xa không có đến. Vì may mắn, ở Tết đến trước một ngày, Hắn hạ lệnh hành dinh bên trong tất cả mọi người đều chuyển tới trong Hoàng cung cùng đã từng tề vương phủ chính thức cáo biệt. Đến trong cung, tiêu minh bỗng nhiên có một loại từ cư dân lâu đến đại biệt thự cảm giác, hiện tại từ Nam đi tới Bắc hắn đều lấy đi trên 20 phút. Thanh nhàn thời điểm, hắn có thể có thể cùng trong cung phi tần khắp nơi đi dạo, mà không phải hoa ở tầm điện cái kia địa phương nhỏ. Cùng lúc đó, bởi vì chính thức vào ở Hoàng cung, này trong cung cũng nhiều hơn một chút cấm vệ, trong cung quy củ vậy đột nhiên bắt đầu tăng lên, càng như là trường an hoàng cung. Mà hắn mỗi ngày nghị chính thời điểm cũng không cần cơi trước xe ngựa hướng về nghị chính điện, trực tiếp từ tầm điện đi chính đại quang minh điện liền có thể. Hoàng thượng, năm ngoái tổng quân làm lính lính mới nhân số tổng cộng là 9 vạn người, thêm vào trước mặt đại du quốc quân đội số lượng, hiện tại quân đội nhân số đã đạt đến 22 vạn người, hiện tại thần đã đem này 90.000 lính mới phân phối đến mỗi cái quân đoàn bên trong lấy ứng đối bắt phạt. Chính đại quang minh điện, như buôn hướng về tiêu minh bẩm tấu lên trưng bình tình huống. Ngồi ở Long Y. Tiêu Minh ánh mắt ở rộng rãi bên trong cung điện dò xét một vòng, này vẫn là mở năm lần thứ nhất nghị chính. Nghe vậy, hắn nói rằng, lính mới huấn luyện làm sao? Về hoàng thượng, những lính mới này ở trong quân doanh huấn luyện đều đều quá 3 tháng, đã quen thuộc súng kiếp cách dùng, hiện tại có thể ra chiến trường. Nghiều buôn nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, đây chính là hỏa khí ưu thế, huấn luyện 3 tháng liền có thể thành quân, mà đối với man tộc tới nói tổn thất một kỵ binh không thể ở trong vòng 3 tháng bổ sung một kỵ binh đi ra. Bởi vì man tộc kỵ binh đều là từ nhỏ đã ở trên ngựa sinh hoạt. Như vậy rất tốt. Tiêu Minh cao giọng nói rằng, tiếp theo hắn nhìn về phía La Quyền, La Tướng Quân, Bộ Tham Ngưu thành lập sau khi tất cả kế hoạch tác chiến, Lương Thảo phân phối đều đều do Bộ Tham Ngưu phụ trách, không biết ngươi chuẩn bị làm sao. La Quyền không người nói rằng, Hoàng thượng, Sơn Hải quan Lương thực sung túc, thần năm nay mùa đông lại vận đi khoai lang làm, thịt khô những vật này từ, quân đội Lương Thảo đã là thỏa đáng mặt khác thần cùng lưu tướng quân cùng bộ tham lưu tướng lĩnh lập ra một phần tỉ mỉ kế hoạch mong rằng hoàng thượng thẩm duyệt. dứt lời La Quyền đem một phần địa đồ giao cho Tiễn Đại Phú để Tiễn Đại Phú chuyển giao Tiêu Minh. tiếp nhận địa đồ Tiêu Minh đại thể liếc nhìn hắn sở dĩ yêu cầu lập ra kế hoạch tác chiến chính là vì quân đội chính quy hóa đào thải trước đây dã quan đường. trên địa đồ La Quyền tỉ mỉ đánh dấu đường tiến công trong đó lôi minh hổ bí đệ tam quân đem từ Sơn Hải quan gia chính diện cùng man tộc tác chiến. Mà Hoa dẫn trên đảo Hổ Bí Đệ Tam Quân Đệ Tứ Sư đem cùng Diệp Thanh Vân xuất Lĩnh Hổ Bí Đệ Nhị Quân tiến công ở vào Triều Tiên biên cảnh Liêu Châu thành, triệt để chặt đứt kim trướng Hán Quốc cùng Triều Tiên vắng lai. Khẽ gật đầu, Tiêu Minh hết sức hài lòng, hắn đem lần này Bắc phạt tuyên truyền hùng hùng hỏa hỏa, kỳ thực vì che lớp Bắc phạt giai đoạn thứ nhất mục đích thực sự. Bình Châu thành không phải Bắc phạt mục quan trọng tiêu, này Liêu Châu thành mới là, bởi vì một khi bắt Liêu Châu thành, Triều Tiên sẽ mặc hắn bắt bí. Từ năm trước mạo dịch đến xem Thanh Châu thương phẩm rất được triều tiên quyền quý cùng bách tính yêu thích, hắn cần tiến một bước khống chế triều tiên khai thác thị trường. Ngoại trừ chủ yếu đường tiến công, ở chương này trên bản đồ còn có tỉ mỉ tắt chiến phương pháp, đương nhiên này đều là chỉ đạo. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, điều này cần tướng lĩnh tùy cơ ứng biến. Không sai, cứ dựa theo lúc trước chiến lược chấp hành, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Lần này Bắc phạt không thể một lần là xong, chư vị phải có một chuẩn bị tâm lý. Tiêu Minh nói rằng, man tộc lãnh thổ quá lớn. Mặc dù là đi xong cũng phải cái một năm nửa năm, trong thời gian ngắn kết thúc chiến tranh là không thể, hiện giai đoạn hắn chỉ có thể đem Đông Bắc Sáu thành thu phục Có điều dù vậy, lần này man tộc cũng sẽ cả nước lực lượng cùng hắn chống đỡ được, chiến tranh nói đến ung dung, đánh tới đến liền không phải như vậy dễ dàng, này Bình Châu thành rất có thể sẽ trở thành hai nước tối say thịt. Phỉ tể cùng bàng Ngọc khôn chờ người trầm mặc không nói, kỳ thực bọn họ là không muốn khẽ mở chiến sự, chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng, mặc dù bọn họ không đi đánh Năng Châu. Man tộc cũng sẽ chỉ huy xuôi Nam, cùng với mệt nhọc tương đối, không bằng chủ động xuất kích, đem địa đồ trả lại La Quyền. Tiêu Minh nhìn về phía một đám quan văn, hắn nói rằng, trong lúc chiến tranh Đại Du quốc chính vụ không thể loạn, phải tiếp tục cổ vũ công thương nghiệp triển, thiết mạc rối loạn trận tuyến. Vâng, Hoàng thượng một đám văn thần nói rằng, lần này Bắc phạt dưới cái nhìn của bọn họ là Đại Du quốc lập quốc tới nay khó mà tin nổi nhất việc, đối mặt tư hiếp Đại Du quốc nhiều như vậy năm Thảo Nguyên Đế quốc, bọn họ có thể không thủ thắng. Tiêu Minh ánh mắt sắc bén, lần này chiến tranh chính là quốc lực tương đương hai quốc gia đối kháng chính diện thắng. Từ đây Đại Du quốc đem thu được hữu sông dưỡng mã địa cùng Đông Bắc quốc dã ngàn dặm đất đen địa thua, hắn e sợ sẽ vô cùng bị động. Chương 791, nửa giá thân trình. La Tín nhìn Sơn Hải quan tưởng thành lộ ra vẻ tươi cười. Trải qua 8 ngày buôn ba hắn rốt cục đến chỗ cần đến, thân là thần cơ quân đệ nhất quân quân trưởng, hắn phụng mệnh xuất lệnh giới trướng ba cái sư đoàn đi tới Sơn Hải quan hội hợp. Hạ lệnh quân đội vào thành, La Tín mang theo thân vệ đi đầu một bước đến Sơn Hải quan bên dưới thành, lúc này nhận được tin tức Lô Phi đã ở đến cửa. Nhìn thấy La Tín, hắn không khỏi cười nói, La Tín, ngươi quân đội làm sao như là đàn bà như thế tha kéo dài kéo, giờ mới đến. Đi mẹ ngươi, miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. La Tín trực tiếp mắng, hai người tuy rằng trong ngày thường cãi nhau, thế nhưng quan hệ rất gần. Bởi vì thuộc về không giống quân đoàn hai người hiện tại đúng là cơ bản không được gặp mặt. Lỗ Phi bị mắng không chỉ không hề tức giận trái lại cười to lên, hắn đối với Lôi Minh nói rằng, ngươi xem một chút, này vẫn là uống mười năm mực nước người đọc sách, ta xem cùng chúng ta những này thâu người không khác biệt gì. Lôi Minh cười khổ nói, có câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, này còn không phải là bị lỗ quân trưởng công lao. Lỗ Phi trừng hai mắt một cái, nhấc chân quay về Lôi Minh cái mông chính là một hồi, điều đó, hiện tại cánh cứng rồi, cũng dám bẩn tiểu ta. La tiến xuống ngựa, hừ một tiếng nói rằng, Ngươi hiện tại cũng là có thể bắt nạt bắt nạt lôi mình, không hơn người ta hiện tại tốt xấu cũng là quân trưởng, như ngươi vậy nhưng là không đúng. Lôi Minh cười hì hì nói, hai vị quân trưởng vẫn là trên bàn rượu ở đấu võ mùm đi, này đều giữa trưa, cũng nên ăn cơm. La tín cái bụng đúng lúc của cục kêu hai tiếng, lỗ phi thấy thế cười to lên, lôi kéo La tín liền đi Sơn Hải quan đại doanh ăn cơm. Đến quân doanh, ba người uống soàng mấy chén, không có uống nhiều, lúc này La tín nói rằng, lần này bắt phạt thực sự là hả hê lòng người. Hoàng thượng Hùng Tâm tráng trí chính là các đời tiên hoàng đều không có. Đây còn phải nói, năm đó ta theo Hoàng thượng thời điểm liền nhìn ra năm đó tề vương tuyệt đối không phải vật trong ao. Lỗ Phi dương dương tự đắc. So với La Tín cùng Lỗ Phi ung dung như thường, Lôi Minh đúng là một độ nghiêm túc vẻ mặt, bởi vì thân ở Sơn Hải quan quanh năm cùng man tộc giao thủ, hắn biết rõ lần này chiến tranh sẽ không nhẹ nhõm như vậy. An khẩu mòn ăn, Lôi Minh nói rằng, hai vị quân trưởng trước sau chân đến Sơn Hải quan ta còn chưa kịp nói với chúng ta nói trước mặt Bình Châu thành tình huống. Là tín liếc nhìn Lô Phi, giờ mới hiểu được người này có điều mới đến một bước. Hắn nói rằng, người đối với quan ngoại so với chúng ta quen thuộc, nói một chút coi hiện tại địch tình. Lô Phi lúc này cũng thu hồi bất kham vẻ mặt, sắc mặt chăm chú. trầm ngâm một chút, Lôi Minh nói rằng, hai vị tướng quân nói vậy cũng rõ ràng quan ngoại địa hình, so với quan nội Bình Nguyên, đồi núi, núi sông, quan ngoại thổ địa thật có thể nói là vùng đất bằng phẳng. Có thể nói phóng tầm mắt nhìn đều là thảo nguyên, thậm chí là rừng cây đều rất hiếm thấy đến. Như vậy địa phương vô cùng thích hợp quy mô lớn kỵ binh tác chiến, mà này chính là man tộc ưu thế vị trí, mà căn cứ mấy năm qua săn kỵ binh cùng man tộc thám báo quy mô nhỏ tranh đấu đến xem, chúng ta kỵ binh e sợ không có ưu thế. Là tín gật gật đầu, trên thực tế bọn họ không có bị thắng lợi choáng váng đâu góc, những năm này bọn họ sở dĩ liên tiếp thắng lợi kỳ thực nguyên nhân rất nhiều. Ở Ký Châu thời điểm là bởi vì bối thiện bị pháo đả thương, cái khác thắng lợi nhưng là căn cứ thành trì phòng thủ, mặc dù là gần nhất ba thủ cuộc chiến cũng là bởi vì man tộc kỵ binh phân tán cướp bóc mới cho bọn họ tiêu diệt cơ hội. Thế nhưng lần này nhưng không giống nhau, đây là một hồi hai nước trong lúc đó chính quy chiến tranh, song phương tụ tập bên trong toàn lực ứng đối với lần này chiến sự. Lỗ Phi nói rằng, vì lẽ đó lần này chúng ta không thể lãng phí quý giá kỵ binh đi cùng man tộc chính diện tác chiến. Con kia sẽ đem chúng ta có hạn kỵ binh tiêu hao hầu như không còn. Lần trước thích quang nghĩa truy kích tàn dư kỵ binh tuy rằng cuối cùng thủ thắng, thế nhưng cũng tổn thất hơn 3.000 người. Này vẫn là ở man tộc kỵ binh người kiệt sức, ngựa hết hơi tình huống. La tín rất tán thành, hắn nói rằng, ngươi nói không sai, chúng ta ưu thế là pháo cùng súng kiếp, kỵ binh là chúng ta khuyết điểm, vì lẽ đó có hạn kỵ binh chỉ có thể dùng để truy kích hội binh mà là đem ra tiêu hao. Ta lấy vì lần này hành quân muốn dọc theo hải đi. Bước thứ nhất muốn ở Sơn Hải quan ở ngoài 20 dặm nơi thành lập một ấu bảo, như vậy mặc dù là lục địa trên lương đạo bị chặt đứt, chúng ta cũng có thể từ trên biển thu được tiếp tế. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Bình Châu thành khoảng cách Sơn Hải quan chỉ có 100 dặm, khoảng cách này không gần cũng không xa, chỉ cần thành lập 4 cái ấu bảo liền đủ để bảo đảm chúng ta ở Bình Châu lúc tắt chiến hậu cần lương thảo. Ta cũng là muốn như vậy, hoa Giác đảo ở Bình Châu thành cùng Cẩm Châu trong lúc đó, trên đảo dự trữ không ít lương thực hoàn toàn có thể cung cấp cho chúng ta tiếp tế, có điều đáng tiếc chính là trên đảo này hai cái sư cần cùng Diệp Thanh Vân trực tiếp tiến công Liêu Châu, không có thể làm việc cho ta. Lôi Minh nói rằng, ba người đều chiếm được quân cơ bộ mệnh lệnh, cũng đều biết từng người kế hoạch, Lô Phi nói rằng, cũng không cái gì đáng tiếc, thích Quang nghĩa không phải đã đi trên đảo sao. Dựa theo mệnh lệnh, nhiệm vụ của hắn là đánh nghi binh Cầm Châu, mang theo hắn kỵ binh nhiều loạn man tộc phía sau, hiện tại chính gặp man tộc Xuân Canh thời điểm. Năm nay cuộc chiến này mặc dù đánh không thắng, đến mùa đông cũng sẽ đem Man tộc bức cho phong. Nói không sai, Hoàng thượng phỏng trừng chính là nhìn thấy điểm ấy mới sẽ ở Xuân Canh thời tiết tiến hành bắt phạt. Này Man tộc bây giờ dựa vào chính là sáu thành bách tính trồng trọt được lương thực giảm bớt nạn đói. Lúc này phá hoại Xuân Canh, năm nay mùa đông sẽ chết đói không ít người. La tín cũng nở nụ cười. đã như vậy, hai vị quân trưởng chuẩn bị khi nào ra? Lôi Minh trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Lỗ Phi trầm ngâm một chút. Này còn muốn chờ quân cơ bộ nhận lệnh hạ xuống, chúng ta ba con quân đội tập hợp thế nào cũng phải cần cái quân đoàn trưởng. La tín cùng lôi minh gật gật đầu, ở nhận lệnh hạ xuống trước bọn họ còn cần tiến hành chiến trước chuẩn bị, bao quát ba con quân đội trong lúc đó lẫn nhau liên hệ vấn đề. Sau bảy ngày, nương theo rất nhiều chiến xa tiến vào Sơn Hải quan, đến tử quân cơ bộ mệnh lệnh cũng đến Sơn Hải quan. Để ba người bất ngờ chính là lần này quân đoàn trưởng không phải trong ba người bất cứ người nào, mà là từ Thành Châu đến Newbun đồng thời đến còn có Tiêu Minh. Chúng thần tham kiến Hoàng thượng. Sơn Hải quan một các tướng lĩnh nhận được tin tức đều đều đến ngoài cửa thành nên tiếp thanh giá. Chư vị ái khanh bình thân. Tiêu Minh ngồi trên lưng ngựa, một thân nhung trang, đang tập trung quân đội ở Sơn Hải quan tập hợp sau khi, hắn liền dẫn quân cơ bộ, bộ tham hưu một phần nhân viên đi Sơn Hải quan. Lần này lên phía bắc chính là quốc tri đại sự, hắn sở dĩ quyết định ngự giá thân chính chính là vì cổ vũ sĩ khí đồng thời bất luận cái nào hung hăng đế vương tượng trưng đều là lấy quân công lập thần, hắn vẫn ở thành thành châu an hưởng thái bình rất khó ở trong quân thành lập uy tín. Hơn nữa lần này chiến sự vô cùng trọng yếu, trong chiến tranh có thể sẽ xuất hiện các loại bất ngờ tình huống, lúc này lỗ phi chờ người khả năng sẽ hướng về thanh châu chờ lệnh. đã như thế dài lâu tin tức lan truyền sẽ vì chiến sự tạo thành phiền phức, thế nhưng hắn ở đây liền không giống nhau, hắn bất cứ lúc nào có thể căn cứ tình huống hương biến. chương 792 hùng dũng ngoái vệ khí phách hiên ngang mang theo một chút hơi lạnh bắc phong từ Sơn Hải quan đầu tường gào thét mà qua. Tiêu Minh cùng như Bôn một các tướng lĩnh đứng Sơn Hải quan đầu tường nhìn trước mặt mênh ngông thảo nguyên, ở những ngày kế tiếp đại du quốc sắp sửa cùng man tộc ở đây đến một hồi quyết định vận nước chiến tranh. Không giống với đương đại tràn ngập sương mù hoàn cảnh, cái thời đại này tầm nhìn cực kỳ rõ ràng, đi về kính viễn vọng Tiêu Minh có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Hoàng thượng, này chính là chúng thần thương nghị kế sách. Lỗ phi đem mấy ngày trước đây hắn cùng la Tín. Lôi Minh thương nghị hành quân sách lược nói cho Tiêu Minh nghe. Xoay người, Tiêu Minh nhìn về phía phía sau mấy chục tướng lĩnh, nói rằng: Kiến tạo Âu Bảo Thừa Hải Gian quá dài, chuẩn bị vật liệu cũng tương đương rườm rà. Lần này chấm triệu tập toàn bộ chiến xa đưa lên chiến xa, các ngươi có thể dựa vào chiến xa mỗi cách 20 dặm thành lập một có thể lẫn nhau y tổn chiến xa lang bảo, đã như thế đúng là so với Âu Bảo linh hoạt hơn nhiều. Lỗ Phi Liếc nhìn Sơn Hải Quan ở ngoài giày đặc chiến xa, những năm này Đại Du quốc vẫn ở chế tạo chiến xa. Bây giờ chiến xa số lượng có tới 1,800 lượng. Trong ngày thường bọn họ ngoại trừ bình thường huấn luyện ở ngoài, cũng sẽ cùng chiến xa cùng diễn binh gặp phải man tộc kỵ binh tình huống. Như Buôn nói rằng, lấy chiến xa vì là cứ điểm có thể công có thể thủ, gặp phải bất lợi tình huống cũng có thể mau bỏ đi cách, lần này man tộc tất nhiên lực lượng cả nước, lý do an toàn hay là muốn dựa vào chiến xa mới là, đến lúc đó ổn định trận tuyến lại phái kiến tạo xây dựng tạo ô bảo không muộn. La Quyền nghe vậy gật gật đầu. Lộ phi ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời không người nói, vâng, hoàng thượng. Tiêu Minh xoay người lại liếc nhìn Thảo Nguyên, lần này chiến sự đạn dược tiếp tế vô cùng trọng yếu, một khi hết đạn hết lương thực thì lại ưu thế mất hết thất, vì lẽ đó lần này chiến sự chỉ cần bảo đảm đạn dược tiếp tế, chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi, phản chi thì lại nguy rồi. Một các tướng lĩnh sắc mặt nghiêm nghị, đại du quốc lập quốc đến nay chưa bao giờ sinh lớn như vậy chiến sự. Nay không phải đại du quốc nội loạn, cũng là ở biên quan loại nhỏ chiến dịch mà là một hồi đại du quốc cùng man tộc chiến tranh toàn diện. Do xét sơn hải quan thành phòng, tiêu minh cùng một các tướng lĩnh rơi xuống tường thành. Dọc theo đường đi, các binh sĩ đều dùng súng kính ánh mắt nhìn tiêu minh. Bọn họ ngày đêm sùng bái hoàng thượng xuất hiện ở sơn hải quan, cũng đem cùng bọn họ kể vai chiến đấu. Điều này làm cho các binh sĩ hưng phấn không tên. Tiêu minh nhìn các binh sĩ đầy mặt nụ cười, hắn mục đích tới nơi này chính là cổ vũ sĩ khí. ở toàn bộ trong lúc chiến tranh hắn sẽ chờ ở sơn hải quan mà không phải theo quân xuất trình. Chỉ sở dĩ như vậy, hắn là không muốn cho các tướng lĩnh tăng cường gánh nặng, bởi vì một khi man tộc biết hắn ở trong quân tất nhiên sẽ không tiếc tất cả đến tấn công. Cứ như vậy sẽ để tướng lĩnh tập trung sức mạnh đến bảo vệ hắn mà đã quên mục tiêu của chính mình, hắn cũng không muốn phạm mình triều thổ một bảo sai lầm. Từ trên tường thành hạ xuống, tiêu minh không có vội vã đi thiết lập ở đây bộ tham lưu, mà là trực tiếp đi tới Sơn Hải quan Đại Doanh. Hiện tại từ Đại Du Quốc các nơi tới rồi binh lính đều tập trung ở đây. Đến quân doanh. Tiêu Minh cùng các tướng lĩnh tiến vào các binh sĩ lều trại từng cái từng cái hỏi Han đơn Cẩn, đồng thời hỏi dò các binh sĩ trước mặt Cẩn. Hoàng, trên, chúng ta thập. Sao đều không cẩn? Một tuổi chỉ có 18 tuổi binh lính thân thể vỡ thẳng tắp, Tiết Hầu Lăn, căng thẳng nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, hắn đang cùng một lều trại binh lính nói chuyện phiếm thì Tiêu Minh đi vào. Tiêu Minh vô vô bở vai của hắn, cao giọng nói rằng, lập tức liền muốn đánh trận, khả năng lên chiến trường liền không cách nào trở về hiện tại không phải là nói láo thời điểm. Tuổi trẻ binh sĩ nghe vậy, sốt sắng mà liếc nhìn Lô Phi, hắn là Lô Phi thủ hạ binh, nuốt ngụm nước miếng, binh sĩ nói rằng, ta muốn một nương tử. Tiếng nói của hắn một đường, các tướng lĩnh môn nở nụ cười, Lưu Bôn nói rằng, người Hoàng thượng này có thể không có cách nào cho ngươi, có điều chờ ngươi đánh trận trở về lập công, này đi nhà ngươi làm mối người e sợ muốn đạp phá cửa. Các binh sĩ nghe vậy gãi gãi đầu, hắn cao giọng hô, vâng, tướng quân. Lại cùng những binh lính khác nói chuyện phía một lúc, tiêu minh tiếp tục những nơi khác dò xét quân doanh. Hắn đi rồi, tuổi trẻ binh sĩ đặt mông ngồi dưới đất, hắn nói rằng, ta trở lại nhất định phải nói cho nương ta nhìn thấy hoàng thượng, hoàng thượng còn vỗ ta vai. Những binh lính khác cũng đều là hứng thú bừng bừng dáng vẻ, một người lính nói rằng, không nghĩ tới hoàng thượng như thế bình dị gần úi. Các binh sĩ thảo luận thời điểm, tiêu minh lại đi tới năm, sáu cái lều trại, buổi trưa hắn cùng các binh sĩ ở đồng nhất cái lều trại ăn cơm. Loại này thân dân cử động để các binh sĩ tâm tình tăng gọn. Lúc xế chiều, hắn mới cùng các tướng lĩnh tụ hội bộ tham hiu quy hoạch ngày thứ 2 chiến sự. Dựa theo tiến công kế hoạch, ngày mai đại quân liền muốn ra khỏi thành hướng về Bình Châu Thành đi tới, mà căn cứ săn kỵ binh truyền về tin tức, man tộc đã ở Bình Châu phụ cận tập kết tháng 10 năm 20.000 kỵ binh, Bình Châu Thành cũng vào ở hơn 200.000 nô lệ binh. Căn cứ mật vệ cung cấp tình báo, man tộc kỵ binh nhân số tổng cộng 3.150.000 người Ở ba thuộc cuộc chiến sau nên còn sót lại 29 vạn người, mà này 29 vạn kỵ binh còn có một phần ở vùng phía Tây phòng bị Âu mạn đế quốc, hiện tại man tộc triệu tập tháng 10 năm 20.000 kỵ binh an bài ở Bình Châu Thành, này tất nhiên là man tộc phía đông phần lớn kỵ binh binh lực. la quyền phân tích nói, tiêu minh gật gật đầu, ở thời đại này bất kỳ một quốc gia nào nắm giữ hơn 30 vạn kỵ binh đều là một cái chuyện kinh khủng bởi vì chỉ là hơn 30 vạn kỵ binh tiêu hao cùng giữ gìn phí dụng đều đủ để đem tài chính tha đủ nếu không là man tộc nắm giữ tảng lớn thảo nguyên thành đàn dưỡng mã là không thể đem kỵ binh triển đến như vậy quy mô có điều ngoại trừ kỵ binh ở ngoài man tộc còn có số lượng đông đảo nông canh nhân khẩu ngoại trừ nô lệ binh ở ngoài còn có man tộc bộ binh như vậy tương cộng lại man tộc binh lực không thể khinh thường man tộc ở vùng phía tây kỵ binh nhân số nên ở trường mười vạn như vậy tính ra còn có bảy ngàn kỵ binh không có điều động những kỵ binh này hẳn là thủ hộ kim chướng binh lực. Niu Bôn nói rằng, Lỗ Phi lúc này nói rằng, mà chúng ta thêm vào bổ sung lính mới tổng cộng 11 vạn người, trong đó bộ binh 80 ngàn, kỵ binh 3 vạn, thích quang nghĩa dưới trướng 3 vạn kỵ binh, Diệp Thanh Vân trong tay 3 vạn bộ binh, tổng binh lực tổng cộng 17 vạn người. Số lượng cách xa. Tiêu Minh meo mắt lại, chỉ là cận đại số lượng của quân đội không phải phong kiến quân đội số lượng có thể so với. Nhìn bộ tham mưu xa bàn, hắn tiếp tục nói, Đối với chúng ta tới nói uy hiếp lớn nhất chính là man tộc kỵ binh, chỉ cần diệt man tộc kỵ binh, cái khác bộ binh có điều đám người ô hợp, không cách nào cùng chúng ta chính diện đối địch. Các tướng lĩnh cũng đều rõ ràng đạo lý này, từng cái từng cái lẫn nhau trao đổi ánh mắt, rồn dập gật đầu. Phân tích song phương binh lực, tiêu minh cùng các tướng lĩnh lại ở trên sa bàn xác định kẻ địch binh lực an bài vị trí, đồng thời lập ra ngày thứ hai hành quân phương thức, lúc này mới giải tán. Sáng sớm ngày thứ hai. Một vòng mặt trời đỏ vừa lên tới phía trên đường chân trời, sơn hải quan cửa thành mở ra, an mặc màu xanh lục quân trang, gánh trinh lỗ thương cùng tọa thương binh lính hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang địa hướng về Bình Châu Thành đi tới. Trưng 793, Bình Châu bên dưới thành. Bình Châu Thành, nột thuật cốt chính đang lắng nghe bối tư đặc kiến nghị. Một trăm dặm lộ trình đối với kỵ binh tới nói chỉ cần hai cái canh giờ, ở đại du đội ra khỏi thành không lâu sau đó bọn họ liền được thám báo truyền về tin tức. Hiện tại còn không phải đột kích gây rối đại du đội thời điểm, đối với một đội quân tới nói, hán đường tiếp tế càng dài liền càng nguy hiểm, bằng vào chúng ta phải đợi đại du quốc quân đội đi tới Bình Châu bên dưới thành, ở đây lợi dụng chiến hào cùng bọn họ tiêu hao, đồng thời tùy thời lợi dụng kỵ binh chặt đứt bọn họ đường tiếp tế, đem bọn họ vây ở Bình Châu thành. Bối Tư đặc đem một tấm hắn vẽ bản vẽ đặt tại trên bàn, đối với nút thuật cốt cùng Bối Thiện em thai nói, nút thuật cốt cùng Bối Thiện liếc mắt nhìn nhau, bọn họ hiện tại xác thực không có biện pháp hay. Đại Du quốc kỵ binh rất quý giá, bọn họ kỵ binh quý giá giống nhau, ai cũng chịu đựng không được tổn hại. Tháng 10 năm hai không ngàn kỵ binh chịu tội. Hơn nữa ở mấy lần thất bại chiến dịch sau khi, bọn họ càng cẩn thận một chút. ở Bình Châu thành phụ cận tác chiến hiển nhiên nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa. Ngột thuật Cốt nói rằng, tuy rằng như vậy, nhưng chúng ta cũng có thể phái ra một nhánh kỵ binh đi thử tham đội quân này hư thực. Nếu như ở tại bọn hắn trong quân trong quá trình xuất hiện lỗ thủng cũng có thể nhân cơ hội tập kích. Bối Tư đặc không có phản đối Ngột Thụt Cốt thoại. Bởi vì chút ít kỵ binh đột kích gây rối cũng là cái ý đồ không tồi, có thể trì hoãn bọn họ hành quân độ. Định ra rồi giao chiến sách lược, nột thuật cốt cùng bối thiện rời đi, chỉ chốc lát sau do cái vô xuất lĩnh và người đội từ Bình Châu thành ra hướng về đại du quốc quân đội mà đi. Lúc này, từ Sơn Hải quan gia đại du đội đã hành quân 20 dặm đường. Ở đây, Lỗ Phi lưu lại 3.000 người cố thủ, lấy xa trận vì là bình phong thành lập điểm tiếp viện, 20 dặm đường đối với kỵ binh tới nói rất gần. Như vậy một khi man tộc kỵ binh vây quanh cái này điểm tiếp viện, bọn họ kỵ binh liền có thể ở trong vòng một tiếng tới rồi tiếp viện. Xây dựng điểm tiếp viện, lỗ phi lĩnh binh tiếp tục tiến lên, căn cứ bọn họ hành quân kế hoạch, bọn họ đem ở sáng ngày thứ hai đến Bình Châu Thành, vì lẽ đó dọc theo đường đi bọn họ đi ngược lại không là rất nhanh. Ở hành quân trong quá trình, bọn họ hổ bí đệ nhất sư làm tiên phong ở phía trước nhất, lôi minh xuất lĩnh hổ bí đệ tam sư ở cuối cùng, la tiến quân đội ở chính giữa. giống như trước đây. Lần này chiến xa cùng kỵ binh đồng dạng ở quân đội hai bên hành quân, bất cứ lúc nào tạo thành xa trận phòng bị man tộc kỵ binh tập kích. Từ sáng sớm ra, mãi cho đến đến trạng vạng, hành quân 80 dặm sau lỗ phi hạ lệnh dựng trại đóng quân, dọc theo đường đi săn kỵ binh qua lại lan truyền tin tức. Ở tại bọn hắn đi tới một nửa lộ trình thời điểm, một con man tộc vạn người đội kỵ binh xuất hiện ở phụ cận, chiếm được tin tức này lỗ phi không có dừng bước lại mà là tiếp tục đi tới. Nếu là đại du quốc trước đây quân đội hắn đúng là rất lo lắng này vạn người đội lại đột nhiên tập kích, thế nhưng hiện tại hắn căn bản không sợ. Bởi vì ở tại bọn hắn động xung phong trong thời gian ngắn ngủi bọn họ là có thể tạo thành rống ruột phương trận, này chính là quân cải sau mang đến ưu thế, mỗi cái đơn vị ở đối mặt kẻ địch thời điểm đều có thể tự lương biến. Có điều tựa hồn là bị hắn ngạo mạn thái độ làm tức giận, ở tại bọn hắn lần thứ hai đi ra không tới một dặm đường thời điểm, Man tộc kỵ binh bỗng nhiên đối với hiện trường xà hình hành quân đại du đội nổi lên tập kích. San kỵ binh trước đem màn tộc kỵ binh động thái thông qua tín hiệu cờ truyền tới chính đang hành quân bộ binh trong phương trận. Lúc này nhận được tin tức bộ binh phương trận do cất bước đội hình bắt đầu tần biến hóa, mỗi cái liền mau tìm đến chính mình ở dông ruột phương trận vị trí. Vốn là trường xa đội hình rất sắp biến thành từng cái từng cái cất bước dông ruột phương trận, nếu như từ bầu trời xem như là từng cái từng cái màu xanh lục khung khẩu tự đang không ngừng cất bước. Làm cái vù vọt tới trước mặt hiện đại du quốc quân đội đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, hắn lập tức quay đầu ngửa lại nếu như tiếp tục lao xuống đi vậy thì mang ý nghĩa tử vong dù sao hắn chỉ có một vài người mục đích chủ yếu là đột kích gây rối thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn trên căn bản đột kích gây rối đều không làm nổi bởi vì Đại Du quốc quân đội phòng thủ thực sự quá mức nghiêm mật trong mắt mang theo một kia sầu lo cái vũ mang theo kỵ binh bỗng nhiên vòng qua đội quân này hướng về Sơn Hải quan mà đi tướng quân đó là chúng ta thành lập cứ điểm một kỵ binh sư trưởng gấp gáp hỏi Lỗ Phi nói rằng không cần phải lo lắng Một vạn người còn không cách nào công phá xa trận tạo thành pháo đài, tiếp tục tiến lên, chiến tranh chân chính còn chưa bắt đầu. Bị man tộc kỵ binh trì hoãn hành quân thời gian, lộ phi ở khoảng cách Bình Châu Thành 20 dặm ở ngoài đóng quân lại. Cách nhật bọn họ tiếp tục hành quân, ở buổi sáng đến Bình Châu bên dưới thành, lúc này hắn rốt cục nhìn thấy hiện tại Bình Châu Thành toàn cảnh. Đại quân lục tục tập kết, lôi minh, la tín hai người cũng đến trước trận, bọn họ thông qua kính viễn vọng quan sát Bình Châu Thành. Đồng thời các binh sĩ bắt đầu ở đây cắm trại chạy, chạy chát, bởi vì trận này chiến sự không phải mấy ngày liền có thể quyết phân thắng thua. Bình Châu Thành Bối tư đặc chính đang quan sát ngoài thành này con đại du đội, giờ khắc này, trong tay hắn cầm đan đồng kính viên vọng, sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Đáng chết, lúc nào Châu Á Thổ cũng có thể có được như vậy tinh xảo trang bị. Bối tư đặc mắng, này đã có thể cùng Âu Châu quân đội cùng sánh vai. Bối thiện nghe vậy nói rằng, chỉ là thời gian 6 năm. Cái này gọi tiêu minh đại du quốc hoàng đế liền nắm giữ như vậy một đội quân. Sáu năm, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Bối tư đặc thả xuống đan đồng kính viên vọng. Ở đây, hắn nhìn thấy tội thương, nhìn thấy dã chiến tháo, thậm chí nhìn thấy chính đang lên không nhiệt khí cầu. Loại này hình ảnh chỉ có ở Âu Châu mới có thể thấy được. Khẩn cầu thượng đế phù hộ chúng ta đi. Bối tư đặc kết hầu hơi khô, lần này chiến tranh nếu như ở Âu Châu cũng là thuộc về một hồi loại cỡ lớn chiến dịch, hắn có thể nghĩ đến chiến tranh tàn khốc Bối thiện nhữ như mày, tuy rằng không hiểu bối tư đặc trong miệng thượng đế là cái gì, thế nhưng hắn rõ ràng đây tuyệt đối không phải cái gì thiện ý. Ở đại du đội dựng trại đóng quân thời điểm, Bình Châu trên tường thành pháo cũng bắt đầu chuẩn bị, nô lệ binh cầm vũ khí tiến vào chiến hào, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến. Một bên khác, lỗ phi ba người nhìn dài đến 200 mét chiến hào có chút mặt thủ mày cho, giã chiến pháo đối với những này chiến hào bên trong binh lính không có uy hiếp gì, chỉ có cứu pháo mới có thể sát thương chiến hào bên trong kẻ địch. Thế nhưng lấy cứu pháo thước đo, 10 cái đạn pháo có thể có một rơi vào chiến hào bên trong liền vận hạnh. May mà lần này mộ binh lính mới sung kiếp không đủ, không phải vậy lần này nhưng là phiền phức. Lộ phi nhìn về phía chính đang cắm trại trại chắt lính mới. Những lính mới này ăn mặc bản giáp, trong tay cầm chính là đào kiếm. Bởi vì quân xưởng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy sinh sản 9 vạn con sung kiếp, trên thực tế đi chiến trường lính mới bên trong có 4 vạn người còn ăn mặc bị đào thải bản giáp. Khi này chút kỳ quái lính mới vào thành thì bọn họ còn rất kỳ quái. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi quân cơ bộ chỗ cao minh. Nguyên lai like, những lính mới này đối phó man tộc vũ khí lệnh bộ đội tự có tác dụng nơi. Để ăn mặc bản giáp lính mới tranh cướp chiến hảo. lỗ Phi chỉ về Bình Châu. Một khi đoạt được chiến hảo, này Bình Châu thành liền xong đời. Trương 794, tranh đoạt chiến. Nột thuật cốt nhìn Bình Châu ngoài thành đại du đội sắc mặt như là ngông một tầng khói đen. Ngoài thành. Đại du quốc chẳng chỉ có hứng thú màu trắng lều vải ở trong mắt hắn có vẻ vô cùng chói mắt, rất hiển nhiên, đại du quốc chuẩn bị cùng bọn họ đánh một trận kéo dài chiến tranh. Đê tiện đại du quốc người, bọn họ là ở hết sức phá hoại chúng ta sáu thành xuân canh. Nột thuật cốt vô cùng tức giận. Bối thiện một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, ta đã sớm nói hiện tại đại du quốc hoàng đế không giống với trước đây đại du quốc bất luận cái nào đế vương, đáng tiếc các ngươi không có một người nghe ta, là các ngươi dung túng để hắn trưởng thành một con ăn thịt người thú. Ta hiện tại cũng không muốn nghe ngươi nói những này nói mát, nếu như lần này chúng ta thua, ai cũng không sống yên lành được. Nột thuật cốt ánh mắt các liệt. Chính đang hai người lúc nói chuyện, ở trước trận liệt trận song xuôi đại du bên trong bỗng nhiên vang lên một trận du dương hào thanh. Lúc này chỉ thấy nguyên bản đứng ở phía trước người bắn súng kíp tránh ra con đường, một đám trên người mặc màu bạc khôi giáp binh lính đi lên phía trước. Hai người nhìn thấy này tấm hóa trang binh lính nhất thời cả kinh. Bối tư đặc đồng dạng là há mồm kết hợp, hắn nói rằng, tại sao? Tại sao Đại Du Quốc còn có quân đội như vậy? Chỉ là đang khi bọn họ nơi đang khiếp sợ bên trong thời điểm, Đại Du Quốc trong trận địa bỗng nhiên rầm rầm hưởng lên. Từng viên từng viên vôi đạn từ cứu pháo bên trong quăng bắn tới Bình Châu thành trước chiến hào bên trong, màu trắng yên vụ nhất thời bao phủ chiến hào. Một ít man tộc binh sĩ né tránh không kịp, trên người dính đầy vôi phấn, mà những kia bị vôi phấn vết bỏng con mắt man tộc nhưng là trực tiếp thống khổ che mắt gào khóc lên. Ngoài thành, Lỗ Phi tỉnh táo nhìn kỹ tất cả những thứ này. Hiện ở tại bọn hắn ngay ở khoảng cách chiến hào 100m vị trí, ở chiến hào bên trong hắn mơ hồ có thể nhìn thấy man tộc cung tiễn thủ ẩn dấu trong đó. Nếu để cho người bắn sung kiếp tùy tiện đi tới nhất định sẽ gặp những này cung tiễn thủ xa kích, vì lẽ đó nếu như muốn tiếp cận tường thành liền muốn đoạt được thành này trước chiến hào. Dù sao ở 300m ở ngoài binh sĩ bắn rất chính xác độ sẽ sai rất nhiều, không cách nào hữu hiệu bắn giết trên tường thành man tộc nô lệ binh. Giết! Lỗ phi ra lệnh một tiếng. An mặc bản giáp binh lính lập tức hướng về chiến hào phóng đi. Lúc này chiến hào bên trong màn tộc nô lệ binh cũng lấy ra vũ khí, một ít cung tiễn thủ kéo dài cùng tên quay về các binh sĩ liền xạ kích. Thế nhưng ở chất lượng tốt sắt thép rèn đúc bản giáp trước mặt bọn họ cung tên chỉ là lưu lại một đạo vết sâu, thoáng qua trong lúc đó bọn họ liền cùng trang bị đến tận răng đại du quốc binh sĩ bắt đầu chém giết. Vọt tới chiến hào trước mặt đại du quốc binh sĩ trực tiếp nhảy vào chiến hào bên trong, giơ lên trường kiếm trong tay bọn họ dường như giết như thần ở man tộc nô lệ binh bên trong tùy ý hoành hành. Man tộc nô lệ binh cứ việc nhân số đông đảo. Thế nhưng man tộc không có cho bọn họ phân phối ưu tú vũ khí cùng khôi giáp. Rất nhiều man tộc nô lệ binh có điều là ăn mặc quần áo cũ rách, cầm một cái cũ nát vũ khí mà thôi. Ở ăn mặc tinh xảo bản giáp đại du quốc binh sĩ trước mặt bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt hàng thứ nhất chiến hào bên trong man tộc nô lệ binh liền tổn thất nặng nề. Bình châu thành trên bối thiện cùng nội thuật cốt sắc mặt khó coi. Ở trong mắt bọn họ, những này ăn mặc màu bạc khôi giáp binh lính như là dòng lũ bằng sắt thép bình thường tràn vào chiến hào. Hàng thứ nhất chiến hào rất nhanh liền bị chiếm trước, sau khi, bọn họ lại hướng về hàng thứ hai chiến hào tràn vào. Nã pháo. Bối thiện lạnh lẽo địa ra lệnh. Nột thuật cốt gấp gấp hỏi, chầm đã, binh lính của chúng ta cùng bọn họ chém giết cùng nhau, làm sao có thể nã pháo? Nô lệ binh cũng có thể toán người sao? Chỉ cần có thể bảo vệ bình châu thành, mặc dù bọn họ đều chết rồi lại có quan hệ gì? Bối Thiện cả giận nói, luột thuật cốt trơ mặc, hắn liếc nhìn không ngừng bị công chiếm chiến hào cuối cùng khẽ gật đầu một cái. "Nã pháo." Bối Thiện lần này ra lệnh. Rầm rầm rầm lúc này, Bình Châu đầu tường pháo rốt cục ra thanh âm điếc tai nhức óc, màu đen đạn pháo thẳng tắp nhằm phía hôn chiến trong đám người. Một man tộc nô lệ binh đang cùng đại du quốc binh sĩ ôm đánh vào nhau, lúc này một viên đạn pháo bỗng nhiên từ ở giữa phía sau lưng hắn. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem hắn cùng đại du quốc binh sĩ hai cái đánh bay. Tiếp theo bọn họ liên tiếp đụng vào thật mấy người lính. Bình Châu đầu tường phụt lên hỏa diễm cùng yên vụ để lỗ phi nhữ nhữ mày. Hắn nói rằng, để pháo binh lập tức quanh kích Bình Châu Thành, ba doanh trưởng, ngươi lập tức mang theo ngươi người xạ kích trên tường thành pháo. Vâng, quân trưởng. Ba doanh trưởng lập tức dẫn chính mình dưới trường chín cái nối tới chiến hào tới gần. Ở khoảng cách chiến hào 20 mét thời điểm, bọn họ sử dụng trinh lỗ súng kíp bắt đầu xạ kích đầu tường pháo binh. Mang tộc pháo tầm bắn chỉ có 500m. Căn bản không bằng đại du quốc trinh lô súng kíp, tiến vào 200m dư mét khoảng cách, bọn họ dồn dập nổ súng. Cứ việc tốt nhất xạ kích khoảng cách là 105m bên trong, thế nhưng khoảng cách này cũng đủ để đối với man tộc pháo binh tạo thành sát thương. rầm rầm rầm ầm ầm ầm Pháo cùng súng kíp cùng vang lên, tam quân tập hợp mấy trăm ổ hỏa pháo quay về Bình Châu thành chính là mánh liệt toanh kích. Mấy trăm đạn pháo ở trên tường thành hạ xuống giường như hạt mưa đánh cho bụi giống như vậy, nhất thời Bình Châu tường thành bụi mù bay lên. Một ít bị trực tiếp bắn trúng man tộc binh sĩ máu thịt tung tóe. Nột thuật cốt cùng Bối Thiện ở hung mãnh lửa đạn bên trong mau tránh đến bên dưới thành, Bối Tư đặc cũng là một mặt trắng xám. Đại Du quốc hỏa khí thực sự quá mức hung mãnh, đôi này, chuyện này đối với Hỏa khí Lạc Hậu man tộc tới nói quả thực là tai nạn, hiện tại niềm tin của hắn bắt đầu dao động. Một năm giữ chuẩn Âu Châu quân đội Đại Du quốc, cái này Lạc Hậu thảo nguyên đế quốc sẽ là đối thủ sao? Nột thuật cốt hiện tại rốt cục hối hận rồi, hắn đối với Bối Thiện nói rằng, ngươi nói đúng chúng ta là nên sớm một chút tiêu diệt đại du quốc mà không phải là cùng ôn mạn đế quốc đi đánh một trận không có ý nghĩa chiến tranh nói cái gì đều chậm hiện tại chúng ta chỉ có thể mang xuống một khi đến mùa đông bọn họ sẽ đình chỉ tiến công bối thiện nói rằng nô thuật cốt hối hận không nớt hắn bị đầu tường một màn kinh khủng dọa cho phát sợ đồng thời hắn mười phân rõ ràng nếu như tiếp tục nữa bình châu thành đem không còn tồn tại nữa hắn nói rằng chúng ta nhất định phải lợi dụng kỵ binh nhiễu loạn sự tiến công của bọn họ bối thiện Nơi này giao cho ngươi, ta tự mình xuất lĩnh kỵ binh chặt đức đại du quốc lương nói. Dứt lời, hắn xuất lĩnh một bọn kỵ binh tướng lĩnh đi ra ngoài thành. Bối thiện nhìn theo nổ thuật cốt rời đi, lúc này hắn đối với cái vù nói rằng, đem hết thể nô lệ binh đều phái ra đi, nhất định phải đem đại du quốc quân đội chống đối ở ngoài thành. Một bình châu trong thành đóng quân hơn 200.000 nô lệ binh, bọn họ còn có sung túc lính, mặc dù 4 cái đổi một, bọn họ cũng đổi lên. Cái vù theo tiếng rời đi. Hắn lập tức xuất lĩnh kỵ binh xua đuổi nô lệ binh dết ra khỏi cửa thành. Chính đang huyết chiến bên trong đại du quốc binh sĩ lúc này đã chiếm cứ đạo thứ 8 chiến hào, mắt thấy còn có 16 đạo chiến hào bọn họ liền có thể nhảy vào cửa thành. Lúc này Bình Châu cửa thành mở ra, một đám lít nha lít nhít man tộc nô lệ binh nhảy vào đường hầm hướng về bọn họ vào tới. Manh liệt lửa đạn áp chế sau khi Bình Châu thành trên pháo trên căn bản không cách nào đối với chiến hào bên trong đại du quốc binh sĩ tạo thành sát thương. Thế nhưng làm nô lệ binh xuất hiện thời điểm sắc mặt của hắn thay đổi. Chương 795, ba đường đồng tiến. Để các binh sĩ rút về đến, đổi một hai cái đoàn tiến lên. Đối mặt điên cuồng tràn vào chiến hảo man tộc nô lệ binh, Lô Phi vội vàng hạ lệnh. Man tộc đây là ở dựa vào nhân số cùng hắn đánh bánh xe xe, vừa nãy xông lên binh sĩ là hai cái đoàn binh lực, trải qua một phen chém giết, cái này đoàn binh lính đã vô cùng mệt bại, gặp phải đám này tinh lực rồi giàu nô lệ binh sẽ rất chịu thiệt. Nhận được mệnh lệnh, Quân hảo tay lập tức thổi lên rút đi cái lệnh, ở chiến hào bên trong hai cái đoàn lập tức rút về, ở rút đi thời điểm bọn họ đem bị thương binh lính cũng mang tới trở về, lập tức đưa đến doanh trại bên trong y quán nơi, bọn họ đem phụ trách xử lý vết thương. Man tộc nô lệ binh đuổi hai người này đoàn, rất nhanh vọt tới chiến hào phía trước nhất, lúc này Lỗ Phi lập tức hạ lệnh hỏa thương binh xạ kích. Một ít đứng chiến hào trên man tộc nô lệ binh lập tức ngã xuống, thế thế, đám này nô lệ binh lập tức chui vào chiến hào không lại thò đầu ra. Lúc này thay thế bổ sung hai cái đoàn nhân cơ hội nhảy vào chiến hào tiếp tục cùng man tộc nô lệ binh bắt đầu chém giết toàn bộ trên chiến trường đầy dây pháo xung kích cùng chém giết tiếng bay lên nhiệt khí cầu trên tín hiệu cờ tay không ngừng hướng về trong doanh trường lỗ phi chờ người lan truyền giao chiến tình huống sẽ đem lỗ phi chờ người mệnh lệnh truyền tới trên chiến trường bởi vì loại này linh hoạt lan truyền phương thức đại du quốc binh sĩ tác chiến vô cùng linh hoạt tất cả tiến hành đều đâu vào đấy không chút nào xuất hiện man tộc binh sĩ ra khỏi thành liền mất đi chỉ huy hỗn loạn Nay Bình Châu Thành xem ra thật sự muốn trở thành cối xay thịt, như vậy hao tổn nữa đến đợi được cái gì mới có thể phá thành. Lôi Minh nói rằng, La Tín vô cùng hờ hững, hắn nói rằng, ngươi gấp cái gì, chúng ta vốn là vì hiểm hộ Thích Quang Nghĩa, Diệp Thanh Vân, chỉ cần có thể cố đoạt được tán gẫu thành, chặt đứt Man Tộc cùng Triều Tiên lui tới chẳng khác nào đứt đoạn mất Man Tộc lại một cánh tay. Chính là, Thích Quang Nghĩa phụ trách nhiều loạn Man Tộc Xuân Canh, Diệp Thanh Vân lại đứt đoạn mất Man Tộc từ Triều Tiên thu được lương thực con đường năm nay mùa đông chúng ta đúng là nhìn này man tộc làm sao mà qua nổi. Lô Phi cười ha ha. Hòa rất đảo. khi chiếm được đại quân trước gia bình châu thành thời điểm, thích quang nghĩa liền quyết định dựa theo lúc trước kế hoạch ở cẩm châu phụ cận đổ bộ. lần này hắn được mệnh lệnh rất đơn giản, chính là ở man tộc phía sau chế tạo phá hoại, cướp đoạt nhân khẩu. này cùng man tộc xâm lấn đại du quốc mục đích như thế, cùng dĩ vãng chiến tranh không giống, bọn họ đem càng thêm chú trọng đối với của cải cướp đoạt. toàn bộ lên thuyền. Thích Quang Nghĩa quay về trên đảo binh lính hô. Ở hắn mệnh lệnh ra, từng cái từng cái binh sĩ dắt ngựa leo lên to lớn hải quân chiến hạm, ở cái này trong lúc chiến tranh những chiến hạm này đều sẽ phụ trách binh sĩ vận tải nhiệm vụ. Có điều dù vậy, đem ba người đầu đưa đến Thanh Châu cũng là một hạng gian khổ nhiệm vụ, vì thế thương hội còn cung cấp không ít loại cỡ lớn thương thuyền đến đây giúp đỡ. Hoa Giác đảo khoảng cách Cẩm Châu rất gần, trực tiếp khoảng cách chỉ có 140 dặm, bọn họ đi thuyền chỉ cần hơn nửa ngày liền có thể đến. Vì tiết tiết kiệm thời gian, Bọn họ quyết định chạm bằng ra, như vậy sáng sớm ngày thứ hai thời điểm liền có thể đến Cẩm Châu phụ cận. Mật vệ đã vì bọn họ tìm được một bí mật lại thuận tiện đổi bộ địa phương, ở nơi đó bọn họ đem thành lập lâm thời doanh trại. Cách nhật sáng sớm, miên mông quần quận đội tàu xuất hiện ở Cẩm Châu thành đông 60 dặm ở ngoài một chỗ trên bờ biển. Man tộc địa nhiều người hi định cư nhân khẩu cũng nhiều như đại du quốc như thế tập trung ở từ thành trì phụ cận, như vậy xa xôi bãi cát cũng là ít dấu chân người. Các kỵ binh từ thuyền bên trên xuống tới trước tiên ở bãi cắt kiến tạo doanh trại, lần này đối với man tộc cướp đoạt chính là kéo dài. Đội buôn nhiệm vụ không chỉ là vì vận tải lính, cũng là vì đem cướp đoạt vật tư vận đến Ti Sa Thành, lại từ Ti Sa Thành đổi vận đến Đăng Châu. Phê kỵ binh 8.000 người lợi dụng 3 ngày thời gian tử ở bãi cắt phụ cận xây dựng doanh trại, ngày thứ tư cùng cuối cùng một nhóm kỵ binh đồng thời đến còn có 3.000 hỏa thương binh, bọn họ đem phụ trách bảo vệ doanh trại. T.E.G.U UATUINET -e tất cả chuẩn bị sắp xếp, thích quang nghĩa xuất lĩnh kỵ binh hướng về Cẩm Châu thành mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Vân xuất lĩnh 40.000 người bắn súng kiếp cùng 6.000 kỵ binh chính đang Liêu Châu tiến vào. Ở Triều Tiên đợi gần như một năm này, Diệp Thanh Vân đã đối với Triều Tiên cùng Man tộc thành trì vô cùng hiểu rõ. Vì lẽ đó ở nhận được tiến công Liêu Châu mệnh lệnh thì, hắn rất kính phục bọn họ hoàng thượng, bởi vì này Liêu Châu chính là Man tộc khống chế Triều Tiên môn hộ. Nếu là đoạt được Liêu Châu man tộc muốn muốn tiến công Triều Tiên phải liều lĩnh không có tiếp tế nguy hiểm lặn lội đường xa. Mà khá là may mắn chính là cái này, Liêu Châu khoảng cách ti xa thành cũng không phải rất xa, chỉ cần 3 ngày lộ trình liền có thể chạy tới. Nếu là đoạt được Liêu Châu thành, nay Triều Tiên tam giác sắt liền hình thành, bọn họ đối với Triều Tiên không chế cũng đem càng thêm dễ dàng. Sau 3 ngày, ở Triều Tiên người dẫn đường dưới sự dẫn đường bọn họ đến Liêu Châu ngoại thành. Đối mặt hoàn cảnh xa lạ, xa lạ thành trì, Diệp Thanh Vân không có vẻ xuất sáng. Hắn tấn phái ra săn kỵ binh điều tra tình huống chung quanh. Đồng thời hắn thu mua triệu tiên thương nhân chuyển ra Liêu châu bên trong tình huống. Vốn là này Liêu châu trong thành là có không ít kỵ binh, thế nhưng nghe nói cẩm châu ở ngoài có đại du quốc kỵ binh tập kích, trong thành này kỵ binh liền chạy đi vây quét, hiện ở trong thành chỉ có ngàn man tộc chính quy bộ binh cùng ngàn man tộc nô lệ binh. Triệu tiên thương nhân nói rằng, Diệp Thanh Vân gật gật đầu, hắn nói rằng, làm ra không sai, ta sẽ cùng Lý hội trưởng nói một tiếng cho ngươi một chút kinh doanh làm. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Triều Tiên thương nhân kích động nói, hiện tại chỉ cần là cùng Đại Du quốc kinh thương Triều Tiên thương nhân cũng tài, hắn cũng là ngày đêm kỳ vọng, hiện tại rốt cục trở thành sự thật. Chờ một lúc, đi ra ngoài điều tra săn kỵ binh báo cáo Chu Vi không có hiện mai phục. Lúc này Diệp Thanh Vân rốt cục can tâm, từ lần này Man tộc động tác đến xem, bọn họ cũng ở Liêu Châu tăng binh, chỉ là hiển nhiên bọn họ còn không đủ coi trọng. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Thanh Vân hạ lệnh, đệ nhất sư phụ trách Đông Môn, đệ nhị sư phụ trách Nam Môn, đệ tam sư phụ trách Bắc Môn, đệ tứ sư phụ trách Tây Môn, ở trước khi mặt trời lặn ta nghị ở Liêu Châu trong thành ăn dê nướng. Vâng, quân trưởng. Bốn cái sư trưởng đồng thời đáp, tiếp theo bọn họ chỉ huy thủ hạ của chính mình tướng lĩnh lập tức Liêu Châu thành vây nhốt lên. Ở đến từng người vị trí sau khi, bọn họ hạ lệnh tiến công. Bởi vì quân cảnh nguyên nhân, mỗi cái sư đều là độc lập tác chiến đơn vị, người bắn súng pháo binh cùng kỵ binh toàn bộ có. Công thành lên sau khi, mỗi cái cửa thành đều vang lên ầm ầm tiếng pháo. Liêu Châu trong thành man tộc binh sĩ từ lâu hiện đám này đột nhiên xuất hiện đại du quốc binh sĩ, ở vây thành trước bọn họ đã phái ra thám báo cầu viện. Hiện ở tại bọn hắn chỉ hy vọng viện quân có thể rất nhanh điểm đến. Chỉ là đại du đội đánh hạ cửa thành đổ ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ở cửa thành bị pháo nổ ra sau khi, hỏa thương binh lập tức từ bốn cái cửa thành đồng thời tràn vào Liêu Châu trong thành. Trong lúc nhất thời tiếng hô giết rung trời, Diệp Thanh Vân lộ ra nụ cười thỏa mãn, đối mặt 60.000 cầm đao kiếm man tộc bộ binh hắn không có chút nào lo lắng, quân đội như vậy mặc dù lại dũng cảm cũng không cách nào ngăn trở hỏa khí tiến công. Trưng 796, Tàn sát A cổ đạt nhìn trùng vào trong thành đại du quốc binh sĩ rơi vào tuyệt vọng. Bọn họ tự cho là rất kiên cố thành trì ở đại du quốc hỏa khí bên trong không đỡ nổi một đòn, chỉ là thời gian rất ngắn bọn họ liền mất đi cửa thành bình phong. Thân là Liêu Châu Thành Kỳ Chức trách của hắn chính là phòng giữ Liêu Châu Thành, chỉ là ở khai chiến ban đầu nơi này cũng không phải kim trướng Hãn Quốc phòng ngự trọng điểm Thành Trì. Bởi vì bọn họ căn bản không có dự liệu được Đại Du Quốc sẽ phái ra quân đội thâm nhập Hãn Quốc thổ địa trực tiếp tiến công Liêu Châu Thành. Dù sao nơi này khoảng cách Sơn Hải quan nhưng là 600 dặm xa. Ở tiếp viện đến trước nhất định phải bảo vệ Thành Trì, lên cho ta. A cổ đạt khàn cả giọng. Hiện tại trên tường thành binh lính thành trang trí, Đại Du Quốc binh sĩ từ cửa thành nhảy vào. Vũ khí trong tay phun ra lửa cùng yên vụ một đường hướng về trong thành giết đi. Hiện tại hắn chỉ có thể để binh sĩ từ trên tường thành lao xuống đi cùng đại du quốc binh lính chém giết. Tiếp theo hắn quay đầu đối với bên người vạn người trường nói rằng, đi nói cho trong thành tộc nhân, chỉ cần giết một đại du quốc binh sĩ liền tưởng thưởng ba con dương, một con yêu, nhanh đi. Vâng, kỳ. Vạn phu trường lập tức rơi xuống thành lầu, hắn chỉ huy một ít kỵ binh đi tứ tán, đồng thời la lên á cổ đạt tiền thưởng mệnh lệnh. Cứ việc Liêu Châu trong thành chỉ có 60.000 binh sĩ, thế nhưng trong cái thành trì này nhưng ở hơn 30 vạn man tộc người, hiện tại đại du quốc người chính là kẻ thù của bọn họ. Ở kỵ binh gào thét mà qua sau, không ít man tộc người từ dân phường bên trong đi ra, trong tay bọn họ cầm dao bổ tủi, dĩa ăn, một côn trờ công cụ. Liêu Châu là kim chướng Hán Quốc Liêu Châu, mà tiến công Liêu Châu đại du quốc người nhưng là kẻ thù của bọn họ, húng chi hậu đái tiền thưởng đủ khiến bọn họ vượt qua năm nay mùa đông bằng không bọn họ không ít người sẽ chết đói. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Vân ở thân vệ bảo vệ cho tiến vào Liêu Châu Thành. Lúc này đệ nhất sư sư trưởng đỗng nhiên đến trước mặt hắn, hắn nói rằng, quân trưởng, đại sự không ổn, hiện tại Liêu Châu trong thành màn tộc Bách Tính cũng tham dự đến trong chiến tranh, hiện tại toàn bộ Liêu Châu trong thành đều là kẻ địch. Cái gì? Diệp Thanh Vân biến sắc mặt, ở tiến công Liêu Châu thời điểm hắn dự đoán đến điểm này, dù sao nơi này không phải đại du quốc. Tiêu Minh Hoàng Quyền sẽ làm bách tính từ bỏ chống lại mà lựa chọn thuận theo. Thế nhưng ở đây bọn họ đưa mắt đều địch. Tìm được một chỗ ải tường, Diệp Thanh Vân gọn gàng địa bỏ lên, trên tường hắn nhìn về phía trong thành chiến tranh tình cảnh, chính như đệ nhất sư sư trưởng nói tới. Hiện tại Liêu Châu trong thành khắp nơi là cầm vũ khí man tộc người, hán binh lính vô cùng bị động, thậm chí có một ít binh sĩ nhìn thấy man tộc lão nhân cùng phụ nhân thời điểm do dự không quyết định, trái lại bị xông lên man tộc bách tính rất chết. Diệp Thanh Vân càng xem như mày càng sâu, hắn đối với đệ nhất sư sư trưởng nói rằng, ngươi lập tức thông báo binh sĩ, bất luận người già trẻ em, phàm là nắm binh khí giả giết chết không cần luận tội. Vâng, quân trưởng. Đệ nhất sư sư trưởng lĩnh mệnh mà đi. Trở lại chính mình trong quân, hắn hạ lệnh binh sĩ lấy liền làm đơn vị sắp xếp thành dãy đặc hàng ngang. Nhìn xông lại hỗn hợp man tộc binh sĩ, nô lệ binh, bách tính quân đội, hắn nổ ra trong tay bội kiếm. Nổ súng ở man tộc quân đội nhảy vào 50 mét bên trong thời điểm hắn hạ lệnh xạ kích, thân là thứ nhất sư, hắn binh lính trang bị đều là trinh lỗ súng kiếp, cứ việc có thể ở khoảng cách mấy trăm mét là có thể xạ kích, thế nhưng hắn lựa chọn để vào 50 mét, nhân vì là khoảng cách này bên trong trinh lỗ súng kiếp trong số mệnh phi thường cao, trải qua huấn luyện binh lính trên căn bản mỗi thương đều có thể xạ kích đến kẻ địch. ầm ầm, trinh lỗ súng kiếp phun ra lửa, như ong vỡ tổ sông lại rất người nhất thời ngã xuống một đám lớn. Hàng thứ hai. Hàng thứ nhất xạ kích sau khi, mỗi cái liên đội đại đội trưởng hô. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hàng thứ nhất binh lính lui về phía sau, hàng thứ hai binh lính đi lên phía trước tiếp tục nổ súng. Hàng thứ ba. Hàng thứ nhất. Toàn bộ trên chiến trường đầy giấy các đại đội trưởng mệnh lệnh cùng súng kíp nổ súng âm thanh. Đang kéo dài hỏa lực dưới, xông lại man tộc ngã xuống một loạt lại một loạt, chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ trên mặt đất phủ kín man tộc người thi thể. Khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Diệp Thanh Vân lạnh lùng địa nhìn kỹ này một trường giết chóc trong lòng hắn không có một chút thương hại cùng hổ thẹn, bởi vì cảnh tượng như vậy đã từng vô số lần sinh ở man tộc tàn phá Thanh Châu thời điểm. Nếu bọn họ không sợ chết, bản tướng liền giết tới bọn họ sợ chết mới thôi. Huyết dịch từ man tộc người thi thể vị trí tụ tập thành dòng suối nhỏ, Diệp Thanh Vân thậm chí có thể nghe thấy được dậy đặc mùi máu tanh. Thế nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là chiến tranh. Đại du quốc cùng Kim Trướng Hãng Quốc nhất định có một đế quốc muốn biến mất trong lịch sử trường hạ bên trong. Châu Á vùng đất này xác thực rất lớn, thế nhưng không tha cho hai cái đế quốc. Đi tới, tựa hồ là xông lại man tộc người bị giết xong, hoặc là man tộc người bắt đầu trốn, tiên vụ tiêu tan sau khi bọn họ các binh sĩ trước mặt chỉ còn dư lại man tộc người thi thể. Lúc này mệnh lệnh truyền đến, bọn họ mặc lên viên đạn, bưng trinh lô xuống kiếp binh lính dẫm man tộc người thi thể tiếp tục hướng về trong thành tìm tòi mà đi. Rất nhanh. Bọn họ nhìn thấy trốn ở dân phường trong góc người man, lúc này bọn họ cũng không còn vừa nãy xông lên chém giết tàn nhẫn, mà là lạnh run run. Xung phong thì một màn triệt để đem bọn họ sợ vỡ mật, bởi vì bất luận bọn họ làm sao chúng đều không thể tiếp cận đại du quốc binh lính, ngược lại, bọn họ tử thương không ngừng tăng nhanh. Mãi đến tận bọn họ tộc nhân thi thể phô mặt 100 mét trường mặt đất, lúc này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi bất luận làm sao bọn họ đều không thể thủ thắng. Hơn nữa lấy man tộc binh sĩ cùng man tộc nô lệ binh tạo thành quân đội đã bị phá tan, mất đi chỉ huy, bọn họ đồng dạng dường như một đám con rồi không đầu. Đem bọn họ toàn bộ nhốt lại. Một đại đội trưởng hạ lệnh Các binh sĩ rìm súng lập tức sắp hiện ra man tộc bách tính nhốt vào trong phòng, một cái phòng nhồi vào liền bị khóa lại, tiếp theo bọn họ lại nhồi vào một cái khác gian nhà. Mà những kia còn nỗ lực phản kháng man tộc người nhưng là không chút do dự mà bị bọn họ bắn giết ở chiến đấu kịch liệt sau khi bọn họ rốt cục đã không chế Liêu Châu Thành. Màn đêm buông xuống, Diệp Thanh Vân cùng các tướng lĩnh ở trong thành một chỗ trạch viện tập hợp. Đang nghe mỗi cái sư trưởng báo cáo sau khi, hắn nói rằng, suốt đêm chữa trị cửa thành, phòng ngừa man tộc viện quân đến. Mọi người gật gật đầu, một sư trưởng hỏi, quân trưởng, hiện ở trong thành man tộc người làm sao bây giờ? Hơn 200.000 người không phải là số lượng nhỏ, giữ lại là cái mầm hoa, ngày hôm nay chiến đấu các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ giết binh lính của chúng ta con mắt đều không nháy mắt một hồi. Theo ta thấy, không bằng một cây đốt đốt, đem bọn họ toàn bộ thiêu chết. Lại một sư trưởng nói rằng, hắn hận đến Nguyên Răng, lần này hắn tổn thất ba cái đoàn binh lực. Diệp Thanh Vân biết những tướng lánh này môn hiện tại đều giết đỏ cả mắt rồi, chiến tranh chính là như vậy, mãi đến tận một phương bị tiêu diệt mới thôi. Hắn nói rằng, giết bọn họ chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi, hiện tại triều đình khắp nơi đều cần nô lệ, lần này liền để bọn họ đào cả đời đ tu cả đời đường sát. Chương 797, chiến tranh độc lực. Thích Quang Nghiễn suất lĩnh kỵ binh xua đuổi một đám man tộc binh sĩ chính hướng về doanh trại mà đi. Những này man tộc binh sĩ xếp thành từng cái từng cái trường long, phía trước người và người phía sau đều dùng dây thừng liên kết lấy bảo đảm bọn họ sẽ không đào tẩu. Ngoại trừ những đẩy tớ này binh, một ít kỵ binh còn xua đuổi dê bò, này đều là từ man tộc trong thôn xóm cướp đến đồ vật. Ở Cẩm Châu đổi bộ sau khi, bọn họ liền tuần hoàn lần này kế hoạch ở Cẩm Châu phụ cận gây ra hỗn loạn đồng thời cướp đoạt tất cả có thể cướp đến đồ vật làm như vậy hiệu quả cực kỳ hữu hiệu San Kỵ binh rất nhanh hiện không ngừng có kỵ binh trợ giúp lại đây có điều thích Quang nghĩa không có chút nào căng thẳng bởi vì dựa theo thời gian để tính hiện tại Diệp Thanh Vân cũng nên bắt Liêu Châu Thành bước này cho bọn họ ở Man Tộc Phúc Điệu Tạp vào một cái cái đinh hơn nữa mặc dù Liêu Châu Thành không thủ được bọn họ cũng đều có thể lấy triệt đến Tisa Thành cùng Hải Cổ Thành ở thông qua chiến hạm rút đi. Đương nhiên, đây là xấu nhất tình huống, thế nhưng hiện tại tất cả triển hiện nhiên thuận lợi ngoài ý liệu, hay là lỗ phi hấp dẫn man tộc phần lớn kỵ binh, đến đây trợ giúp Cẩm Châu thành man tộc kỵ binh số lượng không nhiều. Bọn họ bắt lấy những này man tộc binh sĩ chính là đến đây trợ giúp tiểu cố kỵ binh. Thừa dịp mặt trời chưa lặn, thích quang nghĩa đoàn người trở về doanh trại, ở tại bọn hắn sau khi trở về, một đám thương nhân lập tức chen trúc lại đây, trong ánh mắt mang theo như soi mắt. Thích quang nghĩa vẻ mặt không hề bị lay động, hắn đã quen những thương nhân này tham lam giáng dấp, trên thực tế mấy ngày qua các thương nhân đều vẫn ở trong doanh trại chờ cùng bọn họ mậu dịch. Đại quân điều động, lương đạo vì làm ớn, lần này xuất lĩnh ba vạn kỵ binh xuất hiện ở cẩm Châu khó khăn nhất chính là tiếp tế. Vì ở Bình Châu thành cùng man tộc quyết chiến, phần lớn nô lệ đều đang vì lỗ phi chờ người vận tải lương thảo cùng đạn dược. Mà vì giải quyết bọn họ vấn đề tiếp liệu, Hoàng thượng cho hắn ra một chức không có người sau cũng không có người chú ý. Xuất hiện ở chinh trước, thương hội triệu tập đại du quốc thương nhân, nói cho bọn họ biết lần này kỵ binh ở Cẩm Châu cướp bóc đến đồ vật cũng có thể bán cho bọn họ. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ nắm chiến mã cỏ khô, lương thực, bạc đi đổi, liền này trong doanh trường mới sẽ có một màn như thế. Thích quân trường, đám này man tộc binh sĩ không sai, mỗi một người đều rất cường tráng. Tại hạ đồng ý ra 10 lượng bạc một mua. đinh vũ cao giọng đối với thích quang nghĩa nói rằng, Bây giờ đối với đại du quốc thương nhân tới nói quý giá nhất chính là nô lệ, vì lẽ đó biết được bắt lấy man tộc người đều có thể làm nô, bọn họ liền liều lĩnh nguy hiểm chạy tới nơi này. 12 lạng. Thích quang nghĩa ngữ khí không thể nghi ngờ, vì bắt sống những đầy tớ này bình ta binh lính có thể phí không ít khí lực, thế nào cũng phải cho bọn họ một ít bồi thường. Đinh vũ con mắt chuyển động, tức đã là như thế, những này cường tráng nô lệ trở về Thành Châu cũng có thể bán được 17 lạng khoảng trường, trái phải, hắn nói rằng, được rồi. 12 lạng. Thích Quang Nghĩa hài lòng gật gật đầu, ngoại trừ cùng thương nhân tiến hành mạo dịch, lần này quân cơ bộ đồng dạng ban bố tiền thưởng chế độ. Lần này bắt phạt mạo dịch đoạt được 3 phần 10 bạc đều sẽ bình quân phân phối cho binh sĩ, mà cái này cũng là mấy ngày qua này các binh sĩ sĩ khí không giảm mà lại tăng nguyên nhân. Đinh Vũ tiếng nói vừa dứt, những thương nhân khác cũng xong tới, xác nhận giá cả bọn họ rất mau đem bắt lấy 3000 nô lệ quân chia thành sạch sành xanh. Mà làm trao đổi, bọn họ sai phái nô lệ từ trên thuyền đem của khô lương thực, thịt, khoai tây, các thứ vận đến đại doanh bên trong. Tiếp theo lại sẽ từng hòm từng hòm bạc chuyển xuống đến, tiếp thu bạc, mỗi cái sư sư trưởng lập tức lại lấy lĩnh, tiếp theo từng tầng từng tầng địa đến trong tay binh lính. Cùng ngày đi ra ngoài cướp bóc, buổi tối liền có thể được bạc, các binh sĩ từng cái từng cái tâm tình sung sướng, tinh trung báo quốc là quân nhân tình cảm, thế nhưng hơn nữa lợi ích khởi động, bọn họ đối với chiến tranh càng sẽ duy trì tăng vọt nhiệt tình. Thấy các binh sĩ hài lòng, thích quang nghĩa nở một nụ cười. Trước đây đại du quốc binh sĩ vô cùng căm ghét chiến tranh, bởi vì này không chỉ trì hoãn bọn họ trồng trọt, thường thường còn sẽ phải gánh chịu tướng lính bấp lột. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, rất hiển nhiên làm lính có thể kiếm được so với làm ruộng càng phong phú lợi nhuận. Lần trước bắc phương trong lúc chiến tranh rất nhiều biểu hiện ưu dị binh lính được lượng lớn tiền thưởng, lợi dụng những này tiền thưởng bọn họ thành những nơi phú thứ giai tầng, thay đổi đại du quốc làm lính lại cùng lại tiện hình tượng. Cũng nhân vì là nguyên nhân này, ở năm ngoái trương binh vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều thanh niên trai tráng cướp đi làm lính. Cười lắc lắc đầu, thích quang nghĩa trở lại trong doanh trướng của mình, ngày mai lại chính là gió tanh mưa máu một ngày. Sơn Hải quan Tiêu Minh chính đang đốt đèn viết đại du quốc, nô lệ dự luật, này bộ luật pháp đem ở đại du quốc thực thi, mục đích là vì sáng tỏ nô lệ địa vị, quyền sở hữu cùng trừng phạt chế độ. Đến từ hiện đại, Tiêu Minh rất rõ ràng nô lệ chế độ cuối cùng rồi sẽ bị phế trừ, thế nhưng thân ở cái thời đại này, hắn không thể dùng hiện đại tư tưởng đến xử lý cái thời đại này vấn đề. Bởi vì một thời đại bản thân thì có một thời đại sự hạn chế, loại này sự hạn chế biểu hiện ở phổ lao đại chúng chịu đựng giáo dục cấp độ trên. Tỷ như, hắn hiện tại đi khuyên bảo người Âu Châu đình chỉ thực dân, trên căn bản cùng hắn đi Châu Phi thực nhân tộc bộ lạc khuyên bảo bọn họ không muốn ăn thịt người như thế buồn cười. Nghĩ thông suốt những này, tiêu minh cảm thấy không cần thiết ở nô lệ chế độ hành hành thế giới làm đặc thu hóa, liền mới có hiện tại này bộ, nô lệ dự luật Bởi vì đón lấy man tộc nô lệ tràn vào tất nhiên sẽ cho đại du quốc mang đến đủ loại vấn đề. Cái này dự luật chính là vì ứng đối với vấn đề này. Hoàng thượng, như tướng quân đến. Chính đang hắn tập trung tinh thần múa bút thành văn thời điểm, tiễn đại phú đi vào. Để hắn đi vào. Tiêu Minh thu hồi bút, là hắn để như buôn tới được, mỗi ngày hắn đều muốn tìm hiểu một chút trước mặt chiến sự tình huống. Tiễn đại phú đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau như buôn đi vào, bởi vì là thông lệ, như buôn hành lễ sau khi trực tiếp nói. Hoàng thượng, hôm nay lỗ phi binh lính trên căn bản vọt tới cửa thành, nhưng là vừa bị man tộc binh sĩ cản lại, có điều man tộc nô lệ binh tiêu hao thất thất bát bác, còn lại man tộc binh sĩ phòng chừng cũng không chịu được nữa bao lâu, hiện tại man tộc rất nôn nóng, hôm nay man tộc đại đại cắt nút thuật cốt xuất lính kỵ binh không ngừng xung kích dọc theo đường xa trợ. Doanh trại, doanh trại bên trong binh lính thương vong rất lớn. Man tộc kỵ binh càng là điên cuồng, càng la nói rõ bọn họ không chịu nổi, lần này ba đường xuất kích, ở man tộc phúc địa mọc lên như ấm. Rốt cục để man tộc lĩnh hội một đêm bọn họ ở đại du quốc hoành hành thì tâm tình của chúng ta. Tiêu Minh lạnh giọng nói rằng. Như Bôn nói rằng, Hoàng thượng nói cực kỳ, nếu như tất cả thuận lợi, Diệp Thanh Vân hiện tại nên ở Liêu Châu Thành đứng vững bước chân, đến lúc đó chúng ta lấy thêm dưới Bình Châu. Này Cẩm Châu chính là một tòa cô thành, cuối cùng bắt liền rất đơn giản. Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu, hắn nói rằng, ngươi hiện tại nếu không tiếc đánh đổi đánh mạnh Bình Châu Thành, chỉ cần phá tòa thành trì này. Nộ thuật cốt kỵ bình chính là không, có dễ lục bình, đến thời điểm chỉ có thể rút về Thảo Nguyên. Vâng, hoàng thượng. Lưu Bôn lên tiếng trả lời, lại cho lão thần 3 ngày thời gian, lão thần nhất định bắt bình châu thành.